Vương đối vương. tuy r ư n tiền t ế nhiên k i n b song phương còn chưa bắt đầu chính thức chiến đấu thế nhưng dương cung bạc kiếm khí thế trong nháy mắt liền đưa tới tại chỗ rất nhiều yếu thú sao động xung phong đi đầu cùng nhà bỗng nhiên ngừng tiến lên tốc độ hãn đột nhiên ngóc lên đầu sói nhìn chăm chú cực xa mới cái kia bay lượn tại chân trời lôi vân cự long một vệch dày đặc sắc cơ đột nhiên theo trong con mắt của hắn hiện hiện nhưng do dự một chút về sau cùng nha vẫn là nhẫn nhịn lại đáy lòng s ắ t cơ chỉ tiếp tục mang theo thanh minh lang thú trung sát nhiệm vụ của hắn chính là triệt để nghiền nát đối diện cái này mấy vạn yêu quân lòng kháng cự tại thanh minh tiểu đội sau lưng thì là huyết nha chỉ huy một chi sát huyết tiểu đội cùng hai chi thương thuyết tiểu đội mặt ngoài nhìn gánh chịu thứ hai tiến công giàn quân nhiệm vụ huyết nha nhân thủ hoàn toàn không đủ nhưng theo huyết nhận phong bạo vừa ra huyết nha cùng dưới trướng sát huyết tiểu đội trong nháy mắt hóa thân thành cắt cỏ máy đồng dạng tồn tại bọn chúng đi theo thanh minh tiểu đội mà ảnh nha cùng h ô i ảnh thì là phụ trách đến tiếp sau bổ đao quét sạch công tác đây không phải một trận chiến đấu mà chính là một trận triệt triệt để để sớm có dự mưu một phương diện đồ s á t trong lòng sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt h ô i ảnh trong nháy mắt kinh ngẩn người tại chỗ nó chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai、like、có một ngày trận chiến còn có thể đánh như vậy đồng dạng khiếp sợ còn có giao long nhất tộc rất nhiều quân vương cấp y ê u thú cùng cuộc chiến tranh này tối cao chủ xoáy tật điện long vương lôi ngạo đáng chết cái này sao có thể a tuy nhiên lôi n ạ o thừa nhận đám tia yêu quân cùng giao long nhất tộc tinh nhuệ so sánh hoàn toàn chính xác chỉ có thể được xưng tụng là đám người ô hợp nhưng cho dù là mười vạn đầu heo bày ở chỗ này để đám kia lang thu giết cũng không nên đơn giản như vậy đi đồ s á t đây quả thực là tại giết mổ thảo một loại thực vật lôi ngạo trong lòng trong nháy mắt vạn mã l e o nhanh trực tiếp thế giới quan đều sụp đổ rốt cục vào thời điểm mấu chốt này lôi ngạo theo trong lúc khiếp sợ khôi phục hắn biết rõ chính mình muốn là lại không làm c h ú t gì đừng nói rửa sạch đ ụ c nhã chỉ sợ một trận chiến này lại muốn cuối cùng đều là thất bại cái này là các ngươi b ứ c ta đó lôi ngạo hạ giọng nhẹ nhàng mở miệng một giây sau hắn hai con mắt bên trong lóe lên trước nay chưa có kiên nghị cùng quyết tuyệt ngang tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên không giống nhau chính là theo một tiếng này kinh thiên hoàn toàn long ngâm vang lên về sau thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo động bên trong chiến trường tất cả giao thú một phương yêu thú tất cả đều thu được một loại nào đó thần bí lực lượng g i a trì huyền thủy long vương thiên giác quyết định thật nhanh lập tức cũng vận dụng cái kêu mảnh viễn cổ long lần lực lượng sau đó trực tiếp theo quân trận bên trong g i ế t ra đón cùng nhà xông tới bầy sói nguyên bản thẳng tiến không lùi tư thế đột nhiên trì trệ thiên sơn xâm lâm la xảo hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng thanh minh lang thú săn rết quân vương cấp yêu thú liệt diễm hổ tuôn ra d ò n hòa diễm gia hộ kim hiện đã lưu trữ hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha săn g i ế t chuẩn quân vương cấp yêu thú ám ảnh yêu hồ tôn ra dòng ám ảnh trào ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phụ thuộc yêu thú hôi ảnh săn g i ế t quân vương cấp yêu thú cự sơn quái thú tôn ra dòng trời sinh cự lực ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên thời khắc này lý mục quả nhiên là tâm tình tốt không chỉ là bởi vì dòng thương khố bên trong cái tía cơ hồ mỗi giây cũng sẽ tăng thêm mấy chục đạo dòng số lượng mà là bởi vì trong lòng một loại nào đó suy đoán được chứng minh hiện nhiên, chính mình ban đầu lựa chọn đi tinh anh lộ tuyến quyết định biện pháp không có sai nhưng trừ cái đó ra bầy sói lớn mạnh còn có mặt khác một con đường quản g thu phụ thuộc lý mục đã chứng thực những thứ này phụ dung trùng tộc đối với bây giờ làng tộc mà nói t r ă m liệt kê mà không một hại phụ thuộc đánh chết yêu thú đồng dạng có thể vì lý mục tuân gia dòng trong nháy mắt lý mục khoe miệng liền nổi lên mấy phần nụ cười thản nhiên nhưng vào thời khắc này tọa chấn lang xào lý mục đột nhiên nghe thấy được cái k i a âm thanh kinh thiên động điệu tiếng long âm chỉ một thoáng từ trong trầm tư bừng tỉnh mở mắt a lý mục có thể rõ ràng cảm nhận được cái tia tiếng long âm bên trong ẩ n chứa huy áp trong nháy mắt nhỏ như hắn rất tin tưởng nhận nha chiến đấu lực đồng thời cũng tin tưởng còn lại mấy cái lang thú đối với thắng lợi tuyệt đối truy cầu có thể nói đi thì nói lại thân là vương hắn đồng dạng không thể cầm dưới trướng mệnh mở cho đùa tự tin là chuyện tốt có thể tự phụ sẽ chỉ làm tuyết lang tộc đi hướng hủy diệt sau đó lý mục trong nháy mắt liền sinh ra cái ý nghĩ khác nhưng cơ h ồ ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm ba ba hai đạo ngữ liệu thanh tuyến hoàn toàn khác biệt thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn bên hai tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi cũng đã nhận ra nơi cực xa giữa thiên địa cái kia không thể tầm thường so sánh khí thế ba động lo âu trong lòng cũng không so lý mục ít hơn bao nhiêu Vì thế như vậy lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi phổ thông quân vương vượt qua cao giai quân vương mà chính là đạt đến quân vương cấp cực hạn chiến lược mà tại hai người nhìn tới hiện nay có thể cầm giữ có như thế cường đại lực lượng chỉ có vị kia hậu thế danh xưng truyền kỳ phía dưới đệ nhất nhân băng giao bá chủ bây giờ băng giao long vương linh khí khôi phục mới sáu tháng cũng đã đưa thân quân vương cấp cực hạn đối với tô thanh tuyết cùng l à c an phi mà nói các nàng lại lần nữa chứng kiến yêu tộc thiên phú kinh khủng cũng nguyên nhân chính là như thế hai người trong nháy mắt lo lắng cho tiền tuyến chiến trường đúng lúc giờ phút này lan ba động tác tựa hồ cũng muốn đi trước tiền tuyến sau đó hai người gần như đồng thời mở miệng ba ba chúng ta muốn đi ra ngoài đi đi、Ngày. nếu n là bình thời lý mục cơ hồ không chút do dự liền sẽ đáp ứng hai cái tiểu gia hỏa thình cầu nhưng bây giờ chính mình muốn đi thế nhưng là tiền t u y ế n a lý mục không chút suy nghĩ thì muốn cự tuyệt nhưng còn không đợi hắn mở miệng là gan phi đã tiếp tục nói ba ba ngươi yên tâm chúng ta đã có thể bảo hộ tốt chính mình nói là gan phi trong mắt bỗng nhiên có màu tím nhạt u mang loại qua sau đó một cỗ hề n ả o mà tối nghĩa vạn phần khí thế bỗng nhiên lưu truyền ngay sau đó lý mục đống nhiên kinh tuyệt chính mình bốn phía thời gian lưu tốc vậy mà trong nháy mắt trở nên chậm mấy chục lần dường như bị đông cứng đồng dạng cái gì lý mục trong lòng kinh hãi ước chừng bảy giây về sau hắn rốt cuộc khôi phục bình thường sau đó lý mục cùng l à c a n phi song song lộ ra một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ người hai người thần nghiệm ba động gần như đồng thời nổi lên sau đó lại đồng thời bị đẻ xuống lý mục là thật kinh ngạc cái gọi là bảy giây là hắn thể cảm giác thời gian nhưng trên thực tế vừa rồi chân thực tế giới bên trong chỉ mới qua một giây đồng hồ nói cách khác Tiểu t chương hai trăm bảy mươi chín viễn cổ long lân h hắn t h ờ i gian l ư u t ố c trở nên chầm gấp b ả y Không đ quét chương hai là trăm v ậ y mươi chín n viễn cổ long lân tri lực vây quét lý mục tuy nhiên không biết tiểu tử loại này năng lực chi tiết cặt kẽ nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng một việc tiểu tử lời nói mới rồi tuyệt đối không có chút nào khoa trương nàng nào chỉ là nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình hiện nay trưởng k h ô n g thời gian chi lực tiểu tử tuyệt đối là có thể xưng đạn hạt nhân giống như kinh khủng tồn tại sau đó lý mục đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tiểu t u y ế t hào gia hỏa nhớ không lầm tiểu t u y ế t trưởng không chính là không gian thiên phú đi thính như vậy xuống tới lý mục trong lòng nổi lên một trận trước nay chưa có kinh hãi cả người hô hấp đều không tự chủ được tăng nhanh một chút cho tới giờ khác này thẳng đến tranh thức cảm nhận được tiểu tử trưởng khống thời gian chi lực cường đại lý mục lúc này mới ý thức được chính mình đến tội cùng nhặt được như thế nào bà bối đương nhiên tại lý mục khiếp sợ thời điểm lạc an phi lại là đã trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh tại lý mục không có chú ý tới địa phương nàng đang cùng tô thanh tuyết không ngừng thảo luận n g ư ờ i cảm nhận được sao ta thiên lang ba quả thực cũng là cái quái vật ta lúc linh kỹ năng có thể đem một khu vực bên trong thời gian lưu tốc hoàn toàn đóng băng theo lý thuyết đối mặt quân vương cấp yêu thú chí ít cũng có thể tiếp tục ba giây đồng hồ bởi vì thời gian đóng băng quan hệ làm cái này ba giây đồng hồ đi qua lang ba hẳn là sẽ sinh ra thời gian ngăn cách phản ứng có thể lang ba vậy mà một giây đồng hồ không đến thời gian liền từ giữa t r á n h thoát mà lại tựa hồ căn bản không bị đến thời gian ngăn cách phản ứng ảnh hưởng tô thanh tuyết chỉ là nghe l à c gan phi miêu tả liền cảm nhận được một loại mãnh liệt rung động mà giờ k h ắ c này k h ắ c sâu dài thời gian p h á p tác sức mạnh to lớn l à c gan phi thì là trực tiếp mắt trở tròn quá kinh khủng ngay lúc này lý mục đống nhiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía tô thanh tuyết tiểu tuyết ngươi tô thanh tuyết minh bạch lang ba lo lắng không do dự tâm thần khẽ động thiên phú không linh tuyệt cảnh trong nháy mắt phát động lý mục còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì liền giật mình chính mình đã đi tới một chỗ hoàn toàn chỉ còn lại có t ĩ n h mịch c h ầ m mặc không gian bên trong quả nhiên là không gian thủ đoạn giờ khắc này lý mục rốt cuộc hiểu rõ một việc hai cái tiểu gia hỏa đã không còn là lang tộc vật biểu tượng mà chính là nắm trong tay thời không chi lực hai cái tiểu quái vật tuy nhiên như thế hình dung có chút không đáng yêu bất quá dùng để hình dung tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại là lại chuẩn xác bất quá lý mục lần này không tiếp tục do dự h ã n không đốc có thể cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa nóng này trong lòng cùng lo lắng cái kia là đối với tiền tuyến lang tộc tình hình chiến đấu lo lắng bất kể nói thế nào hai cái tiểu g i a hỏa ít nhất là biết cảm ơn mà lại hiện nay hai cái tiểu g i a hỏa an toàn cũng có bảo hộ do dự một chút về sau lý mục trong nháy mắt hạ quyết tâm vẫn là quyết định mang theo hai cái tiểu g i a hỏa trước đến tiền tuyến chỉ bất quá kế hoạch ban đầu hủy bỏ vì cam đoan hai cái tiểu g i a hỏa an toàn lý mục đã quyết định không lại công khai lộ diện chỉ cần có thể nắm chặt c ụ c thế lên i tốt cứ như vậy tại lý mục nhiệm g lực khống chế phía dưới tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều ngồi lên trên lưng của hắn sau đó một đạo màu bạc lan ảnh trong nháy mắt theo lan xào bên trong biến mất không thấy gì nữa tiền tuyến trong chiến trường Theo tật điện Long vương, thiên Long điện i Vương, g á chiến Long Vương cùng mặt k á c được ba vị v thu ễ viễn n Long Lân ban thưởng quân vương cấp giao thú từng cái kích phát viễn cổ Long Lân trên thân lực lượng. cổ cấp cái kích cổ lực c giao thú phát h i trường cục thế trong nháy mắt liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản thẳng tiến không lùi thanh minh tiểu đội chúng phong tốc độ dần dần càng ngày càng chậm cuối cùng hoàn toàn dừng lại dường như lâm vào một loại nào đó trong đầm lầy mà huyết nha cũng nhạy cảm phát ra được chính mình công kích lực tựa h ồ i nhận lấy trình độ nào đó suy yếu hiệu suất chém rết diện rộng hạ thấp nhưng so sánh dưới ảnh nha một hàng hiệu suất chém rết ngược lại là không bị đến ảnh hưởng gì bọn chúng đi vốn là linh hoạt nhân công sử dụng ưu thế tốc độ đánh len chiến thuật giết hại tốc độ thấp nhưng lại cơ hồ đều có thể bảo chứng nhất kích tất sát chỉ bất quá thời khắc này cục thế đã rất rõ thanh minh tiểu đội thương tuyết tiểu đội sát huyết tiểu đội cái này ba chi tuyệt đối chủ lực đã thân ham nhà t ủ n h ư không thể kịp thời phá cục một trận chiến này cũng có trung uy hết lần này tới lần khác vào thời khắc này còn không đợi ảnh nha suy nghĩ nhiều trong n á y mắt giao tộc chân chính đại quân tinh nhuệ chi từ ba mươi sáu con quân vương cấp yêu thú tạo thành tuyệt đối vương bài đã xuất động ô thời khắc mấu chốt nhận nha quả quyết đứng ra mà c ù n nha cùng huyết nha cũng song song bạo phát chiến đấu lực khó khăn điểm hộ bảy sói đại quân rút lui mùi máu tươi bắt đầu tại chiến trường phía trên q u y ế t tán từ khi chủng tộc nhảy vọt vì thương tuyết lang thú về sau ban đầu vốn thuộc về tuyết lang tộc b ả này lang thú lần thứ nhất lại lần nữa ngửi được đồng tộc huyết dịch đại giới rất nặng nề làm s o n g p h ư ơ n g lại lần nữa lâm vào rằng co rằng co thời điểm n h ậ n nha t r o n g con mắt lộ ra mấy phần khó nói lên lời dạy đặc sắc cơ vì hiểm hộ chủ lực rút lui hắn mang tới cái kia hai chi thương tuyết tiểu đội hiện nay đã từng cái bị thương một bên khác vừa mới trở thành thương tuyết lang tộc phụ thuộc hôi ảnh cẳng là hai con người đỏ tươi hôi lang nhất tộc cá thể thực lực so thương tuyết lang thú có yếu mà cũng là vừa mới phá vây bên trong hắn đồng tộc vẫn lạc hơn ba mươi nghĩ đến đây số lượng chữ hôi ảnh liền không tự chủ được tăng thêm t h ở dốc có thể hiện thế cục hôm nay đừng để cập b ả o t h ủ cái kêu ba mươi sáu con quân vương cấp yêu thú tạo thành tuyệt đối tinh nhuệ có lẽ chỉ cần một cái hoặc là hai cái trùng sắt liền có thể triệt để kết thúc chiến đấu đi nghĩ như vậy hôi ảnh bỗng nhiên sinh ra mấy phần tuyệt vọng nhưng làm hắn một lần mắt trông thấy còn lại lang thú ánh mắt về sau lại là trong nháy mắt động rung lên tuyệt vọng không hắn chỉ từ bên trong người được một cỗ phảng phất muốn phá hủy thế gian này khủng bố chiến ý đám người kia còn một chiến hôi ảnh n g ộ giờ khắc này hắn toàn bộ sói đều xứng sở ngay tại chỗ rất lâu chẳng lẽ lại đây chính là hôi lang cùng thiên lang nhất tộc ở giữa trên lệ sao mà tại hắn khiếp sợ thời điểm một bên khác t ậ t điện long vương cùng còn lại mấy vị đồng dạng thu hoạch được viễn cổ long lân giao tộc yêu vương cũng là nguyên một đám trận mắt hốt mồm quá kinh khủng bầy này lang thú đến cùng cái gì quái vật các ngươi nhìn thấy không quân vương cấp giao thú tụ còn trùng phong vậy mà đều bị đám k i a bình quân đẳng cấp liền chuẩn quân vương cũng chưa tới lang thú đó được xem ra bầy này lang thú quả nhiên đã, đã có thành tựu không thể lại lưu lại chuẩn bị động thủ lấy tuyệt hổ đi mấy cái đại yêu vương nghị luận ở mỹ cho tới giờ khác này đương đầu của bọn nó vẫn nhiên t còn đấy t có bầy i p cái kia mấy cái rõ ràng đẳng cấp chỉ có chuẩn quân vương có thể trên thân khí thế lại so quân vương cấp yêu thú còn cường đại hơn đáng sợ làm thú nhớ lại vừa mới phát sinh hết thể về sau bảy yêu t ể c h ấ n kinh trong đó mấy cái yêu vương nội tâm cảng là đã sinh ra mấy phần giao động chương hai trăm tám mươi vạn quân đột kích lại như thế nào thiên lang đồ đằng chương hai trăm tám mươi vạn quân đột kích lại như thế nào thiên lang đồ đằng vội cái gì lôi ngạo nhẹ giọng mở miệng trong nháy mắt đẻ xuống rất nhiều yêu vương trong lòng sao động hắn biết rõ trước mắt bảy này lang thú không đơn giản song phương lần thứ nhất giao thủ mặc dù nhiều ít đeo lấy chút thăm dò lẫn nhau ý tứ có thể giao tộc thật vất v ả mới tụ tập được mười vạn đại quân tại trải qua rít gào biến cùng giết hại về sau bây giờ đã liền một nửa cũng chưa tới đồng thời còn sót lại xuống những n à y yêu tộc liền cái chuẩn quân vương yêu thú cũng bị mất chỉ có thể làm phá o h ô i tồn tại không chỉ có như thế giao tộc thương vong càng là khiến người ta run sợ tổng cộng ba nghìn cao giai siêu phạm chuẩn quân vương giao thú tinh nhuệ chỉ một lần dò xét sẽ chết rồi gần trăm con xem xét lại đối diện hao tổn lang thú thậm chí còn không đến năm mươi số lượng thật muốn tính toán lên cái này thứ một lần dò xét cơ h ộ i là lấy giao tộc thảm bại mà kết thúc nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế đám kia lang thú phải chết không phải vậy chờ chúng nó thật đã có thành tựu đến thời điểm giao tộc liền phiền t h á i muốn đến nơi này lôi ngạo càng phát ra kiên định lên trong lòng sắc cơ gia o tộc là thảm bại không giả nhưng đối diện chưa từng không phải thảm t h ắ n g đâu mặc dù bây giờ có thể làm phá o hôi yêu thú chỉ còn lại có hơn ba vật chỉ nhưng đối với lôi ngạo mà nói đã đầy đủ hắn cần phải làm là để gia o tộc tinh anh nghỉ ngơi dưỡng sức thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu muốn đến nơi này hắn một tiếng long ngâm lại nổi lên trong nháy mắt những cái k i a thu đến long uy bức hiếp dị tộc yêu thú cấp thấp ả o hào bị cưỡng ép khuất phục hướng về cùng nha bọn chúng khởi xướng trúng phong vô xỉ giờ phút này cùng lý mục cùng một chỗ nút trong bóng tối quan sát chiến cuộc tô thanh quyết cùng l ạ gan phi cơ hồ trong nháy mắt liền nghị thông suất lôi ng hai người cơ hồ t r ă m miệng một lời k h ẽ măng một câu nghe vậy lý mục chỉ là không để lại dấu vết m è o lại con n g ư ờ i bọn này đám người ô hợp tuy nhiên số lượng đông đảo nhưng đối với bây giờ làng tộc mà nói quả thực cũng là đưa tới cửa tài liệu không cần để ý dù sao thanh minh lang thú làm tuyết lang tộc vương bài lớn nhất không lo lắng cũng là mức tiêu hao n à y chiến có thể lý mục ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhìn về phía cái kia bay lượn tại chân trời khí thế rõ ràng cùng còn lại giao thú khác biệt cự thú tụ linh quang hoàn băng linh g i a trì thái cổ băng hồn băng hồn chi rất tỉnh thiên phú dòng thương lôi long duệ tím sấm xét chiến thể tím xét đánh huyết mạch tím lôi vết lực trưởng kim kỹ năng thương long xét đánh tím n ộ i lôi gà o thét tím mắt xích lôi mũi tên kim lôi quang lân giáp kim nước điện trào kim trạng thái viễn cổ gia trì cái k i a cá thể thu hoạch được viễn cổ long uy gia trì toàn thuộc tính để cao một trăm linh tổng chiến l ư ợ c tăng lên năm mươi tập điện long vương nhìn lấy g a hỏa này mặt bảng lý mục trong mắt dần dần lộ ra mấy phần ngưng trọng so với đám kia trùng sắt mà đến tập bình hiển nhiên bọn này giao tộc chân chính tinh nhuệ mới là khó chơi nhất hoặc là ta cũng nên cân nhắc xuất thủ c h u y ệ n ngay tại lý mục trầm tư lúc c ư ờ i hắn lưng phía trên tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là song song liễu l ư ỡ i lên bầu trời phía trên cái kia khôi ngô cự long chẳng lẽ cái kia chính là băng giao long vương tuy nhiên xem ra hoàn toàn chính xác không yếu có thể ra hỏa này sử dụng không phải thiên lôi c h i lực sao kỳ quái chẳng lẽ lại băng giao long vương nhưng thật ra là băng lôi song tu hay sao tô thanh tuyết đấy lòng tự lẩm bẩm trong mắt càng tràn đầy kinh n mà lạc gan phi thì là trong nháy mắt phát hiện hoa điểm tô thanh tuyết ngươi nói có khả năng hay không ra hỏa này chỉ là băng giao long vương thủ h ạ lạc gan phi chỉ dùng một câu liền đem tô thanh tuyết làm trờ mặc tuy nhiên nhưng là nàng rất không muốn thừa nhận nhưng hiển nhiên sự thật cũng là như thế sau đó tô thanh tuyết người tê ý của ngươi là hiện nay vẹn vẹn chỉ là băng giao long vương một cái thủ hạ liền đã nắm giữ quân vương cấp vô địch cực h ạ n chiến lược chẳng lẽ băng giao long vương bây giờ đã là chuẩn bá chủ sao nghe vậy l ạ gan phi chỉ là bình tĩnh đáp lại nàng có lẽ còn không phải nhưng chắc hẳn khoảng cách chuẩn bá chủ cũng không xa đi thời khắc này lý mục vẫn chưa phát giác trên lưng hai cái tiểu gia hỏa đã tại điên cuồng nghị b à n về hiện thế cục hôm nay đối với lý mục mà nói hắn hiện tại cần suy nghĩ chỉ có một việc một trận chiến này hắn đến cùng muốn hay không nhúng tay dù sao tuy nhiên địch nhân rất mạnh có thể lý mục biết thì trước mắt nhận nha có phối trí cũng không phải là không cách nào xử lý trước mắt đám kia địch nhân nhiều nhất cũng là cái kia tật điện long vương một chút phiền thoái một chút nếu là hắn xuất thủ tuy nhiên một trận chiến này có thể nhẹ nhõm thủ thắng có thể đến đón lấy đâu bình tĩnh mặt nước bồi dưỡng không ra ưu tú thủ lý mục cần không chỉ có chỉ là một phen thắng lợi mà thôi mà chính là muốn nhân cơ hội này triệt để khai phát ra nhận nha toàn bộ tiềm lực muốn đến nơi này hắn vẫn là cưỡng ép nhân xuống chiến ý trong lòng chỉ là yên lặng nhìn hướng chiến trường cùng lúc đó trong chiến trường khi nhìn thấy hơn ba vạn con siêu phàm cấp yêu thú xông tới trong nháy mắt kia h ô i ảnh tâm thái trực tiếp sập cái này tờ mở chơi lông gà a phải biết trước đó bọn hắn trôi lấy có thể lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh hoàn toàn là xây dựng ở thắng vì đánh bất ngờ điều kiện tiên quyết nhưng hôm nay đối diện đại quân loạn cục đã biến mất không thấy gì nữa hơn nữa còn cực kỳ chỉnh tề khởi xướng trùng ph có như vậy trong nháy mắt hôi ảnh dường như ngửi được một loại nào đó mùi vị của tử vong một trận như có như không luồng khí lạnh thì như vậy quanh quần lưng của hắn như ảnh tùy hình đồng dạng hôi ảnh hung hăng run r à y khó làm nhưng chính đang hắn lúc tuyệt vọng khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh đối mặt đám k i a trùng s á t mà đến khủng bố đ ạ i quân bên cạnh hắn rất nhiều lang thú vậy mà mỗi một cái sinh ra rút lui ý nghĩ không chỉ có như thế bầy sói ngược lại toàn đều không tự chủ được thấp gào lên một giây sau cùng nha trực tiếp mang theo thanh minh tiểu đội cùng thương tuyết tiểu đội đỉnh đi lên thanh minh tiểu đội phía trước thương tuyết tiểu đội ở phía sau giờ k h ắ c này hôi ảnh vạn phần động dung hắn điên rồi sao đây là tại chịu c h ế t ta hôi ảnh rõ ràng trông thấy đám kia thương tuyết lang thú trên thân từng cái mang thương đều đã mình đẩy thương tích còn muốn tham dự trận chiến đấu này sao nhưng vào thời khắc này một lùng màu xích kim h ỏ a diễm theo bầy sói trên thân chậm dại dấy lên đồ đằng bất khuất hổ diễm làm vậy đại biểu bất khuất đấu trí màu vàng dòng diễm quang tái hiện thế gian trong n ấ y mắt tại chỗ bầy yêu ngoại trừ nhận nha chờ sói bên ngoài tất cả đều nhìn lên người không chỉ có là bọc chúng giờ phút này tránh thức khiếp sợ vẫn là tô thanh tuyết cùng là can phi hai người đây là bất khuất h nguyên bản hai người cũng cực kỳ lo lắng cùng nha cử động lần này phải trăng quá mức lỗ mãng nhưng khi bất khuất hồn diễm theo bảy sói trên thân giấy lên một khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi toàn đều hiểu cùng nha cũng không phải là lỗ mãng mà chính là đã tính trước nói cách khác dù là đối mặt là ba vạn yêu quân cùng ở một bên nhìn chằm chằm giao thú nhất tộc cùng nha cũng có phần thắng chương 281, huyết chiến thanh minh chiến trận lộ r a p h o n g m an g chương 281, huyết chiến thanh minh chiến trận lộ r a p h o n g m an g thiên sơn đại bản doanh bay lượn tại chân trời một mực chú ý chiến trường thế cục gia o tộc chủ soái lôi ngạo nhìn qua đám kia thương tuyết lang thú trên thân giấy lên cổ quái h ỏ a quang đầu tiên là giật mình ngay sau đó hắn liền tận mắt nhìn thấy đám kia trước một giây còn mình đầy thương tích thương tuyết tiểu đội trong nháy mắt giành lấy cuộc sống mới nguyên một đám hoàn toàn khôi phục thương thế trên người thảo một loại thực vật cái này đây là cái gì luôn luôn tự ngạo lôi ngạo rốt cục tại lúc này từ bỏ nguy trang lộ ra một vệt khó nói lên lời mở m i ệ n g cùng c h ấ n kinh nó thực sự vô pháp tưởng tượng đến tột cùng có thủ đoạn gì có thể cho một cái không cái kia là một đám một đám trọng thương ngã gục lang thú rõ ràng bọn chúng sinh cơ đã khô mục đến gần như tại không nhưng chính là cái này thời gian một cái nháy mắt một bầy sói thú thì như vậy nghiết bàn rồi t hơi hồi hộp một chút từ giờ phút này bắt đầu hoài nghi nào đó hạt giống cũng đã tại lôi ngạo trong lòng gieo xuống một bên khác lý mục sói sống lưng phía trên tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song thất thần hai người cũng không phải là không biết cùng nha thiên phú dù sao cũng là hư hư thực thực của lâm yêu đế kinh khủng tồn tại nhưng biết lại như thế nào hai người căn bản vô pháp tưởng tượng của nga lại như thế nào sinh ra tự tin hiện nay của nga phẩm cấp thậm chí ngay cả chuẩn quân vương đều còn không có đạt tới a có thể đối mặt lại là một cái cực hạn quân vương chiến lược yêu thú nhìn chằm chằm cái này cũng chưa tính cái k i a giao tộc đại quân tinh nhuệ bên trong còn có gần năm mươi cái quân vương cấp giao thú số lượng này chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã để người tuyệt vọng linh khí khôi phục mới thời gian nửa năm ai có thể nghĩ tới đã có người yêu năng tụ tập được như thế quy mô cùng nhiều như vậy cao ra yêu thú lại quân thằng đến tự thân tới chiến trận về sau tô thanh tuyết hai người mới có thể rõ ràng cảm nhận được băng giao long vương dưới trướng bọn này giao tộc có sức chiến đấu kinh khủng không nói khoa trương chút nào giống như nay loại này thú triều quy mô đã có thể đơn soát nhân loại ninh thành tô thanh tuyết cùng lạc a n phi không hẹn mà cùng thở dài ai nghe vậy lý mục không khỏi nhớ mày tiểu tuyết tiểu tử các ngươi thế nào nghe được lang ba lo lắng về sau hai người cũng nói ra lo hầu trong lòng ba ba xem ra giống như cùng nha lang thúc bọn hắn nguy hiểm t ô thanh tuyết thập phần lo lắng truyền đi một đạo thân nhiệm lý mục nghe vậy trong nháy mắt lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên không có chuyện gì yên tâm đi các ngươi nhận nha cùng nha mấy vị lang thúc có thể không phải người ngu loại này tiểu tràng diện còn không tính là gì khu khu cụ tô thanh tuyết cùng l à gan phi tất cả đều bị lý mục câu nói này s ợ đến cái gì gọi là tiểu tràng diện đợi lát nữa ngươi quản cái này ba vạn yêu q u â n khí thế hung hăng xâm nhập mà tới gọi tiểu tràng diện tiệu cái gì mới là cảnh tượng hoành tráng tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi bạn có thể có chút không dám tin tưởng lang ba nói lời có thể nói đi thì nói lại theo các nàng bị lang ba thu dưỡng đến bây giờ lang ba lại làm sao lừa qua các nàng muốn đến nơi này hai người thì là suýt nữa đại nào đứng máy có lẽ thật chỉ là tiểu tràn g diện lạc an phi như có điều suy nghĩ mở miệng trong nháy mắt m è o lại con ngươi nhìn về phía chiến trường quả nhiên để lạc an phi khiếp sợ chuyện phát sinh cái kêu ba vạn yêu quân tuy nhiên xem ra khí thế hung hăng sát cơ trấn thiên nhưng thực tế đối mặt của n h a cùng dưới trướng thanh minh tiểu đội lúc lại là dễ dàng sụp đổ đem cái kêu ba vạn yêu quân so sánh song lớn cái kêu của nga cùng thanh minh tiểu đội chính là một tòa n g u y nhưng bất động đáng ẩm mặc hắn bạn quân đột kích cùng nha cùng sau l ư n g thanh minh tiểu đội thương t u y ế t tiểu đội chưa bao giờ lui về phía sau nửa phần thoáng qua ở giữa phía trên một giây rõ ràng còn hơi có vẻ bi tráng p h ạ g phất là độc thân lao tới trại địch chịu chết c ù n g nha đã bắt đầu điên cuồng giết hại trên người hắn xương giáp tại lúc này đ ố n g nhiên tỏa sáng dị sắc hai chi thanh minh tiểu đội tại đồng thời phát động thanh minh chiến trận về sau liền đem cùng nha cùng chúng nó khí thế chăm chú liên hợp đến cùng một chỗ giờ khắc này bích tiêu phóng lên tận trời nương theo lấy cùng nha nộ hống cùng một chỗ làm vỡ nát trên bầu trời từng mảnh lôi vân khi thế ngập trời trong nháy mắt liền đem đám kia trùng phong mà đến yêu quân chấn n hiếp chiến lược chiến ý trợ t h ạ xuống cái này cũng chưa tính l à m cùng nha gào rú một tiếng sau sau lưng hai chi thanh minh tiểu đội cùng thương tuyết tiểu đội toàn đều đi theo hắn cùng một chỗ khởi s ư ớ n g trùng phong ô sói gào kinh thiên động địa giờ phút này trên chiến trường cục thế đã một mảnh hỗn loạn tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là tất cả đều không nghĩ tới tại loại này thời điểm then chốt rõ ràng chỉ cần phòng thủ phản kích thì có thể thắng được trận chiến đấu này có thể cùng nha ra hòa này vậy mà như thế lỗ mãng không đây không phải lỗ mãng đây quả thực là tại cầm lang tộc an huy đang nói đùa a tô thanh tuyết cùng l à c an phi toàn cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần lo lắng nhưng dần dần hai người ý thức được không đúng c u n g nha tuy nhiên mang theo bốn tiểu đội khởi xướng t r ù n g phong có thể tổng thể khí thế lại là chết liền hợp lại cùng nhau không thích hợp bọn chúng đây là vận dụng chiến trận kỹ năng đi bất quá ngươi nói thanh minh lang thú có thể cùng c u n g nha khí thế tương liên còn chưa tính làm sao đám kia thương tuyết làm thú tô thanh tuyết chăm mối vẫn không có c á c giải nàng tự nhiên là biết chiến trận kỹ năng chỗ đặc thù có thể để cùng loại yêu thú khí thế tương liên tại sông trận chém giết thời điểm quả thực cũng là thần kỹ nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết cũng biết cùng n h a trong lòng lực lượng bắt nguồn từ hà phương nhưng có một chút nàng không nghĩ ra thanh minh lang thú cùng thương tuyết lang thú tuy nhiên tất cả đều là lang ba giới trướng có thể tiến hóa phương hướng hiển nhiên khác biệt vì sao bọn chúng có thể thông qua cùng một cái chiến trận kỹ năng đem tự thân khí thế liên hợp lại cái này không khoa học a một bên l à c an phi đồng dạng đồng tử động đất nghĩ không ra a cùng n h a cùng thanh minh tiểu đội đối với chiến trận kỹ năng nghiên cứu lại nhưng đã xâm nhập đến loại trình độ này đây là đem chiến trận kỹ năng hiệu quả đem khuyết tán đến những chiến hữu khác trên thân thủ đoạn chầm tư sau một lát lạc an phi nhịn không được lắc đầu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng thương tuyết lang thú với cùng tộc khí máy cộng minh thể nội thiên lang huyết mạch sơ bộ giác tỉnh tất cả ba mươi lăm cấp trở lên thương tuyết lang thú tập thể lĩnh nộ sử thi cấp kỹ năng r ò n g thiên lang chiến trận thiên lang chiến trận tím chỉ có giác tỉnh thiên lang huyết mạch lang thú mới có thể lĩnh nộ cùng sở hữu thiên lang minh thần trận thiên lang vệ huyết trận thiên lang vô ảnh trận tam đại quân trận hệ thống nhắc nhở thiên lang chiến trận làm thiên lang nhất tộc thượng vị chiến trận kỹ năng phát động về sau có thể liên kết toàn thể ẩn chứa thiên lang huyết mạch lang thú khí thăng thể tức, toàn bị động đề t h i ê n l a n g huyết m ạ c h l a n g t h ú 15% công kích lực 15% p h ò n mười lăm p h a n trăm h tiêu t h ò n g t n g n lực mười lăm phần l trăm nhanh g g nhẹn sử thi cấp chương 282, quyết chiến chớ giờ c h i ệ t để kinh sợ huyền thủy long vương chương 282, quyết chiến chớ giờ c h i ệ t để kinh sợ huyền thủy long vương mà lý mục trấn kinh không chỉ như thế càng quan trọng hơn là đến đón lấy có quan hệ thiên lang chiến trận một hệ liệt thuộc tính nhắc nhở thiên lang chiến trận tím thiên lang minh thần trận thiên lang huyết mạch cùng thanh minh lang thú huyết mạch giảng buộc cộng minh phía sau có thể sử dụng chiến trận phát động cái kia chiến trận về sau toàn thể thương t u y ế t lang thú cùng thanh minh lang thú ở giữa có thể hoàn mỹ tiến hành khí thế cộng minh thiên lang vệ huyết trận thiên lang huyết mạch cùng sát huyết yêu lang huyết mạch ràng buộc cộng minh phía sau có thể sử dụng chiến trận phát động cái kia chiến trận về sau toàn thể thương t u y ế t lang t h u cùng sát huyết yêu lang ở giữa có thể hoàn mỹ tiến hành khí thế cộng minh thiên lang vô ảnh trận thiên lang huyết mạch cùng phong ảnh lang t h u huyết mạch ràng buộc cộng minh phía sau có thể sử dụng chiến trận phát động cái kia chiến trận về sau toàn thể thương t u y ế t lang t h u cùng phong ảnh lang t h u ở giữa có thể hoàn mỹ tiến hành khí thế cộng minh h ả o gia hỏa lý mục cái này mới phản ứng được đạo này thiên lang chiến trận lại là một loại nào đó có thể cho thương quyết lang thú hoàn toàn du nhập dưới trướng hắn tam đại yêu quân đặc thù chiến trận kỹ năng. m này, này tương, tương đương với từ giờ phút này bắt đầu dưới chương hắn đám kia thương tuyết lang thú có thể tùy thời trợ giúp tam đại yêu quân tiến hành chiến đấu đồng thời tại phát động chiến trận kỹ năng sau không chỉ có thể hưởng thụ tam đại yêu quân chiến trận hiệu quả còn có thể tăng phúc những thứ này chiến trận kỹ năng thuộc tính ngoài ra thiên lang chiến trận bị động tăng lên các loại thuộc tính là đúng toàn thể lang thú có hiệu lực thì ra là thế lý mục trong nháy mắt kịp phản ứng lúc này cả người đều kinh có lẽ nguyên bản hắn trong lòng đã từng có, có chút ó c lo lắng nhưng làm tiên lang chiến trận hiện thế một khắc kia trở đi lý mục thì dĩ nhiên minh bạch một trận chiến này của nga đã là tất thắng quả thật đúng là không sai làm khí thế liền hợp làm một thể thanh minh tiểu đội thương tuyết lang đội tại cùng n h a chỉ huy phát xuống động phản công kích về sau đám kia yêu binh vòng vây trong nháy mắt liền bị không chút l i ề u tình giết xuyên ngay sau đó huyết n h a lại là không có bỏ qua cơ hội này giết giờ phút này cái kia mấy vạn yêu quân trùng phong chi thế đã triệt để tiêu chử đối với huyết nga mà nói trước mắt bảy này yêu thú quả thực cũng là tuyệt hào con mồi s á t huyết tiểu đội ba ba t h à n h tổ đi theo huyết nha sau lưng theo huyết nhận phong bạo lại lần nữa tụ lực làm chiến trường phía trên vô số s á t huyết chi khí tất cả đều bị huyết nha nắm trong tay hóa thành một trận g i a thiên tế nhật khủng bố phong bạo thời điểm trận chiến đấu này đã biến thành một phương diện đ ổ sát hôi ảnh người người trong không khí cái kia nồng đậm mà hừng hực ư huyết tinh vị đạo mắt sói bên trong ngoại trừ trấn kinh chính là trấn kinh ngoa tạo rốt cục trong lòng vạn mã lao nhanh hôi ảnh cũng nhịn không được nữa cái này cũng có thể nói đùa cái gì a c ù n nha tên kia rõ ràng hắn mới là quân vương cấp yêu thú rõ ràng trước mặt của n h a cũng tốt đại sát tứ phương huyết n h a cũng tốt cũng chỉ là chuẩn quân vương cấp khác trong chấp nhóm này h ô i ảnh rõ ràng cảm nhận được sói cùng sói trên lệch rời cái đại phổ ngươi quản cái này gọi chuẩn quân vương cùng lúc đó một bên khác ảnh n h a chỉ là lông mày nứt lên lộ ra mấy phần nhân tính h ó a trêu tức đều nói đây chỉ là tiểu tràng diện mà thôi nhớ ngày đó chúng ta liền chuẩn quân vương đều không phải là không phải cũng như cũ nhất chiến đồ ngàn vạn yêu tộc một trận chiến này tạm thời không cần chúng ta xuất thủ ngươi trước để cho thủ hạ vinh đệ nghỉ ngơi đi hả lời này vừa nói ra hội ảnh càng là hoài nghi lên chính mình l a sinh không phải cái này đều đánh nhau còn để cho chúng ta nghỉ ngơi xem thường ai đây hắn muốn phản bác ảnh nha quan điểm cũng thấy nhìn bên cạnh nóng lòng muốn thử rất nhiều phong ảnh lang thú cùng đã sớm bị chiến trường hủ đến v u v ả i suy sụp hôi lang thốt u ra sói so sói tức chết sói một bên khác bay lượn chân trời lôi ngạo nhìn qua bầy sói nịch tập tràn g cảnh cũng l à đ b n g nhiên trong lòng xích chặt trong n g á y mắt hoàng hồn tuy nhiên hắn biết thời cơ còn chưa tới nhưng giờ phút này đã không phải do hắn lại đi chờ đợi ngang n ư ơ n theo lấy lôi n ạ o long â m đ á n kêu một mực tại chờ đợi cơ hội giao tộc tinh nhuệ rốt cục gào thét đã gia nhập chiến trường bọn chúng tiến công hoàn toàn không phân địch bạn hướng thẳng đến mặt đất khuynh tả chính mình công kích trong lúc nhất thời cái kia nguyên bản đại chiến ý hoàn toàn không có mấy vạn yêu quân triệt để đã mất đi chiến đấu tâm tư giải tán lập tức thay thế lý mục ngược lại lộ ra mấy phần đáng tiếc ánh mắt cái kia nhưng đều là tốt nhất tài liệu a đáng tiếc hiện tại toàn cũng bị mất ai vừa nghĩ đến đây lý mục không khỏi k h ẽ thở dài một hơi dòng thương khố bên trong lại tăng thêm gần bốn vạn nói các loại phẩm cấp dòng rất hiển nhiên cái kia cái gọi là mười vạn yêu quân thật cũng chỉ là một đám lâm thời liên hợp lại đám người ô hợp có lúc thậm chí đều không cần nhận nha bọn chúng đậu thủ bọn này tán binh cũng đã mất đi chiến l ự c nhưng nói đi thì nói lại bọn này đám người ô hợp tuy nhiên đều là chiến năm c ạ t bã nhưng đối với q u ầ n g nha bọn chúng c h ú n g quy là cần tiêu hao khí lực đi giải quyết như thế chạy tán loạn cũng tốt lý mục ánh mắt nhìn về phía giờ phút này chiến trường phía trên quần giao gần nửa tháng không thấy bọn này giao thú bình quân đẳng cấp vậy mà lại đề cao đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm huyền thủy long vương đã một n g a đi đầu đón c ù n nha trực tiếp dễ tới mà giờ khác này lý mục nhìn qua cái kia giao thú mặt bảng cũng là trong nháy mắt nhũ mày không thích hợp h u y ề n thủy long vương viễn cổ long tộc huyết mạch đẳng cấp 5 ă ba cấp yêu vương thiên phú r ò n g h u y ề n kim bách chiến thể tím viễn cổ long huyết chi lực tím viễn cổ thủ hộ kim như nước chảy kim kỹ năng long hồn gia tỉnh tím long chiến v u d ã tím thiên long gào thét kim liệt long c h ả o kim cùng l o n g mánh liệt tập kim trạng thái viễn cổ gia trì cái k i a cá thể thu hoạch được viễn cổ long uy gia trì chiến lược đề thăng 55% l ạ i thể nội huyết mạch lại không ngừng bị thuần hóa cho đến hóa thành thuần túy viễn cổ long tộc lý mục nhìn lấy trước mắt cái kêu màu đen tuyên giao thú trong nháy mắt sửng sốt lúc này mới qua bao lâu làm sao gia hỏa này chiến đấu lực vậy mà lại đề cao một cái tiểu tầm thứ lý mục nhớ đến rất rõ ràng phía trên lần lúc gặp mặt gia hỏa này chiến đấu lực cũng liền miễn cưỡng có thể đến tới cao giai quân vương g á n g vẻ có thể hiện nay cái này giao thú trên người tán phát ra huy áp cũng đã ẩn ẩn đạt đến cao giai quân vương cực hạn xem xét lại c ù n g nha đẳng cấp bị áp chế m ộ ư ơ i năm cấp hy vọng cái này giao thú không có khó như vậy đối phó đi lý mục còn sinh ra mấy phần lo lắng mà một bên tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã sớm đem tâm đều treo đến cổ họng dù sao cái k i a huyền thủy long vương trên người tán phát ra huy áp cũng sẽ không làm bộ cùng nha lang thúc có thể đứng vững sao hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía bên trong chiến trường đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến địch nhân của ngươi là ta nương theo lấy một tiếng kinh khủng sói chu văng lên huyết nha trong nháy mắt chỉ huy sát huyết tiểu đội ngăn tại huyền thủy long vương trước mặt cảm nhận được huyết nha trên thân sát huyết chi khí lúc huyền thủy long vương ngay từ đầu còn có chút bị kính đến có thể ngay sau đó huyết nha cảnh giới khí tức nhìn một cái không sót gì chuẩn quân vương cấp chỉ bằng ngươi cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn h u y ề n thủy long vương thật nổi giận hiện nay nó đang hấp thu viễn cổ long lần bên trong lực lượng về sau sớm đã hoàn thành thuế biến như thế nào một cái chuẩn quân vương lang thú có thể khiêu khích chương 283, t h i ê n sát huyết làng sơ lộ tranh vanh chương 283, t h i ê n sát huyết làng sơ lộ tranh vanh. vanh vô hình khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường tức giận h u y ề n thủy long vương lúc này nổ hống một tiếng dẫn đầu khởi xướng tiến công viễn cổ long huyết chi lực ra chỉ phía dưới huyền thủy long vương quanh thân đều quanh quẩn lấy một cố vô hình khí thế dường như giao khu phía trên có ngàn vạn linh l u n đang tiêu đốt Nó cặp kia t h â một thúy mắt trong tràn thiên thể sót. huyền chính mình dựa nhục chi chiến, không thể sai sót. Nó không này màu con đen bên ngập nói, vạn Nó nửa sắc cơ. giác cái do mà điểm m là là Đối sai với có dựa dự.、Một、giây sau chỉ thấy huyền thủy long vương cái tia gần dài ba mươi mét khủng bố giao khu thì như vậy vốn lượn xoay quanh m à đến thiên phú dòng như nước chạy phát động ngàn vạn trong lôi vân ẩ n ẩn có mưa to chiếu nghiêng xuống sau đó lại tại huyền thủy long vương khống chế phía dưới h ấ p thu lên linh khí trong thiên địa cũng hội tụ đến thiên giác thể nội trong né mắt quanh người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt ngang sắc cơ kinh người tiếng long n â m vang lên Huyền không l n gian g nháy m ắ tiếp tục xem tiếp nó đột nhiên tránh ra bên cạnh ánh mắt dường như đã tiên đoán được một loại nào đó kinh khủng tương lai trên thực tế cũng đúng là như thế Nắm giữ h u y ề n kim b á thủy long vương, vương h u một kích này trong nháy mắt thấy hiệu quả dù là huyết nha đã kịp thời tránh ra nhưng vẫn đang bị tác động đến lưng cùng bên bụng nhất thời bị xé mở ba đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương có thể huyết nha thần sắc từ đầu đến cuối đều vẫn chưa thay đổi qua bất tử cốt đặc tính phát động giờ phút này chiến trường phía trên cái kia nồng đậm vạn phần huyết sát chi khí trở thành huyết nha át chủ bài bên bụng cùng l ư n g tuy nhiên thụ trọng thường lại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tái sinh n g ư ơ i huyền t h ủ y long vương mi đầu hơi hơi xếp chặt h i ệ n nhiên là có chút c h ấ n kinh có thể tiếp theo mà đến chính là càng phát ra điền c u ồ n g tấn công bản vương ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này chuẩn quân vương cấp khác yêu khu chịu đựng bản vương mấy lần tiến công lời còn chưa dứt huyền t h ủ y long vương đã giao đôi hất lên giường như cây roi đồng dạng hướng về huyết nhà quốc tới nhưng một kích này tốc độ cũng đã bị huyết nhà phản ứng đi qua hắn chỉ là bình tĩnh tránh ra sau đó khét ê một tiếng ô cái này trầm thấp sói gào âm thanh trong nháy mắt đã dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền một mực bị huyền thủy long vương xem nhẹ sát huyết tiểu đội bỗng nhiên phát động kỹ năng sát huyết chiến trận bọn chúng mục đích không phải là vì tiến công mà là vì cho chính mình đội trưởng huyết nha sáng tạo một cái cơ hội khí thế tương liên cái kia một s á t na huyết nha bỗng nhiên chi sau đ ạ p nguyên địa điện xạ mà lên cho dù là chuẩn quân vương vs cao dài quân vương có thể huyết nha lại vẫn chủ động lộ ra ngay vớt sói cao chót vót xuy vớt sói chạm đến long lân theo một cỗ vô hình sát huyết chi khí quanh quần trào ở giữa huyền thủy long vương vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự trong nháy mắt bị phá miệng cái này cũng chưa tính sát hồn đặc tính bổ sung sát huyết ăn mòn hiệu quả trực tiếp công kích huyền thủy long vương thần hồn ngang rõ ràng xem ra chỉ là phổ thông một kích có thể huyền thủy long vương lại phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ một thoáng chỗ có chú ý này một chiến trường tất cả đều sợ ngây người xảy ra chuyện gì h ô i ảnh là bị huyền thủy long vương tiếng kêu thảm thiết đánh thức nguyên bản nó còn tưởng rằng là huyết nha có thể nghe được cái kia thê lương long ngâm về sau hồi ảnh trong nháy mắt mở mắt sau đó liền nhìn thấy để hắn đời này đều cả đời khó quên một màn rõ ràng đẳng cấp chỉ là chuẩn quân vương tầm thứ với n h a giờ phút này không chỉ có chủ động khởi xướng tiến công hơn nữa còn trực tiếp chiếm cứ chiến đấu thương phong nói đùa cái gì cùng trọng yếu là cái kia huyền thủy long vương rõ ràng xem ra không bị cái gì thương thế nghiêm trọng có thể phát ra tiếng long ngâm lại là thê lương cùng cực dường như gặp cái gì thường nhân khó có thể tưởng tượng hình phạt đồng dạng thảo ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì hôi ảnh toàn bộ sói đều choáng hắn giờ phút này lúc này hối hận chính mình vì sao muốn nhắm mắt vậy mà bỏ qua như thế quan trọng đánh một trận một bên khác treo ở lý mục đỉnh đầu tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là không hẹn mà cùng vớt vớt ánh mắt của mình a cái này ta không nhìn lầm đi cái kia huyền thủy long vương bị huyết nha đánh cho thảm như vậy phải biết huyết nha phẩm cấp vẹn vẹn chỉ là chuẩn quân vương mà thôi a luận mặt giấy đẳng cấp cùng thực tế chiến lược đều cần phải xa yếu tại trước mặt tên kia mới đúng nhưng hôm nay chiến trường cục thế lại là nghiêng về một phía chuẩn quân vương cấp khác huyết nha đem cao giai quân vương cảnh giới huyền thủy long vương ăn lấy đánh cái này còn chưa tính hết lần này tới lần khác cái kia huyền thủy long vương còn phát ra như thế dọa người kêu thảm chỉ một thoáng tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đ đến cùng xảy ra chuyện gì so sánh dưới thời khắc này lý mục lại là trong lòng rõ ràng sát hồn sát huyết t a n n m ọ n trực tiếp công kích thần hồn đâu cái sợ là có chút đau nha cho tới nay lý mục chưa bao giờ ý thức được cái gọi là trực tiếp công kích thần hồn đến t ộ n cùng là thủ đoạn lịch thiên cỡ nào cho tới giờ khác này tự mình trông thấy cái kêu huyền thủy long vương bị huyết nha đánh tới không hề có lực hoàn thủ lý mục lúc này mới ý thức được thần hồn tầm quan trọng mà hắn thật vừa đúng lúc vừa vặn cũng nắm giữ một nói thần hồn công kích kỹ năng muốn đến nơi này lý mục trong nháy mắt đối tại chính mình chiến lược lại có hoàn toàn mới nhận thức mà bên trong chiến trường bị huyết nha liên tục công kích mấy chục lần về sau huyền thủy long vương rốt cuộc tìm được cơ hội phát ra gầm lên giận giữ thiên long gào t h é t phát động thừa dịp huyết nha trong công kích đoạn cái kia một sát na hiểm mà hiểm địa từ chiến trường thoát thân so với thân thể cùng thần hồn phía trên bị thương thế thời khắc này huyền thủy long vương càng để ý còn là chính mình thất thố mới vừa rồi cái kia quả nhiên là mất mặt ném về tận nhà có thể loại kia đến từ thần hồn đau đớn quả nhiên là liền nhẫn mại đều không thể làm đến muốn đến nơi này huyền thủy long vương quả nhiên là vừa thẹn vừa giận người cái này đang chết con kiến bản vương hôm nay cùng ngươi không đội trời chúng không phải ngươi tử chính là ta sống thả hết n g o n thoại huyền thủy long vương cũng quả quyết vận dụng sát chiêu long hồn giác tỉnh kỹ năng phát động một khắc này quanh người hắn long y đại thịnh tức thì chiến l ự c cơ hồ tăng lên hơn hai lần huyền thủy long vương sau lưng trong lúc vô tình vậy mà nổi lên một đạo không h i ể u cự long hư ảnh cái này cũng chưa tính để bảo đảm có thể một kích mất mạng huyền thủy long vương trong nháy mắt lại lần nữa phát động long chiến vu gia sát chiêu nhưng lại tại thời điểm then chốt này ngay tại huyền thủy long vương còn đang xúc thế thời điểm huyết nha khỏe miệng đã hiện ra mấy phần lạnh lùng ý cười một giây sau huyết nha xương sống đột nhiên bắn ra huyết quang mười cái huyết phách thoát ly c u ộ sống lơ lửng tại lúc này long uy trong gió lốc trong nháy mắt nổi lên trước nay chưa có kinh thiên động địa hưởng mang suy huyền thủy long vương còn không có kịp phản ứng cái kêu mười cái lấy ngàn vạn yêu thú huyết khí ngưng kết thành huyết phách đã bay đến trước mặt ầm ầm âm thanh huyết s ắ c mây hình nấm thì như vậy đem huyền thủy long vương ba phủ đợi đến khói lửa tàn đi trên bầu trời huyền thủy long vương đã bị t r ọ n g thương người giờ phút này trong con mắt hắn rốt cục chỉ còn lại có chấn kinh cùng phá phỏng một kích kém chút đem chính mình miểu sát người quản cái này gọi chuẩn quân vương chương hai trăm tám mươi b ố thiên sát t u lòng tiền quân vương cấp y ê u thú chương 284, t h i ê n sắt t h u long tiền l ê n d i a i quân vương cấp y ê u thú khu khu cụ theo h u y ề n thủy long vương ho khan vô số máu tươi từ trong miệng của hắn nhỏ xuống là vừa rồi hắn không chỉ có bị huyết nha công kích gây thương tích hơn nữa còn bị long chiến v u dạ phản vệ chính là hai cái này kết hợp mới khiến cho hắn bị như thế khủng bố thương thế mặt ngoài nhìn hắn đã mình đầy thương tích nhưng trên thực tế thân hồn của hắn cũng nhận khó có thể khép lại khủng bố thương thế cái này cũng chưa tính tại cảm nhận được khí tức tử vong hàng lâm về sau h u y ề nói thủy Long v ư một cách này m ớ tới mình lấn phiến khác đen những á hắn h giờ phút này thậm chí ngay cả liều đánh một trận tử chiến tư cách cũng bị tất đoạt chỉ có thể thì như vậy trơ mắt nhìn lấy chính mình sinh cơ ăn mòn chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong kết thường nhận rõ hiện thực về sau huyền thủy long vương càng là kinh hãi có sát hồn đặc tính sát khí như độc đằng đâm vào tâm mạch không ngừng ăn mòn hắn còn sót lại sinh cơ giờ phút này vị này yêu vương rốt c ụ c cảm nhận được tử vong hàn ý bao phủ toàn thân đáng chết cái này điều đó không có khả năng bầu trời phía trên huyền thủy long vương trong con mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ hắn không cam lòng chính mình v ẫ n lạc càng hoảng sợ tại trước mặt cái kia lang thú chỗ buộc phát ra khủng bố chiến lược cái này không khoa học ca mà giờ khác này tự mình mắt thấy đồng tộc tử vong lôi n g o thì là k i n h thường k ẽ gắt một tiếng cái kia lang thu thật vô cùng mạnh sao cũng không phải tại lôi ngạo xem ra rõ ràng cũng là thiên giác gia hỏa này khinh địch ừ cho ngươi một lần rửa sạch x ỉ nhục cơ hội có thể n g ư ơ i nhưng lại không biết t r â n quý quả thực đ á n g chết một bên khác lý mục thì lại như có điều suy nghĩ lên xem ra tựa hồ chính mình cũng có chút đánh giá thấp huyết nha bọn hắn chiến lược rồi b ấ t quá huyết nha cùng huyền thủy long vương chiến đấu nhiều ít vẫn là có chút vận khí thành phần ở bên trong đối với lý mục mà nói là không có đủ quá nhiều tham khảo ý nghĩa nhưng tại lúc này là can phi cùng tô thanh tuyết xem ra đây quả thực là hoàn toàn lật đổ hai người tam quan nhất chiến cái gì gọi là chuẩn quân vương cấp y ê u thú đem một cái quân vương cấp y ê u thú một chiêu dây không nói đến hợp lý hay không nếu là kiếp trước hai người nghe được câu này sẽ chỉ đem người nói lời này xem như là t i ê n đ i ê n có thể trong lúc các nàng tận mắt nhìn thấy trong n g á y mắt trong lòng kinh khởi vạn trượng bận sóng quá khoa trương làm kiếp trước phong đế cấp cường giả hai người tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi trận chiến kia quan trọng tất cả đều là huyết nha c ổ sống bên trong nổ bắn r a mà ra huyết phách cái kia huyết phách tự bạo uy năng có thể so phổ thông quân vương cấp yếu thú tự bạo chính là tại cái này mời cái huyết phách điệp ra tự bạo điều kiện tiên quyết lúc này mới đúc thành một trận có thể xưng truyền kỳ giống như vượt cấp chiến đấu lần đầu bên ngoài hai người càng khiếp sợ tại huyết nha trong chiến đấu biểu hiện ra tỉnh táo rõ ràng vượt qua mười mấy cấp cùng một cái cao ra yêu vương chiến đấu có thể huyết nha từ đầu đến cuối dù là bị trọng thương cũng chưa từng thất thố qua so sánh dưới cái k i a h u y ề n thủy long vương biểu hiện quả thực kém cách xa và dặm hai người cảm khái sau khi trong chiến trường huyết nha đã cảm nhận được trước mặt cái k i a h u y ề n thủy long vương sinh mệnh lực xói mòn hắn không có nửa điểm do dự trong nháy mắt liền meo lại con người thân thể lưng bắp thịt cung cấp dường như mũi tên đồng dạng trong nháy mắt lấp lóe đến bầu trời phía trên. Kết thúc. huyết nha bình tĩnh mở miệng huyết nhận phong bạo lại lần nữa ngưng kết tại hắn đầu ngón tay một giây sau huyết nha thân hình trên không trung lấy hoàn toàn vi phạm định luật vật lý tư thế hướng về h u y ề n thủy long vương lao xuống m à đi x o a y t âm thanh huyết nha đem huyết nhận phong bạo u y năng tất cả đều áp xúc đến n u ố t sói phía trên một chảo này kinh thiên giật mình thế làm ngàn vạn mưa máu vẩy xuống chiến trường cái kia một cái trước mắt hiện trường đột nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh cực t ĩ n h về sau nương theo mà đến thì là triệt để ồn ào huyền thủy long vương vẫn lạc á i này một sắt na cho dù là cay nghiệt mà tự ngạo lôi ngạo đều có chút thất thần mà huyết nha thì là mặt không biểu tình mở ra miệng to như trọng máu trực tiếp một miệng đem huyền thủy long vương trái tim một miệng n u ố t vào vào thời khắc này ngập trời huyết khí đột nhiên hai độ bạo phát đem huyết nha hoàn toàn bao phủ trong đó hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha đi săn quân vương cấp yêu thú huyền thủy long vương tuôn ra dòng viễn cổ long huyết chi lực tím hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha thôn vệ ngàn vạn yêu thú huyết khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới bốn mươi cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha nuốt huyền thủy long vương tàn h u y ế t yêu hồn dòng huyết l hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha nuốt đặc thù cường hóa tài nguyên huyền giao chi tâm cùng h u y ề n thủy long vương yêu t ì n h dự tính sau ba phút tiến giai thành quân vương cấp yêu thú liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên rơi vào lý mục trong thai giống như hư không lôi minh đồng dạng t ấ n cấp quân vương thời khắc này lý mục là thật không nghĩ tới huyết nha lại còn mang cho hắn một cái như thế ngoài ý muốn k i n h hỉ một giây sau liền đem bị vô cùng huyết khí bao khoả huyết nha t r ù n g quanh hiện ra từng đợt kinh khủng huyết sắc phủ văn q u a n hoa giữa thiên địa ẩn ẩn có một đạo đường kính gần năm mươi km vòng xoáy linh khí xuất hiện có thể cơ hồ trong nháy mắt liền bị ng dù là hai người đã sớm biết sát huyết chi lực tu luyện tốc độ cực nhanh có thể cho tới hôm nay hai người mới thật sự hiệu loại này nhanh ý vị như thế nào tô thanh tuyết cùng lạc an phi thần kim thời không phát tắc càng là kiếp trước phòng đế truyền thế có thể theo linh khí khôi phục cho tới bây giờ chuẩn quân vương cũng hao phí thời gian nửa năm cứ việc có thân thể giàn g buộc đạo đưa các nàng bây giờ tiến độ thả chậm nhưng dạng này tốc độ đã có thể xưng nhân loại thiên tiêu cấp bậc bất quá cùng huyết nha tấn thăng tốc độ so ra hai người tu luyện tốc độ quả thực tựa như là nhà tròi đồng dạng vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc g an phi không khỏi lắc đầu đại khủng bố quan trọng huyết nha tấn thăng tốc độ nhanh còn chưa tính tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều hiểu mượn nhờ sát huyết chi lực tuy nhiên thăng cấp nhanh lại rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn nhưng bây giờ huyết nha tấn thăng thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng không tồn tại cái này căn bản là hậu tích bạc phát tốt ta vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại lần nữa trờ mặc ai có thể nghĩ tới cũng có ngày các nàng vậy mà có thể lấy hậu tích bạc phát đi hình dung một chỉ tu luyện sát huyết chi lực yêu thú. Chẳng lẽ đây mới là sát huyết chi lực chính ẳ n g lẽ là lực đây huyết mới chi sát h c xác mở ra phương thức tạ thiên bản tọa hiện tại chuyển tu sát huyết chi lực còn kịp sao chương 285, đại hôn chiến mở ra cùng nhà vs Xích diễm long vương chương 285, đại hôn chiến mở ra cùng nhà vs diễm long vương một bên khác giữa không trung mắt thấy đây hết thể tật điện long vương trực tiếp thấy chóng huyết s á t kinh thiên linh khí bạo động đây là muốn tấn cấp tiết tấu a thảo cái này nếu như chờ hắn tấn thăng quân vương thì còn đến đâu lôi ngạo không có nửa điểm do dự trong nháy mắt hiệu lệnh còn lại ba cái dung hợp viễn cổ long lần quân vương cấp yêu thú xuất thủ mục tiêu chỉ có một cái chính là giờ phút này đang muốn tấn thăng quân vương huyết s á t l à g thú cũng vào thời khắc này sớm đã nhìn ngốc nguyên địa hôi ảnh bỗng nhiên bị ảnh nha gào âm thanh bừng tỉnh đi thôi hiện tại cái kia chúng ta ra sân ảnh nha mà nói trực tiếp để hôi ảnh thầy trắng cái gì gọi là cái kia bọn hắn ra sân đột nhiên giữa thiên địa nổ lên ba đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn giống nhau khủng bố quân vương cấp huy áp đó là ba cái đẳng cấp chiến lược so h u y ề n thủy long vương chỉ mạnh không yếu đặc thù giao thú cầm đầu toàn thân hoàn toàn đỏ đậm còn lại hai cái thì là toàn thân thanh lam tam long lăng không chỗ tản ra huy áp kém chút để hôi ảnh quỳ xuống ngay tại lúc hắn n g ẩ n người thời điểm mặt đất cùng nha lại là trong nháy mắt theo trong chiến trận thoát ly thanh minh tiểu đội cùng thương t u y ế t tiểu đội tuy nhiên đẳng cấp chiến lược hơi thấp tại giao tộc tinh n u y ệ n nhưng bây giờ có sát huyết tiểu đội gia nhập cùng nha rất có tự tin chiến hữu của hắn sẽ không thua giờ phút này cục thế nguy cấp. nhìn chỗ không bên trong cái kia ba cái giao thu không chút do dự hạ chiến thư ô các người cút cho ta xuống tới tiếng sói chu vừa xuống đất c u n g n h a cũng đã khóa chặt trong đó chiến lược tối cường đẳng cấp tối cao uy áp tối thẩm cái kia xích huyết giao long lý mục ánh mắt cũng theo đó rơi vào tên kia trên thân t r u n g tộc xích diễm long vương viễn cổ long tộc huyết mạch đẳng cấp năm mươi tư cấp yêu vương đồ đ ằ n g viễn cổ băng long tụ linh quang hoàn băng linh ra chỉ thái cổ băng hồn băng hồn chi rất tỉnh thiên phú dòng dung nham long tâm tím viễn cổ long hồn tím xích lân triển giáp kim viên mạch c ộ minh kim Kỹ năm n long g v i ê thổ tức, t í mươi phần bốn t h cấp yêu vương đồng dạng là hai cái sự thi cấp thiên phú hai cái sự thi cấp kỹ năng phối trí nhưng rất hiển nhiên giá hỏa này chiến đấu lược so huyện thủy long vương còn mạnh hơn một đoạn nhìn qua giá hỏa này thuộc tính lý mục lại lần nữa nhữ mày đơn giản là còn lại hai cái giao thú giao diện thuộc tính cũng cùng hắn đại kém hay không nói cách khác đây là ba cái cao giai quân vương cấp giao thú trong lúc nhất thời lý mục đối với cái kia giao long nhất tộc chiến đấu lực có một cái hoàn toàn mới nhận thức bọn này giao t h ú không đơn giản a lúc này mới linh khí khôi phục nửa tháng vậy mà nhất tộc bên trong thì xuất hiện gần hơn trăm con quân vương cấp giao thú không thể tưởng tượng lý mục tự l ầ m bẩm bị tô thanh tuyết cùng l à c a n phi nghe thấy hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến kiếp t r ư ớ c có quan hệ với băng giao bá chủ ghi chép nào chỉ là không đơn giản theo tin đồn băng giao bá chủ thu hoạch được cái kia viễn cổ long thú thi thể về sau Cái kia vừa i mỗi chiếc với ễ n long thú trên thân rồng tương đương với một đạo nhược cổ đạo thú một thì một vảy nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng là song song sắc mặt trầm xuống băng giao long vương dưới t r ư ớ n g thế lực như thế cường đại lang ba lại cái kia ứng đối ra sao xem ra lang ba nhất định phải xuất thủ nói thật lý mục cũng nghĩ như vậy có thể để hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh cùng nga tìm tới cái k i a xích diễm long vương về sau ảnh nha cũng mang theo giới t r ư ớ n g phong ảnh tiểu đội đối mặt một cái khác trưởng khống phong thuộc tính thanh lam long vương mắt thấy còn thừa lại một cái bích thủy yêu d a o hoặc là nhận nha xuất thủ hoặc là hắn xuất thủ thời điểm lại có một đạo lý mục hoàn toàn không có dự liệu được thân ảnh ngang nhiên xông vào ánh mắt hồi ảnh l a g vương vị này tuy nhiên đẳng cấp so ảnh nha còn cao nhưng chiến lược so ảnh nha còn thấp một bậc yêu vương rốt cục vẫn là hạ quyết tâm quả thật hắn mặt giấy thực lực chỉ là phổ thông quân vương yêu thú so cái tia bích thủy yêu g a o kém một cái đại cảnh giới nhưng có lấy thiên lang đồ đẳng cùng lý mục quang hoàn Hôi ả muốn, muốn ngay sau đó một trận đội chấn động trước nay chưa có đại chiến bỗng nhiên bạo phát cùng nha cùng xích diễm long vương lấy thuần túy thể phách lực lượng chém giết mà ảnh nha thì là chỉ huy phong ảnh tiểu đội cùng cái tia thanh lam long vương tại âm ảnh bên trong không ngừng thăm dò lẫn nhau hai nơi chiến trường đều được xưng tụng là thế lực ngang nhau chỉ có h ô i ảnh mặc dù có thiên lang đồ đẳng cùng lý mục song trọng quang hoàn gia trì nhưng so với còn lại mấy cái lang thú dù là cảnh giới của hắn đã đạt tới quân vương cấp nhưng nội t ì n h thực sự quá kém đối mặt cái tia bích thủy yêu giao tiến công vậy mà không hề có lực hoàn thủ giờ phút này tận điện long vương thần sắc rốt cục dễ nhìn rất nhiều thân vị trận chiến này giao tộc chủ、xoái. lôi ngạo đương nhiên minh bạch hiện tại quyền chủ động của chiến trường ở vào giao tộc trong tay cái kia hôi lang cảnh giới tuy nhiên đạt tới quân vương nhưng chiến l ư ợ c lại kém xa còn lại mấy cái chuẩn quân vương lang thú nhiều nhất hai phút đồng hồ hai phút đồng hồ sau là tử kỳ của ngươi lôi ngạo ánh mắt mười phần độ gác tại hôi ảnh hết sức giữ vững được hai phút đồng hồ về sau rốt cục vẫn là thua trận dựa theo lôi ngạo đ o á n g trừng theo bích t h ủ y yêu giao đánh vỡ chiến trường thế cân bằng trận này thắng lợi cân bằng đã hướng về giao long nhất tộc như vậy thế mà để lôi n ạ o không tưởng tượng được chuyện phát sinh hôi ảnh tuy nhiên mại hơn nữa còn bị trọng thương có thể con ngươi của nó bên trong lại tràn đầy gần như tại chiến ý liên cuồng vẫn chưa xong thiên lang đồ đằng bất khuất hồ n diễm đốt màu vàng dòng diễm quang theo trong con mắt hắn hừng hực dấy lên trong nháy mắt k h u y ế t tán toàn thân sau đó ngăn cách mấy ngàn thước khoảng cách lan tràn đến lôi ngạo trái tim không cái này cái này sao có thể sau đó một giây sau liên tiếp bất khuất hồn diễm theo tại chỗ rất nhiều nhìn như đã thở hồng hộp thanh minh lang thú sát huyết lang thú phong ảnh lang thú trên thân bốc cháy lên giờ khác này bầy sói n i t bản khôi phục trạng thái toàn thịnh hôi ảnh không có nửa điểm do dự lại lần nữa cuốn lên bích thủy yêu dao h ở nơi vẫn không h p bích thủy yêu giao đó còn có một cái giao tộc số một địch nhân sắp gia nhập chiến trường chương hai trăm tám mươi sáu thanh minh tiểu đội vs vương cấp yêu quân chương hai trăm tám mươi sáu thanh minh tiểu đội vs vương cấp yêu quân sắc khí phong bạo treo cao tại chân trời giữa thiên địa bầy yêu mỗi thời mỗi k h ắ c đều có thể cảm nhận được cái kia phong bạo bên trong tàn r a khủng bố bị áp phiên thoái h ô i ảnh sử dụng đồ đằng năng lực lần nữa khôi phục chiến đấu lực về sau thời k h ắ c này lôi ngạo trong nháy mắt liền sinh ra mấy phần sao động nó rất rõ ràng như tiếp tục kéo đi xuống chờ đợi giao thú nhất tộc chỉ có thất bại cái này một lựa chọn suy nghĩ một chút đi cái kia huyết hồng lang thú còn chưa tấn thăng quân vương thời điểm liền có thể tay tê thiên góc nếu như chờ hắn tấn thăng quân vương chẳng phải là trực tiếp đem tại chỗ giao thú tất cả đều làm điều cày cho khoe rồi vừa nghĩ đến đây lôi ngạo thật luôn、cuống. nhưng trước mặt cái kia b ă n g diễm lang vương vẫn không có động thủ lôi ngạo bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp tục g i ằ n g co c h ầ n chờ sau một lát lôi ngạo nhất thời liền có quyết đoán ngang long ngâm cánh đồng b ắ nát u ầ n dao sao động giờ k h ắ c này nguyên bản còn tại cùng thanh minh tiểu đội thương tuyết tiểu đội chờ lang thú dây dưa giao thú tinh anh n g o h ả o nhận được mệnh lệnh ngay sau đó q u ầ n dao tất cả đều ngẩng đầu x ô n g thẳng lên t r ờ i chỗ thiếu đi cái này ba mươi sáu con tinh nhuệ quân vương cấp giao thú tọa trấn đại quân rất nhanh cái kia gần ngàn chuẩn tinh anh cấp g a o thú liền bị thanh minh tiểu đội cùng thương tuyết tiểu đội trực tiếp làm cho giết lôi ngạo tuy nhiên đau lòng nhưng giờ phút này đã không có biện pháp. n một đối một lời nói hội ảnh tự tin không kém gì trong đó tùy ý một cái quân vương cấp giao thú có thể cái kia ba mươi sáu con quân vương cấp giao thú khí thế một thể như trời tự sinh ra liên thủ phía dưới chỗ có thể phát huy ra chiến lược không thua kém một chút nào một vị cao dài quân vương cấp chính là đến cực h ạ n quân vương cấp chiến lược hồi ảnh trong mắt vừa mới dâng lên hy vọng ánh sáng trong nháy mắt thì phai nhạt xuống một bên khác một mực chú ý chiến trường thế cục tô thanh tuyết cùng là can phi đồng dạng như mày hết con b lại đem cái này gốc dạ q u ế n mất cái k i a ba mươi sáu con quân vương cấp yêu thú một khi gia nhập chiến trường cùng nha bọn chúng nhưng là nguy hiểm nha lấy tô thanh tuyết nhã lực tự nhiên trong nháy mắt liền phát giác được ở trong đó hẩn dấu s á t cơ nguyên bản thời khắc này ảnh nha cùng c u ồ n g nha có thể miễn cưỡng áp chế được nhân nhưng đợi đến cái tia ba mươi sáu con quân vương cấp yêu thú xông vào lời nói chỉ sợ trong nháy mắt cục thế liền sẽ n g ư ờ chuyển nhưng ngay tại thời điểm then chốt này cái kia hai chi thanh minh tiểu đội lại là trong nháy mắt đứng dậy mười tám con chuẩn quân vương tầng thứ đều không đạt tới thanh minh lan thú đối mặt ba mươi sáu chi quân vương cấp giao thú bất kể thế nào nhìn tựa hồ cũng là một trận đã định trước thất bại chiến đấu sự thật lại hoàn toàn ngược lại thanh minh chiến trận khí thế liên hợp mỗi một chi thanh minh tiểu đội liên hợp lại đều có thể phát huy ra cao giai quân vương tầng thứ chiến đấu lực hai chi thanh minh tiểu đội liên thủ tuy nhiên l ự c yếu tại trước mặt cái kia quân vương cấp giao thú đội ngũ nhưng cũng không phải là không hề có lực h o à n thủ thấy tình cảnh này là gan phi trong nháy mắt thì trấn kinh nàng vạn không nghĩ đến cái gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đường liều á m hoa minh về sau lại là toàn hy vọng mới ô cái k i a hai chi thanh minh tiểu đội cùng nhau thét dài một tiếng trong nháy mắt dẫn động đáy lòng toàn bộ chiến ý ngay sau đó một trận huyết chiến mở ra giao thú đôi lang thú vớt sói đôi long trào trong không khí chuyển đến một trận dường như sắt thép va chạm giống như giòn vang đó là song phương móng vớt đụng vào nhau lúc nổi lên chói thai ho g o n g cùng lúc đó theo đại chiến mở ra bên trong chiến trường mùi máu tươi càng phát ra nồng nặc lên tại ngay từ đầu thăm dò về sau nương theo mà đến thì là thanh minh lang thú cùng đám kia quân vương cấp giao thú tiểu đội không để lại dư lực điên cuồng tiến công song phương lấy g i ế t giết nhau lấy thương đội thương chỉ là một cái trùng phong về sau liền tất cả đều trên thân mương máu có chính mình càng có đ ị c h nhân khác biệt duy nhất chính là thanh minh lang thú cái kia kinh khủng thể phách tại lúc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế mặc dù trên thân bị trọng thương có thể bầy sói chiến đấu lực lại tựa hộ như căn bản liền không có chịu ảnh hưởng l à bầy sói trong lòng chiến y đốt đến định phong thời điểm đột nhiên cái kia hai chi thanh minh tiểu đội không hẹn mà cùng thắp gào lên nga ô cái này sói gào âm thanh bên trong tràn ngập để hết thể địch nhân nghe tin đã sợ mất mật khủng bố sắc cơ vào thời khắc này lý mục trong thức h ả i bỗng nhiên vang vọng một đạo đinh t hai nhức q u ố c không linh thanh â m hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú cùng trong chiến đấu đ ố i nộ tập thể thăng cấp đến ba mươi chín cấp phẩm cấp đề thăng làm chuẩn quân vương tầm thứ toàn bộ thuộc tính cơ sở đạt được đề thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú huyết mạch cộng minh thanh minh huyết mạch sơ bộ thuế biến dòng thanh minh tri lực thanh minh huyền giáp đảng cấp đề thăng á sử thi cấp huyết mạch dòng thiên lang nhất tộc biến dị huyết mạch màn tre cường hóa thể phách cùng công kích thuộc tính đồng thời có thể cùng còn lại thanh minh lang thú g i à n g buộc cộng minh trước mắt g i à n g buộc hiệu quả thể phách thuộc tính đ ề thăng 150% phần trăm công kích thuộc tính đ ề thăng 150% phần trăm phòng ngự năng lực đ ề thăng 150%. t phần trăm thanh minh huyền giáp kim á sử thi cấp thiên phú r ộ n g ngưng tụ long lân cùng giáp cứng chi lực hình thành không thể phá vỡ thanh minh băng giáp đã nắm giữ cường đại vật lý phòng ngự lại có thể phát ra hạn khí đóng băng địch nhân đến gần hiệu quả đại phúc đề thăng phòng nội lực đồng thời bị động giảm xuống 45% bị toàn bộ công kích xứng nhận đến không cao hơn quân vương cấp tầng thứ công kích lúc có thể ngoài định mức lại giảm xuống 30% chỗ thụ thương hại thanh chi lang hồn kim á sử thi cấp thiên phú r ò n g chỉ có thanh minh lang thú mới có thể ra tỉnh bị động đề thăng 55% toàn bộ thuộc tính cơ sở cũng ngoài định mức thu hoạch được 55% thể phách thuộc t phách í n h h đề t ă n g Chú thích, c á i năm t h i ê n phách thuộc á tính triệu hoán lang hồn chiếm hiếu, trong thời gian ngắn đề thăng lý mục nhìn đến hệ thống nhắc nhở vang lên cái kia một cái trước mắt trong n g á y mắt kinh ngạc hệ thống mặt bảng phía trên đặt được sau khi cường hóa ba cái dòng tuy nhiên đẳng cấp chỉ là á sử thi cấp nhưng ở lý mục xem ra lại cũng không so sử thi cấp kém thanh minh chi lực trên diện rộng cường hóa thanh minh lang thú thuộc tính cơ sở mà thanh minh huyền giáp thì là đem thanh minh lang thú phòng ngự lực trực tiếp kéo căng đồng thời dù là tao nộ quân vương t ầ n g thứ tiến công cũng có thể giảm xuống t ư ơ n g tổn sau cùng thanh chi lang hồn lại lần nữa cường hóa thanh minh lang thú thuộc tính cơ sở đồng thời càng là bị cho toàn thể thanh minh lang thú một cái có thể ngắn n g i bạo phát chiến lực thiên phú ba cái hỗ tr có t i ế thể nguyên nhân chính là như thế làm loại này sát xuất nhỏ sự kiện phát sinh về sau lý mục vui mừng trong lòng có thể nghĩ thanh minh lang thú tại thuế biến về sau chiến lược đề thang tuy nhiên chỉ có trường gấp đôi cũng đã đủ ảnh hưởng đến thời khắc này chiến trường cũng thế cái này cũng chưa tính tranh thức kinh h ỉ còn ở phía sau Chi chi Trước hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng thanh minh lang thú tại trong chiến đấu lĩnh ngộ thanh minh chiến trận chân lý dòng thanh minh chiến trận tấn thăng làm sử thi cấp kỹ năng dòng uy năng để thăng thanh minh chiến trận tím sử thi cấp chiến trận kỹ năng dòng chỉ có thanh minh lang thú có thể gia tình phát động sau tất cả thanh minh lang thú hình thành chiến trận công kích lực để thăng ba mươi lăm phần trăm giảm xuống bốn mươi lăm phần trăm chỗ thụ thương hại hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở thanh minh chiến trận tổng cộng chia làm ba loại hình thái thanh minh thần giáp trận thanh minh phá thành trận thanh minh khiếu thiên trận căn cứ ba loại khác biệt hình thái tại mở ra chiến trận về sau có thể thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm thanh minh thần giáp trận toàn thể thanh minh lang thú ngoài định mức thu hoạch được hai m ư i năm giảm tổn thương chỗ có thương thế khôi phục tốc độ để thăng hai t r ă n h thanh minh phá thành trận toàn thể thanh minh lang thú ngoài định mức thu hoạch được 15% t h ể phách thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính đồng thời bị các loại k h ô n g chế kỹ năng lúc suy yếu 25% h i ệ u quả thanh minh thiếu thiên trận toàn thể thanh minh lang thú ngoài định mức thu hoạch được 15% công kích lực cùng không nhìn phòng ngự sử thi cấp thanh minh chiến trận không nói khoa trương chút nào khi nhìn thấy sử thi cấp thanh minh chiến trận thuộc tính một k h ắ c này lý mục là thật kinh ngạc đại khủng bố không chỉ có dòng bản thân thuộc tính cơ sở tăng thêm đạt được đề cao mà lại mới mở khóa ba loại chiến trận hình thức một cái so một cái ư ờ tiên thanh minh thần giáp trận phòng ngự vô địch thanh minh phá thành trận h i ệ n nhiên là chuyên vì trùng phong mà sinh mà sau cùng thanh minh khiếu thiên trận thì là đem thanh minh lang thú công kích lực phóng đại làm đến bọn này thanh minh lang thú trong nháy mắt biến thành lực lượng cùng thể phách tất cả đều đạt đến cực hạn c ố máy chiến tranh giờ khắc này lý mục trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất Trùng tộc, tuyết lang, thanh minh huyết thú. Thiên thanh thanh ròng, lang minh Đảng cấp, 39 cấp, chuẩn quân vương minh minh huyền giáp mạch. cấp, cấp, cấp chi lực, yêu phu kim, không chỉ n có như thế nguyên bản tuyết lang nhất tộc thông dụng kỹ năng tuyết lang trào cũng đã lột sắc thành thanh minh lang thú chuyên trúc thanh hùng h r à o giờ phút này lý mục dường như đã tiên đoán được trận chiến đấu này kết quả cuối cùng đến mức thanh minh tiểu đội bệnh nhân đáng kêu quân vương cấp tầng thứ giao thú tuy nhiên chiến lược không tầm thường có thể đám k i a giao thú lại là gần như không hiểu được cái gì gọi là đoàn đội hợp tác tuy nhiên không gọi được đám người ô hợp nhưng cũng không có tốt bao nhiêu lý mục trong lòng rất rõ ràng địch nhân như vậy căn bản không thể có thể đỡ nổi trước mặt thanh minh làm thú không phải liền là quân vương cấp yêu thú sao từ giờ phút này bắt đầu thanh minh tiểu đội đã trở thành một chi có thể đổ quân vương chân chính vương bài sự thật cũng không ra lý mục sở liệu thanh minh tiểu đội thuế biến không có có bất kỳ ai khác yêu phát giác được dù sao chỉ là theo siêu phàm cấp tấn thăng làm chuẩn quân vương mà thôi nhưng bên trong chiến trường bầy yêu tất cả đều cảm nhận được không đúng làm thanh minh tiểu đội lần thứ hai đụng phải đám kia giao long nhất tộc vương cấp yêu quân về sau kết quả hoàn toàn khác biệt ngắn ngủi không tới một phút thời gian bên trong triệt để thuế biến thanh minh lang thú thu hoạch để toàn bộ chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch cùng khiếp sợ khủng bố chiến tích 18 con thanh minh lang thú vs 36 con quân vương cấp giao thú rõ ràng đám kia giao thú chiến lược cùng số lượng đều chiếm cứ phía trên nhưng lại bị hai chi thanh minh tiểu đội liên t h ủ áp chế lấy từng cái đánh tan phương thức chém xuống 16 con dao thú đầu mà thanh minh tiểu đội trả ra đại giới vẹn vẹn chỉ là bộ phận lang thú bị thương một loại thực vật đây là thanh minh thiếu thiên trận tô thanh tuyết chấn kinh thanh âm tại lạc an phi trong lòng vang lên nghe vậy lạc an phi chỉ là yên lặng mở miệng không ngừng còn có thanh minh thần giáp trận cùng thanh minh phá thành trận ta hiện tại cuối cùng là có thể xác định lang ba dưới chướng bảy này lang thú cũng là ngày sau chấn kinh thiên hạ thanh minh thần làm quân một câu trực tiếp để tô thanh tuyết trầm mặc tại chỗ thanh minh thần lan g quân a làm trong lòng suy đoán được chứng minh sau cái kia thuận lý thanh trương tô thanh tuyết ánh mắt trong nháy mắt khóa ổn định ở giờ phút này đang cùng xích diễm long vương quan hệ mất thiết đồng thời đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong cùng nha nói cách khác chúng ta lúc trước suy đoán không có sai cùng nha chính là ngày sau cùng lâm yêu đế nghe nói tô thanh tuyết cái kia động dung vạn phần kinh nghi ngự khí về sau là c a n phi yên lặng nhẹ gật đầu vô cùng có khả năng giờ khác này hai người trong lòng trong nháy mắt giống như lầy dối thanh minh thần lan quân cùng lâm yêu đế tiếp trước những cái kia tên quen thuộc tất cả đều thật sự cắt ra hiện tại trước mặt về sau thời khắc này hai người trong lòng chỉ còn lại có rung động mà giờ khắc này trong chiến trường giết hại còn đang tiếp tục còn lại cái kia hai mươi con dao thú rõ ràng nhân số viễn siêu thanh minh tiểu đội có thể giữ a bọn chúng ăn ý lại so thanh minh tiểu đội k é m xa không có nửa điểm ngoài ý m u ố n làm song phương lại lần nữa giết làm một lần lúc thanh minh tiểu đội trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong ba ba thành tổ ba tổ thành đội mỗi một cái thanh minh tiểu tổ có chiến l ự c đều không thua gì phổ thông quân vương cấp yêu thú lại thêm bọn chúng bẩm sinh ăn ý trận chiến đấu này theo bắt đầu một khắc này cũng đã đã chú định kết cục duy nhất biến số chỉ có thời gian nói thì chậm khi đó thì nhanh hết thể đều chỉ phát sinh tại trong điện quan g hỏa thạch đến lúc cuối cùng một cái quân vương cấp tinh nhuệ giao thú đầu bị thanh minh lang thú móng v ố t xuyên qua sau đó sẽ nát thời điểm khoảng cách chiến đấu mở ra chỉ mới qua không đến một phút đồng hồ một phút bên trong ba mươi sáu con quân vương cấp yêu thú liên tiếp v ấ n lạc đám t i a bị lôi ngạo coi là tinh nhuệ cùng át chủ bài quân vương cấp giao thú thì như vậy chết tại thanh minh tiểu đội dưới vớt giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song nín thở tháng đây chính là thanh minh lang thú đây chính là thanh minh thần lan quân t cho tới nay tô thanh tuyết mặc dù biết không ít có quan h ệ thanh m i không h nhàn i n như thanh minh thần làng quân chiến tích, tỉ l giới thú thân chuẩn o truyền có thể nguyên nhân chính là như thế sự rung động trong lòng của nàng mới như thế oanh như sấm nổ 18 con chuẩn quân vương yêu t h ú đối lên 36 c o n quân n v ư ơ g cấp yêu tháng ú c i à y n u y ê n bản là m ộ trước t ậ n định đã t r k tô n năng g thanh biết c h i n cuối h cùng tạo ý thức vì sao về sau cái tia ba trăm chuẩn ba chủ thanh minh lang thú có thể xử lý nhân loại mười đại c h u y ể n kỳ hiện nay chỉ là hai cái thanh minh tiểu đội đều có thể lấy chuẩn quân vương đi săn quân vương loại kia chờ thanh minh thần lang quân triệt để đã có thành cựu ba trăm chuẩn bá chủ thanh minh lang thú xử lý mười vị nhân tộc truyền kỳ tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình nghĩ như vậy tô thanh tuyết rốt cục vẫn là bình phục lại trong lòng trần kinh mà một bên khác là gan phi thì là hiếp con ngươi lắc đầu liên tục tựa hồ là suy nghĩ cái gì sự tình nhưng cuối cùng vẫn để xuống mở miệng hỏi thăm ý nghĩ chỉ là nhìn qua trước người lang ba bóng lưng rơi vào trầm tư lang ba ngươi đến tột cùng là lai lịch gì k i ế p trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao cái kia c ù n nga sẽ mang theo thanh minh lang thú phản bội ngươi chiến trường một bên khác so với nhận nha bình tĩnh hôi ảnh c h ấ n kinh u ố n g nha cùng ảnh nha kinh h ỉ t ậ t điện long vương lôi ngạo trong con mắt chỉ có trầm m ặ t cùng che lấp đại khủng bố b â y này lang thú đến cùng dập đầu t h u ố c gì m ộ ư ơ i tám con siêu phàm cấp chuẩn quân vương cấp lang thú vậy mà đem dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất ba mươi sáu con quân vương cấp yêu thú toàn bộ tiêu diện chỉ là suy nghĩ một chút đám kia lang thú vừa rồi tại chiến trường phía trên đánh đầu thắng đó lôi ngạo liền trong lòng nổ lên kinh nghi trực giác nói cho h ắ n biết hôm nay một trận chiến này chỉ sợ lại khó thủ thắng cùng lúc đó lý mục thì là tâm tình rất tốt nhìn qua t h ứ hải bên trong không ngừng hiện, hiện hệ thống nhắc nhở Miệng nổi lên hơi hơi hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trương thanh minh lang thú săn rết quân vương cấp yếu tố bằng vân xích vũ g a o tuân ra dòng long hồn chi lực kim hiện đã lưu chữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trương thanh minh lang thú săn rết quân vương cấp yếu tố lam điện g a o long tuân ra dòng thiên lôi bạo động tím hiện đã lưu chữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trương thanh minh lang thú săn rết quân vương cấp yếu tố dung nham cự giao tuân ra dòng phần thiên diện thế trào tím hiện đã lưu chữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trương thanh minh lang thú săn rết quân vương cấp yếu tố quảng chiến g a o long tuân gia d hiện đã lưu trữ dòng thương khố lý mục trong thức hải bắn ra vô số bộc m ộ bộ, c trong đó làm người khác chú ý nhất chính là cái kia bốn đạo nhất nhân tâm phách tử quang lại thêm trước đây xử lý huyền thủy long vương tuân ra viễn cổ long huyết c h i lực tím giờ phút này lý mục dòng thương khố bên trong lại nhưng đã nhiều hơn năm cái x ử thi cấp dòng vừa nghĩ đến đây lý mục làm sao không mừng rỡ viễn cổ long huyết c h i lực tím x ử thi cấp thiên phú dòng chỉ có g i a o long nhất tộc bên trong cao gia yêu vương mới có thể rất tỉnh bị động đề thăng hai trăm phần trăm toàn bộ thuộc tính cơ sở đồng thời có thể kích phát long huyết ngoài định mức đề thăng năm mươi phần trăm chiến đấu lực thiên lôi bạo động tím sử thi cấp lôi nguyên tố cường hóa r ò n g lĩnh ngộ lôi nguyên tố linh lực tiến giai thành thiên lôi chi lực lôi nguyên tố trưởng khống năng lực đ ề thăng một trăm phần trăm phần t i ê n diệt thế t r ả o tím sử thi cấp sát phạt kỹ năng chỉ có trưởng khống hỏa nguyên tố yêu thú mới có thể lĩnh ngộ bạo phát trong thân thể hỏa diễm chi lực đại phúc đ ề thăng tự thân công kích lực liền đối với địch nhân khởi s ư ớ n g biểu tượng hủy diệt một k í c h linh mạch cộng minh tím sử thi cấp quan hoàn thiên phú dòng bị động để thăng một trong phạm vi ngàn mét nồng độ linh khí đồng thời đại phúc để thăng khu vực bên trong tất cả đồng tộc yêu thú linh khí hấp thu tốc độ chín long quyết tím sử thi cấp thiên phú dòng cực kỳ hiếm thấy giao thú hô hấp pháp lĩnh ngộ về sau có thể bị động đề thăng linh khí hấp thu tốc độ cùng linh khí vận chuyển tốc độ đồng thời cường hóa ký chủ thể nội linh khí phẩm chất riêng để cao kỹ năng sát thương lực năm cái dòng mỗi cái dòng hiệu quả đều mỗi người mỗi vẻ có thể có một chút lại là giống nhau mấy cái này màu tím dòng tuy nhiên xem ra hiệu quả đều cũng không tệ lắm nhưng đối với lý mục hoặc là dưới trướng hắn rất nhiều lang thú mà nói tương tính lại kém chút nói ngắn gọn hơi có vẻ gà mờ ngoại trừ cái kia linh mạch cộng minh dòng lý mục tạm thời nghĩ đến có thể bàn cho bạch tông bên ngoài còn lại bốn cái dòng lý mục là thật có chút do dự không nên nói đơn giản nhất thô bạo liền đem những thứ này dòng tất cả đều chính mình hấp thu dù là tương tính thật quá kém cũng có thể hóa thành chất dinh dưỡng để thằng còn lại dòng hiệu quả nhưng cái này bốn cái dù sao cũng là sử thi cấp dòng nếu là có thể chọn lý mục cũng không nguyện ý như thế lãng phí do dự một chút về sau lý mục rốt cục vẫn là quyết định lại xem chừng xem chừng dù sao lý mục rất rõ ràng sử thi cấp dòng ở giữa cũng có cao thấp trên lệch chờ mình thu thập nhiều chút sử thi cấp dòng nói không chừng còn có chút cái khác kinh hỉ cùng lúc đó trong chiến trường theo cái kia tinh nhuệ quân vương cấp yêu quân toàn bộ ngã xuống chi tiêu tất cả đều từ chuẩn quân vương cấp giao thu tạo thành đại quân cũng đều trở thành thanh minh tiểu đội thương tuyết tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội con n g ồ i cũng không phải là đ ị c h nhân mà chính là con n g ồ i từng cái giao thu sinh cơ vẫn lạc từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chiến trường nghe không không đ ộ n g dung mà thân là giao tộc chủ xoáy lôi ngạo giờ phút này càng là đã đã mất đi bình tĩnh nói đùa cái gì đám kia lang thu cứ như vậy đem g i ớ i trướng của ta ba mươi sáu con tinh nhuệ quân vương cấp giao thu xử lý rồi lúc nói lời này lôi ngạo trái tim cũng nhịn không được g a tốc bắt đầu nhảy lên hiện hắn hôm nay cũng không biết phải làm gì cho đúng tiếp tục đánh xuống lộ ra không sai đã không có nửa điểm phần thắng nhưng nếu nói trốn đi lôi ngạo trong lòng lại nổi lên mấy phần không cam l ò n g dựa vào cái gì đám kia lang thú dựa vào cái gì hắn thực sự không nghĩ ra rõ ràng chính mình có chuẩn bị mà đến có thể vậy mà đối với đám kia lang thú không có chút nào đối sách nhưng thì trong lòng hắn sao động thời điểm huyết nha tấn thăng đã đạt đến khâu cuối cùng ông s á t huyết chi lực cùng linh khí trong thiên địa đụng nhau sau đó trong nháy mắt liền dung hợp vì ngập trời huyết khí một giây sau trên bầu trời cái kia đạo hết sắc vòng xoáy đột nhiên gia tốc vận chuyển lại ngay sau đó tại bầy yêu tràn ngập ánh mắt khiếp sợ bên trong huyết nha phát ra một tiếng bao hàm sát ý lạnh lùng hú dài ô theo huyết nha gào tiếng vang lên sát huyết tiểu đội không hẹn mà cùng vụ h o ạ ngay n sau đó một cỗ độc thuộc về quân vương cấp yêu thú uy áp thì như vậy đột nhiên tràn ngập bốn phía sau đó trong nháy mắt liền đem bên trong chiến trường cái kêu ba cái cao dai giao tộc yêu vương khóa chặt lôi ngạo phát giác được khí thế không đúng thời điểm hết thể đều đã trễ tại lôi ngạo cảm giác bên trong tuy nhiên huyết nha chỉ là vừa mới tấn thăng làm quân vương cấp yêu thú nhưng quanh người hắn quanh quẩn khí thế lại không kém chút nào phổ thông cao dai quân vương thậm chí ẩn ẩn tản ra một loại nào đó có thể nghiền ép cao giai quân vương khí tức. cơ hồ có thể cùng lôi ngạo cùng so sánh nguyên nhân chính là như thế lôi ngạo trực tiếp tại chỗ phá phòng quân vương ở giữa cũng có khoảng cách ư nhớ g u huyết huyết huyết y ế t ngút trời.、Hoàn、toàn thể thiên sát huyết lang. trưng ngút trời.、Hoàn、toàn thể thiên sát khí khí Hoàn Hoàn h lang, lang. n ngày đó hắn có thể tại quân vương cảnh giới thời điểm đối đầu vô số cùng giai giao thú nắm giữ có thể so với cao giai quân vương chiến l ự c đã có thể xưng tiên h phú vô song có thể lôi ngạo vạn vạn không nghĩ đến cái kêu băng diễm lang vương thiên phú kinh người thì cũng tôi đi giờ phút này nguyên bản hắn cũng không để ý một cái chuẩn quân vương lang thú tại vừa mới tấn thăng quân vương cấp trong nháy mắt vậy mà liền biểu hiện ra để hắn cũng theo đó kinh hồn táng đảng vĩ áp rời cái đại phổ lôi ngạo thậm chí đều không có ý thức được tim đập của mình tại không tự giác tăng tốc cùng lúc đó chiến trường trung tâm nhất bầu trời phía trên bị sát khí phong bạo lôi cuốn ở giữa không trung huyết nha đột nhiên mở mắt ra cái kia tràn ngập quanh người hắn huyết sát chi khí dường như sắp phun trào lửa như núi trong sự ngột ngạt tràn ngập quần bạo thiên địa hàng sấm xét cùng lúc đó huyết nha trong thân thể cũng vang lên giống như nổi trống giống như trầm trọng n h i ệ tim đập giờ phút này tại tràng thế lực khắp nơi tất cả đều dừng động tắt lại ngược lại ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a hoàn toàn hấp dẫn bầy yêu chú ý lực bóng người màu đỏ n g ỏ m s á t khí phong bạo bao phủ bầu trời bị một tầng sền sệt như máu đỏ t h â m bao trùm huyết vẫn l a n l ộ t dường như thương khung cấp huyết mà tại huyết sắt vòng xoáy chậm rãi chuyển động thời điểm lại có vô số thật nhỏ điện xả trên bầu trời lấp lóe ngay sau đó trời sinh dị tượng một vòng yêu dị to lớn huyết nguyệt hư ảnh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện vung xuống biểu tượng giết hại cùng huyết dịch đỏ tươi ánh trăng bầy ê u nguyên một đám t mà giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là song song sững s ở tại n g u y ê n chỗ ánh trăng vệ xuống cùng trong không khí rời dạc điện x à kết hợp về sau trong nháy mắt ở trong thiên địa chấn động tới vô số đỏ như máu lôi quang thiên hàng dị tượng đây là thiên địa đang nhắc nhở thiên sát huyết lang như thế ta thiên huyết nha gia hỏa này ẩn tàng thiên phú đến tột cùng có bao n h i ê u khoa trương tô thanh tuyết tự lẩm bẩm lời này chỉ có lạc an phi có thể nghe thấy nghe được tô thanh tuyết rung động về sau lạc an phi càng là lắc đầu liên tục thở dài thiên sát huyết lang trong truyền thuyết là thiên lang nhất tộc bên trong cực đoan dị loại sinh ra liền cực kỳ thích giết chóc lấy huyết sát chi khí làm tiến hóa quân lương ở kiếp trước linh kỷ ghi chép bên trong thiên sát huyết lang mỗi một lần hiện thân đều sẽ nhấc lên ngập trời giết hại mà bọn hắn chính là tại giết hại bên trong hoàn thành giác tỉnh cùng thuế biến nhưng lạc an phi tránh thức để ý lại là mặt khác một việc nàng rõ ràng nhờ đến kiếp trước linh kỷ ghi chép bên trong thiên sát huyết lang không chỉ có một con nhưng hoàn toàn giác tỉnh thiên sát chi lực tấn thăng truyền kỳ cũng chỉ có một cái trong truyền thuyết cái kia truyền kỳ thiên sát huyết lang tấn thăng yêu vương lúc từng đã dẫn phát máu nhuộn thanh thiên khủng bố dị tượng mà cái này cái gọi là máu nhuộm thanh thiên cùng nàng giờ phút này thấy chẳng cảnh sao mà tương tự vừa nghĩ đến đây là gan phi suýt nữa đại nào đứng máy tại chỗ không thể đi cùng nha là cuồng lâm yêu đế mà huyết nha là cái k i a c h u y ể n kỳ thiên sát huyết lang lại thêm hư hư thực thực nhận tuyệt yêu đế n h ậ n nha ám ảnh yêu đế ảnh nha muốn đến nơi này tô thanh tuyết chỉ cảm giác lòng của mình nhảy đều không h i ể u tăng tốc mà giờ khắp này giữa thiên địa nương theo lấy cái k i a đạo huyết sắc ánh trăng xuất hiện bên trong chiến trường vô số yêu tộc tản thi bên trong ẩ n chứa huyết khí tất cả đều bay lên cuối cùng cùng không trung huyết sắc vòng xoáy d u n g hợp lại tản ra hóa thành một trận tan không ra huyết sắc rất sương mù vũ khí cấp tốc c h à n ngập nói qua chỗ mang theo từng trận đồng đậm máu tanh b ù i vị một giây sau vô hình huyết sắc năng lượng hình thành c u ồ n bạo sóng linh khí lấy huyết nha thân thể làm tâm điểm hướng bốn phương tám hướng điên c u ồ n g quyết tán tại c ố này không hiểu dị lực ăn m à o dưới vô số giao tộc yêu thú hào, hào kinh hãi bầu trời phía trên lôi ngạo cái kia to lớn giao khu đống nhiên kịch liệt rung động nhìn về phía huyết nha vị trí trong con mắt hắn không tự chủ được tản mát ra mấy phần ngưng trọng cùng t r á lấp đây là cái gì huy áp lôi ngạo kinh hãi không thôi thân l ạ i yêu vương bản năng để hắn không tự giác phóng xuất ra chính mình khi thế cũng vào thời khắc này hai c ố hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng cường hãn quân vương uy áp thì như vậy ẩm v a n g đ ụ n g nhau kinh biến đến mức như thế đột nhiên huyết nha rõ ràng chỉ là vừa tấn thăng làm quân vương cấp yêu thú nhưng trên thân tản r a uy áp lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cùng lúc đó nơi cực xa thiên sơn sơn mạch thiên trì chốt sâu đã tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện băng giao long vương lại tại lúc này không h i ể u mở mắt một cỗ băng lánh mà lại dẫn vô cùng nghi ngờ thần n i ệ m phóng hướng thiên cùng trong nháy mắt cảm nhận được nơi cực xa cái tia cố đặc thù huyết sát chi khí. Kỳ quái. gần n h ấ trong t h lòng kinh h nghĩ lúc băng giao long vương tại do dự một chút về sau vẫn là lần nữa tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần hắn có thể đột phá đến chuẩn bá chủ muốn đến nơi này hắn rốt cục vẫn là bình tĩnh trở lại làm hai cổ khí cơ đụng nhau thời khắc huyết sắt vòng xoáy trung tâm nhất vô số huyết vụ ngưng kết thành treo cao tại chân trời lại vĩnh viễn không bao giờ rủ xuống m ư a máu mà giờ khác này huyết nha nguyên bản không tính khôi ngô yêu khu tại quần bão huyết sắt chi lực trùng kích vào vốn có da thịt bắp thịt trong nháy mắt từng khúc nứt ra vong ra từng m ả n g đây là một loại thường nhân khó có thể nhẫn l ạ i thống khổ cũ huyết nhục bị huyết sắt chi khí phá hủy nhưng hoàn toàn mới cường đại hơn bộ phận cơ thịt lại tại quân vương cốt cùng huyết sắt tinh hoa thúc đẩy sinh trưởng phía dưới điên cùng sinh trưởng hoặc có lẽ là bởi hấp thu quá nhiều huyết sắc chi khí nguyên nhân tại huyết nhục thuế biến về sau huyết nha toàn thân bút lông sói đều hiện ra nhàn nhạt màu đỏ màu trắng cốt giáp đem hắn quanh thân yếu hại bao k h ỏ a phía trên là không phải lóe qua huyết sắc phủ văn linh quang cái thứ hai đôi hình xoắn ố c yêu rắc thì là toàn thân như ngọc sáng long l a n h chỉ có một vệ tường đỏ chi mang lựu truyền trên đó mà tại hoàn thành thuế biến về sau hắn hai mắt bên trong huyết quang càn g phát ra hưng hực yêu dị thú đồng giường như hai vòng cỡ nhỏ huyết nguyệt t ả n ra một cỗ băng lãnh bạo ngược tràn ngập hủy diệt muốn hưng diễm giữ tợn mồm sói li làm huyết s ắ t vòng xoáy ngừng chuyển động huyết nha đồng tử bên trong huyết nguyệt diễm quang khuyết tán toàn thân thời điểm nga ô một tiếng rung động hoàn vũ s ó i chu từ chiến trường bên trong đột nhiên bạo phát có khác với những cái kia phổ thông yêu thú gào rú người đạo trưởng này gào là huyết nha lột sắc thành yêu vương t u y ê n cáo sóng âm đi tới yên lặng như tờ bầy yêu chấn động huyết nha thân thể chậm rãi từ thiên khung rơi xuống trùng điệp dẫm tại trên mặt đất thuế biến về sau thân thể của hắn so trước đó to lớn hơn càng thêm thon dài trôi chảy hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thú huyết nha triệt để hoàn thành huyết mạch thuế biến thông r tục tới nói thời khắc này huyết nha đã có truyền kỳ chi tư lý mục cũng sớm đã minh bạch cái gọi là vị cách tầm quan trọng cũng nguyên nhân chính là như thế tại nhìn thấy cái kia đạo hệ thống nhắc nhở thời điểm lý mục trong lòng sinh ra khó tả kinh hãi truyền kỳ trước đây lý mục chỉ biết mình c h ấ n ngục tiên lang sinh ra thì có truyền kỳ vị cách lại vạn vạn không nghĩ đến huyết nha ra hỏa này t h i ề n phú lại là không kém chút nào phải biết thì liền nhận nha tại tấn thăng quân vương cấp thời điểm cũng không nói gì thức tỉnh truyền kỳ vị cách sự tình a sau đó lý mục thức hải bên trong đ ố n g nhiên nhiều hơn liên tiếp bột bụt hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha hoàn thành huyết mạch thuế biến dòng thiên sát huyết lang hoàn thành thăng hoa lộ sắc thành sử thi cấp dòng thiên sát chân linh thiên sát chân linh tím sử thi cấp huyết mạch thiên phú dòng có có thể t r ư ở n g thành tính hiện đã mở khóa phệ huyết yêu linh kiếp hồn sát khí bất tử yêu xương thiên sát hàng lâm huyết sát chi ngục ngũ đại đ ặ c tính phệ huyết yêu linh hấp thu huyết sát chi khí thay thế linh khí tiến hành tiến hóa thôn phệ yêu huyết về sau có thể hoàn toàn luyện hóa hắn trong linh khí cho mình dùng kiếp hồn sát khí bị động đ ề thăng một trăm linh toàn bộ thuộc tính cơ sở đối bốn phía địch nhân tạo nên kiếp hồn đất khiến cho bị thương tổn để thăng hai mươi năm cũng không có cách nào khôi phục thương thế bất tử yêu xương bị động để thăng ba trăm linh thể phách thuộc tính làm bị thương tổn lúc có thể tiêu hao sát khí cấp tốc khôi phục thương thế thiên sát hàng lâm s á t huyết hút trời thiên s á t hàng lâm chủ động triệu hoán thiên s á t chân linh chiếm hữu tiếp tục thời gian bên trong đề thăng một trăm năm mươi công kích lực cùng nhanh nhẹn thuộc tính công kích địch nhân có thể hấp thu sinh mệnh lực khôi phục tự thân huyết s á t c h i ngục phát động về sau triển khai huyết s á t lĩnh vực trong lĩnh vực địch nhân tiếp tục tiếp nhận sát huyết ăn mòn hiệu quả sinh mệnh lực tiếp tục sói mòn đồng thời toàn thuộc tính hạ xuống một mươi năm bản thể chiến lực đề thăng ba mươi năm lại tất cả sử dụng sát khí phát động kỹ năng uy lực đề thăng theo thiên sắt huyết lang lộ sát thành thiên sắt chân linh tuy nhiên dòng đẳng cấp không có tăng lên nhưng thiên sắt chân linh lại có có thể trường thành tính không chỉ có như thế các hạng trị số cảng là thiên s á t huyết lang hoàn toàn thượng vị thay thế hơn nữa còn nhiều hơn một cái tên là huyết s á t tri ngục lĩnh vực hình kỹ năng không thể không nói đây quả thực là k i n h hỉ làm lý mục xem hết thiên s á t chân linh toàn bộ thuộc tính về sau nhất thời nhịn không được k h ẽ thở dài một tiếng có thể đây chỉ là huyết nha lấy được rất nhiều chỗ tốt một góc của băng sơn mà thôi hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g lang thú huyết nha hoàn thành huyết mạch thuế biến dòng huyết phách hiện đã tiến d a i thành sử thi cấp dòng uy năng đề thăng huyết phách tím sử thi cấp thiên phú d n g chỉ có lĩnh ngộ huyết sát chi lực yêu thú mới có thể lĩnh ngộ đặc thù thiên phú có thể đem thể nội huyết sát chi lực chuyển hóa huyết phách chứa đựng tại cuộc sống bên trong mỗi một viên huyết phách có thể tăng lên một m ư ơ công k í c h lực hạn mức cao nhất có thể chứa đựng m ộ ư ơ i hai viên huyết phách Chú thích, chủ ú thích, h c động tiêu hao huyết phách có thể bạo phát huyết phách u y năng đối một khu vực bên trong địch nhân tạo thành không khác biệt sát thương tiêu hao số lượng càng nhiều uy năng càng mạnh nếu là duy nhất một lần tiêu hao m ộ ư ơ i hai viên huyết phách có thể trong khoảng thời gian ngắn ngoài định mức đề thẳng tự thân năm mươi toàn t h u tính hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thú huyết nha hoàn, hoàn thành thăng hoa l có có trước sắc t mắt tổng thuộc tính tăng thêm thể phách cường hóa một trăm năm mươi phần trăm công kích cường hóa một trăm năm mươi phần trăm nhanh nhẹn cường hóa một trăm năm mươi phần trăm quân vương cấp hạn mức cao nhất một trăm tám mươi phần trăm trước mắt có thể triệu hóa yêu hồn không so với huyết phách theo á sử thi cấp đến sử thi cấp tiến dài dòng huyết lục chi thể thăng hoa lộ sắc thành thiên lục yêu quân sau để thăng kinh khủng hơn không chỉ có như thế thiên lục yêu quân còn có thể cùng thiên sắt chân linh chuyển động cùng nhau phát huy ra một một lớn hơn hai hiệu quả cứ việc còn có còn lại mấy cái bộ u ộ c không có mở ra có thể lý mục đã minh bạch huyết nha nhất triều thuế biến về sau sớm đã xưa đâu bằng nay muốn đến nơi này hạn quả quyết trực tiếp điểm mở bây giờ huyết nha giao diện thuộc tính Chủng tộc, thi thiên lục yêu quân tím kỹ năng s á t huyết c h à o kim huyết ảnh nàn g vạn kim huyết nhận phong bạo kim hai ách huyết lục tím s á t huyết c h à o tiến giai thành á sử thi cấp huyết nhận phong bạo hai ách huyết lục hai cái dòng không có phát sinh cải biến nhưng sau đó nhiều hơn một cái mượn nhờ huyết sát chi lực phát động đột tiến kỹ năng huyết ảnh nàn g vạn nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế cái này giao diện thuộc tính đã có thể nghiền ép một số phổ thông cao d a i quân vương yêu thú dù sao hết thẻ bảy cái dòng trong đó bốn cái đều là màu tím sử thi cấp mà lại còn lại ba cái kia mặc dù chỉ là màu vàng kim nhưng phẩm cấp cũng đều đạt đến á sử thi cấp dạng này hào hoa mặt bảng thậm chí đã tiếp cận cái kia giao tộc chủ xoáy tật điện long vương so sánh dưới cho dù là nhận nha giao diện thuộc tính tựa hồ cũng kém huyết nha một đầu lý mục trong nháy mắt như có điều suy nghĩ lên cùng lúc đó trung cuộc chi chiến đã mở ra huyết nha chậm rãi hành tẩu tại thi sơn huyết hải trên mặt đất cái kia lạnh lùng mà vô tình đỏ tươi thú con ngươi bên trong lại tại nhìn thấy mặt đất rất nhiều hôi lang yêu thú thi thể lúc đột nhiên bạo phát dù là hôi lang nhất tộc chỉ là phụ thuộc l a n tộc có thể huyết nha đã sớm đem bọn chúng coi là chiến hữu càng đừng đề cập vì hiểm hộ i chính mình tấn thăng mà sớm đã mình đẩy thương tích rất nhiều thương. thương tuyết lang thú thanh minh lang thú sát huyết yêu lang đây đều là thủ tục huynh đệ của hắn thật xin lỗi chư vị đều tại ta đều tại ta đem cái tia giao thú yêu tinh nuốt vào không phải vậy tuyệt không có khả năng dẫn phát dạng này tình thế hỗn loạn huyết nha giọng nói vô cùng vì tự trách làm tuyết lang tứ nha hắn là rõ ràng biết nhận nha kế hoạch ban đầu giờ phút này trong không khí cái kia cố gây mùi huyết tinh khí càng là không g i khác nào không tại nhắc nhở hắn đồng tộc bỏ ra như thế nào giá cao t h ẳ n trọng mà hết thể này đều chỉ là bởi vì hắn bước vào cái viên kia yêu tinh cứ việc tấn thăng làm yêu vương cứ việc huyết nha từ đó đã hoàn toàn lộ sắc thành vi huyết lang nhất tộc bên trong chiến lược trước ba tồn tại nhưng hắn trong mắt lại nhìn không ra nửa phần vui sướng chỉ có trầm trọng cùng cực sắc cơ các ngươi đáng chết ta theo huyết nha một tiếng này dường như tử thần tuyên cao giống như thần n i ệ m quyết tán lấy hắn làm tâm điểm phương viên ba trong phạm vi trăm thức đ ỗ n g nhiên có vô tận huyết sát chi khí bốc lên huyết sát chi ngục hiện huyết nha trong lòng tự trách cùng lựa dẫn tất cả đều nhờ vào cái này huyết sát chi ngục hiền hóa mà hoàn toàn trút xuống chỉ một thoáng tại chỗ quần giao tất cả đều cảm nhận được tử vong khí tức tại lan tràn theo huyết sát c h i ngục hoàn toàn đem đám k i a giao thú vây quanh huyết nha cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng sắc cơ huyết ảnh ngàn vạn phát động huyết nha tốc độ tại huyết sát c h i ngục bên trong đã đạt đến tốc độ âm thanh cấp bậc bởi yêu chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết ảnh loại qua sau đó chính là liên tiếp tiếng đều thảm thiết giao tộc yêu thú một cái tiếp một cái bị tàn sát chỉ một thoáng quần dao hào hào phá phỏng mà trơ mắt nhìn lấy đây hết thể phát sinh lại không cách nào ngăn cản lôi ngạo càng là lòng sinh vạn phần tuyệt vọng đáng chết chương hai trăm chín mươi mốt hai ách huyết lục thiên sát hàng l â m g i ế t hại tự dưng bị mở ra một giây sau bên trong chiến trường huyết nha vẫn ngại giết hại tốc độ không đủ nhanh chậm quá chậm huyết nha hai con người tại trong lúc lơ đạn g hóa thành có như biển máu giống như thâm trầm thuần túy c h i sắc lạnh leo thấu xương như vậy ẩm vang bạo phát đi ra ngay sau đó s á t cơ kinh thiên mà lên sử thi cấp kỹ năng hai ách huyết lục phát động trong nháy mắt huyết nha quanh thân nguyên bản thì cực điểm dọa người uy áp đột nhiên được cường hóa mấy lần vê anh một cỗ siêu việt cao g i i quân vương khí tức thì như vậy chậm rãi nổi lên cái kia xong huyết s ắ t thú con người rút lại làm một đầu khe hẹp trong con mắt dường như phản chiếu lấy một loại nào đó t h i sơn huyết hải loạn tượng mà giờ khác này bên trong chiến trường còn lại toàn bộ giao thú đều cảm nhận được lương phát lạnh h ằ n ý dường như bị cái gì tuyệt thế hung vật khóa chặt đồng dạng chiến trường bên ngoài lý mục ánh mắt trong lúc lơ đãng lấp lóe một cái chớp mắt huyết nha lấy được cơ duyên thật có chút vượt quá dự liệu của hắn ai có thể nghĩ tới g i a hỏa này rõ ràng là huyết lang bốn răng bên trong nhỏ tuổi nhất có thể thuế biến tốc độ lại kinh người như thế chẳng lẽ đây chính là huyết sắt chi lực diệu dụng lý mục trong lòng nổi lên mấy phần như có điều suy nghĩ thật tình không biết ngay tại bên cạnh hắn hai cái tiểu gia hỏa đã cả đám đều mở to hai mắt nhìn thảo một loại thực vật tô thanh tuyết trong lòng trong nháy mắt vạn mã lao nhanh lên cái này tính là gì vốn cho rằng huyết nha gia hỏa này tại tấn thăng bên trong hữu dụng sánh ngang cao giai quân vương yêu thụ chiến lược đã đầy đủ không hợp t h o i thưởng kết quả gia hỏa này hiện tại phóng thích ra khí thế lại là nghiền ép một đám cao giai quân vương thậm chí đã tới gần trong truyền thuyết quân vương cấp cực hạn chiến lược không không đúng không ngừng huyết nha thân có thiên sát huyết lang huyết mạch nếu là toàn lực bạo phát huyết sát huy năng chỉ sợ tầm thường cao giai quân vương cấp y ê u thú căn bản không phải là đối thủ của h ắ n ta tiên h huyết nha g i a hỏa này tấn thăng tức đ ỉ n h phong lại nhưng đã nắm giữ nhìn gần như quân vương cực hạn chiến lược quân vương cao giai quân vương quân vương cực hạn chuẩn bá chủ bá chủ cái này năm cái chiến lược đẳng cấp bắt đầu từ quân vương đến bá chủ năm đạo danh trời năm đạo đường danh giới mà trong đó chiến lược tranh lệnh cách cũng đều có khác biệt lấy phổ thông quân vương cấp yếu thú chiến lược làm làm cơ chuẩn cao giai quân vương chiến lược ít nhất là gấp năm lần tiêu chuẩn cơ bản chiến lược nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết mới sẽ khiếp sợ như vậy huyết nhà rõ ràng đẳng cấp vừa rồi tấn thăng phổ thông quân vương tầm thứ nhưng có chiến đấu lực đã đem gần gấp ba mươi lần phổ thông quân vương cấp yếu thú cái này là kinh khủng bực nào thiên phú tô thanh tuyết trong lòng dung mạnh mà như vậy tiếng lòng cũng bị lạc an phi châu nghe nói thân là kiếp trước ma quân l ạ c a n phi đối với huyết sát chi lực l ĩ n h nộ rõ ràng so tô thanh tuyết cao hơn một chút cũng nguyên nhân chính là như thế l ạ c a n phi trong mắt nội lên chấn kinh đồng dạng viễn siêu tô thanh tuyết chỉ miễn cưỡng đạt đến quân vương cực h ạ n ta nhìn chưa hẳn huyết sát chi lực ngoại trừ tốc độ lên cấp nhanh chóng bên ngoài đối với chiến lực tăng phúc cũng cực kỳ khủng bố nhất là những cái kia chỉ có huyết sát chi lực mới có thể thúc giục kỹ năng càng là nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng cường đại uy năng trong mắt của ta hiện nay huyết nhà chiến đấu lực trí ít đã đạt tới gấp bốn mươi lần phổ thông quân vương tiêu chuẩn cơ bản chiến lực là hoàn toàn xứng đáng quân vương cực h ạ n chiến lực thậm chí có thể nghiền ép cái kia mấy cái rõ ràng chỉ là cao d à i quân vương lại đồng dạng nắm giữ cực hạn quân vương chiến lược giao thú lời này vừa nói ra thô thanh tuyết trực tiếp tại chỗ sửng sốt cái này sao có thể nàng bản năng không nguyện ý tin tưởng nhưng thân là kiếp trước băng đế phong đế cấp linh hồn của cường giả cường đại dường nào chỉ trong nháy mắt liền chính mình nghĩ thông suốt hắn bên trong nấu chốt giờ khác này thô thanh tuyết lại lần nữa khiếp sợ không sai nàng cũng ý thức được hiện nay huyết nha tiềm lực đến tội cùng khủng bố đến mức nào nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh làm tô tu thanh tuyết cùng lạc an phi còn chấn kinh tại huyết nha biểu hiện ra thiên phú cùng hắn có cường đại chiến lược thời điểm bên trong chiến trường mới giết hại mở ra nổi giận trạng thái dưới huyết nha không có chút nào cái gì ẩn d ấ u thực lực ý nghĩ thiên sát chân linh phát động thiên sát hàng lâm giữa thiên địa cái kia đạo còn chưa tiêu tán huyết sắc vòng xoáy đột nhiên lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ xoay tròn ông bên trong thiên địa linh khí kịch liệt chấn động không ngừng s á t huyết sông lên trời không thiên sát khí hàng lâm nơi đây qua trong giây lát màu đỏ nhặt vũ khí thì như vậy đem toàn bộ chiến trường bao phủ lại mà huyết nha sói thân thể phía trên càng là hiện ra một đạo như ẩn như hiện màu tái nhật cự thú huyết ảnh dường như chiến trường như ưu linh ô trói thai mà to rõ tiếng sói chu chấn động t h i ê n địa, ngay sau đó huyết nha quanh thân vô số huyết s á t chi khí kịch liệt thiếu đốt hóa thành màu tái nhật liệt diễm nương theo lấy liệt diễm bay lên huyết nha khí thế cũng toàn phương vị lại lần nữa t ă n g v ọ n lộn buộc nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song chỉ trệ nam gấp năm mươi lần quân vương cấp tiêu chuẩn cơ bản chiến lực ta không nhìn lầm đi huyết nha ra hỏa này đến tột cùng là cái gì quái vật ta thời khắc này hai người đã triệt để sợ ngây người gấp bốn mươi lần tiêu chuẩn cơ bản chiến lược đã có thể xưng không phải người yêu nghiện mà hiện nay huyết nha vậy mà phóng xuất ra gần gấp năm mươi lần tiêu chuẩn cơ bản chiến lược khủng bố khí thế đại khủng bố giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong lòng tất cả đều có hư không sấm xét bạo phát chỉ một thoáng bên trong thiên địa phản phất có mơ hồ lôi âm quanh quần không chỉ có như thế hai người trong lòng càng là không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc không có sai thiên sát huyết lang huyết nha không phải cái gì đơn giản giáp tình thiên sát huyết lang huyết mạch yêu thú nó cũng là cái kia ở kiếp trước giết ra hiển hách danh tiếng thiên sát huyết lang t hai người cùng nhau hít sâu một hơi trong con mắt ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh t i ế p trước cái kia thiên sát huyết lang cứ thế mà tại yêu tộc bên trong giết gia hiện hách thanh danh k ỳ danh h à o không thể so với bất kỳ một cái nào yêu đế yếu thậm chí có chuyển ngôn xưng ơ tên kia tại mai danh nhận tích về sau cũng đã đạt đến yêu đế tầm thứ muốn đến nơi này hai người trong lòng ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh thẳng cho tới bây giờ bây giờ t u y ế t lang nhất tộc bên trong ba vị tấn thăng quân vương cấp lang thú bao quát các nàng lang b a ở bên trong tất cả đều cho thấy cực kỳ khủng bố thiên phú hoặc là đổi một loại thuyết pháp lang ba cũng tốt nhận nha huyết nha cũng được tất cả đều nắm giữ thiên yêu chi tư cái này cũng theo một phương hướng khác bằng chứng hai người suy đoán đối với nhận nha đ ẳ n g làng thân phận suy đoán nhưng dù là như thế dù là hai người đã sớm biết tuyết lang tứ nha thiên phú đều không tầm thường giờ phút này vẫn sinh ra mấy phần ngã thở dù sao nếu là hai người không có đoán sai không ngừng nhận n h a huyết nha đợi đến cùng nha ảnh nha tấn thăng quân vương cấp về sau bọn chúng t i ề m lực tuyệt sẽ không so huyết nha thấp hơn bao nhiêu muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhanh chóng trao đổi một đ ạ o ánh mắt ngay sau đó cùng nhau lắc đầu chăm miệm một lời mầm i ệ m nhất tộc ngũ thiên yêu hai cái tiểu ra hỏa trong con mắt lóe ra khiến người ta suy đoán không thấu ưu mang càng có mở mịt cùng chấn kinh chi s ắ c hiện hiện chương hai trăm chín mươi hai chiến cục nịch chuyển lại người chuyển chương hai trăm chín mươi hai chiến cục nịch chuyển lại người chuyển cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều ý thức được một cái trước đây hai người theo không nghĩ tới nghiêm trọng vấn đề tuyết lang từ nha thiên phú yêu nghiệt như thế nhưng lại một mực bị lang ba áp chế nói một cách khác lang ba có thiên phú lại là bực nào kinh thế hai tục hai người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống trước mặt lang ba sói thân thể phía trên trong chấp nhóm này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng lại lần nữa khiếp sợ nhận nha cũng tốt huyết nha cũng được cái k i n g ú t trời khí thế không có chút nào nửa phần che lấp hai người rất dễ dàng thì có thể cảm nhận được nhận nha cùng huyết nha có cường đại thực lực có thể lang ba đâu l i ê n như là một cái đầm căn bản không gặp được cơ sở sâu thảm ao nước đồng dạng trên mặt nổi gió êm sóng lặng nhưng quanh thân khí thế tất cả đều bị hắn tận lực áp chế dù là tô thanh tuyết cùng l à c a n phi có phong đế cấp linh hồn cũng vô pháp dòm ngó lang ba toàn cảnh cũng nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong lòng hiếu kỳ càng sâu các nàng lang ba nếu là chiến lực hoàn toàn bạo phát lại cái kia mạnh bao nhiêu đại sáu mươi lần tiêu chuẩn cơ bản quân vương chiến lược. không có chút u do dự nào càng không có nửa điểm kéo dài huyết nha mục tiêu trong nháy mắt thì khóa ổn định ở cái kia ba cái đang cùng quồng nha chờ sói chiến đấu nắm giữ cực hạ n quân vương cấp chiến lược giao thú trên thân huyết ảnh ngàn vạn lại lần nữa phát động bên trong chiến trường lướt lên một đạo huyết sắc hư ảnh ngay sau đó trong điện quang hỏa thạch huyết nha cũng đã vọt tới bích thùy yêu giao trước mặt suy móng luốt xe rách huyết nhục âm thanh văng lên huyết nha nhìn lấy cái kia giao thú long trào theo chính mình sói thân thể phía trên lướt lên dòng máu vô số trong mắt lại chỉ có bình tĩnh hắn chỉ là mặt không biểu tình nghiêng đi con người nhìn hướng sau lưng còn tại t ử chiến hôi ảnh qua trong giây lát trong mắt tràn đầy xin lỗi thần sắc nhẹ giọng mở miệng xin lỗi ta tới chậm tiếp đó thì giao cho ta đi huyết nha thanh âm chậm thấp trong giọng nói ẩ n chứa một cỗ chữ nặng thậm chí nghiêm túc mà trang trọng thần sắc phảng phất là tại tưởng niệm tại hắn bên trái sói thân thể phía trên càng có một đạo dài đến một mét khủng bố vết thương hiện, hiện. Thế mà cái kia nhưng ì n n h giữ t ậ vết t h ư ơ n kinh khủng, lại lấy m ộ từ loại để giờ phút này bắt đầu hội ảnh minh bạch chính mình đã chính thức dung nhập cái này nắm giữ rất nhiều yêu nghiện lang thú bộ tộc cùng lúc đó h ô i ảnh càng là rõ ràng ý thức được một việc trận chiến đấu này còn chưa kết thúc chính mình nhiệm vụ đồng dạng còn chưa kết thúc giao cho ngươi mặc dù mình là thân thể bị trọng thương nhưng h ô i ảnh đồng dạng không hề từ bỏ chiến đấu cái này bích thùy yêu giao giao cho huyết nha về sau ánh mắt của hắn bên trong trong nháy mắt lóe lên gần như điên cuồng thần sắc ta tộc đồng b ả o nhóm chiến chỉ là một cái chiến chữ bật thốt lên một giây sau đám kêu bình quân chiến lực thấp hơn nhiều thường tuyết lang tộc hôi lang yêu thú liền dường như điên cuồng giống như lại lần nữa bạo phát chiến ý mà giờ khắc này huyết nha đã thu hồi ánh mắt huyết xác thú đồng bên trong chỉ có sát cơ dần dần hiện hiện càng diễn càng lắm chết đi hạn tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt trên thân khí thế trong nháy mắt đem cách đó không xa bích thủy yêu d a o khóa c h ặ n mặc dù là bảo hộ hôi ảnh vững vàng đón đỡ lấy cái k i ê u bích thủy yêu d a o toàn lực nhất kích có thể bất tử yêu xương để huyết nha khôi phục năng lực đạt đến một cái làm cho người g i ậ n sôi trình độ kinh khủng không nói khoa trương chút nào thời k h ắ c này huyết nha cơ hồ đã nắm giữ bất tử chi khu so với huyết nha khí thế hùng hùng một bên khác cái t i ê bích thủy yêu g a o cơ hồ đã bị hù dọa hồn bay lên trời thảo một loại thực vật cái này tờ mờ ở đâu ra quái vật minh bạch đẳng cấp chỉ là phổ thông quân vương tầm thứ có thể ra hỏa này phóng thích ra khí tức lại so chính mình cái này cao dai quân vương còn mạnh hơn phải biết bích thủy yêu giao thế nhưng là đã nắm giữ ba mươi năm lần phổ thông quân vương tiêu chuẩn cơ bản chiến lược theo lý thuyết đã đạt tới quân vương cực hạn tầm thứ có thể cảm nhận được cái kia đối với huyết sắc thú con người bên trong phóng thích ra sát cơ lúc bích thủy yêu giao trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng hoảng sợ không thể địch lại đây là bích thủy yêu giao trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng hoảng sợ nhưng cũng so đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này mạnh đi thế mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều thoáng qua ở giữa một đạo huyết sắc diễm quang đã tại tròng mặt dọc bên trong cấp tốc phóng đại suy ngang huyết nha vớt sói x é rách bích thủy yêu dao lân p h i ế n phòng ngự trong nháy mắt yêu dao thống khổ tiếng gào thét cũng liên tiếp vang lên kiếp hồn sát khí làm sát hồn thượng b ị thay thế đồng dạng kế thừa cái kia đặc thù sát khí ăn mòn hiệu quả có thể trực tiếp công kích thần hồn của bệnh nhân nguyên nhân chính là như thế huyết nha một kích này không chỉ có phá hủy bích thủy yêu dao nhục thân phòng ngự đồng dạng cũng tại thần hồn tầm thứ đưa cho tên kia trọng thương. Ngay sau đó, huyết nha vớt s ó i như gió táp mưa rào giống như hàn g lâm chiêu chiêu tránh đi trí mạng yếu hại nhưng mang tới thân thể cùng thần hồn phía trên s ô n g trọng đau đớn lại là để bích thủy yêu giao ra hỏa này kém chút đau đến mất đi đây cũng không phải là là đơn giản giết hại mà là tại trả thù lấy máu trả máu huyết nha đem trong lòng mình đối với vô số tử vong chiến hưu hay n ấ y đều hóa thành tiến công động lực đơn thuần giết hại căn bản vô pháp tiêu mất huyết nha phẫn nộ trong lòng cùng thống khổ chỉ có tại địch nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm hắn mới có thể cảm nhận được một tia cứu rỗi bích thủy yêu giao kêu thảm đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyển bên trong chiến trường. vô số giao thú nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trực tiếp sợ ngây người so với tử vong q u â n giao càng thêm hoảng sợ lại là trước mắt thân là ngũ đại băng giao long vương giới chướng chiến lược mạnh nhất bích t h ủ y yêu giao phát ra thống khổ gào rú t ự c hạn quân vương chiến lược giao thú cường đại dường nào thế mà tại cái k i a chỉ huyết sắc lang thú trước mặt lại dường như không có nửa điểm năng lực chống cự đồng dạng giờ khác này q u â n giao trong lòng chiến ý giao động có thể so sánh dưới bầy sói lại là chiến ý càng phát ra ngang dương hết thệ chỉ ở trong điện quang hòa thạch c ũ n thế thì như vậy hoàn toàn bị nứt chuyển nguyên bản cầm giữ có số lượng ưu thế cùng chiến lược ưu thế giao thú trong nháy mắt liền đã m giờ phút này một mực xem chừng lấy chiến trường thế cục lôi ngạo cũng không ngồi yên nữa ngang long ngâm lại nổi lên giờ khác này lôi ngạo trong lòng rõ ràng chính mình lại không ra tay mà nói chỉ sợ hết thảy đã trễ rồi chỉ một thoáng thiên lôi nổi lên giữa thiên địa nổ khởi loạn lôi vô số càng có đến hàng vạn mà tính màu tím điện xả từ thiên khung hàn g lâm đem bốn phía huyết sắt chi khí s ô tan lôi ngạo bay lượn bầu trời cái tiêu long đồng bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng c h ấ n kinh nhưng hắn trong lòng rõ ràng phẫn nộ của mình không có ý nghĩa một giây sau lôi ngạo ánh mắt hóa chặt hết nhà Cái kia k chết. Chết hai ô ngô i i g o k h trăm o chín mươi ba băng diễm lang vương vs tật điện long vương chương hai trăm chín mươi ba băng diễm lang vương vs tật điện long vương tô thanh tuyết cảm nhận được bên trong thiên địa lôi đình nguyên tố bạo động về sau trong con mắt ngoại trừ trấn kinh vẫn là t h ấ n kinh quả thật huyết nha vừa mới tấn thăng quân vương cấp thì nắm giữ gấp năm mươi lần quân vương tiêu chuẩn cơ bản chiến l ự c bực này thiên phu hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc nhưng đối diện cái k i a tật điện long vương hiển nhiên cũng không phải ăn chay nó không chỉ có là đường đường chính chính cực h ạ n quân vương cấp yêu thú mà lại quanh thân khí thế tròn trịa vô cùng rất rõ ràng gia hỏa này đều còn không có phát huy ra cực hạng chiến l ự c vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trái tim liền điên cuồng loạn động lên thế thì còn đánh như thế nào thế mà đang lúc tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào vây thời điểm chờ đợi thật lâu nhận nha thì là thấp gà một tiếng Ô. Thanh Thúy mà cao mà vút sau ó i tiếng gào v n hoàn toàn chân ngàn vạn g trời, trực tiếp đem ngàn vạn lôi đem q a n g đó ề u nổ tan、cái、này cũng không Cái phải gì đ đặc thù kỹ băng thiên tuyệt địa phát động một vệ xe lạnh b ắ t phong theo nơi cực xa đánh tới trong nháy mắt liền đem chiến trường bao phủ tại băng tuyết lĩnh vực bên trong vĩnh sương hồn tùy theo có hiệu lực trong nháy mắt liền lấy nhận nha làm tâm đ i ể m triệu hoán ra một đạo đường kính nửa km khủng bố lĩnh vực hàn sương xâm nhập trực tiếp đem cái kia điện xạ mà đến tận điện long vương tốc độ hạ thấp không đủ một nửa nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh nhận nha đã tứ chi đạp lăng không nảy lên vớt sói đối long trào giờ khắc này lôi nạo g trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên vô cùng hàn ý toàn bộ giao khu không h i ể u run lên là tại con ngươi của hắn phản chiếu bên trong trước mặt cái kia lang thú trên thân thiêu đốt thâm thúy màu trắng liệt diễm nhìn như cùng cái kia hết u y sắc lang thú trên thân hồn b i ê m tương tự có thể bên trong khí thế lại hoàn toàn khác biệt đương nhiên trọng yếu hơn là lôi nạo g ẩn ẩn cảm nhận được một loại nào đó sắc cơ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tên kia vì diệt tuyệt chi diễm hỏa quan bên trong ẩ n chứa như thế nào kinh khủng sắt thương lực không thể liều mạng trong lòng sinh ra như vậy minh n ộ thời điểm đã chậm làm long c h à o cùng u ố t sói tương dao một khắc này hắn giao long thể phách bên trong cự lực hoàn toàn chính xác đem nhận n h a từ không trung đệ n xuống thế nhưng trắng s á m chi diễm lại giống như như giỏi trong xương đồng dạng theo long c h à o phía trên ăn mòn mà đến qua trong dây lát bao k h ỏ a toàn thân của hắn ngang lôi ngạo trong nháy mắt ý thức được cái này ẩn chứa trong đó nguy hiểm không lo được lãng phí linh khí tâm thần khẽ động tính ra hàng trăm lôi quang hướng về lôi ngạo đánh xuống ẩm ẩm lôi quang lấp loe thời khắc lôi ngạo lấy gần như tự mình hại mình phương thức rốt cục thoát khỏi diệt tuyệt chi diễm ăn mòn nguyên nhân chính là như thế hắn cùng nhận nha lần thứ nhất giao t h ủ lại là lấy lưỡng bại c â u thương cục thế phân kết theo tật điện long vương cùng nhận nha đại chiến bạo phát sau cùng quyết chiến cũng tại lúc này mở ra nhưng lôi ngạo trong lòng dĩ nhiên minh bạch một trận chiến này vô luận như thế nào hắn đều đã thua thua cực kỳ triệt đề khiếp sợ không chỉ là lôi ngạo tô thanh t u y ế t cùng l à c gan phi đồng dạng song song thất thần cái này tính là gì nhận nha gia hỏa này vậy mà cũng là thâm tàng bất lộ chủ rõ ràng lúc trước hai người còn thấy tận mắt nhận nha tấn thăng quân vương cấp quá trình có thể cho tới giờ khác này làm nhận nha tại trong điện quang hòa thạch ngăn cản hạ tận điện long vương cái kia trực chỉ huyết nha yếu hại một Tô t h a n cùng là Gan h Phi Tuyết là mới rồi õ nhận cảm n nha chỉ là hạn vương triệu n lược. i hồi gia cường kỹ băng thiên tuyệt địa lĩnh vực liền đem tự thân chiến lược cường hóa đến sáu mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược càng là dùng công thay thủ vì huyết nha chặn tật điện long vương sát chiêu thậm chí còn phản kích tật điện long vương vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều không tự chủ được hít sâu một hơi trong con mắt ngoại trừ c h ấ n kinh vẫn là c h ấ n kinh thiên sát nhận nha ra hỏa này cũng quá có thể trăng đi không nghĩ tới hắn một mực không lộ liễu có thể bản thân chiến lực cũng đã đã cường đại đến loại tầng thứ này tô thanh tuyết không khỏi trong lòng tự lẩm bẩm lên cùng nàng đồng dạng khiếp sợ còn có l à c an phi thậm chí chỉ có hơn chứ không kém mặt đ ố i giờ phút này cùng tận điện long vương rằng coi n h ậ n nha là c a n phi đã nheo lại con người m ư ợ n nhờ chính mình cái kia phong đế cấp linh hồn điều tra lên cái này không t r a không sao cả cơ hồ tại nàng ánh mắt tới người trong nháy mắt n h ậ n nha cũng đã thay đổi ánh mắt băng lam xương trong mắt tán phát dày đặc sắc cơ trực tiếp để l à c a n phi đều dùng mình một cái cùng lúc đó n h ậ n nha cũng phát hiện l à c a n phi tung tích hả n h ậ n nha rõ ràng là người lũ tiểu gia hỏa hắn thần nhiệm ba đậu bên trong tràn đầy kinh nghi cùng hiếu kỳ tiểu gia hỏa làm sao lại xuất hiện ở đây cũng vào thời khắc này Tất điện long vương lôi ngạo nguyên bản tràn ngập tre lấp t r o n g con ngươi lại là trong nháy mắt nổ lên thần thái khắc t h ư ờ n g cơ hội tốt thiên phú kỹ năng thương lôi long duệ có hiệu lực một cỗ màu tím nhạt linh ẩn đ ố n g nhiên theo hắn giao khu phía trên bay lên ngay sau đó lôi ngạo đầu dòng bên trong đ ố n g nhiên ngưng tụ một đạo màu tím nhạt lôi cầu thương long xét đánh đây là lôi ngạo tại tấn thăng quân vương cấp về sau rất tỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo khủng bố s á t chiêu nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh làm nhận nha còn tại k i ế p sợ tiểu ra hỏa khí tức một khác này sắt chiêu đã thành hình thời khắc này là gan phi trong nháy mắt thay đổi thần sắc cẩn thận giờ khác này nàng không che giấu nữa khí tức của mình tùy theo cũng đem lý mục che giấu khí tức bại lộ chỉ một thoáng tại chỗ bầy yêu liền ả o hào u ă n g tới ánh mắt là gan phi giờ phút này người đều c h o n g váng trong lòng duy có hối hận nếu không phải nàng ném đi cái kia đạo thần n i ệ m chú ý n h ậ n nha lang thúc tuyệt đối sẽ không lộ ra loại sơ hở này mà loại này cao dai trong chiến đấu nếu là bị địch bắt được người sơ hở là gan phi giờ phút này quả thực muốn giết mình tâm đều có không có nửa điểm do dự lúc linh kỹ năng phát động là gan phi trong nháy mắt phong tỏa tật điện long vương bốn phía thời không cũng vào thời khắc này nhẫn nha đã thay đổi đầu sói diện tuyệt chi diêm ở trên người hắn hừng hực dấy lên cực dạ chào phát động băng thiên tuyệt địa lĩnh vực bên trong đ ỗ n g nhiên nên đón vĩnh hằng ám dạng nhận nha tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn có thể nhạy cảm cảm nhận được có một loại nào đó khó lường chi lực đem trước mặt thời không phong tỏa hắn không cách nào đột phá cái kia bức tường ngắn cản nhưng bên này không ảnh hưởng nhận nha phán đoán hắn chỉ là yên lặng x c thế hai giây về sau chỉ để tránh thoát lúc linh c h ó i buộc lôi ngạo trong lòng đã chỉ còn lại có trước nay chưa có chân kinh hắn không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm giác mình vừa rồi dường như bị đông cứng tại một chỗ tính mịt chi vực dù là chính mình toàn lực dã c ũ n đại khủng a o g bố dạng này kinh khủng lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết đến mức lôi ngạo thậm chí không còn kịp suy tư nữa vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết là chính mình rõ ràng mới vừa từ cái tiệc kinh khủng tử vực giải thoát nhưng bây giờ nhưng lại không hiểu lâm vào vĩnh dạ bên trong chương 294 là gan phi suy đoán lang ba quân vương thân thể chương 294 là gan phi suy đoán lang ba quân vương thân thể giờ phút này lôi ngạo tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì cũng đã ngửi được nguy cơ không có nửa điểm do dự lôi ngạo bản năng phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình đã không còn nửa phần ẩ n tàng sáu mươi lần bảy mươi lần tám mươi lần hoàn toàn triển lộ ra chính mình thực lực về sau nhật nga vẫn sức chờ phát động công kích cũng tại lúc này hàn lâm một tháng o thời gian nhất đạo trướng mắt bạch quang theo nơi cực xa nổ lên trong nháy mắt hấp dẫn lôi ngạo toàn bộ chú ý lực một giây sau hắn vừa mới làm ra phòng thủ động tác có thể nhận nha vớt sói lại lấy siêu việt cực tốc độ ánh sáng hàn g lâm một trào trực kích lôi ngạo cái cổ xoay một tiếng nhận nha vớt sói đem lôi ngạo phòng ngự hoàn toàn xé nát tại cái kia kinh khủng y có thể giáng lâm về sau lôi ngạo chi trái càng là liền mang non nửa thân thể đều bị nổ nát v ụ kịch liệt đau nhức đánh tới lôi ngạo giờ phút này rốt cục cảm nhận được từ vong khí tức hàn lâm cái này cái này sao có thể vĩnh g i tắn đi bầu trời phía trên lôi ngạo có non nửa giao khu đều bị nhận nha một k í c h kia vỡ nát nhặt dòng máu màu tím như là mưa máu giống như chiếu nghiêng xuống trực tiếp để thân ở trong chiến trường còn lại giao thú tất cả đều thấy trắng bọn chúng trong lòng giao tộc đệ nhị cơn ư giả g vậy mà liền như thế bị một chiêu đánh thành trọng thương ngang quần dao điên cùng sao động một bên khác lý mục thì là không hiểu thay đổi đầu sói cái kia thâm t h ú y trong con ngươi tràn đầy trấn kinh bọn hắn cùng chiến trường khoảng cách đem gần năm mét có thể dù là cách nhau ở ngoài ngàn dặm tiểu tử vậy mà cũng có thể phát động cái kia kinh khủng lúc linh kỹ năng xem ra ta còn là khinh thường tiểu tử sao lý mục trong lòng âm thầm chấn kinh nhưng sau đó lại đột nhiên cảm nhận được tiểu tử thể nội linh khí cơ hồ biến mất trong không Không có nửa điểm do dự lý mục trực tiếp theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối linh khoáng tiểu tử nhanh hấp thu trong này linh khí khôi phục một chút về sau không muốn làm mạo hiểm như vậy chuyện lý mục cái kia ôn nhu cùng cực thần niệm ba động trong nháy mắt để tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song xứng sờ lạc an phi nhận lấy linh khoáng thời khắc này đồng tử lại tràn đầy nước trệ giờ phút này tô thanh tuyết càng là trực tiếp mắt trọn trọn bản đế vạn vạn không nghĩ đến cái kia giao thú vậy mà có thể đạt tới gần tám mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược khoảng cách chuẩn bá chủ cách xa một bước mà lại nhận nha ra hỏa này toàn bộ chiến đấu lực vậy mà cũng đạt tới tám mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược không sai tô thanh t u y ế t kiếp sợ xa không chỉ là tật điện long vương cường đại càng quan trọng hơn vẫn là nhận nha tại đạt đến cực hạn sau biểu hiện ra cường đại chiến lược tám mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược phải biết tại trạng thái bình thường phía dưới nhận nha vẫn luôn biểu hiện cực kỳ phổ thông kết quả ai cũng không nghĩ tới giấu ở cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại b ầ ngoại hạn lại là một cái có thể s ư n g kinh thiên động địa yêu nhiệt tuyệt thế yêu vương tô thanh tuyết khiếp sợ trong lòng quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đến mức nàng chỉ có thể lắc đầu liên tục nghe nói lời ấy lạc an phi tuy nhiên có chút đồng ý gật gật đầu có thể trong con mắt c h ấ n kinh nhưng vẫn không tiêu tán tô thanh tuyết ngươi vừa mới cảm nhận được sao ừm cái gì ngươi có cảm nhận được cái kia giao thú hao tốn bao nhiêu thời gian mới tránh thoát bản tọa lúc linh kỹ năng sao lạc an phi một câu đơn giản lời nói trực tiếp để tô thanh tuyết sửng sốt lúc linh đại khái hai dây ra mặt d á vẻ thế nào tô thanh tuyết có chút không nghĩ thông suốt là gan phi ở cái này trước mắt nói loại sự tình này làm gì có thể ngay sau đó nàng thì theo là gan phi trong ánh mắt ý thức được cái gì đợi lát nữa ta nhớ không lầm lúc trước ngươi lúc linh kỹ năng đối với lang ba có hiệu lực không đến một giây đồng hồ đi ý của ngươi là lang ba chiến đấu lực là cái tia giao thú hai lần chuẩn bá chủ tầm thứ vê anh tô thanh tuyết nói ra lời này thời điểm cả người đều tròn v á n g cái này sao có thể lang ba tuy nhiên tại tấn thăng quân vương cấp thời điểm thăng liền t h ấ cấp trực tiếp đạt đến cao giai quân vương tầm thứ nhưng ở tô thanh tuyết xem ra lan g ba chiến đấu lực cũng chính là cực hạ n quân vương cấp nhiều nhất cùng nhận nha không sai biệt lắm một cái cấp độ mới đúng kết quả ai có thể nghĩ tới lan g ba chiến đấu lực lại là nhận nha hai lần vốn cho là cái này đã đầy đủ c h ấ n kinh thật tình không biết tại nghe nói như thế về sau là gan phi chỉ là chậm rãi lất đầu chỉ sợ còn không chỉ phải biết cái kia giao thú tại bị lúc linh khóa chặt về sau thế nhưng là điền cùng dãy r u ộ n ta rất có lòng tin nếu là tên kia không có sử dụng bản nguyên lực lượng dãy r u ộ n ít nhất phải vây khốn nó ba g â y đồng hồ nói cách khác lan ba chiến đấu lực rất có thể là cái kia giao thú ba lần lộ、buộc. nói ra chính mình nội tâm suy đoán về sau tô thanh tuyết trực tiếp cả người đều lớn nào đừng máy lan g ba chiến lược đạt tới chuẩn bá chủ cấp bậc coi như xong mà lại hắn có chiến đấu lực vậy mà tương đương với hai trăm lần phổ thông quân vương chiến lược dù là tại chuẩn bá chủ y ê u thú bên trong cũng có thể xưng ơ cường giả đi quân vương thân thể sánh vai chuẩn bá chủ thảo một loại thực vật thời khác này tô thanh tuyết cùng l à c a n phi liếc nhau về sau tập thể bị trong lòng suy đoán làm chấn kinh mà trên thực tế các nàng còn đánh giá thấp giờ phút này lý mục chân chính chiến l ư c dù sao bởi vì hình thể thu nhỏ nguyên nhân hắn chiến l ư c hơi có chút suy yếu nếu là trở về trạng thái bình thường tại không sử dụng bất luận cái gì chủ động kỹ năng cùng chủ động thiên phú ra chỉ dưới lý mục trạng thái bình thường chiến lược đều ít nhất là ba trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược t ự c hạn trạng thái dưới chí ít có thể đạt tới bốn trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược tại hai cái tiểu gia hỏa còn tại khiếp sợ thời điểm trong chiến trường cục thế đã hiện ra nghiêng về một phía đầu tiên là bích t h ủ y yêu giao vẫn lạc tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực bấy nhiêu tình huống dưới huyết nha nhẹ nhóm giải quyết gia hỏa này sau đó liền trực tiếp trợ giúp của nha lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem xích diễm long nửa phút không đến thời gian cái kêu ba chỉ có được cực hạn quân vương chiến lược giao thú tất cả đều bị đổ sát hầu như không còn mà đám t i a chuẩn quân vương tầng thứ giao thú c à n g là không có nửa điểm phản kháng năng lực trực tiếp bị bảy sói vương bài t h à n h m ì n h tiểu đội giết hại giao thú tiếng kêu thảm thiết bên hai không dứt thời khắc này tật điện long vương thì là nhìn lên trước mặt chiến trường lâm vào trước nay chưa có trong kinh hoàng chết rồi thua lôi ngạo trong con mắt tản ra khó nói lên lời kinh hãi ở đây chiến trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới một trận chiến này giao tộc sẽ lấy như vậy thảm bại mà phân kết luôn luôn tự ngạo hắn cũng rốt cục tại lúc này ý thức được một kiện nghiêm túc sự tình thất bại đã thành tất nhiên mà bây giờ hắn duy nhất có thể lựa chọn chỉ có trốn thân vị giao long nhất tộc người đứng thứ hai cực h ạ n quân vương chiến lược khoảng cách chuẩn bá chủ chỉ có cách xa một bước hắn vậy mà chỉ có thể lựa chọn chạy trốn lôi ngạo trong lòng hiện ra mọi loại không cam lòng nhưng vẫn là đem đẻ xuống không có nửa điểm do dự không trốn nữa mà nói chờ đợi hắn chỉ có vẫn là kết cục các ngươi chờ xem bản vương lại lần nữa quân lâm này cũng là các ngươi diệt vòng thời điểm đánh cầu tiếp theo ngoan thoại về sau lôi n ạ o trực tiếp bản cuộn tròn thân rồng b i lý mục ấ t tại trời bầu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu liền đem đầu sói ngóc lên nhìn phía nơi cực xa biến mất tại trong lôi vân cái tia giao thú thân ảnh tên tia trước khi đi thả ra ngoan thoại tựa hồ rất có việc dáng vẻ đến mức lý mục không khỏi coi trọng nhưng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn so với cái kia không biết nguy cơ lý mục càng để ý lại là chính mình một trận chiến này thu hoạch chương 295, t h u hoạch lớn hôi lang nhất tộc thủy biến chương 295, t h u hoạch lớn hôi lang nhất tộc thủy biến lý mục đem tâm thần chìm vào thức hại trong n g a y mắt liền nhìn thấy tại dòng thương khố bên trong lại tăng thêm gần ngàn đầu hệ thống bột, bột. hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha săn giết quân vương cấp yêu thú bích thủy yêu giao tôn u ra dòng thú hồn gia tỉnh tím i hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha săn giết quân vương cấp yêu thú xích diễm long vương tôn ra dòng phần tận bắc ho hệ i n đã lưu dòng hệ thống r ữ dòng t h nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha săn g i ế t quân vương cấp yêu thú thanh lam long vương tôn ra dòng gió táp lược ảnh tím hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú săn g i ế t chuẩn quân vương cấp yêu thú thanh phong tự giao tôn ra dòng phong c h i trường khống kim hiện đã lưu trữ dòng thương khố làm đại càn quét kết thúc về sau lý mục trên mặt cũng là nổi lên trước nay chưa có ý cười không thể không nói bọn này giao thú thế nhưng là mang đến cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng đến hàng vạn mà tính sơ dai dòng trong nháy mắt liền bị hắn tùy cơ dung hợp ra gần hơn hai nói hoàng kim cấp g i n g lại thêm thu hoạch hơn một nghìn đạo hoàng kim r ò n g tại bây giờ lý mục r ò n g thương khố bên trong đã tồn chữ bốn nghìn hai trăm nói hoàng kim cấp r ò n g cái này cũng chưa tính càng quan trọng hơn vẫn là cái kia tám đạo n h ế p nhân t â m phách tử quang tổng cộng tám đạo sử thi cấp r ò n g tuy nhiên những thứ này r ò n g có chút cũng không vừa xứng lý mục cùng dưới trướng làm thú nhưng xử lý cái kia ba cái quân vương cực hạn giao thú sau tôn u ra r ò n g lại đều có chút hữu dụng thú hồn gia tỉnh tím sử thi cấp thiên phú r ò n g chỉ có lĩnh ngộ thú hồn chi lực yêu thú mới có thể trừng khống bị động cường hóa thú hồn chi lực đồng thời chủ động phát động sau có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn thuộc tính đề thăng một trăm linh cũng giảm miễn chịu đựng công kích năm mươi cái kia thiên phú phát động về sau có ba ngày hưng h kỳ phân tận bắt hoang tím sử thi cấp kỹ năng dòng chỉ có lĩnh ngộ hỏa d i ễ m c h i lực y ê u t h ú mới có thể giác tỉnh phát động về sau đối chỉ định khu vực bên trong phát động không khác biệt công kích bị cái kia kỹ năng trúng đích sau đem về thu hoạch được phần diện đ ấ t phòng ngự hạ xuống hai mươi năm toàn bộ chỗ thụ thương hại đề cao hai mươi năm do tác lực ảnh tím sử thi cấp kỹ năng dòng chỉ có lĩnh ngộ phong nguyên tố cùng ảnh nguyên tố lực lượng yếu thú mới có thể giác tỉnh phát động về sau đại phúc đ ể thăng tốc độ di chuyển tỷ lệ né tránh cùng linh lực khôi phục tốc độ đồng thời đối tất cả địch nhân phát động công kích lúc ngoài định mức tạo thành một lần lược ảnh thương tổn lược ảnh có thể công kích địch nhân ảnh tử thương tổn địch nhân t h ầ n hồn thật coi lý mục còn đang suy tư những thứ này dòng làm sao phân xứng thời điểm nhận nha đã đem một trận chiến này toàn bộ chiến lợi phẩm phía trên giao cho lý mục trước mặt dựa theo thông lệ bọn chúng kỷ thật chỉ cần nộp lên một nửa là đủ làm lý mục còn tại hiếu kỳ thời khắc nhận nha thần n i ệ m ba động đã chuyển đến hắn trong lòng nô vương chúng ta mấy cái đã thương lựa qua chúng ta ban đầu cái kia lấy được cái kia một nửa yêu、tình. thì phân cho hôi ảnh bọn chúng đi ngay vậy lý mục trong mắt sinh ra mấy phần khó nói lên lời quan mang các ngươi chắc chắn chứ ngay sau đó còn không đợi nhận nha đáp lời lý mục đã cười theo niệm lực phát ra nhận nha nộp lên hơn ba nghìn viên yêu tinh bị lý mục tất cả đều lui trở về chỉ để lại cái k i a ba cái quân vương cực hạn giao thú yêu tinh yêu thú tinh hạch bích thủy yêu giao tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái tia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng tùy cơ giác tỉnh phía dưới giòn một trong long hồn bạc cẩu tím bích thủy thao thiên tím yêu thú tinh hạch xích diễm long vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh tùy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên c á i t i a tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng tùy cơ giác tỉnh phía dưới dòng một trong dung nham long tâm tím long viêm thổ t ứ c tím yêu thú tinh hạch thanh lam long vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh tùy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên c á i t i a tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng tùy cơ giác tỉnh phía dưới dòng một trong l i u phong yêu phách tím gió lốc tri hộ kim diện linh yêu gió kim nhìn lướt qua cái này ba cái yêu tinh thuộc tính về sau đây là lý mục ban thưởng mà còn lại một nghìn năm trăm linh viên phổ thông yêu tinh thì là bị lý mục lại lần nữa nhận lấy những thứ này yêu tinh tính toán bản vương cho các ngươi nhận lấy bốn người các ngươi mỗi người các cái một cái đại công đợi chút nữa bản vương có khác ban thưởng tiếng nói rơi xuống đất cái này một sát na b ầ y sói hào hào hú dài lên hôi ảnh nhìn qua cái tia thiên lang chi vương đối xử như nhau hành động trong lòng tỏa ra ngàn vạn cảm động nguyên lai tưởng rằng trở thành thiên lang nhất tộc phụ thuộc sau chờ đợi hắn cùng hôi lang nhất tộc thì là trở thành pháo hôi nhưng giờ phút này hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được đám kia lang thú là thật đem hắn coi là chiến hữu không không chỉ có là hắn mà chính là toàn bộ hôi lang nhất tộc trong chấp nhóm này hôi ảnh trong mắt trong nháy mắt hiện hiện ngàn vạn dị sắc theo bảy sói thôn vệ yêu tinh một cỗ lại một cỗ đẳng cấp đột phá khí tức thì như vậy tại bên trong chiến trường nổi lên hệ thống nhắc nhở Ký chủ giới t r ư ớ n g thanh minh lang t h ú thôn vệ yêu tinh thuộc tính cơ sở đề cao hệ thống n h ắ c n h ở k ý chủ giới t r ư ớ n g phong ả n h lang t h ú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tập thể tăng lên tới ba mươi đ ẳ n cấp thuộc tính cơ sở đề cao hệ thống nhanh nhờ ki trụ giới t r ư ớ n g tập đàn phụ t h u ộ t hồi lang yêu thu t h ô n vệ yêu tinh đẳng cấp tập thể tăng lên tới ba mươi mức cấp thuộc tính cơ sở đề cao hệ thống n h ắ c n h ở k ý chủ giới t r ư ớ n g t ộ c đàn phụ thuộc hồi lang yêu t h ú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tập thể tăng lên tới ba mươi năm cấp thuộc tính cơ sở đề cao. cao tập thể giác tỉnh phú g i n g âm ảnh c ô n minh kim lý mục nhìn qua hệ thống mặt bảng phía trên xuất hiện bột bột tâm tình càng l á rất tốt tuy nhiên hôi lang nhất tộc trận chiến này chiến tổn dẫn đạt đến gần sáu mươi nhưng còn lại đ á m kia lang thú tại kinh lịch dạng này một trận đại chiến tẩy lễ về sau nghiêm chỉnh đã thoát thai hoàn cốt luận chiến lực đã không kém gì phổ thông chuẩn quân vương cấp yêu thú chỉ bất quá so với thương tuyết lang thú cùng còn lại tinh nhuệ tiểu đội mà nói vẫn có không giới t r ê n h lệch chính nghĩ như vậy thời điểm lý mục hệ thống mặt bảng phía trên đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ đặc thù nhắc nhở hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ hiện đã giáp tỉnh đặc thù thiên phú dòng ảnh chi lang hồn kim hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng tộc đàn phụ thuộc hôi lang yêu thú hoàn thành huyết mạch thuế biến tiến hóa làm ảnh lang yêu thú giờ khắc này một mực ngắm nhìn hôi ảnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn thân là hôi lang nhất tộc vương hắn đương nhiên có thể cảm nhận được giới trướng tộc quần thành viên phát sinh thuế biến cũng nguyên nhân chính là như thế hôi ảnh đồng tử trực tiếp c o lại thành một đầu khe hẹp nguyên bản hôi lang nhất tộc bên trong chỉ có hắn lĩnh nộ âm ảnh chi lực nhưng tại kinh lịch một trận huyết chiến cũng thôn vệ những cái kia yêu tinh v ậ sau hôi lang nhất tộc vậy mà hoàn toàn nên đòn thuế biến hắn bạn bạn không nghĩ đến. trở thành thiên lang nhất tộc phụ thuộc vậy mà mang đến cho hắn như vậy kinh hỷ chương 296, t h u ế biến giác tỉnh phong ảnh chiến trận chương 296, t h u ế biến giác tỉnh phong ảnh chiến trận cùng lúc đó lý mục đã hiểu cái này ảnh lang yêu thú kỳ thật cũng là hôi lang nhất tộc thượng vị thay thế nhưng cùng lúc ảnh lang yêu thú cũng là phong ảnh lang thú hạ vị t r u n g tộc nhìn lấy trước mắt rất nhiều hệ thống nhắc nhở lý mục trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cái to gan ý nghĩ hắn nhớ đến phong ảnh lang thú hạch tâm dòng chính là phong tri ảnh kim âm ảnh cộng min kim yên tính tri phong kim ảnh chi lang hồn kim cái này bốn cái còn nếu là sử dụng định hướng dung hợp cần năm mươi lăm cái hoàng kim cấp dòng mới có thể dung hợp một tổ đi ra nhưng bây giờ tại thuế biến vì ảnh lang yêu thú về sau ảnh lang nhất tộc đã nắm giữ âm ảnh cộng minh cùng ảnh chi lang hồn hai cái hạch tâm dòng còn lại phong chi ảnh cùng yên tĩnh chi phong dòng tuy nhiên tại thương khố bên trong không có nhưng dung hợp thành bản lại đột nhiên hạ thấp hai mươi hai cái hoàng kim cấp dòng vừa nghĩ đến đây lý mục trong nháy mắt quyết định hệ thống nhắc nhở phải trang tiêu hao chín trăm chín mươi cái hoàng kim cấp dòng dung hợp bốn tổ năm phong ảnh lang thu hạch tâm dòng phong chi ảnh yên tĩnh chi phong vâng theo lý mục tiếng nói rơi xuống đất ngay sau đó lý mục dòng thương khố bên trong trong nháy mắt nhiều hơn chín mươi đạo lưu kim quan mang hắn tâm niệm nhất động cái này bốn mươi năm tổ dòng tất cả đều bị rút ra đến yêu tinh bên trong sau đó bị hắn lấy niệm lực khống chế phân phát cho cái k i a bốn mươi năm chỉ vừa mới lột sắc thành ảnh lang hôi lang yêu thú hệ thống nhắc nhở ký chủ d ư ớ i trướng tộc đàn phụ thuộc ảnh lang yêu thú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tập thể để thăng làm ba mươi năm cấp hiện đã lột sắc thành phong ảnh lang thú theo đạo này tiếng nhắc nhở biến mất bên trong chiến trường đám k i a trải qua đầy chiến hỏa tẩy lệ ảnh lang yêu thú hoàn thành lần thứ hai thuế biến nhanh như gió quỷ mị như cái kia to do sói gào âm thanh trong nháy mắt liền vang vọng tòa này chiến trường phía trên ngay sau đó ảnh nha giới trướng lúc đầu chi kia phong ảnh lang thú một đội đột nhiên cũng cùng đám kia mới thuế biến phong ảnh lang thú cộng minh lên chân chính kinh hỷ xuất hiện hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú hoàn thành ràng buộc cộng minh tập thể lĩnh ngộ đặc thù chiến trận kỹ năng phong ảnh chiến trận kim phong ảnh chiến trận kim á sử thi cấp chiến trận kỹ năng dỏng chỉ có phong ảnh lang thú có thể g i á tình phát động sau tất cả phong ảnh lang thú hình thành chiến trận nhanh nhẹn thuộc tính đề thăng n ă bị công kích thường có ba mươi ba xác su phong ảnh chiến trận làm chiến trận kỹ năng liên kết toàn thể lang thú khí tức bị động đề thăng toàn thể phong ảnh lang thú ba mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính cơ sở chú thích cái t i ê u trị số theo trong chiến trận lang thú số lượng đề thăng mà đề thăng không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều bao quát ảnh nha h ô i ảnh ở bên trong tổng cộng năm mươi sáu con sói thú trên thân khí thế ẩn ẩn bị liên hợp lại trong chấp nhóm này bầy sói ẩn ẩn phóng xuất ra một loại nào đó dọa người bị áp lý mục hiếp con người tâm tình thật tốt mà giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại là nhìn lên trước mặt bầy này lang thú rơi vào trầm tư rơi cái đại phổ loại khí tức này phong ảnh yêu quân mặc dù trong lòng cũng sớm đã từng có suy đoán nhưng cho tới giờ k h ắ c này cảm nhận được đám tia lang thú liên hợp lại phóng xuất ra cái tia nồng đậm vô cùng phong ảnh chi lực về sau tô thanh tuyết cuối cùng t ạ i ý thức đến sẽ không sai chi này tuyết lang tộc đã từng thám báo tiểu đội chính là ngày sau nổi danh trên đời đồng dạng sông ra h i ể n hách thanh danh phong ảnh yêu quân nhanh như gió mà quỷ m ỹ như ảnh ông trời ơi chúng ta quả nhiên không có đ o á n sai cùng lúc đó l ạ c a n phi càng là trong lòng nổi lên trước nay chưa có kinh nghi ông trời ơi thật là phong ảnh yêu quân nói cách khác ảnh nga lại ám ảnh yêu đế khả năng lại tăng lên mấy phần v linh g k ế phía trên từng có qua ghi chép ám ảnh yêu đế đã từng cùng một cái khác đại lục ba vị yêu đế cường giả nhất chiến một cách liền diện sắt tam đại yêu đế h n một lấy một địch ba vẫn có thể một chiêu miểu sắt đồng cấp cường giả đủ để thấy đến gia hỏa này để mạnh có thể nguyên nhân chính là như thế t ô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn lên trước mặt cái kia nắm giữ một thân hình dọn nước dáng người ả nhà n h càng không cách nào đem cùng khát máu tàn bạo ám ảnh yêu đế liên hệ với nhau nhìn lên trước mặt ảnh nha hai người chỉ có thể giữ yên lặng cùng lúc đó thời khắc này lý mục đã đem ánh mắt theo phong ảnh tiểu đội trên thân thu hồi chuyển mà rơi xuống hôi ảnh trên thân quả thật hôi ảnh giao diện thuộc tính đem so sánh với cái khác quân vương cấp yêu thú đã có thể xưng cường đại xem chừng nắm giữ ước chừng gấp mười lăm lần tiêu chuẩn quân vương c h i lực đã bước vào cao giai quân vương tầm thứ nhưng khoảng cách quân vương cực hạn vẫn còn có thật lớn một bộ phận khoảng cách. rõ ràng đẳng cấp đã đạt đến bốn mươi bảy cấp có thể h ô i ảnh chiến đấu lực lại kém xa tuyết lang tứ nha một trận chiến này bên trong h ô i ảnh đã hướng lý mục đã chứng minh chính mình trung thành mà bây giờ lý mục như là đã công nhận hắn đương nhiên sẽ không bạc đại hắn nghĩ xong lý mục theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái lóe r a màu xanh l a m dị sắc yêu tinh h ô i ảnh trận chiến này ngươi cùng ngươi giới chướng hôi lang nhất tộc lập công lớn đây là ngươi nên được nhận lấy đi nương theo lấy lý mục cái k i a uy nghiêm mà không cho cự tuyệt thần n i ệ m ba động phát ra thanh lam long vương yêu tinh liền bị hắn ban cho hội ảnh thời khắc này hội ảnh vẫn còn mộng bức trạng thái nhưng ngay sau đó trong con mắt hắn liền nổi lên trước nay chưa có chấn kinh cùng kích động ban thưởng thân là thiên lang nhất tộc phụ thuộc h ô i ảnh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có có thể được ban thưởng dù sao ở cái này yêu linh trong l u ậ t thế không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác đạo lý tất cả mọi người hiểu giờ khác này h ô i ảnh trong lòng suy nghĩ muôn vàn chẳng lẽ thiên lang c h i vương hắn thì không lo lắng ta mạnh lên về sau làm p h ả n sao có thể ý nghĩ này chỉ xuất hiện một cái trước mắt h ô i tưởng lại bên cạnh t u y ế t lang tứ nha có thiên phú kinh khủng cùng chiến lược về sau hội ảnh lại bình thường trở lại làm phản cái này thiên lang nhất tộc từng cái đều là quái vật cái kia đừng nói cùng là quân vương cấp nhận nha cùng huyết nha cho dù là đẳng cấp chuẩn quân vương cùng nha cùng ảnh nha cũng không phải hắn có thể đối phó hắn không có lòng này cũng không dám có gân này muốn đến nơi này h ô i ảnh lập tức bình tĩnh trở lại đem cái viên kia yêu tinh trực tiếp một miệng nuốt vào theo h à o quang màu xanh lam ở trên người hắn nở rộ h ô i ảnh trên thân thể cũng hiện ra một vệ linh động vô cùng phong nguyên tố linh lực ba động hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phụ thuộc lang thú hội ảnh thôn vệ yêu tinh trước mắt huyết mạch đã lộ sắc thành phong, ảnh huyết mạch, ngộ dòng phong yêu phách tím sử thi cấp thiên phú r ỏ n g trên diện rộng cường hóa đối với phong nguyên tố trưởng khống năng lực đồng thời toàn bộ thuộc tính cơ sở đề cao 45% n h a n h nhẹn thuộc tính n g o à i định mức lại đề cao 55%. a nhìn qua hệ thống giao diện phía trên xuất hiện bộ cụt lý mục không khỏi hơi s ư ớ n g sở hội ảnh gia hỏa này cũng thay đổi dị xong rồi phong ảnh huyết mạch chương 297, h í i ả ộ i ảnh thuế biến kinh hỷ chương 297, h í i ả ộ i ảnh thuế biến kinh hỷ hệ thống bộ cụt phía trên xuất hiện giới thiệu để lý mục rất là h ầ n g h cái này không đúng hôi ảnh tuy nhiên thân là trước kia hôi lang nhất t ộ c vương nhưng căn bản không có lĩnh mộ phong ảnh chi lực làm sao đột nhiên thì biến dị nắm giữ phong ảnh huyết mạch mang theo dạng này hoài nghi lý mục lại lần nữa ấn mở hôi ảnh giao diện thuộc tính t r u n g tộc ảnh lang biến dị huyết mạch hôi ảnh đẳng cấp bốn mươi bảy cấp yêu vương đồ đằng thiên lang đồ đẳng vĩnh chiến c h i hào bất khuất hồ diễm thiên phú dòng âm ảnh chúa tể tím lưu phong yêu phách tím chân thật chi nhãn kim liên ảnh chi trảo kim ảnh quốc độ kim kỹ năng ảnh cắt tím quỷ ảnh bộ kim âm ảnh chi gạo kim quả thật đúng là không sai. tuy nhiên tại hệ thống b ổ một bên trong nói là hôi ảnh đã biến dị vì phong ảnh l a n g thú nhưng phong ảnh lang thú bốn cái hạch tâm dòng lại là một cái đều không giác tỉnh đang lúc lý mục trần c h ờ thời điểm một đạo không linh cùng cực hệ thống để thăng tiếng vang hoàn toàn bên hai hệ thống nhắc nhở dòng lưu phong yêu phách cùng dòng lâm ảnh chúa tể chính là phong ảnh lang thú hạch tâm dòng thượng vị dòng ngay vậy lý mục cái này mới phản ứng được tại lý mục suy tư thời khắc một bên khác nuốt vào yêu tinh hôi ảnh cũng nên đón chính mình cơ duyên tuy nhiên mặt ngoài chỉ là thu được một cái sử thi cấp thiên phú dòng mà thôi nhưng biến dị vì phong ảnh huyết mạch về sau hắn giờ phút này lại lần nữa thu được phong ả n h chiến trận bị động thuộc tính tăng thêm tăng thêm thôn vệ yêu tinh sau thu hoạch ngắn ngủi vài phút không đến thời gian hắn chiến lược thì tăng lên gấp năm lần tiêu chuẩn cơ bản quân vương chiến lược hiện nay đã có hai mươi lần phổ thông quân vương chiến lược tuy nhiên vẫn là không sánh bằng tuyết lang tứ nha có thể lại có đám kia phong ảnh tiểu đội trợ giúp tầm thường quân vương cực hạn yêu thú căn bản không thể nào là đối thủ của hắn vừa nghĩ đến đây hôi ảnh trong con mắt nhất thời nổi lên trước nay chưa có rung động nhìn về phía lang vương lý mục trong ánh mắt cũng nhiều thêm n g y phần trước nay chưa có thành kính nhưng ngay sau đó hôi ảnh liền nhận được lý mục tiếp tục quét dọn chiến trường đem những cái kia có giá trị yêu thú thi thể mang về làng xảo đến mức tiệc ăn mừng các loại đến trở về làng xảo lại nói tại bầy sói bắt đầu quét dọn chiến trường về sau lý mục liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa quay trở về làng xảo không khác vừa rồi mình tại chỉnh lý một trận chiến này thu hoạch thời điểm trong lúc vô tình lại lấy được hai niềm vui bất ngờ dòng thương khố giao diện tại thiên lang cộng chủ đỏ cái này màu đỏ chuyển hậu kỳ dòng phía dưới lại xuất hiện hai đầu thiên lang đồ đằng dung hợp lộ t u ế n thiên lang cộng chủ diệt thế yêu trảo thiên lang nhất tộc chín đại đồ đằng một trong ký chủ giới t ư ớ n g tộc quần thu hoạch được thiên lang đồ đàng bị động thiên u hoạch đ ư ợ lang cộng h h lực đề t chủ vĩnh hằng linh mạch thiên lang nhất tộc chín đại đồ đảng một trong ký chủ dưới trướng tộc quần thu hoạch được thiên lang đồ đảng gia trị bị động thu hoạch được hai mươi năm toàn thuộc tính đề thăng để cao bảy mươi năm linh khí hấp thu thôn vệ chuyển hóa tốc độ chú thích cái k i a dòng từ linh mạch cộng minh t í m cùng sói cộng sinh kim thôn linh yêu khu kim cùng tùy ý sử thi cấp huyết mạch dòng sử thi cấp đồ đằng dòng dung hợp có thể được d i ệ t thế yêu c h à o vĩnh hằng linh mạch tại trở về lang xào đem hai cái tiểu gia hỏa thu xếp tốt về sau lý mục liền một mực đang suy tư có quan hệ hai cái này thiên lang đồ đằng sự t ì n h cái trước có thể trên diện rộng cường hóa thiên lang nhất tộc toàn thể lang thú công k í c h lực mà cái sau thì là đề cao thiên lang nhất tộc tu luyện tốc độ cường đại đồ đằng không thể không nói hai cái này đồ đằng đều cực kỳ sức hấp dẫn mà lên dung hợp hai cái này đồ đằng dòng lý mục cơ hồ cũng không thiếu ngoại trừ cái kia vừa cần sử thi cấp đồ đằng dòng bên ngoài muốn đến nơi này lý mục tâm tình trong nháy mắt giảm đạm đi lần trước hắn có thể dung hợp ra một cái sử thi cấp đồ đằng dòng thế nhưng là đem ly mãng yêu vương yêu tinh cùng hai cái sử thi cấp huyết mạch dòng dung hợp mới thu hoạch được nhưng hôm nay hắn cũng không có thứ hai viên ly mãng yêu vương yêu tinh bất quá lý mục trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía không gian giới chỉ bên trong còn lại cái kia hai đạo yêu tinh tuy nhiên cái này hai cái yêu tinh không có truyền kỳ vị cách nhưng luận phẩm chất mà nói lại là so ly mãng yêu vương yêu tinh cao hơn nhiều cần phải có thể、chứ. vừa nghĩ đến đây đông nhiên có một đạo hệ thống đổ bột thì như vậy bắn ra ngoài hệ thống nhắc nhở xích diễm long vương cùng bích t h ủ y yêu g i a o yêu tinh không có đủ vị cách chi lực không cách nào dung hợp ra đồ đằng dòng thảo một loại thực vật lý mục nhìn lấy bắn ra hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt đ ấ y lòng vạn mã lao nhanh lên không thể không nói loại này mong muốn mà không thể thành cảm thụ thực sự làm cho lòng người sinh cảo bất quá nói là nói như vậy lý mục kỳ thật vô cùng rõ ràng đồ đằng dòng hiếm thấy thật muốn đơn giản như vậy thì có quỷ hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ngủ gật tới đưa gối đầu lý mục trong lòng thật vất vả bình phục lại đi sao động trong n g á y mắt lại dâng lên Viễn cổ long tụ linh quang hoàng, viễn vương Viễn linh đại giao linh cái kia dòng từ giao long nhất tộc tùy ý thi kim giao cái giao tinh băng long quang hoàn, băng long tứ đại đằng một trong, đề thang toàn dòng long nhất dòng cùng hoàng quang hoàn dòng dung tăng long nhất hạn quân tầng long dung băng cổ cổ tốc Chú thích, tộc cấp mạch cấp tộc cực có được. cổ tụ tứ một thể thu thu từ tùy huyết tùy thêm tùy một thứ thể khí hấp hợp, hợp yêu đồ đề độ. ý ý ý sử cái kia dòng từ giao long nhất tộc tùy ý sử thi cấp huyết mạch dòng cùng tùy ý hoàng kim cấp băng nguyên tố cường hóa dòng dung hợp tăng thêm giao long nhất tộc tùy ý một cái cực hạ n quân vương tầng thứ giao long yêu tinh dung hợp có thể được viễn cổ băng long thái cổ băng hồn viễn cổ băng long tứ đại đồ đằng một trong đ ề thăng toàn thể giao thú năm mươi phần trăm băng thuộc tính kỹ năng uy lực đồng thời chủ động phát động sau có thể triệu hoán băng long c h i hồn chiếm hưu trong thời gian ngắn toàn bộ thuộc tính cơ sở để thăng tám mươi phần trăm v i ế n cổ băng long băng hồn chi rất tỉnh v i ế n cổ băng long tứ đại đồ đằng một trong bị động đ ề thăng toàn thể giao thu tám mươi phần trăm thần hồn cường độ chủ động phát động sau có thể lấy tự thân huyết mạch làm tế làm đến triệu hồi g i a băng long chi hồn hoàn toàn rất tỉnh trong thời gian ngắn toàn bộ thuộc tính cơ sở đ ề thăng một trăm năm mươi phần trăm nguyên bản cái này hai cái yêu tinh đối với hắn cùng còn lại lang thú mà nói cũng có chút gà mờ hiện nay rốt cuộc tìm được đất d ụ n g võ chương hai trăm chín mươi tám dung hợp diệt thế yêu chảo vĩnh hằng linh mạch chương hai trăm chín mươi tám dung hợp diệt thế yêu chảo vĩnh hằng linh mạch lang xào bên trong lý mục trong nháy mắt ánh mắt biến đến thâm thúy lên trở lên bốn cái đồ đằng dòng đều là hoàn toàn xứng đáng sử thi cấp dù sao chỉ là làm dung hợp tài liệu lý mục trực tiếp lựa chọn tụ linh quang hoàn cùng băng linh ra chỉ hai cái dòng hắn không có nửa điểm do dự vừa vận hai cái kia cực h ạ n quân vương tầng thứ yêu tinh bên trong đúng lúc đều nắm giữ sử thi cấp huyết mạch thiên theo lý mục ra lệnh một tiếng rất nhanh lý mục không gian giới chỉ bên trong hai cái kia yêu tinh thì như vậy tiêu trừ ở vô hình thay vào đó là hai sợi tỏa ra ánh sáng lung linh màu tím linh ẩn theo vô số dòng làm vật tư biến mất không thấy gì nữa sau một phút dòng thường khố bên trong nhất thời nhiều hơn hai đạo t ử sắc qua n mang có thể lý mục lại ngay cả xem xét hào hứng đều không có hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến dòng thiên lang cộng chủ diện thế yêu trào dung hợp tài liệu đã đầy đủ phải trang dung hợp hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến dòng thiên lang cộng chủ vĩnh hằng linh mạch dung hợp tài liệu đã đầy đủ phải trang dung hợp vâng lý mục t h a nhâm cực kỳ thanh thúy quả quyết Cứ như vậy cái kia hai vừa mới bị dung hợp đi ra viễn cổ băng long đồ đ ạ g dòng trong nháy mắt thì biến thành dung hợp thiên lang đồ đ n g tài liệu lần này thì đơn giản nhiều theo cái kia mấy đạo pha trộn quang hoa lẫn nhau dung hợp rất nhiều dung hợp tài liệu tại không h i ể u sức mạnh to lớn tác dụng dưới trong nháy mắt hóa thành hai đạo hoàn toàn khác biệt tâm h thúy điểm sáng màu tím lý mục tâm thần k h ẽ động cái kia quan điểm liền bị lý mục hoàn toàn hệ thống nhắc nhở ký chủ đã dung hợp cũng hấp thu dòng thiên lang cộng chủ diệt thế yêu trào hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ mở khóa thiên lang chín đại đồ đằng một trong diện thế yêu trào ký chủ tộc quần đồ đạch được cường hóa hệ thống nhắc nhở ký chủ đã dung hợp cũng hấp thu dòng thiên lang cộng chủ vĩnh hằng linh mạch hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ mở khóa thiên lang chín đại đồ đằng một trong vĩnh hằng linh mạch ký chủ tộc quần đồ đằng đã yêu đ ớt khôi phục dòng thiên lang cộng chủ thu hoạch được cường hóa hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trong nháy mắt kia lý mục biểu lộ cảm xúc toàn bộ sói thân thể phía trên đều tản ra từng trận như có như không huy áp đây là thân là thiên lang c h i vương cùng thiên lang đồ đằng cộng minh cùng lúc đó ở trên đỉnh đầu hắn cái t i ê n đạo biểu tượng thiên lang đồ đằng tàn linh màu bạc thiên lang hữ ảnh lại lần nữa hiện, hiện khác biệt chính là cùng lần trước so sá thời khác này thiên lang đồ đ ẳ n g tàn linh thuốc ngưng thực đến rất nhiều nó m ắ t n g ầ m thâm thúy hòa quang trên thân vuốt sói ngưng thực có như thực vật mà liền tại hắn sống lưng trên lưng càng là nhiều hơn một đạo như ẩn như hiện huyền bí phủ văn quan g hoa cùng lúc đó tất cả lệ thuộc vào thiên lang nhất tộc lang thu tất cả đều lòng có cảm giác ngóc lên đầu sói nhìn về phía lang xào phương hướng nga ô thiên lang đồ đ ẳ n g chi linh phát ra một đạo trầm thấp tiêu gạo ngay sau đó cỗ này tiêu gạo thì hóa thành một đạo có thể xương uy n ă n g kinh khủng linh ẩn phong bạo bao phủ tòa này thiên sơn xâm lâm khu vực săn bắn ngay sau đó lý mục cũng trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía chính mình giao diện thuộc tính bên trong đồ đằng một cột phía trên thiên lang cộng chủ t í m vĩnh chiến tri chi hảo thiên lang nhất tộc chín đại đ ồ đằng một trong ký chủ giới trướng tộc quần thu hoạch được thiên lang đồ đằng gia t r ị toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao 50% phần trăm chiến ý để thăng 50%. phần trăm bất khuất hồn diễm thiên lang nhất tộc chín đại đ ồ đằng một trong ký chủ giới trướng tộc quần thu hoạch được thiên lang đồ đằng gia t r ị bị động thu hoạch được ba phần trăm chiến lược để thăng chủ động phát động về sau tuyết lang tộc toàn thể lang thú có thể triệu hoán đồ đằng hồn diễm chiếm hữu khôi phục tự thân thương thế cũng đại ph thời gian c u ộ n đồ hai ngày diện thế yêu trào thiên lang nhất tộc chín đại đồ đằng một trong ký chủ giới trướng tộc quần thu hoạch được thiên lang đồ đằng g i á t r ị bị động thu hoạch được chín mươi chín công kích lực đề thăng chủ động phát động về sau toàn thể lang thú có thể triệu hoán đồ đằng yêu trào hiện thế phát động có thể so với cao giai quân vương yêu thú toàn lực nhất kích vi năng thời gian c u ộ n đồ hai ngày vĩnh hằng linh mạch thiên lang nhất tộc chín đại đồ đằng một trong ký chủ giới trướng tộc quần thu hoạch được hai mươi năm toàn thuộc tính đề thăng để cao bảy mươi năm linh khí hấp thu thôn vệ chuyển hóa tốc độ Chú thích. bởi vì thiên lang tộc đồ đằng tàn linh sơ bộ khôi phục thiên lang đồ đằng đặc tính quang hoàn g trước mắt vẹn vẹn thu hoạch được một trăm hai mươi tăng thêm hiệu quả mới giác t ỉ n h hai cái đồ đằng dòng về sau thiên lang đồ đằng chỗ có quang hoàn g tăng thêm hiệu quả tăng lên tới một trăm hai mươi giờ khác này lý mục đều ngây ngẩn cả người hãn vạn vạn không nghĩ đến tại liên tiếp giác t ỉ n h hai đại đồ đằng về sau thiên lang đồ đằng trạng thái vẫn chỉ ở vào sơ bộ khôi phục chẳng lẽ là muốn chín đại đồ đằng tất cả đều như thế mới có thể hoàn toàn khôi phục sao vừa nghĩ đến đây lý mục ánh mắt trong nháy mắt biến đến càng phát ra thâm phí lên cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng đồng thời nhìn thấy cái kia đã rất có thần thái thiên lang đồ đằng chi linh tà tiên thiên lang đồ đằng lại phục hồi một bộ phận lang ba vận khí này cũng không có người nào nguyên bản thiên lang đồ đằng đã chỉ còn tàn linh không nghĩ tới lại còn có thể liên tiếp khôi phục tô thanh tuyết trong giọng nói tràn đầy cảm khái làm kiếp trước phong đế c ư ờ n giả g nàng rất rõ ràng đồ đằng khôi phục đối với một cái tộc quần mà nói ý vị như thế nào đầu tiên bầy sói chiến lược cùng nhau lại nên đón một đợt thuế biến tiếp theo đối với lang ba cùng dưới trướng lang thú mà nói theo thiên lang đồ đằng tàn linh khôi phục bọn hắn có thể sử dụng đồ đằng chi lực cũng càng phát ra phong phú già đi lạc an phi đã nhìn ngây người rõ ràng đồ đằng khôi phục độ khó khăn thế nhưng là có thể so với lên trời có thể lúc này mới qua quá lâu trước đó không lâu thời điểm làng ba mới hoàn thành một lần đồ đằng khôi phục hiện tại lại tới lạc an phi ngước mắt chỉ thấy cái kia thiên lang đồ đằng đồ đằng chi linh huyện hóa ra tới thân thể lại nhưng đã ngưng thực như thực vật chỉ một thoáng p h ả n g phất có hư không sấm sét nổ vang không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp lạc an phi nhớ đến rất rõ ràng thiên lang nhất tộc cùng sở hữu chín đại đồ đằng làng vì yêu tộc tiến hóa thể hệ một trong những h ạ c h tâm đồ đằng chi linh hình thái cùng đồ đằng t r ạ n g thái cùng một nhịp thở mà làm cho đã từng yếu đuối có như nến tàn trong gió đồng dạng thời khắc đều có nguy cơ vẫn là đồ đằng tàn linh hiển hóa ra bực này ngưng thực thân thể nguyên nhân chỉ có một cái không thể nào chẳng lẽ lại lang ba đã làm đến tiên lang tộc c h í n đại đồ đằng bên trong một nửa đồ đằng khôi phục trong chấp nhóm này là gan phi rơi vào trầm tư ô liên tiếp sói gào âm thanh tại lang xảo chung quanh văng lên một giây sau khải hoàn bầy sói kéo lấy vô số quân vương giao thú yêu khu quay trở về lang xảo ngay sau đó chính là tiệc ăn mừng mở ra bạch tông chờ sói sớm đã làm tốt chuẩn bị lắp xong l ử a trại tại l ử a trại chiếu dọi xuống lý mục cũng đem tâm thần theo sâu trong thức h ả i hệ thống giao diện rời nhìn lên trước mặt cái kia tổng số đã đạt tới hơn trăm tất cả đều nằm phục người xuống chờ đợi chính mình lan thú lý mục trong lòng nhất thời bùi ngùi m ã i thôi giờ phút này nhiều lời vô ích lý mục đem ánh mắt nhìn về phía bầy sói về sau trực tiếp h ú dài một tiếng bắt đầu đi trải qua qua sau đại chiến nguyên bản đã đói khát khó nhịn bầy sói trong nháy mắt điên còn hưởng thụ lên thị n h i ế n đó là vô số quân vương cấp giao thú thi thể tạo thành toàn long yến cùng lúc đó lý mục ánh mắt thì là r hiện nay nhận nha cùng huyết nha đã tấn thăng làm quân vương cấp chỉ kém ảnh nha của nha là lúc này rồi lý mục tâm h thuy trong con ngươi loé lên một vệ thần thái k h á c t h ư ờ n g trong nháy mắt hạ quyết tâm chương 299, trên tiệc ăn mừng thôn vệ vô số quân vương cấp giao thú thi thể bảy sói cả đám đều đạt được không ít chỗ tốt mà lý mục thì là đem tâm thần một lần nữa điều chuyển đến dòng thương khố giao diện giờ phút này dòng thương khố bên trong còn lưu lại lục đạo sử thi cấp dòng viễn cổ long huyết chi lực thiên lôi bạo động chiến long quyết t h ú hồn giáp tỉnh phần tận bắt hoang tật phong lực ảnh trước ba người quả thực cùng trời lang nhất tộc tương tính quá kém tuy nhiên nhìn lấy phẩm cấp cực cao ự c c nhưng trên thực tế tại lý mục xem ra chỉ là chút cao cấp dung hợp tài liệu mà thôi nhiều nhất lý mục có thể đem cái kia viễn cổ long huyết chi lực dòng hấp thu làm chấn ngục lang hồn cường hóa tài nguyên mà thiên lôi bạo động cùng chiến long quyết lý mục thì thực sự nghĩ không ra có làm được cái gì nhưng còn lại ba cái kia d ò n lý mục cũng đã vì chúng nó chọn tốt chủ nhân theo tâm thần khét động cái này ba đạo d ò n trong nháy mắt bị rút ra đến ba cái yêu tinh bên trong lý mục cái này mới thay đổi ánh mắt nhìn về phía tuyết lang t ứ nha nhẹ dọn g mở miệng nhận nha một trận chiến này các ngươi đối đầu giao tộc đồng dạng lập xuống đại công đạo này cơ duyên chính là bản vương thưởng ban cho các ngươi bất quá huyết nha đã nuốt vào một cái yêu tinh liền không lại đơn độc thường ngươi nghe vậy huyết nha lúc này trọng trọng nhẹ gật đầu huyết nha rất rõ ràng như không là bởi vì chính mình lúc trước không có khắt chế đáy lòng dục vọng nuốt vào cái viên kia yêu tinh những cái kia hôi lang chiến hữu tuyệt không có khả năng có như thế khủng bố tổn thất đừng nói thu hoạch được ban thưởng tại huyết nha đáy lỏng chính mình không chỉ có không có công ngược lại còn phạm vào sai lầm lớn bởi vậy h ắ n khi biết chính mình không có thu hoạch được ban thưởng thời điểm không chỉ có không có có thất vọng ngược lại trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm ngay sau đó theo nhận nha tam lang đồng thời hám i ệ n g nuốt vào yêu tinh lý mục trong thức hải nhất thời liền có liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha thôn vệ yêu tinh thuộc tính cơ sở đề thăng giác tỉnh sử thi cấp kỹ năng dòng phần tận bắt hoang tím hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú ảnh nha thôn vệ yêu tinh thuộc tính cơ sở đề thăng g i á tỉnh sử thi cấp thiên phú dòng tật phong l ư ợ ảnh tím hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha thôn vệ yêu tinh thuộc tính cơ sở đề thăng giác tỉnh sử thi cấp thiên phú dòng t h ú hồn giác tỉnh tím hệ thống nhắc nhở bởi vì cùng nha đã giác tỉnh dòng cuồng lâm huyết mạch kim dòng t h ú hồn giác tỉnh hiện đã biến dị vì sử thi cấp thiên phú dòng cuồng lâm chi giác tỉnh tím trước ba nói dòng đều tại lý mục trong dự liệu bởi vậy lý mục vẫn chưa quá mức để ý nhưng cùng nha trên thân phát sinh dị biến lại làm cho lý mục không khỏi s ứ c sở c ồ n g lâm chi giác tỉnh tím sử thi cấp thiên phú dòng có, có thể trường thành tính c h động động trong,、so、trong lúc nhất u thời lý mục cũng không khỏi đến yên lặng nhẹ gật đầu có dạng này một cái thiên phú gia trì cùng nhà chiến đấu lực trong nháy mắt lại tăng lên không ít tuy nhiên đẳng cấp vẫn là chuẩn quân vương nhưng thực tế chiến lược lại đã đạt đến ba mươi lăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược chỉ so với huyết nha chiến lược yếu đi một bậc cùng nha ảnh nha đến đón lấy các ngươi hai cái tạm thời thì không cần ra ngoài rồi tu dưỡng về sau liền hấp thu những cái kia linh hoáng chuẩn bị tấn thăng quân vương cấp lý mục tiếng nói vang lên một khắc này chỉ một thoáng cùng nha cùng ảnh nha trong mắt tất cả đều lộ ra trước nay chưa có gì sắc vâng nhị lan g không có nửa điểm do dự lúc này linh mệnh thời khắc này lý mục mới đem ánh mắt rơi xuống dòng thương khố bên trong còn lại cái kia ba đạo sử thi cấp dòng phía trên viễn cổ long huyết chi lực tím s ử thi cấp thiên phú r ỏ n g chỉ có giao long nhất tộc bên trong cao gia yêu vương mới có thể giác tỉnh bị động để thăng hai trăm phần trăm toàn bộ thuộc tính cơ sở đồng thời có thể kích phát long huyết ngoài định mức để thăng năm mươi phần trăm chiến đấu lực thiên lôi bạo động tím s ử thi cấp lôi nguyên tố cường hóa r ỏ n g lĩnh ngộ lôi nguyên tố linh lực tiến giai thành thiên lôi chi lực lôi nguyên tố trưởng khống năng lực để thăng một trăm phần trăm chiến long quyết tím s ử thi cấp thiên phú r ỏ n g cực kỳ hiếm thấy giao thú hô hấp pháp lĩnh ngộ về sau có thể bị động để thăng linh khí hấp thu tốc độ cùng linh khí vận chuyển tốc độ đồng thời cường hóa ký chủ thể nội linh khí phẩm chất riêng để cao kỹ năng sát thương lực thì như vậy đưa chúng nó làm d u n g hợp tài liệu tồn lấy thôi lý mục do dự một chút về sau vẫn là quyết định đem những thứ này dòng đều hấp thu dù sao kém nhất tình huống cũng là làm chất dinh dưỡng cường hóa hắn có cái khác dòng nếu là có thể có cái gì cái khác kinh hỉ thì tốt hơn hệ thống nhắc nhở ký chủ hấp thu cũng g ắ á c tỉnh sử thi cấp dòng viễn cổ long huyết chi lực thiên lôi bạo động chiến long quyết hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ thân có dòng chấn ngục lang hồn dòng viễn cổ long huyết chi lực đã bị thốn phệ dòng chấn ngục lang hồn thu hoạch được cường hóa hệ thống nhắc nhở bởi vì ký chủ thân có dòng thiên thai lang thể dòng thiên lôi bạo động đã bị thốn phệ thiên thai lang ô i thân thể thu hoạch h cường được ó Hệ h t ố n hô ắ c trắc chiến cùng chủ nhở, kiểm đến dòng chiến long quyết cùng ký chủ tương tính kiểm ký quyết n g hấp ợ p bởi vì ký chủ thân có c thân h dòng n ngục lang hồn, dòng chiến long quyết đã bị thôn vệ, dòng chấn ngục lang hồn giác tỉnh đặc tính thiên giác lang hô h quyết đã đặc bị vệ, ấ pháp lý i tiếp 4 đạo hệ thống bổ xuất hiện, thời ê n thống này tụt xuất đạo hệ khắc bổ l mục đã xứng sở ngay sở tuy ạ i Thiên chỗ. Mục hô hấp pháp. t lang Lý mục tuy nhiên còn không có xem xét cái này đặc tính ký càng t h ủ tính nhưng cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được một loại nào đó cơ duyên tồn tại thiên lang hô hấp pháp chỉ có thiên lang c h i vương mới có thể l ĩ n h ngộ đặc thù hô hấp pháp bị động đ ề thăng một trăm linh linh khí hấp thu tốc độ cùng linh khí vận chuyển tốc độ đồng thời cường hóa ký chủ thể nội linh khí phẩm chất riêng để cao linh khí kỹ năng uy lực giới thiệu rất đơn giản nhưng lại để lý mục cảm nhận được một cỗ không h i ể u sao động nguyên bản băng phách linh mạch liền để lý mục linh khí hấp thu tốc độ để cao ba trăm linh lại thêm thiên lang hô hấp pháp vận chuyển chỉ một tháng hắn liền có thể cảm nhận được liên tục không ngừng thiên địa linh khí tất cả đều bị hắn hút nhận được thể nội vực này kinh khủng hấp thu linh khí tốc độ trực tiếp để lý mục đều k i n h trụ bá chủ ở trong tầm tay nha cùng lúc đó lý mục vận chuyển thiên lang hô hấp pháp đưa tới dị tượng đồng dạng đưa tới tô thanh tuyết chú ý nàng cảm thụ được trong không khí linh khí lưu chuyển nhịp đập trong n g á y mắt đem ánh mắt chết khóa ổn định ở lang ba trên thân hô hấp pháp ta thiên lang ba vậy mà lĩnh ngộ hô hấp pháp lang ba đây là m u ố n nghịch thiên a giờ phút này khiếp sợ tự nhiên không ngừng tô thanh tuyết là gan phi đồng dạng trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng hoảng sợ cái gì gọi là hô hấp pháp đó là chí ít chuẩn bá chủ hoặc là bá chủ tầng thứ yêu thú mới có thể lĩnh nộ đặc thù pháp môn tu luyện dù sao tấn thăng bá chủ về sau mỗi lần thăng một cấp cần có linh khí đều cực kỳ khủng bố mà hô hấp pháp liền là có thể giúp yêu thú tăng thêm tốc độ tu luyện pháp môn cái này không khoa học a là gan phi trực tiếp c h o n g váng lan g ba rõ ràng vẫn chỉ là quân vương tầng thứ làm sao có thể trực tiếp lĩnh nộ một cái hô hấp pháp chương ba trăm mười vạn yêu quân không địch lại mấy trăm con lăng thú chương ba trăm mười vạn yêu quân không địch lại mấy trăm con lăng thú quân vương thân thể có thể lĩnh nộ hô hấp pháp là gan phi chưa từng nghe thấy tại nàng ký ức bên trong, cho dù là yêu t ộ c những cái kia yêu đế bên trong người nổi bật cũng phần lớn là tại chuẩn bá chủ t ầ n g thứ l ĩ n h nộ hô hấp pháp làm kiếp trước ma quân lạc an phi tự nhiên rõ ràng hô hấp pháp tầm quan trọng cũng nguyên nhân chính là như thế lạc an phi trong lòng càng t r ấ n kinh thật lâu chờ hai cái tiểu gia hỏa tận mắt nhìn thấy các nàng lang ba đem hô hấp pháp hoàn chỉnh vận chuyển một chu thiên về sau hai người càng là không khỏi tim đập nhanh lên không có sai lang ba l ĩ n h nộ là thiên lang hô hấp pháp tô thanh tuyết thanh n m đã mang tới hơi hơi thanh n m rung động ngay vậy một bên lạc an phi càng là trực tiếp trầm mặc tại chỗ thật lâu nàng mới neo lại cái tiêu màu tím nhạt thâm thúy con ngươi nhẹ dọn g mở miệng xác định là thiên lang hô hấp p h á p sao tô thanh tuyết yên lặng gật đầu trong chấp nhóm này hai người trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra trước nay chưa có d u n g động thiên lang hô hấp pháp đây không phải là chỉ có thiên lang c h i chủ mới có thể lĩnh nộ đặc thù hô hấp p h á p sao nói một cách khác thu dưỡng các nàng lan ba lại chính là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh thiên lang c h i chủ cái này đúng không tô thanh tuyết cùng lạc a n phi liếc nhau về sau đều cảm nhận được lẫn nhau trong mắt chấn kinh thiên lang tri chủ đây chính là thiên lang tri chủ a thiên lang nhất tộc tối cơn giả tại truyền kỳ cấp yêu thú bên trong cũng danh tiếng hiển hách đương nhiên càng làm cho hai người để ý chính là một chuyện khác tô thanh tuyết ta muốn là nhớ không lầm kiếp trước ghi chép bên trong tại linh khí khôi phục thứ ba năm thời điểm cái kia thiên lang chi chủ từng tại côn lôn bí cảnh bên trong cùng tử long yêu đế nhất chiến sau đó thì tung tích không rõ chẳng lẽ kiếp trước lang ba cũng là vào lúc đó chết rồi cho nên cùng nha bọn chúng mới có thể tự lập môn hộ sau đó mỗi người thành t i ể u yêu đế chi vị là gan phi giọng nói vô cùng vì ngưng trọng dù sao dưới cái nhìn của nàng chính mình đã ẩn ẩn bắt lấy một loại nào đó chân tướng mạch lạc một bên khác tô thanh t u y ế t thì là yên lặng gật đầu một cái vô cùng có khả năng giờ phút này hai người trong nháy mắt đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức một bên khác lý mục đem thiên lang hô hấp pháp vận chuyển một cái tiểu chu thiên sau cái này mới rốt c ụ c cảm nhận được đạo này hô hấp pháp chỗ dị thường vận hành một cái tiểu chu thiên đại khái cần nửa phút không đến thời gian nhưng chính là cái này nửa phút không đến thời gian bên trong hắn thể nội linh khí tổng lượng tăng lên gần 0.5%. nói cách khác hắn chỉ cần đem cái này thiên sói hô hấp pháp chủ động vận chuyển hai trăm l ầ n liền có thể đem thể nội linh khí tổng lượng gấp đội t ớ c chừng chỉ cần vận chuyển năm trăm l ầ n thiên lang hô hấp pháp liền có thể thăng m ộ t cấp bất quá chủ động vận chuyển thiên lang hô hấp pháp lại là cần tiêu hao không ít thần hồn lực lượng tại lý mục dự đoán phía dưới chính mình một ngày nhiều nhất có thể chủ động vận chuyển một trăm l ầ n thiên lang hô hấp pháp dù là như thế lý mục vẫn rõ ràng cảm nhận được đạo này hô hấp pháp chỗ đặc thù mà dù là không chủ động vận chuyển chỉ là bị động tăng lên linh khí hấp thu tốc độ cũng có thể để lý mục tiến độ tu luyện tăng tốc mấy lần lý mục nhất thời lòng sinh mọi loại cảm khái nhưng trên mặt lại là không hiện lộ máy may, may. một trận chiến này thu hoạch đã không sai biệt lắm kiệm cây h o à n tất mà thừa dịp thì tiệc ăn mừng cơ hội thật tốt hai cái tiểu gia hỏa thức ăn cũng có thể thật tốt cải thiện một chút tâm tình thật tốt lý mục lúc này hóa thân chủ thần bản l a g ba bắt đầu chuẩn bị lên hai cái tiểu gia hỏa đồ ăn sau mười phút lý mục đem một bàn nhỏ tinh xảo vô cùng toàn long yến bày tại hai cái tiểu gia hỏa trước mặt nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa yên lặng hưởng thụ lấy đồ ăn lý mục nhất thời cũng muốn ăn chấn động không do dự lý mục không khách khí chút nào theo đầy đất giao khu phía trên lấy xuống vô số tinh hoa lòng tít nương theo lấy răng nhọn xé rách huyết nụ c ơ m thanh v a n g lên liên tiếp b ổ bụt cũng xuất hiện tại lý mục trước mặt hệ thống nhắc nhở ký chủ nốt u quân vương cấp yêu thú h u y ề n thủy long vương huyết n ụ thiên phú dòng tiền h thai lang thể phệ linh chi nhà phát động ký chủ thôn phệ huyền thủy long huyết thuộc tính cơ sở để thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ nốt u quân vương cấp yêu thú xích diễm long vương huyết n ụ thiên phú dòng tiền h thai lang thể phệ linh chi nhà phát động ký chủ thôn phệ thanh lam huyết mạch thuộc tính cơ sở để thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ nốt quân vương cấp yêu thú thanh lam long vương huyết n ụ thiên phú dòng tiền thai lang thể p ệ linh chi nhà phát động ký chủ thôn p ệ thanh lam huyết mạ ký chủ thôn vệ đại lượng quân vương giao thú huyết đục thuộc tính cơ sở đại phúc để thăng trước mắt tổng vệ linh tăng thêm ký chủ cơ sở thể phép để cao 220% cơ sở lực lượng để cao 190% c ơ sở nhanh nhẹn đề cao 190% c ơ sở, sở thần hồn đề cao 190%. quân vương cấp hạn mức cao nhất 360%. liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lý mục sâu trong thức h ả i nổi lên giờ phút này lý mục sói thân thể bên trong cũng nổi lên trước nay chưa có kinh khủng lực lượng cái này cũng chưa tính hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ rất nhiều giao thú huyết mạch chi lực dòng chấn ngục la hồn tím thu hoạch được cường hóa theo n l hắn đẳng cấp đề thăng những thiên phú này dòng cường hóa biên độ càng ngày càng nhỏ lần này hắn nói ít thôn vệ bốn mươi con quân vương cấp giao thú huyết mạch vậy mà chỉ thu được điểm ấy yêu đất đề thăng có thể nghĩ lại c h ấ n ngục lang hồn dù sao chỉ là sử thi cấp dòng so với cái khác đồng cấp dòng đã cường đại quá nhiều vừa nghĩ đến đây lý mục cũng không nghĩ nhiều nữa một trận chiến này đối với lý mục chiến lược đề thăng không thể nghi ngờ là to lớn trước đây hắn tại trạng thái bình thường phía dưới nắm giữ ước chừng ba trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược nhưng đi qua sau trận chiến này lý mục bây giờ trạng thái bình thường chiến lược đã đem gần ba trăm ba mươi lần tương đương với tổng chiến lược tăng lên một mươi nghe không nhiều cần phải biết rằng lý mục bây giờ đẳng cấp chỉ là năm mươi cấp cao giai quân vương yêu thu a cùng lúc đó tại lang xào bên trong bầy sói còn đang ăn mừng thời điểm thiên sơn thiên Chỉ. cái kia một vũng mức độ như gương hồ nước bên ngoài theo trọng thương lôi ngạo hiện thân chỉ một thoáng rất nhiều lưu thủ nơi đây giao thú toàn đều kinh hãi cái này xảy ra chuyện gì tạ thiên tật điện long vương n ó vậy mà bị thương nặng như vậy kỳ quái làm sao không thấy cái khác long vương trở về quần giao nghị luận ẩm ý thời khắc tật điện long vương lôi ngạo đã tập tến h giao khu đi tới ven bờ hồ nô vương thuộc hạ hành sự bất lực chúng đám kia lang thú g i a n kế t h ỉ n h nô vương trách phạt giờ phút này hồ dưới nước ban đầu vốn đã tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện băng giao long vương cũng không khỏi đến mở ra cặp kia giữ tợn con người trên thực tế tại lôi ngạo trở về trong nháy mắt kia nó trong lòng cũng đã ý thức được phát sinh một loại nào đó biến cố nhưng làm tâm thần hoàn toàn tản ra về sau băng giao long vương đồng tử trong nháy mắt co lại thành một đầu khe hẹp dưới t r ư ờ n g hắn đắc lực nhất tướng tài khoảng cách chuẩn bá chủ cảnh giới cũng không xa lôi ngạo vậy mà thụ trọng thương như thế băng giao long vương rất rõ ràng lôi ngạo cực hạn chiến lược ít nhất là tám mươi lăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược tuy nhiên so với chính mình yếu rất nhiều nhưng đối với còn lại yêu thú mà nói cũng có thể xưng đỉnh tiêm cực giả nguyên nhân chính là như thế băng giao long vương thậm chí không kịp truy trách trong nháy mắt chính là một đạo cuồng bạo thần n i ệ m đưa tới đến cùng xảy ra chuyện gì ngay sau đó lôi ngạo liền đem trong chiến trường phát sinh tiền căn hậu quả đều nói ra chỉ một thoáng toàn trường yên tĩnh vô thành q u ò n giao tất cả đều trợn tròn mắt mà thân vì giao long nhất tộc chi vương băng giao long vương càng là khỏe miệng điên cùng run dậy ý của ngươi là ngươi xuất lính mười vạn yêu quân cùng mấy ngàn tinh nhuệ cứ như vậy bị mấy trăm con lang thú xử lý rồi phế vật băng giao long vương trong tiếng hô hận chứa vô biên phẫn nộ nhưng trên thực tế tại băng giao long vương đáy lỏng đã sớm tràn ngập lên hơi lạnh t h u xương chương ba trăm linh một yêu thú vây thành kinh thiên sắc cơ chương ba trăm linh một yêu thú vây thành kinh thiên sắc cơ giao thú nhất tộc nguyên bản tại rất nhiều yêu tộc bên trong thì nắm giữ cá thể cường đại ưu thế tuy nhiên giao thú trời sinh lược điểm thì là sinh dục chậm chạp có thể nắm giữ viễn cổ long thú yêu khu nó mượn nhờ viễn cổ long lân điểm hóa không ít xa thú cũng t r ợ bọn chúng hóa giao cái này mới có hôm nay giao thú nhất tộc rầm rộ nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cũng có ngày giao tộc tại chiếm cứ số lượng ưu thế tình hồ giới lại còn có thể bị lấy yếu thắng mạnh so với phẫn nộ giờ phút này hắn nhưng trong lòng thì không hiểu nhiều hơn mấy phần lo lắng rất hiển nhiên đám kia lang thú cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại báo thù cái gì băng giao long vương đã bỏ đi cái này nhất n i ệ ợ n g đầu hắn cũng sớm đã giác t ỉ n h trí tuệ bởi vậy tại ý thức đến đám kia lang thú khó chơi về sau ý nghĩ đầu tiên chính là trực tiếp từ bỏ báo thù thôi chắc hẳn trước đây thiên đ ị a dị tượng thì cùng cái kia băng diễm lang vương có quan hệ tuy nhiên bản vương không sợ cái kia băng diễm lang vương nhưng đối với các ngươi tên kia lại là không thể vượt qua danh trời sau đó các ngươi cũng không cần lại kinh động đám kia lang thú bản vương bây giờ đang ở vào tấn thăng chuẩn b á chủ thời điểm then chốt cái này thời gian nửa tháng bên trong các ngươi liền hảo hảo ở thiên trì cùng bản vương cùng một chỗ tu lượt đi theo cái này đạo thần n i ệ m chuyển ra băng giao long vương quả quyết tiến nhập trạng thái tu luyện mà giờ khắp này vẫn còn trọng thương lôi nạo lại là toàn bộ long đôi c h o n váng ta không nghe lầm chứ ta vương vậy mà không có truy cứu trách nhiệm của ta trần chờ thời khắc lôi nạo trong lòng bỗng nhiên có một đạo linh quan g loại qua sau đó liền hóa thành một loại nào đó không h i ể u kinh hãi là hắn rốt c ụ c kịp phản ứng vương không có trách cứ hắn nguyên nhân nô vương chẳng lẽ lại cũng sợ hai đám kia lang thú sao vừa nghĩ đến đây lôi nạo chỉ cảm giác của mình tứ chi bách hải đều bỗng nhiên nổi lên vô số băng hán chi ý một bên khác ninh thành h long hội t ổ n bộ một chỗ tối tăm không ánh mặt trời mật thất bên trong đột nhiên có hai đạo d i ễ m quang nổ lên sau đó triệt để chiếu sáng mật thất chỉ thấy mật thất bên trong trải rộng vô số màu tái nhợt tinh thể cho tàn dường như hạt cắt đồng dạng mà những thứ này cho tàn chính là linh khoáng bị hấp thu về sau còn lại cắt bã giờ phút này hoác thanh ngai trên mặt đã tràn đầy kinh hỷ t h ầ n sắc xong rồi ha ha ha hấp thu những thứ này linh khoáng về sau bản vương rốt cục lên tới năm mươi tám cấp nương theo lấy cái kia to gió cười tiếng vang lên chỉ một thoáng trong mật thất âm thanh không ánh đèn đủ số mở ra chiếu ra hoác thanh ngai cỗ kia tản ra dọa người uy áp thân thể tuy nhiên chỉ lên tới năm mươi tám cấp chỉ là cực hạn quân vương tầm thứ có thể hoắc thanh nhai thời khắc này chiến lược lại đạt đến sáu mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược đây là trạng thái bình thường phía dưới nếu là bạo phát toàn lực hoắc thanh nhai có lực lượng nói ít cũng có thể đạt tới bảy mươi lăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược so sánh với việc này trước hạn chiến đấu lực cơ hồ cứ thế mà lật ra hai lần nguyên nhân chính là như thế thời khắc này hoắc thanh nhai mới sẽ kích động như thế ngay sau đó hoắc thanh nhai đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng từ bên hông móc ra một cái bốn phía cái hộp nhỏ bên trong trưng bảy thì là cái tiêu đạo bang diễm linh thủy bản vương nếu là lại luyện hóa vật、này. c h ỉ sợ truyền bá chủ cũng có hy vọng nha nói h o ắ c thanh ngai liền muốn động thủ thời điểm mật thất bên ngoài lại có một đạo thanh em rồn rập văng lên hội trưởng ngài rốt cục xuất quan ninh thành hiệp hội hội trưởng cùng q u â n anh hội hội trưởng có việc hẹn nhau hội trưởng ngài nhìn có phải hay không hiện tại cùng bọn hắn gặp mặt a h o ắ c thanh ngai đột nhiên mật người triệu t r ư ờ n g thanh cùng lưu anh hai người này lúc này đi tìm tới làm gì tuy nhiên hắn rất muốn hiện tại liền đem băng diễm linh tùy hấp thu nhưng rất rõ ràng cái kia hai ra hỏa cần phải có chuyện trọng yếu gì do dự về sau hoắt thanh ngai rốt cục trầm giọng mở miệm ta lập tức ra ngoài sau ba phút h á c long hội tổng bộ phòng khách bên trong làm h o ó c thanh ngai đi vào giữa phòng cái kia một cái trước mắt trước tiên liền đã nhận ra hai vị kia khách không mời mà đến trên người tán phát ra khí tức triệu trường thanh tên kia chiến l ư ợ c nói ít cũng đạt tới năm mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến l ư ợ c mà lưu anh tuy nhiên kém hơn một chút nhưng cũng có gần bốn mươi năm lần tiêu chuẩn quân vương chiến l ư ợ c trong nháy mắt h o ó c thanh ngai chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác này ba người trước vẫn luôn là sánh vai cùng nhau nhưng tự theo linh khoáng sau khi quay về hót thanh ngai vẫn tại tu luyện không chút nào nguyện ý lãng phí thời gian bây giờ hắn nỗ lực rốt cục có hiệu、quả. hiện hắn hôm nay đã ẩn ẩn trở thành tam đại thế lực bên trong chiến lược tối cường vị kia nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều triệu trường thanh cùng lưu anh thì mang đến cho hắn một đạo cực kỳ lực rung động tin tức hoắc hội trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mấy ngày nay xem ra hoắc hội trưởng ngược lại là tiểu có tâm đắc chỉ bất quá hoắc hội trưởng hẳn còn chưa biết đi ninh thành bốn phía mấy cái yêu tộc khu vực săn bắn đã liên hợp lại đem ninh thành vây quanh chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ có yêu tộc đại quân đột kích ngay vậy h o ắ thanh ngai cả người đều ngây mẩn cả người yêu tộc đại quân đột kích các ngươi tình báo có thể tin được không h á c thanh ngai tuy nhiên biết rõ hai người sẽ không ở loại sự tình này phía trên mở cho đùa làm thế nào cũng không nghĩ đến đám kia không có lực lượng lại không có nửa điểm nào t ử yêu thú còn có thể tạo thành cái gọi là đại quân đây quả thực là không thể tưởng tượng thế mà triệu trường thanh đã sớm chuẩn bị giờ phút này vẫn chưa mở miệng chỉ là đem nhất đoạn video hình chiếu đến bên trong phòng tiếp khách màn sân k h ấ u phía trên chỉ một thoáng hóc o thanh ngai trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm c h ầ n kinh đó là nhất đoạn từ máy không người lái quay chụp hàng đập video mà trong đó địa điểm thì là ninh thành phía tây một chỗ vùng ngoại thành chính là quần anh hội khu còn hạn thời điểm trước kia tuy nhiên tại linh khí khôi phục sau chỗ kia vùng ngoại thành đã chỉ có rất ít phổ thông người ở lại nhưng cuối cùng còn duy trì nhân loại hoạt động dấu vết thế mà giờ phút này xuất hiện tại h o ắ c thanh nhai trước mặt lại là một bộ có thể xưng cực kỳ bi thảm cảnh tượng khắp nơi trên đất hải cốt khắp nơi huyết càng có vô số yêu tộc tại ngày xưa trên đường phố hoành hành tùy ý bắt lấy những người bình thường kia làm vi thực vật lộ b u ộ g h o ắ c thanh nhai trái tim trong nháy mắt điên cùng loạn động lên hiển nhiên triệu trường thanh bọn hắn không có nói láo yêu tộc xác thực đã xâm lấn linh h à n ngay sau đó tại đoạn thứ hai hàng đập trong video hoắt thanh nhai thì là gặp được để hắn ra đầu tê dạy một màn ngay tại ninh thành cánh bắc nội thành sông hộ thành một bờ khác lấy nàn mà tính các loại yêu thú dường như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân đồng dạng thì như vậy đem chọn cái sông hộ thành đều vây lại cái này cũng chưa tính theo hình ảnh tiếp tục biến động ninh thành sơn đông phía nam cũng đều có các loại yêu tộc đại quân xuất hiện hình ảnh làm video phát ra hoàn tất một khắc này hoắc thanh nhai tâm đã ngã rơi xuống đáy cốc phỏng đoán cẩn thận hiện nay chỉ ít có tám vạn yêu quân đem chọn cái ninh thành đều bao vây lại tuy nhiên hoắc thanh nhai tự ngạo chính mình chiến lược có thể nghiền ép phổ thông quân vương cấp yêu thú nhưng đối mặt như thế dọa người số lượng lúc cho dù là hắn cũng trầm hoắc thanh nhai mới trầm thấp hỏi thăm một câu yêu tộc vây thành bao lâu nghe vậy triệu trường thanh nâng lên con ngươi cùng hắn liếc nhau một cái sau đó chậm dại lắc đầu chí ít đã ba ngày nghe nói lời này hoắc thanh nhai mời ý thức tới c h ắ c không được hai gia hỏa này chiến đấu lực chỉ tăng lên tới bốn năm mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lực liền dừng lại nguyên lai ba ngày này bọn hắn đều không có tiếp tục luyện hóa linh hoáng nhưng những thứ này đã đều không trọng yếu giờ phút này bày ở hoắc thanh nhai trước mặt là một cái trước nay chưa có nan đề đối mặt yêu tộc vây thành bọn hắn lại nên đi nơi nào chỉ một thoáng ninh thành tam đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều bắt đầu trầm mặc chứng ba trăm linh hai ninh thành đại chiến hết sức căng thẳng nhận nhà máy chứng ba trăm linh hai ninh thành đại chiến hết sức căng thẳng nhận nhà máy bên trong phòng tiếp khách hoàn toàn tinh mịch tam đại thế lực thủ lĩnh lâm vào trước nay chưa có do dự bên trong trước đó mọi người chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày vậy mà lại gặp phải như vậy thành quy mô lại dường như quân đội nhân loại một dạng quân quy xâm nghiêm yêu tộc nguyên nhân chính là như thế ba người trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao dáng vẻ cũng liền đang trần chờ thời khắc hoát h a n h ngai trong nháy mắt g ử i được một loại nào đó mùi nguy hiểm nhìn tới hẳn là chúng ta trước đây càn quét yêu tộc khu vực săn bắn thời điểm đ à o tẩu những yêu tộc kia liên hợp còn lại khu vực săn bắn đây là một trận có dựng mưu nhằm vào chúng ta vây quét ta hắn một câu nói chúng trong nháy mắt liền để triệu trường thanh cùng lưu anh hai người n h ư mày vây quét từng có lúc vẫn luôn là bọn hắn vây quét yêu tộc có thể ai có thể nghĩ tới cũng có ngày vậy mà luân lạc tới muốn bị yêu tộc liên hợp tiêu trừ trình độ giờ phút này hai người trong lòng ngũ vị tập trận nhưng một phương diện khác hai người lại không thể không thừa nhận hoác thanh nhai nói không sai từ trước mắt bọn hắn nắm giữ toàn bộ tin tức đến xem bọn này yêu tộc thật là đã sớm chuẩn bị khí thế hung hung nói cách khác đây chính là một trận có dự mưu vây quét hành động chỉ bất quá đám bọn hắn theo thợ săn biến thành con mồi mà thôi bên trong phòng tiếp khách ba người tất cả đều ăn ý dơ lên con ngươi trong chấp nắm h này trong lòng mọi người lộ ra nhưng đã đ ạ t thành nhất trí s ắ t cục phía trước lại nội chiến cái gì quả thực cũng là tự chịu diệt vong chư vị lần này chúng ta ba phe nhất định phải to lớn hợp tác chờ giải quyết xong trận này yêu tộc vây thành nguy cơ về sau chính là liêu á n hoa minh này triệu trường thanh nhẹ dọn mở miệng nghe vậy hoác thanh ngai cùng lưu anh song song gật đầu theo tam đại thế lực triệt để đạt thành nhất trí linh thành chi chiến như vậy mở ra hai ngày sau thiên sơn xâm lâm làng xào bên trong lý mục theo cùng nhà cùng ảnh nha bế quan địa phương đi ra không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn lại hấp thu một ngày linh khoáng về sau liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị tấn thăng quân vương cấp chuyện nguyên bản lý mục còn tưởng rằng chỗ này khu vực săn bắn sẽ nên đón một đoạn thời gian bình tĩnh nhưng coi như hắn suy tư thời khắc hôi ảnh mang theo một chi phong ảnh tiểu đội từ đằng xa phi nhanh mà quay về n ô vương sói thân thể chưa đến cái k i a vội vàng tâm linh ba động đã chuyển đến lý mục trong lòng a phát sinh cái gì rồi thời khắc này lý mục trực tiếp có chút trình không biết xảy ra chuyện gì vội vã như vậy ngay sau đó hôi ảnh thì như vậy vọt tới lang xào bên trong lý mục trước mặt rừng thân thân thể trong giọng nói càng là mang theo tràn đầy sao động n ô vương căn cứ chúng ta chỗ t r a t r u n g quanh mấy cái khu vực săn bắn yêu tộc tinh nhuệ nhóm tựa hồ tất cả đều rời đi khu vực săn bắn trụ sở mà chính là hướng về đông nam phương hướng một chỗ nhân loại thành thị hội tụ chỉ một câu liên để lý mục trực tiếp n h ữ n mày ngay sau đó hôi ảnh tiếp tục mở miệm cái này cũng chưa tính chúng ta đi đến xuất gia nhân loại thành thị về sau lúc này mới chú ý tới tòa thành thị kia cơ h ộ i đã bị yêu tộc vây quanh liên phản phất bốn phương tám hướng yêu tộc tất cả đều đã đạt thành ăn ý nào đó đem tòa thành thị kia hoàn toàn vây khốn một dạng lý mục nghe vậy chỉ là neo h lại con người nhân loại nói thật đối với đám nhân loại kia hắn quả thực có chút kiếm kỵ nếu như không tất yếu hắn cũng không nguyện ý tại giai đoạn này cùng đám nhân loại kia là địch nhưng nói đi thì nói lại bây giờ bầy yêu liên quân đạt thành trung nhận thức ý muốn vây quét đám nhân loại kia cứ việc kiếp trước lý mục đồng dạng là một cái nhân loại nhưng một thế này hắn làm tuyết lang hướng Đã sớm c còn còn cùng cùng ồ nghe được nhận nha mà nói về sau lý mục trong nháy mắt thì hứng thú cơ duyên kết hợp hội ảnh lý mục trong nháy mắt nhớ lại một việc lúc trước giao cho nhận nha thôn vệ cái tia đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên băng diễm linh tùy tựa hồ là cái gì tam vị nhất thể đặc thù cường hóa tài nguyên mà nhận nha trùng hợp chỉ hấp thu hai trong đó chẳng lẽ nhẫn nha cảm nhận được cơ duyên cũng là sau cùng hắn một cứ việc loại này suy đoán chỉ là tự dưng phát sinh nhưng lý mục vẫn là trong nháy mắt liền có chủ ý ta đồng ý bất quá còn có một việc hội ảnh truyền đến tin tức yêu tộc liên quân vây công một tòa thành thị bản vương muốn là không có đoán sai ngươi cái gọi là cơ duyên thì giấu ở chỗ kia nhân loại trong thành thị n g ư ơ i thì thay ta chấp t r ư ở n g yêu binh tiến về đánh hạ tòa thành thị kia đi lời này vừa nói ra nhẫn nha tự nhiên vui vẻ linh mệnh nhưng còn không đợi hắn mở miệng lý mục đã tiếp tục mở miệng đúng rồi tại công thành về sau vì ta lưu ý một người Bà ngay ư sau đó hắn cuối cùng từ ảnh nha trong miệng biết được vị kia dương bác sĩ danh hảo càng biết được ninh thành tên dương bác sĩ nhân loại tên thật là kỳ quái nhận nha tự nhủ ngay sau đó liền tuân theo lý mục mệnh lệnh mang tới hai chi thanh minh tiểu đội hai chi phong ảnh tiểu đội hai chi thương tuyết tiểu đội lại thêm huyết nha cùng với dưới trướng sát huyết tiểu đội rất nhanh một hàng trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ thì như vậy rời đi lang xảo nhà trên cây bên trong nhìn qua giờ phút này rời đi lang xảo rất nhiều lan g thú tô thanh tuyết cùng lạc gan phi toàn đều xứng sở ngay tại chỗ đây là kỳ quái không nghe nói còn có cái gì yêu tộc xâm chiếm sự tình a nhận nha lang thúc làm sao mang theo đại bộ đội rời đi hai người chăm mối vẫn không có cách g i ả i lúc hội ảnh xuất hiện tại hai người trong tầm mắt ngay sau đó liền t h ấ p gào một tiếng ô phiên dịch thành lang ngữ mà nói nhận nha yêu vương xuất bộ tiến về vây quét nhân tộc ninh thành từ giờ trở đi hộ vệ lang xảo nhiệm vụ thì giao cho các ngươi chỉ một thoáng vô số lưu thủ lang x à o phong ảnh lang thú hào hào táo động không chỉ có như thế còn có rất nhiều thiên lang nhất tộc phụ thuộc lang thú cũng tất cả đều đánh lên mười hai phần tinh thần hộ vệ lang x à o loại này vĩ đại quang v i n h nhiệm vụ trong nháy mắt liền để bầy sói phấn khởi v ạ n phần mà giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc an phi nghe được hôi ảnh mà nói sau tại chỗ đại nao đường máy ninh thành tô thanh tuyết tự lẩm bẩm sau đó trong nháy mắt sắc mặt đại biến lên ta thiên bản đế làm sao đem sự kiện này quên đi khoảng cách linh khí khôi phục đã nửa năm có thừa dựa theo kiếp trước quá trình hiện nay chính là ninh thành bị yêu tộc liên quân vây công thời điểm chẳng lẽ lại nhận nha dẫn đội tiến về chính là vì công phạt ninh thành sao nói tô thanh tuyết đ ố n g nhiên bắt đầu trầm mặc dù sao đứng tại lập trường của nàng dù nói thế nào nàng cũng là kiếp t r ư ớ c nhân tộc phong đế bởi vậy biết được nhận nha tiến về công phạt ninh thành về sau tô thanh tuyết trong lúc nhất thời cũng sinh ra mấy phần khó tạ phiên m u ộ n ngược lại là l à gan phi nhìn thoáng được ừ đám người kia chết thì cũng đã chết rồi ta hiện tại ngược lại là biết vì sao kiếp t r ư ớ c lang ba danh h ả o không có bị ghi chép đến linh kỷ phía trên nguyên lai、like、lang ba là đem trận này công diện ninh thành đại chiến toàn quyền giao cho nhận nha xử trí cho nên kiếp trước linh kỷ phía trên mới có thể chỉ lưu truyền hạ bằng diễm lang vương danh h ả o chương ba trăm linh ba mười vạn yêu quân vây thành hắc long hội trưởng gia tâm chương ba trăm linh ba mười vạn yêu quân vây thành hắc long hội trưởng gia tâm lạc an phi chỉ dùng một câu liền để tô thanh t u y ế t cũng từ chỗ nào lo được lo mất phiền muộn bên trong khôi phục ngược lại nghĩ đến mặt khác một việc nói đến nếu là nhận nha lang thúc chỉ huy bảy sói tiến về ninh thành kiếp trước thiên sơn xâm lâm còn lại ba vị yêu vương đã v ỡ lạc chẳng lẽ nói từ giờ phút này bắt đầu lịch sử đã hoàn toàn bị cải biến lời này vừa nói ra lạc an phi cũng trầm mặc lịch sử thật bị cải biến sao đại khái đi trong chấp nhoáng này l à c an phi đối với thời gian pháp tắc lĩnh nộ càng phát ra thâm t h í lên tuy nhiên lịch sử chủ mạch lạc đã sớm đã định trước nhưng trong đó chi tiết lại vẫn có điều k h ắ c không gian thì như ninh thành hủy diệt đại khái đã thành kết cục đã định nhưng hủy diệt ninh thành thế lực cũng đã phát sinh cải biến nghĩ đến cái này thời điểm l à c an phi đột nhiên trong mắt nổi lên mấy phần như có như không vẻ trầm tư đã như vậy cái kia lang ba tại trong dòng sông lịch sử chủ mạch lạc như thế nào đây này giả dụ lang ba vận mệnh nhất định là tử vong vậy mình cái kia như thế nào mới có thể cải biến lang ba vận mệnh quả thật là gan phi biết lấy bây giờ l a n g ba biểu hiện ra thiên phú khoảng cách ba chủ cảnh giới cũng chỉ kém mải nước công phu mà thôi thậm chí l a n g ba vô cùng có khả năng cũng là kiếp trước cái vị kia truyền kỳ cấp thiên l a n g cộng chủ nhưng cho dù là truyền kỳ cũng có nguy cơ vẫn lạc vừa nghĩ đến đây là gan phi nhất thời lâm vào trước n à y chưa có phiền muộn bên trong một bên khác nhận nha chỉ huy lang tộc đại đội ngũ đã đi tới thiên sơn khu vực săn bắn biên giới tuy nhiên hắn vẫn chưa đi qua ninh thành nhưng lần theo trong lòng mạt kia mãnh liệt sao động hắn đã sớm k h ó chặt phương hướng không có nửa điểm do dự hắn mang theo làng tộc tinh quân thì như vậy tiếp cận mà giờ k h ắ p này ninh thành vòng ngoài cứ điểm đã sớm l u ô n hãm trải qua qua hai ngày hai đêm sau đại chiến tam đại thế lực đã mỗi người từ bỏ gần một phần ba vòng ngoài địa bàn co đầu rút cổ tại ninh thành nhất hoàn tuyến về sau nhân loại cuối cùng cùng yêu t ộ c đại quân bắt đầu rằng co tam đại thế lực liên minh doanh địa tạm thời bên trong triệu trường thanh ba người tại cái này hai ngày hai đêm đại chiến sau giường như thương láo mấy tuổi đáng chết bọn này x u ấ t sinh là thật không muốn sống nữa từ hôm qua đến sáng nay phía trên phía bắc lại l u ô n hãm mười cái cứ điểm triệu trường thanh đã, đã mất đi ngày thường tinh khí lúc nói chuyện vô cùng bực bội dù sao phía bắc xem như địa bàn của hắn càng là đại bản doanh đồng dạng tồn tại mà cái kia mười cái cứ điểm bên trong ngoại trừ có ninh thành hiệp hội huynh đệ càng có đại lượng vật tư nguyên bản tại hắn đoán t r ư ờ n g bên trong những cái kia cứ điểm trí ít có thể kiên trì ba ngày trở lên có thể ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn một đêm trôi qua liền bị phá hủy mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự t ì n h triệu trường thanh trên mặt liền sẽ nhiều hiện hiện mấy phần đú ám mà q u â n anh hội hội trưởng lưu anh sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi nhắc tới cũng kỳ vậy này yêu thú cùng trước kia chúng ta kinh lịch qua hoàn toàn không giống thì cùng trước đây tại linh khoáng gặp phải những con sói kia thú không sai bị lắm rõ ràng chỉ là một đám biển bao súc sinh có thể cái kia nào tử lại cùng thành tinh một dạng ta quần anh hội tại cửa đông thiết lập cứ điểm lại bị mấy trăm chữ lông trắng hầu tử v ò n g sau sau đó t ậ n d i ệ t ngay vậy một mực trầm mặc h o ắ c thanh nhai ho nhẹ một tiếng sau đó mới bình tĩnh mở miệng hai vị làm gì như thế lo lắng cứ việc bọn này yêu tộc khí thế h u n g hùng nhưng theo ta được biết hai vị thương khố bên trong cần phải đều còn có không ít đại gia hỏa đi những thứ này yêu thú tuy nhiên hoàn toàn chính xác mở ra một chút linh trí như thế nào đối thủ của chúng ta lúc nói lời này triệu trường thanh cùng lưu anh ánh mắt đều không hẹn mà cùng lấp lóe một cái t r ớ c mắt hoàn toàn chính xác tuy nhiên xem ra tình hình chiến đấu thảm liệt ninh thành hiệp hội cùng quân anh hội đều bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng nhưng trên thực tế bọn hắn hao tổn cũng chỉ là hạ tầng nhân viên đồng thời những cái kia vào ngoài cứ điểm vốn cũng không có bao nhiêu chiến lược giá trị hoắc thanh ngai có thể nói là một câu nói chúng ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía k h á c một bên trên màn hình lớn phát ra một tấm siêu cao thanh hàng g ậ p đồ nơi đó là ninh thành phía tây sông hộ thành cầu lớn tình hình chiến đấu tại cầu lớn một bên khác tràn đầy các loại dữ tợn yêu thú mà bên này thì là hắc long hội tinh nhuệ chiến lược hai vị thì hai ngày này chiến trường độ chấn động đến xem chúng ta hát long hội giữ vững chỗ này cầu lớn hẳn không phải là việc khó chỉ bất quá các ngươi hai vị cũng đừng giấu nghề bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt các ngươi còn che giấu chỉ sợ kết quả là sẽ chỉ rời lên hòn đá nện chân của mình hoắt thanh ngai trong lòng rất rõ ràng lấy còn lại hai thế lực lớn nội tình bọn hắn bày ra quả quyết không sẽ đơn giản như vậy liền sẽ bị đột phá n g h e xong hoắt thanh ngai lời này triệu trường thanh cùng lưu anh cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng hiển nhiên bọn họ đích xác đều ẩn giấu một tay nhưng có một chút bọn hắn đều không có nói láo h o ắ hội trường ngươi yên tâm những cái kia vòng ngoài cứ điểm ném cũng liền mất đi như là dựa theo thế cục trước mắt chúng ta thực sự có thể thủ phía dưới ninh thành không tệ có thể ngay hôm nay chúng ta lại thông qua hàng đậm phát hiện bốn phía mấy cái khu vực săn bắn d ị động hiển nhiên còn có càng nhiều yêu t ộ c gia nhập chiến đấu nếu là kéo đi xuống đối với chúng ta cục thế có chút bất lợi a ngay vậy hoắt thanh ngai trong nháy mắt lắc đầu mang xuống đối với chúng ta mới là tốt nhất các ngươi nghĩ nếu không phải bọn này yêu t ộ c chủ động đến đây chúng ta muốn chủ động tiêu diệt bọn này yêu t ộ c phải trả ra bao lớn đại giới nhưng hôm nay cơ hội như vậy thì bày ở trước mặt tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a giờ khắc này triệu trường thanh cùng lưu anh đều ngây ngẩn cả người nhìn qua giờ phút này phát ra điên cuồng như vậy ngữ điệu hoác thanh ngai song song lâm vào trấn kinh lưu anh khoe miệng nhịn không được điên cuồng run r à y chủ động tiêu diệt hoác hội trường ngươi không có nói đ ù a chớ bây giờ là chúng ta bị vây lại ngươi còn muốn chủ động tiêu diệt cái kia gần mười vạn khủng bố yêu quân lúc nói lời này lưu anh chỉ cảm thấy trước mặt hoác thanh ngai cũng là một cái từ đầu đến đôi tên điên mà triệu trường thanh cũng là có mày đồng tử co lại thành một đầu khe hẹp đúng a chúng ta bằng vào địa lợi ngược lại là có thể thủ được trước mặt thế công nhưng nếu nói muốn đảo ngược tiêu diệt bảy này yêu thú cho đua mở lần đi triệu trường thanh lời này cũng không phải bắn tên không đích dù sao theo linh khí khôi phục hiện nay tầm thường viên đạn đã rất khó tạ i vượt qua một ngoài trăm thước đối một ít yêu thú tạo thành trí mạng sát thương nói cách khác nhân loại một mực coi là cá con sinh mệnh thu hoạch khí đại bộ phận súng ống đã đã mất đi đối với yêu t ộ c uy hiếp hiệu quả may ra ninh thành quân bị khố đã bị tam đại thế lực chiếm cứ bên trong ngược lại là còn lưu có không ít đường tính lớn vũ khí nguyên nhân chính là như thế triệu trường thanh cùng lưu anh mới sẽ như thế có phấn khích có thể giữ vững ninh thành nhưng muốn nói chủ động xuất kích hai người hiển nhiên trong lòng đều không có cái gì cơ sở nhưng một giây sau hoắc thanh nhai thì cho hai người mang đến trước nay chưa có trấn kinh hai vị lại nhìn hoắc thanh nhai bỗng nhiên xong trường gỗ đặt được hiệu lệnh về sau trong n g á y mắt ngoài cửa lớn thì đi vào một người mặc chế thức trang phục sặc sỡ trang khôi ngô nam nhân người này trên thân tản ra mãnh liệt lại nồng đậm quân vương huy áp mà lại nắm giữ không thua gì gấp năm mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến đấu lực nhưng triệu trường thanh cùng lưu anh nhưng chưa từng thấy qua người này trong lúc nhất thời hai người trên mặt toàn đều nổi lên tre lấp thần sắc tại bọn hắn xem ra đây rõ ràng cũng là hoắc thanh nhai một mực tre dấu át chủ bài chương ba trăm linh bốn yêu t ộ t mươi tám bộ liên hợp hãng thành trong ư yêu t ộ c bộ liên h ợ p hãm h t à n h b ê n trong trong phòng họp bầu không n họp khí h bầu á y m ắ triệu đẻ nén. t trường thanh c l n gia trước nay h chưa có kinh n nghi mà vị tiêm ngụy g trang nam nhân thì là nhìn hướng hai người nhẹ giọng mở miệng nói ra hai vị đừng h i ể u lầm ta là tới t ự đông bắc chiến khu nhất vân bình thường lần này là phụng mệnh đến đây ninh thành điều tra ninh thành còn có không người sống sót vừa rồi ta đã cùng hoác hội trưởng thương lượng qua ta bộ tại ninh thành tây bắc phương hướng tám mươi km trong ngoài vân lĩnh vùng núi có một chỗ lâm thời quân sự doanh địa. nếu là hai vị đồng ý chúng ta có thể hợp tác hợp tác cái kia tự xưng là đến từ đông bắc chiến khu quân quan sau khi nói xong triệu trường thanh cùng lưu anh đều rơi vào trong trầm tư nhất thiếu trường học người nói hợp tác là chỉ triệu trường thanh thử thăm dò mở miệng mà nhất vân bình thường nghe nói lời này về sau trong nháy mắt liền lộ ra một vệt vô cùng cường đại tự tin hợp tác đem cái này vây khốn ninh thành mười vạn yêu quân đều tiêu d i ệ t đến thời điểm yêu tình các ngươi cùng ta bộ chia ba bảy số sách hắn một câu liền muốn lấy đi bảy thành lợi ích có thể so với cái kia phân phối quy tắc bất công triệu trường thanh c à n g để ý lại là một chuyện khác nhất thiếu trường học vẫn chưa ta không tin người thân phận nhưng đây chính là mười vạn yêu quân a ngươi bộ coi là thật vừa hắn hoàn toàn ăn thực lực sao triệu trường thanh không có chút nào che giấu hoài nghi của mình đừng nói mười vạn yêu quân cũng là mười vạn đầu heo đứng đấy bị người giết cũng không ai có thể bảo chứng đem hoàn toàn giết hết đi mà nghe nói như thế về sau nhiếp vân bình thường chỉ là cười nhạt một tiếng lạch cạch hắn đánh ra một cái búng tay về sau trong n g á y mắt trên màn hình lớn nội dung liền đã h ó a n đổi đó là nhất đoạn chưa chỉnh lý hàng đập hình ảnh hình ảnh bên trong là một chỗ vùng núi l o a n g thoáng có thể trông thấy sơn giã ở giữa có lấy ngàn mà tính yêu thú chính đang thét gào lấy có thể ngay sau đó theo một trận trói thai ồn ào tiếng rít lướt qua về sau trong nháy mắt hàng đập hình ảnh bên trong trong núi rừng liền nổ lên mấy trăm cái khủng bố hòa cầu đây là ta bộ máy bay ném bom. đám kia xúc s i n h lông lá tuy nhiên không sợ viên đạn nhưng tuyệt đối ngăn không được loại này bom nổ mạnh trừ cái đó ra ta bộ hết thể hơn chín trăm n g ư ờ i trong đó cùng sở hữu siêu phàm cấp giác tỉnh giả hơn sáu trăm chuẩn quân vương giác tỉnh giả hai trăm tám mươi người quân vương cấp giác tỉnh giả năm mươi bảy người ta nghĩ cũng đủ rồi đi n h ấ t vân bình thường tiếng nói cực kỳ bình tĩnh mà tại cái này trong bình tĩnh ẩn trước thì là bắt nguồn từ tự thân cường đại thực lực mà sinh ra tự tin thậm chí gần như tại tự phụ có thể thời khắc này triệu trường thanh cùng lưu anh cũng đã triệt để hóa đá tại chỗ cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân ban đầu cho là bọn họ đã thu được vô thượng cơ duyên tại trên thế giới đã có thể xưng cực kỳ tồn tại cường đại có thể ai có thể nghĩ tới linh khí khôi phục vừa mới qua đi bao lâu trên thế giới lại nhưng đã xuất hiện một cái như thế thế lực cường đại trong chấp nhóm này triệu trường thanh cùng lưu anh đ ấ y lòng phảng phất có loạn lôi chấn động tới không có nửa điểm do dự hai người quả quyết đáp ứng hợp tác dù sao cái này mười vạn yêu quân muốn là cái này rất khó được bị tiêu diệt hầu như không còn nói ít cũng có thể được hai mươi ba vạn viên yêu tinh tam phương thế lực dù là c á c lấy một h à n h đó cũng là một cái thiên văn sổ tự đối mặt loại này đưa tới cựa chuyện tốt đương nhiên sẽ không do dự sau đó tại đặt thành hợp tác về sau nhiếp vân bình thường tâm tình cũng là trong nháy mắt khá hơn như thế vừa vặn tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong ba vị thì kiên trì phòng thủ đi ba ngày sau đó ta chắc chắn chỉ huy bản bộ nhân mã đến đây linh thành đem cái này mượi vạn yêu quân một lần hành động tiêu diệt ba ngày ước hẹn hoắt thanh n g a y ba người nguyên bản căn bản không có đem cái này cái gọi là ước định để ở trong lòng chỉ là ba ngày mà thôi còn không phải vô cùng đơn giản thế mà ba người theo sẽ không nghĩ tới cái này từ biệt về sau bọn hắn cùng vị kia quân đội nhất thiếu trường học thì không còn có cơ hội gặp mặt lúc chạm vào tối đ quả thật loại này quy mô thú triều còn không cách nào làm cho nhận nha lo lắng nhưng ngay tại b ầ y sói chung quanh vài trăm mét có hơn lờ mờ có thể trông thấy mỗi thời mỗi khắc đều có không giống nhau yêu thú hướng về tiền tuyến phóng đi phóng đoán cẩn thận không được bao lâu tiền tuyến thú chiều quy mô thì sẽ đạt tới hơn năm vạn thậm chí chỉ nhiều không ít càng quan trọng hơn là căn cứ p h o n g ảnh tiểu đội chuyển về tin tức tòa này được xưng là ninh thành nhân loại thành thị bốn phương tám hướng đều có yêu tộc liên quân nếu là bốn phương tám hướng quy mô đều như thế công kích ninh thành yêu tộc liên quân quy mô vậy mà đạt đến gần hai mươi vạn chẳng lẽ nói thật là mấy cái khu vực săn bắn liên hợp lại dự định vây quét đám nhân loại kia nhận nha không nghĩ ra nhưng hắn đã không có ý định nghĩ tiếp nữa bọn này yêu t ộ c liên quân muốn làm cái gì hắn không thèm để ý nhưng nhận nha đã có thể cảm nhận được cái kêu đạo cơ duyên tại triệu hoàng chính mình coi như hắn dự định dẫn đội khởi xướng tiến công thời điểm đột nhiên có một luồng như có như không quân vương uy áp hàn lâm chỉ thấy một cái mọc r a ba đầu sáu tay quái dị yêu thú xuất hiện ở nhận nha trước mặt vị này đại vương không biết ngươi là đến từ yêu t ộ c mươi tám bộ một bộ nào làm sao có chút lạ mắt cái này lạ lâm quân vương cấp yêu thú trên thân tuy nhiên phóng thích ra nhàn nhà huy áp nhưng hiển nhiên ngay từ đầu vẫn chưa đem nhận nha xem là định nhân mà ra hỏa này để lộ ra tin tức trong nháy mắt liền để nhận nha n gửi được một loại nào đó cơ hội vị đạo yêu t ộ c mươi tám bộ đối với nhận nha mà nói hắn cùng những thứ này còn lại m u ố n tấn công ninh thành yêu thú có thể thực không tính là cái gì đồng đội ngược lại vì cam đoan cơ duyên tới tay càng vì hơn hoàn thành vương nhiệm vụ nhận nha trong lòng đã đem những này yêu t ộ c c ũ n g thống nhất xem là định người không có nửa điểm do dự nhận nha ánh mắt hơi hơi loay lên bên cạnh huyết nha trong nháy mắt xuất thủ huyết s ắ c vớt sói phóng lên tận trời trực tiếp xé rách cái kia yêu thú bốn cái tay cánh tay cùng thân thể bị bẻ gãy đau đớn cùng một chỗ truyền vào não hải còn có bị huyết sát chi lực ăn mòn về sau đưa tới thần hồn tổn thương còn không đợi hắn kêu thảm huyết nha vớt sói đã trực tiếp đâm xuyên qua nó dây thanh nói đi ngươi nói yêu t ộ c mười tám bộ là cái gì thế lực nương theo lấy một đạo bình tĩnh mà cảm giác gáp bách mười phần tâm linh ba động tại cái kia quân vương cấp yêu thú trong lòng nổ lên giờ phút này nó mới ý thức tới chính mình gặp như thế nào tồn tại cường đại cái này vị này yêu vương đại nhân đừng động thủ ta ta chỉ là thay ta tộc tri vương đến đây hỏi thăm các vị lai lịch không còn hay gian giác hắn lời còn chưa r ư ớ huyết nha đã huy động móng vuốt lại lần nữa gọt đi một tay Tịch liệt nhức đánh tới, đau n n ư ơ giờ theo thần h lấy phút này cái kia yêu thú thần trí đã sớm đang đau nhức cha tân phía giới nhận lấy ảnh hưởng trong nháy mắt liền đáp lại chờ hắn nói cho tới khi nào xong tôi h sinh mệnh lực của hắn cũng đã suy rơi tới cực điểm mà nhận nha cùng huyết nha lại cũng chỉ là không hiểu neo lại con người có ý tứ nghe ý tứ này lại là có mười tám cái khu vực săn b ắ n yêu vương đã đặt thành hợp tác nhận nha nhẹ dọn g mở miệng ngay sau đó liền để cái kia hai chi phong ảnh tiểu đội tất cả đều chia thành tốt nhỏ đi thu thập cái khác tin tức đối với nhận nha mà nói mười tám vị nắm giữ khu vực săn b ắ n yêu tộc bộ lạc có thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn dù sao trong đó nếu là chỉ có một cái cùng giao thú bộ tộc không sai biệt l ắ m thực lực cái kia còn dễ nói sợ là sợ những n à y yêu tộc bộ lạc đều không đơn giản a vừa nghĩ đến đây nhận nha cũng làm cho cả bảy sói đều đình chỉ tiến lên tại phong ảnh tiểu đội không mang về tin tức trước đó hắn sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ cùng một thời gian tam đại thế lực liên minh toàn bộ thảo nói đùa cái gì này làm sao còn có triệu trường thanh ngữ điệu rút đến cực cao hai mắt giống như vịt được tiếng nói nhưng còn lại hai người cũng không kịp rêu cả hắn chỉ vì tiền tuyến mang về tin tức thực sự quá rung động mười vạn yêu quân không bốn phương tám hướng báo cáo gặp phải yêu t ộ c số lượng cùng nhau đã đem gần hai mươi vạn mà căn cứ hàng đánh bay máy mang về tin tức bốn phương tám hướng đều còn có không ít thú chiều đến đây linh thành chiến trường dù là phỏng đoán cẩn thận bọn hắn cần phải đối mặt địch nhân cũng không ít hơn hai mươi năm vạn yêu thú đây là một cái là đủ làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng con số ở cái này yêu linh trong luật thế l i n h thành tam đại thế lực toàn bộ người sống sót số lượng cùng nhau cũng không đến năm vạn trong đó giác tỉnh giả số lượng càng là không kịp ba nghìn nói ngắn gọn song phương binh lực tranh lệch là đem gần trăm lần sau khi đưa ra kết luận này triệu trường thanh trên mặt càng là nổi lên trước nay chưa có chấn kinh tri sắc nhưng vào thời khắc này h o á t thanh ngai lại là cực kỳ tỉnh táo vội cái gì không phải đều nói xong chưa chúng ta chỉ cần thủ thành ba ngày liền tốt chờ quân đội đến đây trợ giúp chúng ta về sau những thứ này yêu thú sớm muộn đều lại biến thành lương thực của chúng ta cùng tài nguyên tu luyện ngay vậy lưu anh cùng triệu trường thanh lúc này mới thoáng tỉnh táo lại nhưng ngay sau đó liền cũng đều nhễ mày dù sao lúc trước đã nói xong là mười vạn yêu binh bây giờ đột nhiên gia tăng đến hai mươi lăm vạn thêm ra tới cái này mười lăm vạn yêu quân vị k i a tự xưng đến từ quân đội nhất thiếu trường học thật có thể xử lý sao muốn đến nơi này triệu trường thanh cùng lưu anh đều có chút do dự lên đến là đêm l i n h thành tây bộ vùng ngoại thành theo gió ảnh tiểu đội trở về n h ậ n nha đối với cái này cái gọi là mười tám bộ tộc liên quân thực lực rốt cục có một thứ đại khái nhận biết nói là mười tám bộ tộc kỳ thật cũng chỉ là tam đại yêu tộc thế lực liên thủ mà thôi một chi đến từ vân lĩnh sơn mạch b ả o hùng tộc một chi đến từ đông bộ hải vực hải tộc yêu thú một chi đến từ nam bộ đồi núi hồ tộc bộ lạc n h ậ n nha nhẹ giọng nói nhỏ trong thần sắc lộ ra hiếm thấy do dự theo phong ảnh tiểu đội mang về thông tin bên trong hắn đã biết ngoại trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài còn lại yêu tộc bộ lạc đều là bọn chúng phụ thuộc nói cách khác tránh thức cần bị hắn chú ý cũng chỉ có cái này tam đại yêu t ộ c bộ nhóm mà thôi nhưng hết lần này tới lần khác cái này tam đại bộ nhóm tựa hồ cũng không đơn giản bộ dáng tam đại bộ nhóm cùng với phụ thuộc cùng nhau tụ tập được gần có ba mươi vạn khủng bố binh lực mà trong đó quân vương cấp trở lên tồn tại thì có gần một trăm con đây là một cái để nhận nha cũng không thể không trịnh trọng mà đối đãi con số quả thật trước mắt hắn mang ra cái này b ả y chi tinh nhuệ tiểu đội bình quân chiến lực đều đã đạt tới chuẩn quân vương trong đó vương bài thanh minh tiểu đội càng là từng cái cũng có thể làm đến lấy chuẩn quân vương thân thể đối cứng phổ thông quân vương yêu thú nhưng đối diện thế nhưng là gần ba mươi vạn khủng bố số lượng hiển nhiên cứng đ ố i cứng cũng không phải biện pháp gì tốt có lẽ chúng ta có thể tính quan k ỳ biến chờ bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương nhận nha nhẹ giọng nói nhỏ hiển nhiên là đã có quyết đoán vào thời khắc này tại phía xa bên ngoài mấy chục km thiên sơn xâm lâm lang xào bên trong đột nhiên có một cỗ phảng phất muốn b á thiên tuyệt địa duy ngã độc tôn khủng bố khí thế bông nhiên phóng thiết ra lý mục trong nháy mắt thì mở mắt cùng nha muốn tấn thác rồi một bên khác nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng là song song bị lang xào bên trong cái kia gần như bạo động khủng bố khí thế bừng tình a cái này tuy nhiên hai người trong lòng sớm có đ o á n trước nhưng làm tình cảnh này rõ ràng phát sinh ở trước mặt thời điểm tô thanh tuyết cùng lạc an phi vẫn không khỏi trong lòng trì trệ chỉ thấy lang xào trên không chiều tà ngã về tây phản phất muốn đem đ ạ i phiến thiên không đốt hết cũng vào thời khắc này bầu trời phía trên lưu vân đột nhiên nhận lấy một loại nào đó dị lực tác dụng sau đó vậy mà nhanh chóng xoay tròn tô thanh tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được lang xào phía trên có một cái đường k í n h vượt qua năm mươi km khủng bố vòng xoáy linh khí đang nổi lên lấy trừ cái đó ra lang xào bên trong càng có một cô rất tinh tưởng khí thế không ngừng lấp lóe n h ả nhót đây là c ù n nha là cuồng nha sắp tấn thăng quân vương sao tô thanh tuyết như có điều suy nghĩ thời khắc đã thấy lang sáo khác một bên lại có một đạo tối nghĩa vạn phần nhưng lại mơ hồ ẩn chứa một loại nào đó siêu nhiên không phía trên khí tức lực lượng xông lên trời không lạc an phi đầu tiên là giật mình sau đó cái cầm kém chút rơi trên mặt đất thảo một loại thực vật mệnh ngắn đây là ảnh nha cùng cuồng nha đồng thời tấn thăng quân vương lạc an phi mà nói để tỉnh tô thanh tuyết đồng thời cũng để cho tô thanh tuyết tại chỗ sửng s t đồng thời tấn thăng cái gì sát xuất này cũng quá nhỏ một số y nhưng giờ phút này dạng này sát xuất nhỏ sự kiện thì như vậy phát sinh ở trước mặt của nàng cứ việc trong lòng khó có thể tin có thể mục đích chỗ cùng cái kia hai cỗ tuy nhiên hoàn toàn khác biệt nhưng lại ở đần giống nhau khí thế sẽ không nói dối nguyên bản tô thanh tuyết còn lo lắng c ù n g nha cùng ảnh nha khí thế sẽ ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau thế mà một giây sau liền gặp c ù n g nha cùng ảnh nha đồng thời hiện thân song phương khí thế giữa lẫn nhau không có chút nào ngưng trệ dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt liền đem cái kia vòng xoáy linh khí phạm vi mở rộng đến một cái khó có thể tưởng tượng con số cùng lúc đó theo nhị lan không ngừng hấp thu linh khí trong thiết địa lý mục cũng neo lại con người hệ thống nhắc nhở k liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên lý mục tâm tình trong nháy mắt rất tốt mà giờ khắc này đồng dạng chú ý ảnh nha cùng cùng nha tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai người làm sao đều không nghĩ tới một ngày tấn xong vương dạng này tiết mục vậy mà thật sự như vậy phát sinh ở hai người trước mặt trong chấp nhóm này tô thanh tuyết trực tiếp điên cuồng lay động đầu tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mình thấy hết thảy quá kinh khủng lang ba dưới trướng đều là quái vật đi lúc này mới qua bao lâu ảnh nha cùng cùng nha vậy mà cũng đều trở thành yêu vương rồi chương ba trăm linh sáu ám ảnh yêu hồn như ảnh tùy hình chương ba trăm linh sáu ám ảnh yêu hồn như ảnh tùy hình yêu vương đối với tô thanh tuyết cùng lạc gan phi kiếp trước phong đế cảnh giới mà nói cũng không so con kiến mạnh bao nhiêu có thể trọng sinh một thế hiện nay là linh khí khôi phục về sau yêu linh loạn thế tháng thứ sáu hiện giai đoạn có thể thành tựu quân vương cấp yêu thú tại tất cả yêu tộc bên trong tỷ lệ tuyệt sẽ không vượt qua không một phần trăm mà trừ cái đó ra cùng nha cùng ảnh nha c à n g là hai cái còn chưa tấn thăng quân vương thì nắm giữ quân vương chiến lược cường đại yêu thú nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết cùng l à c an phi mới có thể biểu hiện ra như vậy c h ầ n kinh theo lý thuyết như là cùng nha cùng ảnh nha dạng này thiên phú cường đại mà chiến lược kinh người mỗi lần tấn thăng cần thiết tiêu hao thiên địa linh khí đều cực kỳ khủng bố nhưng hôm nay hai người đồng thời tấn thăng cái này mảnh linh khí trong thiên đ ị a thật đủ sao kết quả hiển nhiên là đủ tại hai cái tiểu ra hỏa hoài nghi nhân sinh thời điểm cùng nha dẫn đầu nên đón thuế biến nguyên bản thì khôi ngô cùng cực yêu khu tiến một bước biến lớn vai cao đã đem gần bảy em mờ có thử khoát trên người lấy băng xương áo giáp cũng biến thành càng phát ra dày đặc thuần bộ lông màu trắng làm đến hắn tựa như là băng xương bên trong dựng dục thần linh đồng dạng cùng lúc đó lý mục trong thức hải cũng có từng trận hệ thống nhắc nhở b ắ n ra hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nhà phẩm cấp đ ề thăng làm quân vương cấp dòng cùng lâm huyết mạch lộ sắc thành sử thi cấp thiên phú dòng cùng lâm yêu linh tím cùng lâm yêu linh tím có thể trưởng thành hình đặc thù huyết mạch dòng trước mắt đẳng cấp sử thi cấp trước mắt đã mở khóa cùng lâm tri lực cùng lâm tri hồn cùng lâm thân thể cùng lâm tri tâm tứ đại đạt tính cùng lâm tri lực cùng lâm tri lực bách chiến bách thắng cơ sở thể phách thuộc tính để cao một trăm ba mươi năm công kích lực phòng ngự lực ngoài định mức đề cao sáu mươi h năm đồng thời bị động giảm xuống toàn bộ chỗ thụ thương làm hại bốn mươi năm t cùng lâm tri tâm cùng lâm tri tâm chắc chắn phải chết cơ sở sinh mệnh lực mỗi sói mòn một phần trăm chiến lược cùng chiến ý để t h ă n g ba phần trăm làm cơ sở sinh mệnh lực sói mòn năm mươi phần trăm về sau mỗi mất đi một phần trăm sinh mệnh lực toàn thuộc tính n g o à i định mức đề cao hai phần trăm thấy rõ ràng cái này tứ đại đặc tính về sau lý mục đồng tử cũng không khỏi cực kỳ co lại cái kia nói hay không cái này dòng bổ sung tứ đại đặc tính trực tiếp để cùng nha biến thành một cái càng đánh càng điên cuồng càng đánh càng khủng bố hơn cực hạn chiến tranh binh khí chỉ bất quá cùng nha khiếm khuyết nhanh nhẹn thuộc tính vẫn không có đạt được đền bù nhưng đối với cùng nha loại này mặt bảng mà nói thiếu hụt nhanh nhẹn thuộc tính hoàn toàn tính không được cái gì hệ thống nh Ký c h nguyên bản cuồng nha duy nhất khiếm khuyết không chỉ có bị hoàn toàn đền bù mà lại cái này phệ huyết trùng động dòng khuyết điểm phản mà trở thành ưu điểm tiêu hao ba mươi phần trăm sinh mệnh lực đối với còn lại yêu thú mà nói đích thật là một cái trả giá nặng nề nhưng đối với cùng nha mà nói đây chính là tương đương với chín mươi chiến lược cùng chiến ý để thăng a lý mục đã có thể tưởng tượng đến làm trên chiến trường cùng nha phát động cái này một kỹ năng sau sẽ là như thế nào điên cùng trang cảnh nghĩ đến lý mục tâm thần cũng đã ấn mở cùng nha giao diện thuộc tính t r ủ n g tộc t u y ế t lang biến dị huyết mạch cùng nha đẳng cấp bốn mươi cấp yêu vương thiên phú r ò n g cùng lâm yêu linh tím bá hồn cùng diệt khu tím cùng lâm chi gia tỉnh tím kỹ năng hàn sương tấn công kim phệ huyết trung đ ậ kim tuyển mạnh xác tại í m b lý mục tính toàn giới hiện nay cùng nha mặt giấy chiến lược cần phải thì có gấp bốn mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược còn nếu là tại các loại chủ động thiên phú và kỹ năng gia trị phía dưới đã tới toàn sáu mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược quả thực là dễ dàng như là cực hạn trạng tài giới nó ít cũng có thể nắm giữ tám mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược cùng nhận nha tướng lớp nhẹ qua Mà bây giờ, giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng dạng chấn kinh văn phần trách không được quần lâm yêu đế mạnh như thế không nghĩ tới à rõ ràng chỉ là vừa mới tấn thăng quân vương cấp yêu thú nhưng quần nha ra hỏa này có chiến lược liền đã có thể so với một số quân vương cực hạ lạc an phi nhẹ dọn cảm khái đến tận đây quần nha cũng là kiếp trước quần vương lâm yêu đế chứng cứ lại nhiều hơn một phần một bên khác Mắt t rất y quầng nha ế nhanh dai o à n ảnh n tất, h n cam lý mục thì theo mấy đạo hệ thống của một bên trong phát hiện trật tướng hệ thống nhắc nhở Ký chủ giới thú giới trướng lang ảnh yêu khu toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao một trăm phần trăm nhanh nhẹn thuộc tính ngoài định mức để cao một trăm phần trăm cũng giảm miễn tám mươi phần trăm chịu đựng vật lý thương tổn làm bản thể dung nhập âm ảnh về sau có thể hoàn toàn ẩn nặc tự thân khí tức ám ảnh yêu hồn cơ sở t h ầ n hồn cường độ đề cao hai trăm linh có thể mượn nhờ cái bóng làm môi giới trực tiếp công kích địch nhân t h ầ n hồn diệt t h ế yêu ảnh công kích lực đề thăng một trăm linh tất cả công kích quân có thể không xem địch nhân ba mươi năm phòng ngự có thể điều khiển cái bóng của mình tập giết địch nhân cái bóng kế thừa chính mình một trăm linh toàn thuộc tính cùng kỹ năng cũng thu hoạch được một trăm linh không nhìn phòng ngự diệt kiếp chi rất tỉnh k i ế p t ừ ảnh sinh chủ động cùng cái bóng của mình dung hợp trong thời gian ngắn toàn thuộc tính gấp bội làm ở vào cái kia trạng thái dưới thời điểm hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn cũng không nhìn địch nhân bất luận cái gì phòng ngự chỉ cái này một cái thiên phú rỏng liền đầy đủ biểu hiện ra ảnh nha thiên phú nếu nói cùng nha tiến hóa phương hướng là một cái cùng chiến sĩ cái k i ê u ảnh nha chính là ẩn nút tại trong bóng tối thích khách không chỉ có như thế vẫn là một cái có thể hoàn toàn né tránh vật lý công kích thích khách lý mục nhìn qua ám ảnh chi tiếp thuộc tính t i ê n lặng nhẹ gật đầu không hổ là bị tự chọn bên trong tuyết lang tứ nha quả nhiên một cái đều không để cho mình thất vọng mà giờ khắp này là can phi thì là trong nháy mắt hít sâu một hơi không có sai quả nhiên ảnh nha lang thúc cũng là hậu thế yêu tộc c á ảnh yêu đế chương ba trăm linh bảy hai cái tiểu gia hỏa muốn đi ra ngoài Bảo tuy i ê lang lang ba, 307, hai chương muốn đi ra ngoài. Bảo tiêu lang ba. tiểu ra t thật nhiên tâm tư lại lần i nữa đ cùng trước u n a sao? đậu. đế. yêu Quả Ám ảnh yêu đế. Quả nhiên sao? Tuy nhiên Tuy t r đây liền đã từng có suy đoán nhưng vừa mới tô thanh tuyết chú ý lực cơ hồ tất cả đều tập trung ở cùng n h a trên thân thằng đến lạc an phi nhắc nhở nàng lúc này mới ý thức được ảnh nha cũng hoàn thành thuế biến cũng nguyên nhân chính là như thế cảm nhận được ảnh nha lang thú quanh thân ẩn chứa như có như không tối nghĩa khí thế về sau tô thanh tuyết trong nháy mắt cũng tiếp nhận lạc a n phi lý do thoái thác trên thế giới ngoại trừ ám ảnh yêu đế bên ngoài tựa hồ cũng không có khả năng lại có cái khác yêu thú có thể cầm giữ có như thế cường đại ám ảnh thiên phú giờ phút này tô thanh tuyết nhìn lên trước mặt cái kia rõ ràng thì đứng tại cách đó không xa lại dường như toàn thân đều bị âm ảnh chi lực bao phủ căn bản thấy không rõ lắm thân hình ảnh nha trong lòng đủ loại n g h i hoặc rốt cuộc có đáp án c h ắ c không được kiếp trước theo không có ai biết ám ảnh yêu đế đến tột cùng là loại nào yêu tộc thành đạo đừng nói những người khác cho dù là tô thanh tuyết vị này kiếp trước phong đế dù là nàng đối với ảnh nha khí thế rất tin tưởng nhưng giờ phút này vẫn không cách nào chuẩn xác hóa chặt ảnh tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều rất rõ ràng các nàng xem gặp cũng không phải là ảnh nha chân chính bản thể mà càng hẳn là một loại nào đó ảnh linh giống như tồn tại tại hai cái tiểu gia hỏa chấn kinh sau khi lý mục ánh mắt đã nhìn về phía ảnh nha giao diện thuộc tính t r u n g tộc t u y ế t lang biến dị huyết mạch ảnh nha đẳng cấp bốn mươi cấp yêu vương thiên phú dòng ám ảnh chi k i ế p tím h u minh tử ngục tím h u hồn giang kim kỹ năng huyết ảnh t r ả o kim âm ảnh đánh bất ngờ kim t h n g hồn tập ảnh sát tím tật phong lực ảnh tím ngoại trừ huyễn ảnh t r à o cùng âm ảnh đánh bất ngờ hai cái kỹ năng thuận nước đẩy thuyền tiến ra i thành hoàng kim cấp dòng về sau lớn nhất rõ diễn biến hóa chính là hoàng kim cấp dòng tất hát chi nha lộ sắc thành á sử thi cấp dòng u hồn răng u hồn răng kim á sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có có âm ảnh c h i lực yêu thú mới có thể lĩnh ngộ đặc thù thiên phú phát động sau có thể thôi động âm ảnh c h i lực đối với địch nhân phát động thôn p h ệ công kích như địch người bỏ mình có thể vĩnh cựu thôn p h ệ địch nhân cái bóng để thăng tất cả của mình t h u tính trước mắt toàn t h u tính đề thăng t á hạ mức cao nhất một t ổ n g đến xem tuy nhiên đồng dạng là bốn cái màu típ dòng nhưng ảnh nha lại chỉ có được hai cái màu tím thiên phú so còn lại nhận nha chờ sói thiếu một cái có thể trên diện rộng cường hóa tự thân thuộc tính rộng bất quá ảnh nha ưu thế ngay tại ở nắm giữ hai cái sử thi cấp kỹ năng luận cực hạn bạo phát ảnh nha bạo phát lực có thể xưng tuyết lang tứ nha bên trong tối cường chỉ tiếc bởi vì thuộc tính cơ sở muốn hơi yếu một bậc lý mục có thể rất rõ ràng cảm nhận được ảnh nha mặt giấy chiến l ư ợ c chỉ có ba mươi lăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lực nhưng cái này đã đầy đủ lý mục rất rõ ràng ảnh nha định vị là thích khách không nói những cái khác vẹn vẹn là cái kia có thể ẩn n ặ n tại âm ảnh bên trong đ mà tại giác tình trạng thái g i ớ i cùng cái bóng hợp làm một thể về sau ảnh nha cũng có thể ngắn ngủi buộc phát ra gần sáu mươi lần tiêu chuẩn quân vương khủng bố chiến lược cái này đã không tình y ế u đi chỉ ít hiện giai đoạn tuyết lang tứ nha tại quân vương cấp bên trong đều đã là tuyệt đối cường già tồn tại chỉ cần chuẩn bá chủ không ra ước ít có yêu thú là bọn hắn đối thủ muốn đến nơi này lý mục đống nhiên lại nghĩ tới ninh thành sự tỉnh trong n y mắt hắn trong lòng đã có quyết đoán cùng nha ảnh nha hiện nay nhận nha cùng huyết nha chính ở tiền tuyến các ngươi hai cái liền đi chợ cùng nha một chút sức lực đi thuận tiện chắc thi chắc thi các ngươi chiến、lực. lời này vừa nói ra c ngô nha trong nháy mắt liền kích động. Hán nguyên kích mắt là cái đợi k bản n g giờ được được chủ, Mục chỉ thị bây Lý vương ề sau, tự nhiên vô cùng h vô ta chỉ là lo lắng chúng ta đều rời đi nếu là đám kia giao thú lại lần nữa đột kích chỉ sợ ngay vậy lý mục chỉ là lắc đầu yên tâm đi lan xào còn có ta t o a c h ấ n đâu lời này vừa nói ra ảnh nha cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng nguyên lai vương lần này cũng không có ý định ra mặt tuy nhiên ảnh nha không nghĩ ra vương tâm tư nhưng đã vương thân tự chấn giữ lời nói vậy cái kia chút giao thú còn dám đến thì là chịu chết muốn đến nơi này ả n dù sao hai người tất cả có quan hệ ninh thành ký ức cơ hội đều bắt nguồn từ linh kỷ quyển sách này nhưng quyển sách kia đối với rất nhiều chuyện ghi chép cũng không hoàn toàn một phương diện khác tô thanh tuyết cùng l à c a n phi tuy nhiên đều là nhân loại nhưng lập trường cũng rất kiên định đứng ở lang ba bên này mà các nàng đều rất rõ ràng ninh thành bị hủy diệt về sau cái kia tam đại thế lực khẳng định sẽ lưu xuống không ít quý trọng tư nguyên những cái này tài nguyên nếu để cho còn lại lang thú đi lục soát nói không chừng thì bỏ qua ba ba. chúng ta cũng muốn đi khăng khang hả hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên mở miệng trực tiếp để lý mục cùng n g n h a cùng nha đều kém chút kinh ngạc không được ba đạo ngữ khí ngữ liệu hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng kiên quyết thần n i ệ m ba động đồng thời chuyển tới hiển nhiên lý mục cũng tốt ảnh nha cùng nha cũng được đều không đồng ý sự kiện này nhất là lý mục tiền tuyến nguy hiểm cỡ nào hắn lại biết rõ r à n h r à n h làm sao có thể để hai cái tiểu gia hỏa đi mạo hiểm mà ảnh nha cùng cùng nha cũng đều lo lắng bọn hắn chiến lược so vương kém một mảng lớn căn bản không có mười phần lòng tin có thể bảo hộ hảo hai cái tiểu gia hỏa thế mà lý mục thần niệm ba động vừa mới chuyển tới một giây sau tô thanh tuyết cùng lạc a n phi liền trực tiếp vận dụng nước mắt thế công cái k i a chốc chốc trong mắt to trong nháy mắt thì có mơ hồ lệ quan l o ạ qua mà hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt càng lạt thì như vậy chết k h ó chặt lý mục cái tia ánh mắt liền phản mốn nát đ ồ n dạng a cái này, lý mục trận tròn mắt hắn là vạn vạn không nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa vậy mà liền khóc như vậy x o n g đời chẳng lẽ lại là ta hung đến các nàng có ý nghĩ này không chỉ là lý mục mà thôi ảnh nha cùng quần nha đồng dạng bị dọa đến không biết làm sao ba cái tất cả đều nắm giữ quân vương cực hạn chiến lược tuyệt thế yêu vương giờ phút này cũng lộ ra cực kỳ hiếm thấy quân bách không có chiêu a đừng nói ảnh nha cùng quần nha không tiếp nội chiêu này thì liền kiếp trước thân vì nhân loại lý mục cũng tìm không thấy biện pháp gì tốt có thể thật nếu để cho hai cái tiểu gia hỏa đi tiên tuyến đây không phải cầm hai cái tiểu gia hỏa an toàn đùa dẫn sao hoàn toàn chính xác lý mục biết hai cái tiểu gia hỏa mặc dù chỉ là chuẩn quân vương cảnh giới nhưng đã nắm giữ phổ thông quân vương chiến lược nhưng trên chiến trường sự tình ai nói được rõ ràng nếu là hai cái tiểu gia hỏa có cái gì không hay xảy ra đến thời điểm cũng không có thuốc hối hận cho hà lan đang lúc lý mục dự định lệnh xuống mặt đến cự tuyệt hai cái tiểu gia hỏa thời điểm tô thanh tuyết nhu âm thanh nhu khí mở miệng ba ba người bồi tiểu tuyết tiểu tử cùng đi mà chúng ta chỉ là muốn đi xem một chút cái này thế giới mà thôi hai mắt đấm lệ hình dáng、này. giờ phút này lý mục tâm lý phòng tuyến bị triệt để xé nát đối mặt than thở khóc lóc tiểu tuyết thật sự là hắn tìm không thấy cái gì lý do cự t u y ệ t cứ việc hai cái tiểu gia hỏa lại một lần phá hủy chính mình muốn chắc thí nhận nha trở lang t h u tránh thức chiến đấu lực cơ hội nhưng lý mục vẫn vẫn là đáp ứng các nàng dù sao các nàng chỉ là muốn đi xem một chút ta đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói cái này lại có lỗi gì đâu dù sao lấy chính mình bây giờ bá chủ phía dưới vô địch chiến lược bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa còn không tính là gì việc khó chương ba trăm linh tám chiến cục kinh biến yêu tộc nội chiến chương ba trăm linh tám chiến cục kinh biến yêu tộc nội chiến cứ như vậy lý mục cuối cùng vẫn tiếp nhận hai cái tiểu gia hỏa t h ỉ n h cầu mà tọa c h ấ n lang xảo t r ư ớ c trách lớn thì là giao cho hồi ảnh trên thực tế thẳng đến lý mục nói ra quyết định này cái tiêm một s á t na hồi ảnh toàn bộ sói đều vẫn còn mộng bức trạng thái n ô vương ngươi nói là để cho ta c h ấ n thủ lang xảo hồi ảnh sói t ê luận chiến l ự c hắn không sánh bằng tuyết lang tứ nha càng không khả năng so ra mà vượt thiên lang tri vương luận tư lịch hắn chỉ là thiên lang nhất tộc dưới trướng phụ thuộc có thể trấn thủ lang xảo là một cái sao mà nhiệm vụ trọng yếu bây giờ dạng này gánh nặng vậy mà liền giao cho mình xử lý hồi ảnh mờ mịt giờ phút này lý mục vậy mà theo hôi ảnh trong con mắt nhìn thấy mấy phần giường như bôn u ba nhi bá biết được chính mình muốn xử lý đường tăng sư đổ thời điểm mê mang không sao cả trong tộc còn có lưu bốn tri phong ảnh tiểu đội cùng một tri thương tuyết tiểu đội càng có hai mươi mấy con thương tuyết lang thú cùng người dưới t r ư ớ n g mấy trăm ảnh lang yêu thú toa c h ấ n ngươi vội cái gì lời này vừa nói ra hôi ảnh lúc này mới lộ ra mấy phần như chút được gánh nặng thoải mái cùng thoải mái quả thật tuy nhiên hắn đối mình đích thật không có lòng tin gì nhưng nghe vương tiểu nói này đích thật là an lòng xuống trong g i n g rậm có lý mục cùng cùng a ảnh nha ba cái quân vương cấp yêu thú bảo hộ t ô thanh t u y ế t cùng lạc gan phi liền phảng phất hai cái tiểu tinh linh đồng dạng một đường ven đường đều đang quan sát bốn phía những cái kia biến dị thực vật hoặc động vật yêu thú mà tình cảnh này rơi vào lý mục trong mắt càng là trong nháy mắt sinh ra mấy phần tự trách tại thu dưỡng hai cái tiểu gia hỏa về sau mặc dù mình một mực cam đoan các nàng ăn mặc không lo nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua hai cái tiểu gia hỏa thủy chung là nhân loại chính mình lại là một mực tận lực không để mắt đến hai cái tiểu gia hỏa tâm lý khỏe mạnh tại lý mục xem ra còn tốt phát hiện đến sớm không phải vậy vô cùng có khả năng chính mình sẽ đem hai cái tiểu gia hỏa bồi dưỡng được người không ra người sói không sói quái vật muốn đến nơi này lý mục ánh mắt đột nhiên biến đến thâm thúy lên kể từ đó chính mình thật muốn để hai cái tiểu gia hỏa tận mắt nhìn thấy yêu thú đ ồ thành tràng cảnh sao trong chấp nhóm này lý mục trong lòng nhất thời nhất lên vạn trượng cảm xúc cũng không có mang em bé kinh nghiệm hắn do dự một chút sau vẫn là cho hai cái tiểu gia hỏa chuyển tới một đạo thần nghiệm tiểu tuyết tiểu tử tuy nhiên ba ba có thể bảo hộ các ngươi an toàn nhưng t i ề n tuyến quá huyết tinh muốn không ba ba mang các ngươi trong rừng r ầ m rạo t r ờ i quên đi thôi ngay vậy tô thanh tuyết nhỏ hơi kinh ngạc trong lòng tỏa ra đậu dung không nghĩ tới lan ba lại nhưng đã suy tính được như thế chú đáo nàng có thể cảm nhận được lang ba trong lời nói chân thành đó là thật đơn thuần chỉ cảm thấy tiền tuyến tàn k h ố c huyết tinh mà không nguyện ý để cho nàng cùng lạc an phi trông thấy nhưng tô thanh tuyết trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào hồi phục lang ba huyết tinh thân là kiếp trước phong đế nàng thường thấy nhân tâm bị vực càng kinh lịch vô số sát phạt loại này đ ộ chấn động chiến trường chỉ là trò trẻ con nhưng loại này lời nói nàng làm sao có thể nói ra được trong lúc nhất thời tô thanh tuyết lâm vào do dự ngược lại l à c an phi cực kỳ quả quyết nhận lấy câu chuyện ba ba ta muốn xem các ngươi là như thế nào g i o hơn đám kia đại bại hoại người yên tâm đi tiểu tử ta cũng sẽ không bị một chút tràng diện thì hù đến dù sao ta cũng đã gặp ba ba không ít cảnh tượng hoành tráng là gan phi lúc nói chuyện hơi hơi ngẩng đầu lên lộ ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng mà lời này càng làm cho nghe thấy lý mục lộ ra mấy phần buồn cười ý cười a cái này thật nếu nói hoàn toàn chính xác lý mục cũng biết đây không phải tiểu tử cùng tiểu tuyết lần thứ nhất kinh lịch h u y ế t tinh tràng diện nhìn lấy hai cái tiểu g i a hỏa đều lộ ra một bộ không cần chính mình lo lắng thân sắc lý mục cũng không tiện lại mở miệng do dự về sau chỉ là yên lặng khé thở dài một tiếng、Thu ta. Lý Mục r ố trong đó ninh thành bắc bộ đông bộ nam bộ đều có tám vạn đại quân tinh nhuệ tập kết mà tây phương nơi này tuy nhiên có bốn năm vạn yêu bình nhưng tất cả đều là dễ dàng sụp đổ đám người ô hợp chiến lược cao nhất thậm chí chỉ có mười mấy con quân vương cấp yêu thú mà thôi ngay vậy nhận nha trong con mắt nhất thời lộ ra mấy phần trần trờ bọn chúng đây là phát hiện chúng ta có lẽ đây là đem phía tây giao cho chúng ta l a n g tộc nhận nha nhẹ giọng nói nhỏ một câu trong thần sắc lộ ra mấy phần hiếm thấy cực kỳ nhân tính hóa trần t r ở hắn đang tự hỏi tự hỏi đây là cái kia tam đại yêu tộc tại hướng lang tộc lấy l ò n g hay là bọn chúng vốn là không có phát hiện lam tộc chỉ là đơn thuần cảm thấy theo phía tây không tốt đột phá mà thôi thôi trong nháy mắt nhận nha trong lòng đã có quyết đoán mặc kệ phát sinh cái gì dù sao cái này ninh thành trong trận chiến ấy không phải chủng tộc ta đều là là đ ị c h nhân chúng ta thì theo ninh thành tây phương phòng tuyến trực tiếp một đường rết đi qua đi n h ậ n nha lời này vừa nói ra huyết nha dẫn đầu ánh mắt sáng lên hắn khát vọng máu tươi không có chút gì do dự trong nháy mắt thét dài một tiếng triệu hắn lên dưới c h ư ớ n g sát huyết tiểu đội n h ậ n nha một trận chiến này liền để ta cùng ta đội ngũ các huynh đệ đánh trận đầu đi luận càng quét những thứ này sơ ra i yêu tộc không ai so ta càng hiểu được nên như thế nào thao tác nghe vậy nhẫn nha ánh mắt rơi vào còn lại sáu chi tinh nhuệ tiểu đội phía trên thanh minh tiểu đội mặc dù là tuyệt đối vương bài nhưng công kích lực hơi có không đủ thương thuyết tiểu đội tuy nhiên các phương diện đều cực kỳ cân đối nhưng tại loại này tình huống phía dưới hiển nhiên không thích hợp làm mở đường đội ngũ đến mức phóng ảnh tiểu đội sát thương hiệu xuất càng không cách nào cùng sát huyết tiểu đội so sánh ừng vậy liền giao cho ngươi đặt được cho phép về sau huyết nha trong mắt trong nháy mắt thì sáng lên tinh màu đỏ con mang theo ta cùng một chỗ giết ô、oh. làm cái kia trầm thấp mà tỏ do sói gào âm thanh tại nguyễn hạ vang lên trong nháy mắt toàn bộ ninh thành chiến trường c ũ n thế trong nháy mắt có biến hóa tại huyết nha chỉ huy dưới sát huyết tiểu đội nhất thời phát huy ra trước nay chưa có khủng bố sát thương lực trực tiếp theo yêu t ộ c đại quân tối hậu phương đột nhập chiến trường bước này kịch biến trong nháy mắt đưa tới yêu t ộ c chấn động mấy cái kia yêu t ộ c quân vương mới mới hiện thân trong nháy mắt liền bị huyết nha bắt đi sinh mệnh qua trong giây lát đại quân trong nháy mắt sinh ra vô cùng ồn ào cùng hỗn loạn giờ phút này tại ninh thành tây tuyến chiến trường tiền tuyến rất nhiều nhân loại giáp tỉnh giả nhìn qua yêu t ộ c đại quân nội chiến trong nháy mắt đem báo cáo cùng một thời gian tam đại thế lực liên minh toàn bộ nhận được tin tức triệu trường thanh bọn người hào hào đều ngây ngẩn cả người cái gì gọi là yêu tập nội chiến rồi chỉ thấy thời khắc này trên màn hình lớn bất ngờ phát hình tiền tuyến truyền về hình ảnh tại yêu tộc đại quân bên trong bất ngờ truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng lúc đó theo hàng đập thị giác càng là có thể rõ ràng trông thấy đám k i a tề tụ tây tuyến yêu tộc đại quân nội bộ bất ngờ xuất hiện mấy cái cực kỳ dị thường điểm đen đó là yêu tộc nội chiến chiến trường trong lúc nhất thời tam đại thế lực thủ lĩnh căng cứng tiếng l ỏ n g trong n g á y mắt đều nới lỏng ha ha ha ta liền nói bọn này xúc sinh lại thế nào thông minh cũng đều là xúc sinh nội chiến tốt nội chiến tốt chỉ cần bọn này yêu t ộ c nội chiến mấy lần khủng bố còn không cần vị kia n h ế p thiếu tá xuất thủ chúng ta thì có thể giải quyết những thứ này yêu mình trong n nhận huyết h p bạo tàn phòng á phá bờ bãi. Bầy bạo bờ bãi. Bầy sói lại hiện sói lại hiện huyết nhận phong h trường tàn Trong ra, ra. p họp hoắc thanh ngai ba người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm tây tuyến chiến trường nội chiến cùng một chỗ tại trong lòng ba người tây tuyến chiến trường độ an toàn trong nháy mắt thì tăng lên vô số lần dù sao ba người người nào cũng sẽ không tin tưởng bọn này đã nội chiến yêu tộc còn có thể nhấc lên cái gì bọn n ư ớ đến trong đó tâm tình tốt nhất thuộc về hoắc thanh ngai c h ỗ đó đúng là hắn khu vực phòng thủ nguyên bản tại tính toán bên trong dù là có thể thủ phía dưới khu vực phòng thủ hắn phái đi ra đội ngũ cũng sẽ tổn thất nặng nề nhưng rất hiển nhiên tại đi qua phen này nội chiến về sau tây tuyến khu vực phòng thủ áp lực c h ợ giảm hoặc thanh ngai tự nhiên tâm tình khoái trá và phần tương ứng triệu trường thanh cùng lưu anh trong mắt khó mà tránh khỏi toát ra mấy phần như có như không vẽ g h n t nét mà dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mọi người đều biết bây giờ bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu tuy nhiên trong lòng không cam lỏng trên mặt lại không chút nào nửa điểm triệt lộ không chỉ có như thế lúc này càng quan trọng hơn còn có một chuyện khác đúng rồi các ngươi hẳn là cũng đều nhận được tin tức đi lần này những yêu tộc kia lại là từ ba đại bộ tộc liên hợp lại tại nam bắc đông ba phương hướng chuẩn bị đối ninh thành khởi xướng tiến công triệu trường thanh lúc nói lời này trong giọng nói mang theo vài phần buồn vô cớ đến đón lấy đến cùng nên làm cái gì quân bị khố bên trong đạn dược cũng không nhiều lời này vừa nói ra nguyên bản thật vất vả nhẹ nhõm một lát trong phòng họp trong nháy mắt lại hiện hiện mấy phần áp lực là ai có thể nghĩ tới đâu nguyên bản bọn hắn đoán chừng hai mươi năm vạn đại quân vậy mà không là cực hạn bọn này yêu quân tổng quy mô vậy mà đạt đến nghe rợn cả người ba mươi vạn tin tức tốt duy nhất chính là bầy này yêu thú tuy nhiên số lượng kinh người nhưng trong đó lấy yêu thú cấp thấp chiếm đa số có thể ba người đều rất rõ ràng dựa theo thế cục trước mắt đến xem linh thành quân bị khố bên trong còn lại đ ạ n dược nhiều nhất chỉ đủ tam đại thế lực kiên trì một ngày có thể đối đám kia yêu binh sinh ra bao nhiêu sát thương hiệu quả càng là chỉ có thể toàn bằng tiên ý vừa nghĩ đến đây triệu trường thanh ánh mắt trong nháy mắt càng phát ra trở nên l à m đạm trong phòng họp càng là trầm mặc rất lâu rốt cục tiểu sau nửa giờ hoắt thanh ngai rốt cục có chút nhịn không được k i n h thường cười nói vội cái gì đều lúc này triệu hội trưởng còn muốn bao tố một chút diễn kỹ sao đừng cho là ta không biết các ngươi ninh thành hiệp hội thế nhưng là cầm giữ có không ít chính phủ tư liệu theo ta được biết tại ninh thành công an trong cao ốc cần phải còn giấu có không ít vũ khí đi bị h o ắ c thanh nhai một miệng nói toạc ra át chủ bài triệu trường thanh lại cũng không giận chỉ là cười nhạt một tiếng khéo đưa đầy đáp lại nói để h o ắ c hội trường c h ế cười cái kêu công an trong cao ốc tuy nhiên có chút dự trữ nhưng căn bản tính không được cái gì h o ắ c thanh nhai ngay vậy chỉ là ném đi một cái thâm ý sâu sắc ánh mắt sau đó mới lạnh hừ một tiếng t í n h không được cái gì nếu là hắn nhớ không lầm cái kia công an trong cao ốc thế nhưng là còn có dấu bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang cái đồ chơi này nhưng là chân chính đại sắc khí làm đã cái kia triệu trường thanh vẫn còn giả bộ hắn cũng n ư ờ i vạch trần dù sao nhìn lưu anh ánh mắt h i ệ n nhiên cũng biết tên kia không ít nội tình nói đến lưu anh h o ắ c thanh n g a y trong mắt bên trong vậy mà hiếm thấy nổi lên mấy phần như có như không đề phòng không hắn chỉ vì tại trong vòng một ngày g i a hỏa này trên thân chiến lược khí tức trong nháy mắt thì vọt lên tới gần sáu mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến l ư c rất hiển nhiên tiệu từ này lại đạt được cơ duyến gì mà đem so sánh với khéo đưa đ ẩ y sành đời triệu trường thành lưu anh cái này h ỉ nộ vô thường ra hỏa mới là hoắc thanh nhai một mực đề phòng mà lại quần anh hội nội tình cũng mảy may không thể khinh thường hoắc thanh nhai nhớ đến rất rõ ràng quần anh hội mặc dù chỉ là một đám đủ hạng người thế hệ tụ tập lại một chỗ nhưng bọn hắn chiếm cứ địa bàn lại vô cùng tốt có lẽ là đã có từ t r ư ớ c xe bọc thép cùng máy bay trực thăng đừng nhìn lưu anh cùng triệu trường thanh trên mặt lộ ra một bộ mười phần thần sắc khó khăn trên thực tế đây chỉ là hai người ngụy trang mà thôi hoắc thanh nhai đối với cái này trong lòng rõ ràng ba người lại lần nữa lâm vào giảng co mắt thấy cảnh ban đêm càng phát ra thâm vào thời khắc này tiền tuyến bỗng nhiên lại lần nữa chuyển đến cơ báo nguyên bản bình tĩnh không khí lại bị đánh vỡ cái gì ngươi nói b ắ c bộ khu vực phòng thủ đám yêu tộc kia rút đi hơn vạn binh mã triệu trường thanh nhìn lấy thủ hạ tin tức chuyển đến nhịn không được giống lên cái này không khoa học ca b ắ c bộ tiền tuyến đám yêu tộc kia không phải đã làm tốt thời khắc tiến công chuẩn bị sao làm sao đột nhiên rút quân rồi mặt ngoài nhìn đối với ninh thành hiệp hội mà nói đây là một tin tức tốt nhưng bầy này yêu thú dị dạng cử động lại không hiểu lộ ra một cỗ quái dị khí tức đến mức triệu trưởng thành trong lòng duy còn lại vạn phần kinh nghi mà nghe nói lời ấy còn không đợi h o á c thanh nhai cùng lưu anh suy nghĩ nhiều mỗi người thủ hạ cũng đều chuyển đến tin tức đông bộ khu vực phòng thủ đồng dạng có gần một vạn tinh nhuệ yêu quân rút khỏi đồng thời đang theo lấy nam phương di chuyển nam bộ khu vực phòng thủ có gần hai vạn yêu quân rút lui mà lại tại hướng lấy tây phương khu vực phòng thủ phương hướng di động lưu anh cùng h o á c thanh nhai tuần tự mở miệng giờ phút này ba người không khỏi tất cả đều giơ lên con người trong thần sắc lộ ra mấy phần trước nay chưa có rung động nhanh điều ra hàng đập đổ triệu trường thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức khiến người ta đem thời gian thực hàng đập trong hình truyền cái này không nhìn không sao cả sau khi xem xong ninh thành tam vương đầu trong nháy mắt ông ông nhất là h o á c thanh ngai giờ phút này càng là trong nháy mắt khỏe miệng điên c u ồ n g có c ắ p thảo một loại thực vật bọn này tiên sát yêu thú lại là tại hướng lấy tây tuyến chiến trường tiến lên có ý tứ gì nguyên b ả n còn tưởng rằng tây tuyến khu vực phòng thủ có thể thoáng an toàn chút h o á c thanh ngai trong nháy mắt thì không cởi được nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một việc đợi lát nữa chẳng lẽ lại là bởi vì yêu tộc nội chiến sự tình hát thanh ngai cái này vô ý thức một câu nỉ non trong nháy mắt dẫn tới còn lại triệu trưởng thanh cùng lưu anh đều là người yêu tộc nội chiến chẳng lẽ trận k i a nội chiến còn không có kết thúc đến mức còn lại ba chỗ chiến trường đều phái ra viện quân tiến đến c h ấ n áp sao vừa nghĩ đến đây ba người trên mặt đều lộ ra mấy phần như có như không vẽ kích động nếu thật là bọn hắn nghĩ như vậy vậy đối với toàn bộ ninh thành cục thế coi như thật chính là rất tốt quả thật đúng là không sai theo hàng đập hình ảnh lại lần nữa rút ngắn mọi người tất cả đều nhìn thấy nguyên bản ninh thành tây tuyến trên chiến trường c h ẳ n g cảnh cũng nguyên nhân chính là như thế ba người nguyên bản trên mặt vui mừng trong nháy mắt hóa thành kinh hãi phải biết nguyên bản tụ tập tại tây tuyến chiến trường yêu binh nói ít cũng có gần năm vạn đại quân cái kia quả nhiên là liếp một chút một có thể lúc này mới qua bao lâu hai mươi phút tại hàng đập hình ảnh bên trong trốn chiến trường kia bên trong dâng lên bốn đạo lớn nhỏ không đều đỏ tươi phong bạo mà tại cái kia phong bạo di động đường đi phía trên chỉ còn lại có đầy đất yêu thi càng quan trọng hơn là trong chiến trường còn còn sót lại yêu quân đã chỉ còn lại không tới một vạn giờ khắc này h o ắ c thanh ngai trái tim bỗng nhiên ngừng đập không hắn cái kia huyết sắc phong bạo trong nháy mắt dẫn động hắn ký ức nhớ mang máng tại linh khoáng khoáng khu nhất chiến thời điểm cũng từng gặp dạng này chiều số là nó là đám kia lang thú lộ buộc hoắt thanh ngai nói ra lời này thời điểm hoàn toàn không có, có ý thức đến ngựa khí của mình vậy mà mang tới hơi hơi run dậy còn tốt thời khắc này triệu trường t h a n h cùng lưu anh tất cả đều bị chiến trường hình ảnh hấp dẫn căn bản không có phát giác được hoác thanh nhai trên thân dị thường nhưng rất hiển nhiên trong lòng ba người tất cả đều ý thức được một việc trận này yêu tộc nội chiến tựa hồ cũng không phải gì đó c h u y ệ n tốt nhất là hoác thanh nhai tại kịp phản ứng về sau trong nháy mắt cả người đều kinh ngạc nguyên bản đối mặt cái kia năm vạn yêu mình tuy nhiên thủ hạ đội ngũ sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng cuối cùng vẫn là có thể thủ được có thể đem địch nhân đội thành đám kia lang thú về sau hoác thanh nhai trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy kiếm k � t r ư ơ n g ba trăm mười thôn vệ năm vạn yêu linh huyết khí s á t huyết tiểu đội tiến t r ư ơ n g ba trăm mười thôn vệ năm vạn yêu linh huyết khí s á t huyết tiểu đội tiến quá kinh khủng lại là đám kia l a n g thú hoặc thanh n g a i mỗi chữ mỗi câu mà giờ khắp này lưu anh cũng là những mày đến mức triệu trường thanh c à n g là sau khi hít sâu một hơi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình chiến trường biến hóa thảo nói đùa cái gì ngươi nói cho ta biết cái này là thật triệu trường thanh người t năm vạn yêu quân đối với ninh thành tam đại thế lực trong đó bất kỳ một thế lực nào mà nói đều tuyệt đối có thể xưng kình địch là nhất định phải cẩn thận để phòng tồn tại Có tuy h thú chỉ ể trước mặt một rõ ràng có cái bầy này lang q â n vương cấp tồn tại, nhưng cấp tại, mặt đối b ầ yêu u thú kia đại q â nhiên lại n ư như, là như chém dưa là chém h t á rau. Không tới nửa giờ thời gian, Không thời bạn giờ tới y u u q â đã chỉ còn lại không lại triệu ớ i tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.、Tuy、nhiên con chống Tuy t dựa vào yếu trường thanh biết ninh thành tây tuyến chiến trường cái kia năm vạn yêu quân bình quân đẳng cấp thấp nhất tuy nhiên hắn tự tin chính mình cũng có thể bằng vào chính mình thiên phú cùng chiến l ự c tại cái kia năm vạn yêu quân bên trong tùy ý bảy vào bảy ra có thể đơn t h u ầ n sát thương hiệu suất đám kia lang thú quả thực vung hắn một con đường không nói cái khác chỉ sợ vận dụng hắn át trụ bày Cái kia 4 chiếc máy kia bay trực có có hội hội ù là ngăn t cách màn hình hắn đều có thể cảm nhận được bên trong chiến trường kia tàn phá bừa bãi huyết sắt trong gió lốc gần chứa như thế nào kinh khủng mỹ năng rõ ràng hắn đã đạt đến quân vương cực hạn chiến lược có thể cái kia sừng sức trong chiến trường khôi ngô ma giác lang thú chỗ tản ra huy áp vẫn là để hắn không tự chủ được hô hấp trì trệ lưu anh có thể cảm nhận được mình cung huyết nha tựa hồ n ắ m trong tay một loại nào đó giống nhau lực lượng nếu là có thể giết huyết nha thôn tính yêu tinh trong n g á y mắt là hắn có thể nên đón t h u ế biến có thể loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi lưu anh rất rõ ràng yêu thú tiêu chuẩn quân vương chiến lược cơ hồ tương đương tại giác tỉnh giả tiêu chuẩn quân vương chiến lược hai lần bởi vậy có lẽ đại gia chiến lược đẳng cấp xác thực không sai b i ệ t lắm có thể thật muốn đánh lên cái kia lang thú tuyệt đối là một cái khiến người ta run sợ kẻ địch khủng bố con thú này không thể địch lại đang lúc ba người đều tại miên man bất định thời điểm giờ phút này trên màn hình tây tuyến chiến trường đã triệt để bị quét sạch sạch sẽ. mà tổng thời gian sử dụng vừa vặn thời gian nửa tiếng thậm chí ở tại còn lại tam phương phái ra tiếp viện còn chưa chạy đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc giờ phút này trong phòng họp hoàn toàn tính mịch mạnh như hoắc thanh ai cũng đã bị tình cảnh này hoàn toàn rung động cả người trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải một bên khác khoảng cách ninh thành còn có m ộ ư ơ i km lộ trình quốc gia công viên bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi mỗi người cưới tại c ù ầ n nha cùng ảnh nha trên lưng mà cất bước tại tối hậu phương lý m ụ thì là nhìn qua sâu trong thức hải bắn ra từng trận bộ bột như có điều suy nghĩ hệ thống nhắc nhở Ký chủ giới ớ ư nhanh g sát u y ế t l g t ú s ă như giết siêu p ạ m vậy thì đánh nhau nhưng làm sao tất cả đều là yêu thú đâu xem ra nhận nhà ra hỏa này là định đem yêu tập cùng nhân tộc chủ thành săn giết viên thú hồ, ra dòng huyện lý mục cần ẩn đoán được nhận n h a ý nghĩ mà cái k i a mấy vạn nói hệ thống bộ m ụ t tất cả đều bị lý mục hoàn toàn xem nhẹ đối với hắn mà nói không cách nào cũng là dòng thương khố bên trong lại tăng thêm gần năm vạn nói sơ dai dòng tại tùy cơ dung hợp về sau trong nháy mắt liền để lý mục dòng thương khố bên trong đạt được hơn hai nghìn nói hoàng kim cấp dòng hiện nay dòng thương khố bên trong đã để dành tổng cộng hơn sáu ngàn đạo màu vàng kim dòng tuy nhiên xem ra rất nhiều nhưng đem so sánh với định hướng dung hợp cần thiết tiêu hao to lớn tài nguyên điểm ấy số lượng hoàn toàn chính xác không đáng lý mục vì đó kiêu n ạ o cái gì so sánh dưới hắn cùng để ý chính là một chuyện khác hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g lang t h u huyết nha nuốt năm vạn yêu linh huyết khí trước mắt đẳng cấp đã để thăng đến bốn mươi b ố cấp thuộc tính cơ sở để thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g sát huyết lang t h u tập thể nuốt huyết khí trước mắt đẳng cấp để thăng đến ba mươi chín cấp thuộc tính cơ sở để thăng ba mươi chín cấp chẳng lẽ nói không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều phía trước cùng n h a cùng ảnh nha đều không hẹn mà cùng dừng bước ngay sau đó chỉ nghe thấy nơi xa trợt nhớ tới liên tiếp tràn ngập sát cơ sói gạo thanh n m trong nháy mắt dẫn tới tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi liên tục trúng mục phát sinh cái gì rồi lý mục không nói gì chỉ là neo lại con người lộ ra vẻ trầm tư ngay sau đó trong thức h ả i lại rảnh rỗi linh thanh âm v a n g vọng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng sát huyết lang thú phẩm cấp đề thăng làm chuẩn quân vương tần thứ toàn bộ thuộc tính cơ sở đạt được đề thăng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng sát huyết lang thú cùng huyết nha hoàn thành huyết mạch công minh thiên sát huyết mạch thu hoạch được cường hóa dòng sát huyết yêu lang lộ sắc thành á sử thi cấp dòng thiên sát chi lực kim thiên sát chi lực kim á sử thi cấp huyết mạch dòng thiên lang nhất tộc biến dị huyết mạch trên diện rộng cường hóa năng lực tiến công đồng thời có thể cùng còn lại sát huyết lang thú giảng buộc c ô n minh trước mắt giảng buộc hiệu quả Toàn t hệ u sung ộ c công kích lực ngoài định mức đề thăng 50 lại công kích thời điểm không nhìn địch nhân 45 ngự, cũng tính thăng thăng thời sát khí ngoài định không nhìn nhân phòng ngự, ăn mòn h đề đề điểm 100% 50% lại i 45% bổ u quả. Hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng sát huyết lang thú thiên sát huyết mạch sơ bộ giáp tỉnh tập thể giáp tỉnh á sử thi cấp thiên phú dòng cùng lục yêu trào kim huyết n g ụ c yêu hồn kim cùng lục yêu trào kim á sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có thiên sát huyết lang chi phụ thuộc mới có thể giáp tỉnh có thể trên diện rộng cường hóa vớt sói vi năng hiệu quả công kích lực để thăng n ă công kích tốc độ để thăng n ă đồng thời công kích địch nhân lúc có thể phá hư địch nhân hộ giáp h u trong c thời n m t gian cấp t h phú ngắn để thăng chi phụ h t năm mươi chiến lược ở vào huyết sắt linh v ư c t lúc cái kia hiệu quả gấp đội trong thấy cái này liên tiếp số liệu sau lý mục không khỏi kinh ngạc kinh hào gia hỏa bọn này huyết s á t lang thú tại thuế biến về sau một lần hành động trở thành thuần túy cỗ máy giết cho ca ba cái kia á sử thi cấp dòng đều không ngoại lệ tất cả đều là tăng cường sát huyết lang thú công kích lực không nói khoa trương chút nào đi qua cái này tam trọng cường hóa về sau sát huyết lang thú hàn công kích lực đã không kém chút nào tầm thường quân vương cấp y ê u thú không chỉ có như thế cái này ba cái sử thi cấp dòng không thấy lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau thậm chí còn có thể cùng huyết nha tên kia lĩnh vực liền động có thể tưởng tượng chờ đợi huyết nha ra hỏa này đem huyết s á t lĩnh vực mở ra về sau yêu hồn chiếm hưu trạng thái giới sát huyết tiểu đội sẽ buộc phát ra kinh khủng bực nào chiến đỗ lực đẳng cấp chuẩn quân vương nhưng lại toàn viên đều nắm giữ cực hạn tám lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược bạo phát lực siêu việt phổ thông cao giai quân vương yêu thú tuy nhiên thanh minh tiểu đội vẫn vẫn là lang tộc vương bài nhưng rất hiển nhiên từ đó về sau sát huyết tiểu đội cũng là lang tộc hoàn toàn xứng đáng giết hại tri đội t đương nhiên lý mục rất rõ ràng về việc cái này còn không phải toàn bộ dù sao ngoại trừ thiên phú dòng bên ngoài sát huyết tiểu đội kỹ năng dòng lý nên cũng nên đạt được thăng hoa mới đúng quả thật đúng là không sai trong dự liệu k hệ ô n linh thanh âm lại, lần nữa văng lên. g lại h âm thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g sát huyết lang thú thiên sát huyết mạch sơ bộ gia t ỉ n h dòng huyết lang t r ả o lột s ắ t thành hoàng kim cấp dòng huyết sắc trào huyết sắc trào kim huy động huyết s á t chi t r ả o đối với địch nhân phát động công kích cái kia lần công kích thu hoạch được một năm lần thường t ổ n tăng thêm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g sát huyết lang thú thiên sát huyết mạch sơ bộ gia tình dòng huyết chi quần hóa lột sắc thành hoàng kim cấp dòng yêu huyết c ú n đốt kim yêu huyết cúng đốt kim thiêu đốt thể nội yêu huyết trên diện rộng mạnh hóa thể nội huyết sát chi lực triệt để tiến vào cồn hóa trạ thái tiếp tục thời gian bên trong toàn thuộc tính đề cao chín mươi chín không thể không nói hai cái này kỹ năng hiệu quả đều so trước đây cường đại quá nhiều nhưng những thứ này cũng không phải là trọng điểm tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng sát huyết lang thú phẩm cấp đạt tới chuẩn quân vương dòng huyết n h ậ n phong bạo đẳng cấp đề cao đến hoàng kim cấp dòng huyết sát chiến trận hiệu quả thu hoạch được cường hóa huyết n h ậ n phong bạo kim có thể trưởng thành hình kỹ năng dòng đem sát khí hóa thành huyết n h ậ n bao phủ t r u n g quanh chiến trường tất cả ở vào huyết nhạc phong bạo bên trong cá thể lại nhận không khác biệt công kích huyết sát chiến trận tím sử thi cấp chiến trận kỹ năng chỉ có sát huyết lang thú có thể g i á c tỉnh phát động sau tất cả sát huyết lang thú hình thành chiến trận khí thế tương liên công kích lực đề thăng năm mươi lăm phần trăm nhanh nhẹn thuộc tính đề cao năm mươi lăm phần trăm huyết sát chiến trận bị động đề thăng toàn thể sát huyết lang thú mười phần trăm toàn thuộc tính chú thích cái tiêu trị số theo trong chiến trận lang thú số lượng đề thăng mà đề thăng hoàng kim cấp huyết nhận phong bạo cùng sử thi cấp huyết sát chiến trận lý mục trong nháy mắt đem tâm thần chìm vào thức hải điều tra lên sát huyết tiểu đội giao diện thuộc tính chủng tộc huyết lang sát huyết lang thú đảng cấp ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp yêu thú thiên phú dòng thiên sát chi lực kim cùng lục yêu trạo kim huyết n g ụ c yêu hồn kim kỹ năng huyết s á t t r ả o kim yêu huyết cuốn đốt kim huyết nhận phong bạo kim huyết s á t chiến t r ậ n tím không thể không nói tại thuế biến làm chuẩn quân vương cấp về sau s á t huyết tiểu đội chiến đấu lực cơ hồ tăng vọt mấy lần lý mục lòng sinh cảm khái lúc một bên khác tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã chú ý tới nơi chân trời xa dị tượng ngập trời huyết khí có như thực chất giống như hóa thành từng đợt sóng lớn phóng lên tật trời sói gạo vẫn như cũ mà cái kia vầm loan nguyệt lại là đã bị nhiễm lên nhàn nhạt t h ư n quang cái này cũng không phải gì đó hồng nguyện hàng thế chỉ là đơn thuần bởi vì huyết khí ngút trời già thiên tế nhật mà thôi nhưng ở cỗ này huyết khí bên trong tô thanh tuyết cùng l à c an phi cũng đã cảm thấy quen thuộc nào đó vô cùng khí t ứ c thiên sát huyết lang cái gì quỷ đây là có một đám thiên sát huyết lang xuất thế hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có lẽ là phát giác được hai cái tiểu gia hỏa dị thường cùng nha cùng ảnh nha đều không hẹn mà cùng tăng nhanh tiến lên tốc độ ngay sau đó sau năm phút khi bọn hắn lấy gần như xông vào tốc độ s ô n g g i a ninh thành quốc gia công viên trong nháy mắt liền để tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhìn thấy khiến người ta kinh hồn táng đảm một màn một km bên ngoài trong chiến trường Huyết nguyên h a c ù n dưới chướng sát ế t tiểu đội thì tại trong thây đội núi biển liền máu. như vậy xứng xứng vậy vô số số Mà chợ rút. Nguyên bản tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều coi là nhận nha cái kia xuất thủ nhưng một giây sau huyết nha chỉ huy cái kia chín cái sát huyết yêu lang tất cả đều khiếu nguyệt văng lên sau đó nguyên bản xông lên trời không cái kia vô số huyết khí trong n g á y mắt liền nhận lấy một loại nào đó cự lực dẫn dắt hóa thành một cỗ quần bạo vô cùng triều tịch nói xác thực là phong bạo đây là bầy sói tập thể phát động huyết nhận phong bạo về sau bị huyết nha hấp thu uy năng lại đem hắn điệp r a bạo phát sinh ra huyết nhận phong bạo tờ rồ mắt bản ông đại điệu tại oanh minh b ậ y yêu đang thét ảo đó là một cái chiếm diện tích đường k í n h gần năm trăm l i m m khủng bố huyết sắc phong bạo mà đám kia vừa mới trợ giúp mà đến yêu tộc tinh nhuệ thậm chí đều còn chưa kịp điều tra xảy ra chuyện gì bọn hắn tận thế hàng lâm nói thì chậm khi đó thì nhanh hết thể đều chỉ phát sinh tại trong điện quang h ỏ a thạch huyết sắc phong bạo gầm thét bỗng nhiên nổ tung ngay sau đó đến hàng vạn mà tính khủng bố huyết sắc lợi nhận thì như vậy hướng về bốn phía h u y ế t tán ra đến ngao tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bầy yêu còn không có phản ứng qua được đến thời điểm s á t kiếp đã đến mười giây đồng hồ về sau hiện trường tiếng kêu thảm thiết đã cơ h ồ nghe không được chỉ vì bị huyết nhận phong bạo liên lụy yêu thú cơ hồ đều đã chết mà còn lại không có bị lan đến gần yêu thú thì là cả đám đều mở t o hai mắt nhìn ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì bầy yêu nguyên một đám phát ra ngộng bức tam liên linh hồn chất vấn hiện trường trầm mặc rất lâu rốt cục nên đón triệt để ồn ào đám kia vừa rồi trợ giúp mà đến yêu tộc tinh nhuệ không hẹn mà cùng, cùng nhau lui lại mấy trăm bước không dám chút nào đón thêm cận chiến tràng Giờ p h ú t này, Lý m ụ c hệ t h ố n g mặt b ả n g p h í a trên c ũ n g l ạ i l ầ n nữa n hơn i ề u h vô số điểm đỏ tổng cộng chín sáu trăm tám mươi bảy nói hệ thống vô b ụ t nói cách khác vừa rồi huyết nha cùng dưới trướng sát huyết tiểu đội một k í c h này trực tiếp xử lý gần một vạn yêu thú đây là một cái hạn gì g còn số kinh khủng tại h ắ n chân kinh sau khi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người càng là đồng thời kinh điệu cái cảm hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau nhịn không được nuốt một miếng nước bọt mười giây đồng hồ một chiêu m i ể u s á t hơn vạn yêu quân cái này đúng không tô thanh tuyết chỉ cảm giác chính mình đại não đều nhanh đứng máy một bên lạc an phi càng là trực tiếp mắt t r ợ trọn trong thần sắc ngoại trừ rung động vẫn là rung động cái này cái gì quý a không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp rõ ràng huyết nha ra hỏa này cũng chỉ là quân vương cấp yêu thú mà thôi làm sao có thể làm đến một chiêu m i ệ u sát v ạ n yêu người quản cái này gọi quân vương cấp cần phải có chiến lược lạc an phi cho dù là kiếp trước phong đế giờ phút này cũng cảm giác mình tam quan nhận lấy trúng kích đừng nói huyết nha chỉ là quân vương cấp yêu thú dù là huyết nha đạt tới chuẩn bá chủ nắm giữ một trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến l ư c theo lý thuyết cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm phóng suất ra vực này uy dù sao đối diện đến chợ rút bảy y ê u thú kia cũng không đơn giản bình quân đẳng cấp bất ngờ cũng là ba mươi cấp trở lên cũng không ít chuẩn quân vương quân vương cấp y ê u thú xuất hiện đang lúc lạc gan phi hoài nghi nhân sinh thời điểm tô thanh tuyết dẫn đầu phản ứng lại ta hiểu được một k í c h này cũng không phải là huyết nha sức một mình mà chính là hắn mượn nhờ giờ phút này bên trong chiến trường ngập trời huyết khí cùng dưới t r ư ớ n g chính trị có được tiên sát huyết lang huyết mạch bộ hạ đồng thời xuất thủ lại lấy hắn làm đầu mối chỗ thúc giục cực hạn tối cường nhất kích ta xem chừng một cách này u y năng khả năng đã đạt tới một trăm lần phổ thông quân vương chiến lực yếu thú toàn lực nhất kích nói tuy nhiên tô thanh tuyết mơ hồ bắt lấy chân tướng có thể nàng và lạc g an phi lại là càng phát ra trở mặc thảo một loại thực vật cái này tính là gì huyết nha một cái vừa mới tấn thăng quân vương cấp y ê u thú vậy mà có thể thôi động có thể so với chuẩn bá chủ y ê u thú toàn lực nhất kích nghĩ rõ ràng hắn bên trong mấu chốt về sau hai người càng là trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ như thế tính toán ra cái kia thiên phú của các nàng tính là gì tính toán chê cờ sao chứng ba trăm mười hai sát huyết mút trời nâng thành chấn động chứng ba trăm mười hai sát huyết mút trời nâng thành chấn động cho tới nay tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tuy nhiên trước mắt đẳng cấp cùng chiến lược đều bị lang ba cùng mấy vị lang thúc nhóm kéo ra nhưng hai người trong lòng thủy t r u n g có cường đại tự tin loại này tự tin nguyên cho các nàng thể nội phong đế c h i hồn càng bắt nguồn từ hai người thiên phú có thể khi nhìn thấy huyết nha cái kia sao mà kinh diễm sau một kích tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã rõ ràng ý thức được một việc các nàng cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tựa hồ thật không tính là gì không nói lang ba hiện nay lang ba dưới trướng cái kia bốn chỉ có được thiên yêu tri tư thủ hạ biểu hiện ra thiên phú cũng đều đã không kém gì nói xác thực là viễn siêu các nàng Ôi, trong lòng sinh ra ý nghĩ này thời điểm hai người trái tim không hẹn mà cùng điên c u ồ n g loạn động lên một giây sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại s o n g s o n g nín thở ánh mắt g i a o thoai nháy mắt lẫn nhau đều nhìn ra mỗi người khiếp sợ trong lòng k i m lân bản không phải vật trong ao xem ra chúng ta cho tới nay đều vẫn là đánh giá thấp lang ba cùng bảy này l a n g thú nha một bên khác ninh thành bắc bộ chiến trường Bạo hùng nhất tộc trong đại bản doanh ở một tòa bị lâm thời lấy các loại t h ú cốt đã lớn dựng mà thành vương cung bên trong có một cái toàn thân trăng xám thân hình khôi ngô như cự sơn trên đầu dài có ba con mắt dữ tợn cự thú thì như vậy ngồi ngay ngắn ở nguyên thủy mà dã man vương tọa phía trên vương tọa phía dưới mấy chục cái quân vương cấp đại yêu chia nhóm hai bên b ậ y yêu tuy nhiên trầm mặc không nói thế nhưng yêu khí lại là xông thẳng tới chân trời chỉ bất quá giờ phút này theo t â y tuyến chiến trường phía trên cái kia sông lên trời không khủng bố huyết khí hóa thành phong bạo về sau b ậ y yêu khí thế đều không hẹn mà cùng thu liễm ba phần trong vương cung cũng là trong nháy mắt thì ồn ào lên đây là kỳ quái như thế khủng bố huyết khí đến tột cùng l ạ như thế nào sinh ra lúc trước chỉ nghe người tây tuyến bên kia xuất hiện một đám thực lực không tầm thường yêu thú thế lực tộc ta đã phái ra tinh nhuệ tiến đến c h ấ n áp theo lý thuyết cũng đã giải quyết mới đúng có cổ quái có lẽ là có cái gì n g o à i ý muốn phát sinh b ở y yêu thần niệm ba động ở trong đại điện liên tiếp mà giờ khắc này vương tọa phía trên cái kia trắng xám cự hùng thì là nhìn qua cái kia sông lên trời không huyết khí mi tâm con mắt thứ ba đ ố n g nhiên mở ra ngay sau đó bạo hùng nhất tộc thủ l ĩ n h bạo hùng yêu vương trực tiếp c h ấ n kinh cái gì giờ khắc này trên đầu của hắn ba viên đồng tử tất cả đều bỗng nhiên co lại thành một đầu khe hẹp không khác tại vận dụng năng lực thiên phú về sau bà hùng yêu vương chính là nhưng đã đã nhận ra nơi xa cái kia ngút trời huyết khí c h â n tướng đồng thời càng là tận mắt trông thấy huyết nhận phong bạo bạo phát về sau một kích diệt s á t gần v ạ n yêu tộc cảnh tượng cái này sao có thể cái kia sói vậy mà một chiêu giết chết ta mười tám bộ yêu tộc liên quân gần v ạ n yêu quân tinh nguyện bà hùng yêu vương nói ra lời này thời điểm hiện trường bầy yêu kém chút thì tập thể hóa đá cái gì gọi là một chiêu diệt s á t gần v ạ n yêu tộc tinh nguyện nói đùa cái gì bầy yêu hiển nhiên có chút không dám tin tưởng có thể bà hùng yêu vương tức giận cùng trấn kinh sẽ không làm bộ chỉ một thoáng hiện trường trong nháy mắt tính mịch một mạnh tại chỗ b ầ y yêu tất cả đều trở mặt xuống giống nhau một màn tại nam bộ hồ tộc đại bản doanh đông bộ hải tộc đại bản doanh lần lượt phát sinh cái này tam tộc thủ lĩnh tất cả đều là đường đường chính chính quân vương cực hạ n gần chuẩn bá chủ tầm thứ tại mỗi người vận dụng thủ đoạn đặc thù về sau tất cả đều cảm nhận được huyết nha một kích kia vi năng trong chấp nhóm này tam tộc yêu vương làm ra lựa chọn giống vậy tính quan kỷ biến cùng lúc đó ninh thành tam đại thế lực liên minh trong phòng họp đem so sánh với tam đại yêu vương hoát thanh ngai đám người đã trực tiếp hóa đá nguyên đ i ệ tại hội nghị thất màn hình lớn trong video đám kia lang thú tại xử lý nguyên bản gần năm vạn con yêu binh về sau liền nguyên địa h ữ dài một tiếng sau đó càng là cùng nhau hoàn thành một loại nào đó tiến hóa đồng dạng không chỉ có thân thể biến đến càng phát ra mạnh mẽ t o n dài mà lại trên thân phóng thích ra khí thế cũng so trước đây mạnh mấy lần cái này cũng chưa tính tiếp đó video hình ảnh bên trong cảnh tượng càng là trực tiếp để ninh thành tam vương tất cả đều phát nổ nói t ụ ông s á t huyết chi lực hóa thành ngập trời huyết khí sau đó trong khoảnh khắc liền chuyển hóa làm kinh khủng phong bạo bao phủ yêu nhóm ngay sau đó tại ninh thành tam vương ánh mắt khiếp sợ bên trong cái kêu huyết nhận phong bạo bạo phát hoát h a n h ngai phát giác được tình huống không đúng thời điểm huyết nhận phong bạo huy năng đã tất cả đều trút xuống h o à n t ấ t hiện trường chỉ để lại vô số yêu thi vắt ngang mặt đất ngoa tạo cái này thật hay giả nói đùa cái gì đây là một cái quân vương cấp yêu thú cần phải có chiến đấu lực quá kinh khủng đây quả thực là cái quái vật a trong phòng họp tam vương thế lực không ít cao tầng tất cả đều bị tình cảnh này nhìn ốc mà triệu trường thanh ba người càng là không hẹn mà cùng trao đổi lên ánh mắt ngư ma một k í c h diệt s á t gần vạn yêu quân hơn nữa còn là một cái xem ra thường thường không có gì là quân vương cấp yêu thú làm cái này đúng không cái này không đúng sao ba người lẫn nhau đều cảm nhận được khiếp sợ trong lòng mà giờ khắc này càng vấn đề trọng yếu đã bày tại trước mặt nguyên bản còn tưởng rằng trận này yêu t ộ c nội chiến tựa hồ là lợi tốt bọn hắn nhưng hôm nay xem ra b ầ y này lang thú căn bản chính là một bộ kẻ đến không thiện d á n g vẻ chỉ sợ thu thập xong đám kia yêu binh về sau bước kế tiếp liền sẽ tiến công ninh thành cái kia bọn hắn làm như thế nào thủ nhất là giờ phút này h o ắ c thanh ngai ý thức được cái này một điểm về sau càng là cả người đều cây đay lê người thảo mấy bạn yêu quân cũng đỡ không nổi cái kia lang thú một kích cái này khiến hắn thủ hạ đám kia đám người ô hợp làm sao cản hơi hồi hộp một chút Hoác binh, binh. lời này vừa nói ra nguyên bản toàn đều đã bị kinh ngạc đến gây người rất nhiều hắc long hội cao tầng dường như trong nháy mắt tìm được người đáng tin cậy đồng dạng bên trong khôi phục bình tĩnh cùng lúc đó triệu trường thanh cùng lưu anh hai người thì là trực tiếp sửng sốt hắc long đại đội cái này triệu trường thanh quay cuồng tại hắn nắm giữ trong tư liệu hắc long, long, long đại đội nhớ không lầm trước kia hoắc thanh ngai chi kia trong hắc long đội phối trí liền cực kỳ hào hoa hết thể trăm người trong đó có một mươi cái quân vương cấp giác tỉnh giả tiểu đội dài cùng m t mươi cái chuẩn quân vương cấp phó đội trưởng hắn còn lại thành viên cũng đều không ngoại lệ đều là cao giai siêu phảm cấp giác tỉnh giả hiện nay gia hỏa này lại nhưng đã đem mở rộng đến hắc long đại đội cấp bậc dựa theo một chi đại đội nắm giữ ba chi trung đội thông lệ lưu anh trực tiếp ngây n g ẩ n cả người nói cách khác thời khắc này hắc long đại đội bên trong lại nhưng đã nắm giữ chí ít ba mươi cái quân vương cấp giác tỉnh giả vừa nghĩ đến đây lưu anh trong nháy mắt đồng tử coi lại thành một đầu khe hẹp hoác hội trưởng quả nhiên là thâm tàng bất lộ a không nghĩ tới lại còn có lưu dạng này át chủ bài ngay vậy hoác thanh ngai chỉ là mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái bình tĩnh mở miệng cái này tính là gì theo ta được biết lưu hội trưởng dưới trướng không phải cũng có một nhóm bình quân đẳng cấp vi chuẩn quân vương tầm thứ huyết đạo đội sao chương ba trăm mười ba tam tộc liên quân chân kinh bạng nhất tộc chương ba trăm mười ba t t m tộc liên quân chấn kinh bạo hùng nhất tộc hoắc thanh ngai lời này vừa nói ra lưu anh sắc mặt càng là càng phát ra đặc sắc huyết đáo đội đây chính là hắn chân chính tâm phúc tạo thành tuyệt đối tinh nhuệ trước đây chưa bao giờ ở bất kỳ trường hợp nào ra mặt qua có thể a y có thể nghĩ tới chính mình giấu lâu như vậy át chủ bài lại nhưng đã bị hoắc thanh ngai ra hỏa này biết rồi mà triệu trường thanh nhìn qua lưu anh cùng hoắc thanh ngai thì là trong mắt nổi lên từng trận dị sắc hảo g a hỏa cái này hai ngày bình thường huynh đệ huynh trưởng đệ ngăn tê thật không nghĩ đến nguyên một đám vậy mà đều giấu sâu như vậy so sánh dưới triệu t r ư ờ n g thanh t r ầ mặc m mình quả thật không chuẩn bị cái gì át chủ bài bất quá cái này kỳ thật cũng không tính là trọng yếu tranh thức để triệu t r ư ờ n g thành kinh hai chính là hắn đã ý thức được lưu anh cùng hoác thanh nhai đều nắm giữ một loại nào đó tên là gia tâm đồ vật nói một cách khác hắn một mực hy vọng tam phương thế lực chân thành hợp tác đã trở thành không có khả năng thực hiện mục tiêu muốn đến nơi này triệu t r ư ờ n g thanh trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần khó tạ vẻ mặt nghiêm trọng nói thực ra nếu như có thể lựa chọn hắn tuyệt không nguyện ý ở cái này trong lúc mấu chốt nhìn lấy còn lại hai phe thế lực xuất hiện nửa điểm nội chiến mạo hiểm có thể hắn trong lòng cũng rõ ràng đi đến một bước này kỳ thật v theo linh khí khôi phục bắt đầu từ ngày đó có lẽ liền đã đã định trước mặt ngoài tam đại thế lực ở giữa coi như hòa bình nhưng trên thực tế ở cái này linh khí khôi phục trong l o ạ n thế hắn thiết tưởng hợp tác căn bản không tồn tại muốn đến nơi này triệu trường thanh trong lòng trong nháy mắt sinh ra vô số khó tả cảm thái có điều rất nhanh cái này mọi loại nỗi lòng cũng đều bị c ư ơ n g ép đẻ xuống một bên khác tây tuyến chiến trường phía trên huyết nha một kích này đưa tới động tinh trong nháy mắt để đám kia trốn qua một kiếp mười tám yêu tộc liên quân tinh nhuệ thầy trắng cái này tính là gì rõ ràng tựa hồ chỉ là tiện tay một kích có thể buộc phát ra h uy năng lại có thể so với tận thế giống như nguyên bản còn dự định tiếp tục tiến công bảy yêu đột nhiên ngừng tiến lên tốc độ hào hào nhìn hướng bên cạnh chiến hữu ngay sau đó có mười cái đ ẳ n g cấp đạt tới quân vương tầng thứ đại yêu trong nháy mắt liền bị bảy yêu ánh mắt khóa chặt làm quân vương cấp yêu thú bọn chúng chính là chi này lâm thời b ì n h thấu yêu tộc đại quân cao tầng nhưng rất hiển nhiên mấy vị này yêu vương tuy nhiên nguyên một đám khí thế hung hăng có thể đối mặt huyết nha thời điểm lại không dám chút nào có nửa điểm chủ quan ngay sau đó trong đó ba cái rõ ràng khí thế khác hẳn với thường thú đại yêu rốt cục vẫn là kiên chỉ đi tới đi ra cầm đầu là một cái đứng thẳng người lên thân cao gần mười em mở có t h ử a to lớn hùng thú mà ở sau lưng hắn hai bên trái phải theo thứ tự xuất hiện thì là một cái đen trắng sen lẫn cự mãng cùng một cái toàn thân màu đỏ viêm hồ ba cái đều đạt đến cao giai quân vương t ầ n g thứ trên thân quanh q u ầ n khí tức cũng đều m ư n m ờ i phần mạnh mẽ lý mục ánh mắt quét qua trong nháy mắt liền đem mục tiêu khóa ổn định ở cường đại nhất cái kia hùng thú trên thân Tím, bất diện ý chỉ í kích, tím, thần tê thiên trảo, tím, kim, kim. Kỹ kim, kim, kim. minh, thiên viễn giáp mạnh lâm băng băng băng năng, cộng sông trùng thần ngự, đông gào thét, kim, giáp thủ ngữ, kim, lâm cổng hóa, h cự cổ cổng c tê trảo, là nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính lý mục trong ánh mắt liền lộ ra mấy phần v ẻ cân nhắc lý mục có thể cảm nhận được tại nơi cực xa tam tuyến chiến trường phía trên còn có càng nhiều khí tức so trước mắt cái này cự hùng còn cường đại hơn mấy lần tồn tại cũng nguyên nhân chính là như thế cảm nhận được cái này cự hùng trên người tán phát ra khí tức về sau lý mục trong mắt nhất thể hiện hiện mấy phần khó tạ kinh ngạc cùng đặc dung Cái này gấu có chút mạnh sơ giản lược giản này mạnh gấu Thô A. sơ đối o á n trường phía dưới, cần phải đã đạt đến gấp phía phải chuẩn dưới, đã có có đạt bạo với lý mục mà nói địch nhân như vậy tự nhiên không tính là gì nhưng ở bên trong chiến trường này còn có mấy đạo đáng giá lý mục để ý khí tức h ư ớ n g hồ hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất còn là bảo vệ hai cái tiểu gia hòa an nguy trước mắt loại này tiểu lâu la còn không cần hắn xuất mã chỉ bất quá lý mục cái kia ánh mắt thâm thúy đột nhiên khóa chặt cái kia cự hủng sau lưng mười mấy con quân vương cấp yếu thú đều không ngoại lệ đẳng cấp thấp nhất cũng đều đạt đến bốn mươi lăm cấp d á n g vẻ mà bảy yêu bình quân chiến lược cơ hồ đều đạt đến hai mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược trong đó đạt tới ba mươi lần quân vương chiến lược thì có sáu cái lý mục cũng không biết những này yêu tộc liên quân nội tỉnh chính là tam đại yêu tộc bộ nhóm liên hợp lại tinh nhuệ giờ phút này chỉ cảm thấy bảy này yêu thú không đơn giản tại hắn trầm tư thời khắc thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à c a n phi thì là đã hai mắt chừng lớn bị chấn kinh đến tột đ ỉ n h cái kêu cự hùng trên thân ẩn ẩn tản ra ma trùng không hiệu khí tức đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là lạc gan phi vậy mà theo cái kia hùng thú trên thân cảm nhận được quen thuộc nào đó khí thế kỳ quái cái này bạo hùng làm sao lại mang theo c ố này để bản tọa giống như đã từng quen biết khí tức nói đến đây là lạc gan phi đột nhiên trì trệ nhớ tới đạo này khí tức đại biểu ý nghĩa thiên lôi hùng vương lạc gan phi tròn v á n g cái kia thiên lôi hùng vương khí thế lại song song xuất hiện đợi lát nữa ta hiểu được lĩnh ngộ thời gian quy tắc lạc gan phi trong đầu trong nháy mắt lóe lên từng trận linh quang lịch sử có thể bị cải biến thời gian trường hà cũng có thể phát sinh nhỏ sự biến động nhưng thiên lôi hùng vương cũng là một loại nào đó cùng loại điểm tựa giống như tồn tại trước đó mặc kệ lang ba xử lý bao nhiêu lần thiên lôi hùng vương tại ninh thành hủy diệt một trận chiến này bên trong đều sẽ xuất hiện một cái chân chính thiên lôi hùng vương xuất hiện đem ninh thành hủy diệt cũng bị ghi khắc tại lịch sử trường hà bên trong t đây là thời gian pháp tắc bên trong nhân quả pháp tắc là gan phi lòng sinh ngàn vạn cảm khái mà giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cũng lộ ra mấy phần v ẻ cân nhắc thì ra là thế sao ý của ngươi là một thế này lịch sử đã sớm cải biến nhưng có một số việc bất kể như thế nào cải biến tổng sẽ phát sinh là gan phi yên lặng gật đầu một cái t h ế thế tô thanh tuyết trong mắt tỏa ra mấy phần kinh nghi như vậy ngươi cảm giác cho chúng ta có thể cải biến lang ba số mệnh sao giả dụ lang ba cũng là kiếp trước cái kia truyền kỳ đại yêu thiên lang c h i chủ không có gì bất ngờ xảy ra lang ba đã định trước sẽ v ỡ lạc chỉ một thoáng lạc an phi trầm mặc thời khắc này nàng vẫn còn đốn ngộ thời gian pháp tắc huyền bí trong vui mừng có thể tô thanh tuyết trực tiếp để nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt trì trệ là giả dụ lang ba số mệnh là nhất định bước về phía tử vong cái kia nàng lại nên làm thế nào cho phải giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đột nhiên nhìn thoáng qua nhau giờ k h ắ c này hai người tất cả đều kiên định ánh mắt mặc kệ thuộc về lang ba vận mệnh là cái gì nhưng một thế này hai người đã làm tốt đánh vỡ số mệnh gông xiềng chuẩn bị ba ba n g ư ơ i yên tâm đi một thế này tiểu tuyết tiểu tử tuyệt sẽ không để cho ngươi vô cớ v ỡ lạc chương ba trăm mười bốn dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng chương ba trăm mười bốn dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng giống cái kia cùng bạo vô cùng tiếng gào thét trong nháy mắt lan tràn chiến trường bạo hung nổi giận gầm lên một tiếng về sau dường như bỗng dưng thu được một loại nào đó ra trì ngay sau đó thì như vậy đi tới huyết nha trước mặt các ngươi là ai không biết tòa này thành thị đã bị chúng ta mười tám bộ tộc vây quanh coi là khu vực săn bắn sao nó nghĩa chính ngôn từ m ở m i ệ n g cái kia tràn ngập tức giận thần n i ệ m ba động bên trong s á t thực cẩn chứa làm cho lòng người sinh rung động khí thế đáng tiếc hắn trước mặt chính là huyết nha nhìn lên trước mặt cái này mấy cái thực lực không kém y ê u thú huyết nha suy tính chỉ có một việc xử lý bọn chúng sẽ trả giá ra sao chỉ tiếc vừa rồi bầy sói liên thủ phóng thích ra huyết nhận phong bạo đã tiêu hao bên trong chiến trường gần bảy tám phần mười huyết khí không phải vậy huyết nha tuyệt đối sẽ không khắc khí tại cái kia cự hùng gào thét thời điểm huyết nhận phong bạo có lẽ liền đã xuất thủ còn không đợi viết nha suy nghĩ nhiều một bên khác nhận nha đã chỉ huy còn lại yêu tộc tinh nhuệ đi lên phía trước rõ ràng bị ba vạn tinh nhuệ yêu quân bao quanh nhưng nhận nha cùng sau lưng bầy sói trong mắt nhìn không g i a nửa n phần thần trường chỉ có nóng lòng muốn thử xúc động cái này cái nào là đ ị c h nhân đây rõ ràng cũng là đưa tới cửa công lao cùng yêu t i n h tốt ta thời khác này nhận nha càng là đắt đỏ lan thú cực kỳ khinh m i ệ t quét cái kêu bạo hùng liếc một chút ta không quản các ngươi mấy cái tộc liên quân muốn làm cái gì nhưng hôm nay tất cả ngăn tại ta cùng ta tộc trước mặt đều là chúng ta được nhân hiện tại lăn ta có thể tha cho các ngươi một mạng trên thực tế tại nhận nha xem ra hắn nói ra những lời này đã là cực lớn nội bộ thậm chí câu nói này rơi tại sau lưng bầy sói mà thôi về sau càng là hào hào lộ ra mấy phần tiếp nối cùng thất vọng mất mát t h ầ n sắc huyết nha cũng lộ ra mấy phần ánh mắt kinh ngạc cái này không đúng thà cho chúng nó nói đùa cái gì đây chính là đưa tới cửa công lao nhưng ngay sau đó huyết nha liền minh bạch nhận nha khổ tâm hoàn toàn chính xác hắn cùng dưới t r ư ớ n g minh đệ là rét xứ rồi nhưng bây giờ cái này ba vạn yêu quân đều là đường đường chính chính tinh nhuệ trong đó nắm giữ quân vương cấp chiến lực không dưới ba trăm nắm giữ cao giai quân vương trở lên chiến lực càng có gần ba mươi Bày soi dù là cho ó t ể thắng, nên g giới. tộc Cho đại n hắn nhẫn mại hạ trong lòng sắc ơ vừa nghĩ đến đây huyết nha trong nháy mắt lại cảm thấy mình vừa mới xúc động nếu không phải là mình nhất thời ngựa tay nóng lòng nếm thử thuế biến về sau sát huyết tiểu đội chiến đấu lực vừa lên đến thì giao rơi mất một tấm áp chủ bài n h ậ n nha tuyệt sẽ không sinh ra loại này khắc chế ý nghĩ đáng chết n h ậ n nha đội trưởng là ta xúc động huyết nha bỗng nhiên thu liễm toàn thân khí thế hướng về nhẫn nha chuyển tới một đạo thần n i ệ m mà giờ khác này nhận nha chỉ là chuyển về một đạo an tâm chớ vội t r â n an ngay sau đó liền đem ánh mắt chết khóa chặt trước mặt bầy yêu quyền lựa chọn hắn đã giao cho đ ị c h nhân bầy này yêu thú nếu là thông minh nhận nha không ngại tha cho bọn hắn một mạng nhưng nếu là bầy này yêu thú chấp mê bất ngộ nhận nha cũng làm xong tìm vương thỉnh tội giác ngộ hắn đã cẩn thận tính toán qua song phương khai chiến tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực tham dự tình huống d ư ớ i bọn chúng kết quả xấu nhất cũng là hao tổn một bộ phận phong h n h tiểu đội thành viên mà đối diện cái này ba vạn yêu quân nhất định bị toàn diện trên thực tế n h ư không phải là bởi vì tại trước mặt cái này mười mấy con yêu vương bên trong có lấy sáu cái chiến lược rõ ràng mạnh hơn còn lại yêu vương tồn tại n h ậ n nha trong lòng căn bản sẽ không có dạng này lo lắng không phải vậy nếu là thật sự đánh lên đối mặt cái kia sáu chỉ có được cực hạn chiến lược yêu vương cho dù là hắn cùng huyết nha mỗi người giải quyết một cái sát huyết tiểu đội liên thủ ngăn chặn một cái hai chi thanh minh tiểu đội ngăn chặn hai cái tình hồn g dưới cũng vẫn sẽ lọt mất một cái mà cái này một chỉ có được quân vương cực hạn chiến lược đại yêu tại hắn giải quyết địch nhân chức có thể tạo thành bao nhiêu sát thương vẫn là ẩn số nguyên nhân chính là như thế nhật nha mới có thể thỏa h chỉ bất quá đối diện đám kia yêu vương giờ phút này đã triệt để theo vừa rồi trong lúc k hiếp sợ khôi phục giờ phút này nghe thấy nhận nha mà nói sau lại là cả đám đều mở to hai mắt nhìn ngươi để cho chúng ta lăn nói b u a c á i gì chỉ là hai cái yêu vương mà thôi vậy mà như thế nói lớn không ngượng chúng ta ba vạn tinh nhuệ ở đây ngươi thật làm chúng ta là trước kia đám phế vật kia cũng thật ngông cuồng bản vương tu luyện đến bây giờ còn chưa từng thấy qua ngông cuồng như thế thế hệ giờ phút này cầm đầu cái kia bạo hùng yêu vương càng là tức dẫn đến dựng râu trứng mắt ta bà hùng nhất tộc vương tộc viết mạch nắm giữ cực hạ n quân vương chiến lược thậm chí khoảng cách trong truyền thuyết chuẩn bá chủ cũng chỉ kém một đường có thể trước mặt g i a hỏa này vậy mà như thế đem ta không để trong mắt có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn bà hùng yêu vương gọi là một cái tức giận a trong n g á y mắt trong hai con ngươi thì có mơ hồ tơ máu hiện hiện cái này cũng chưa tính giờ phút này tại bà hùng yêu vương sau lưng một chỉ mặc màu sắc sặc sỡ ra lông trên đầu nhìn c h ầ m c h ầ m một cái to lớn vương chữ bí văn lộng lấy cự hổ càng là đột nhiên mở ra miệm to như chậu máu chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái sói con cũng xứng b ả n vương tại vân lĩnh sơn mạch tu luyện thành vương thời điểm chỉ sợ các người mới xuất sinh đâu hùng vương đối mặt như thế c ả n dỡ ra hỏa ngươi còn đang chờ cái gì cái này hổ thú hiển nhiên cùng b ạ hùng yêu vương đến từ cùng một thế lực nghe được hắn về sau b ạ hùng yêu vương nguyên bản còn có chút do dự nội tâm đột nhiên thì kiên định lên một giây sau còn lại yêu vương cũng là ào h ào mở miệng hiển nhiên cả đám đều không có đem nhận nha mà nói để ở trong lòng chỉ cảm thấy đây là thuần ví đe dọa mà thôi thấy tình cảnh này nhận nha dĩ nhiên minh mạch đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì đã chiến đấu đã không thể tránh né nhật nha không có nửa điểm do dự trong nháy mắt cặp tia băng làm s ư ơ n g trong mắt liền bắn ra chiến ý hừng hực chi hỏa tuy nhiên hắn biết rất có thể chính mình mang ra các minh đệ khả năng lại phải có hao tổn nhưng chuyện cho tới bây giờ đã chỉ có một cái chiến chữ có thể nói ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời khắc một bên khác lý mục điều khiển niệm lực đem tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai cái tiểu ra hỏa tất cả đều bỏ vào phía sau lưng của mình phía trên sau đó nhìn hướng cùng n h a cùng ngành nha trong mắt có hơi hơi sát cơ trợt lóe lên một giây sau lý mục bỗng nhiên bỗng nhiên ngầm đầu n ử a mặt lên trời kêu nhỏ một tiếng ô lúc đầu cái này gào âm thanh còn hơi có vẻ t r ầ m thấp vẫn chưa nhắc lên nửa điểm gần sóng có thể một giây sau trên bầu trời ngân n g u y ệ t đột nhiên liền càng sáng l ạ n hơn chút kỹ năng tiên lang khiếu n g u y ệ t phát động cái k i a t r ầ m thấp gào âm thanh càng hướng về bốn phía k h u y ế t tán liền càng phát ra to rõ thẳng đến chuyển đến tiền tuyến thời điểm đạo hóa thành giống như oanh minh lồi động liệt vang nhận nha hai con ngươi trong nháy mắt l ó e lên đây là vương khí tức trong nháy mắt n h ậ n nha trong lòng sau cùng một vệt lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa hã biết đạo này sói gạo không chỉ có là vương cho g a chỉ càng làm cho chính mình buông tay hành động mệnh lệnh vậy liền đánh đi n h ậ n nha trong lòng ý nghĩ này vừa mới sinh ra ngay sau đó bảy sói sau lưng liền vang lên một trận giống như rời núi lấp biển đồng dạng q u a n h mình tiếng vang đại điệu phía trên c à n g là chuyển đến hơi hơi rung động n h ậ n nha cũng không quay đầu lại trong tâm thần lại đã nhận được của n h a ảnh nha thần nghiệm giờ khắc này tuyết lang tứ nha lại lần nữa t h ể tụ mà lại tất cả đều đạt đến quân vương tầm thứ chương ba trăm m ư ơ i năm phong ảnh chiến trợ khí thế cộng minh chương ba trăm m ư ơ i năm phong ảnh chiến trợ khí thế cộng minh chương ba trăm một mươi năm phong ảnh chiến trợ khí thế cộng minh có hai vị này lao chiến hữu giú giú giú đỡ nhật n h trong mắt quyết t u y t h i ý h cùng nha cái kia cực kỳ cảm giác gác bách thân hình đã xuất hiện ở bầy yêu trước mặt cùng lúc đó cái kia ba vạn tinh nhuệ yêu quân sáu đại thủ lĩnh thì là hào hào cảm nhận được cái kia cố dường như bá thiên tuyệt địa duy ngã độc tôn khí tức khủng bố hàn lâm chỉ một tháng o bầy yêu trong mắt lóe ra vạn phần t r ấ n kinh cái này cũng chưa tính làm cùng nha cái bóng bên trong đi ra một cái toàn thân đen nhánh nhưng lại toàn thân tản ra một loại nào đó thâm thúy sát cơ ảnh nha về sau bầy yêu lại lần nữa sôi chào một giây sau t u y ế t lang từ nha tâm hữu linh tê ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ô một tiếng này tựa hồ cùng lý mục thiên lang khiếu nguyện kỹ năng sinh ra c bầy sói thân phía trên nguyên bản thì dâng trào vạn phần đấu trí triệt để bị nhét lửa ngay sau đó chiến đấu mở ra tại rất nhiều yêu vương hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm cùng nha đã một ngựa đi đầu đón mười bảy con cao ra yêu vương trùng phong mà đi cái này là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt ta bạo hùng yêu vương trong con mắt hiện lên nổi giận t h ầ n sắc trong nháy mắt bạo phát toàn lực thì như vậy cũng khởi xướng trùng phong hướng thẳng đến cùng nha vào tới Và anh, hai cái cự thú thân hình đụng nhau cái kia một sắt na riêng là hai người đưa tới khí lãng liền làm đến chung quanh không ít phổ thông quân vương lộ ra chấn kinh tri sắc mà b ạ o hùng yêu vương trong con mắt càng là bỗng nhiên nổi lên trước nay chưa có kinh nghi thảo một loại thực vật cái này tờ mờ từ đâu tới q u á i vật trước đó nó chưa bao giờ tưởng tượng qua cũng có ngày một cái lang thú vậy mà có thể tại lực lượng thuộc tính phía trên cùng hắn tương xứng nói đùa cái gì hắn nhưng là b ạ o hùng huyết mạch trời sinh lực lượng cùng thể phách thuộc tính thì mạnh hơn xa lang thú mười mấy lần a trấn kinh sau khi b ạ o hùng yêu vương lại là trong nháy mắt liền sinh ra ý nghĩ khác trước mặt cái này lang thú mạnh như thế nhưng mình nếu là có thể đem chém giết lại thôn vệ hắn huyết n h c luyện hóa hắn yêu tinh đại cơ duyên a bà hùng yêu vương trong lòng c à n khái trong n g á y mắt liền kích động lên mà giờ khác này theo cùng nha cùng bạo hùng yêu vương chiến đấu mở ra ngay sau đó huyết nha cùng ảnh nha cũng phân biệt tìm được một cái cực hạn quân vương yêu thú là địch đến mức còn lại n h ậ n nha thì là để đã tập thể tấn thăng chuẩn quân vương tầm thứ hai chi thanh minh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội mỗi người k i ể m chế một cái cực hạn quân vương yêu thú còn hắn thì chỉ huy còn lại hai chi thương tuyết tiểu đội cùng phong ảnh tiểu đội hợp thành tam giác hình đầu mũi tên chiến trận một giây sau thiên lang chiến trận thiên lang vô ảnh trận cùng phong ảnh chiến trận hai đại chiến trận kỹ năng đồng thời phát động thiên lang vô ảnh trận t i ê ngay sau đó hai chi c n thương tuyết tiểu đội cùng hai chi phong ảnh tiểu đội khí thế vậy mà liền như vậy không hiểu dung hợp là một thể dường như tự nhiên mà thành đồng dạng khí thế cộng minh về sau bầy này lang thú trong nháy mắt thét dài một tiếng đi theo nhận nha đằng sau trực tiếp hóa thành một đạo thế gian sắc bén nhất tiêm đao hướng lên trước mặt trận địa địch c h ù n g sát mà đi giết ngập trời sát cơ cùng hết u y khí dung hợp hóa thành kinh khủng sát khí hải dương mà nhận nha thì dường như dẫn đạo cái này sóng lớn x ứ giả đồng dạng tại hắn đi đầu trùng phong phía dưới những nơi đi qua không cái gì một con yêu thú có thể ngăn cản hai không tới mười giây thời gian nhận nha vậy mà liền đã chỉ huy hai tiểu đội đem chọn cái chiến trận giết cái x u y ê ấ u lục giết yêu tộc gần hai nghìn ngay sau đó nhận nha thì là trong nháy mắt thay đổi mũi tên mang theo bầy sói cái h i lại đảo ngược giết ế n trận ngược con đường、máu. một ra đảo m u Một một trở hướng l ạ về vạn liền sau, ba vạn yêu quân liền bị gì i giết kinh hai chiến chiến tại sói chiến nhiều đại yêu sợ ngây người. Cái ế thế t tục tích, trong mắt trong trường rất gần lượng. ngáy cùng cùng ngây g này còn nhà số sợ Bực chờ ác yêu để cái này sao có thể thộc ta tinh nhuệ tại cái kia bảy sói thú trước mặt vậy mà không hề có lực h o à n thủ nói đùa cái gì à đám kia liền chuẩn quân vương đều không đạt tới lang thú vậy mà từng cái đều nắm giữ quân vương cấp chiến l ư c v ậ yêu phản ứng đầu tiên chính là không tin không đúng là không thể tin được chuẩn quân vương yêu thú nắm giữ quân vương chiến lược tuy nhiên hiếm thấy nhưng cuối cùng còn không tính kinh tế hai tục nhưng một cái liền chuẩn quân vương đều không đạt tới yêu thú vậy mà có thể nắm giữ quân vương chiến lược đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi húng chi cái này còn không phải ví dụ mà là một đám những cái kia yêu vương trong nháy mắt bị nhận nha cùng dưới trướng bầy sói chiến trận buộc phát ra chiến đấu lực làm trần kinh đại khủng bố dựa theo cái này giết hại tốc độ chỉ sợ không cần mười phút đồng hồ cái kia ba vạn đại quân liền bị giết sạch xanh xanh vừa nghĩ đến đây bọn này yêu vương tất cả đều luôn uống mà giờ khác này đứng tại lý mục trên l ư n g quan chiến tô thanh tuyết cùng l à c gan phi thì là cùng nhau n g ó ắ c mồm kinh ngạc hít vào một n g ụ m khí lạnh t tiểu tuyết tiểu tử thế nào lý mục không rõ ràng cho lắm chỉ là phát giác được hai cái tiểu gia hỏa dị dạng không khỏi ôn nhu chuyển tới một đạo thần nghiệm mà giờ khắp này tô thanh tuyết cùng l à c gan phi thì là lắc đầu liên tục không có không có gì hai người chăm miệng một lời mở miệng sau đó trao đổi một ánh mắt về sau lại lần nữa nói ra chúng ta chẳng qua là cảm thấy nhận nha lang thúc hảo lợi hại a ngay vậy lý mục cũng không nghi ngờ gì chỉ là cười nhẹ đáp lại nói đó là tự nhiên Các n có có được ơ i n h rồi ba ba biết ta nói các ngươi nghe không hiểu dù sao các ngươi chỉ cần biết muốn là lúc đó ba ba đi ra ngoài nhận nha lang thúc cũng có thể bảo chứng các ngươi an toàn là được nghe lang ba cái này dỗ tiểu hài ngư khí là gan phi trong nháy mắt thì cong lên miệng cái gì gọi là nghe không hiểu bản tọa thế nhưng là kiếp chức ma quân á uy nhưng theo trong lòng o á n t h ầ m nhưng lạc a n phi không có chút nào muốn ý phản bác trên thực tế đem so sánh với nhận nha chiến lược giờ phút này càng làm cho nàng và lạc a n phi khiếp sợ lại là mặt khác một việc đám kia thương tuyết lang thú cùng phong ảnh lang thú khí thế cộng minh sự tình một giây sau lạc a n phi thì thông qua thời không đồng tần thiên phú chuyển tới một đạo chỉ có tô thanh tuyết có thể cảm ứng được tâm niệm kỳ quái theo lý thuyết tại tiến hóa về sau phong ảnh yêu quân đã cùng lúc đầu tuyết lang hoàn toàn khác biệt thậm chí không thuộc về cùng một cái giống loài nhưng vì sao đám kia phong ảnh lang thú vậy mà có thể cùng lang ba dưới chướng thương tuyết lang thú hoàn thành như thế hài hòa khí thế cộng minh. Cái này, không dù sao tuy nhiên kiếp trước hai người cùng là phong đế cường giả nhưng lạc gan phi cũng là cái chiến đấu cuồng mà tô thanh tuyết không chỉ có chiến lược đạt tới phong đế càng là biết được không ít bí mật đằng sau cảm nhận được là can phi tha thiết chờ đợi về sau tô thanh tuyết lại là nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu nàng cũng không phải bách h o a toàn thư làm sao có thể biết cái này nguyên nhân trong đó nhưng có một chút nàng có thể xác nhận muốn đến nơi này tô thanh tuyết ánh mắt đ ố n g nhiên biến đến trở nên kiên nghị nguyên nhân cụ thể ta còn không rõ ràng lắm nhưng ta muốn là không có đoán sai chỉ sợ đây hết thầy đều cùng lang ba thiên lang thân phận có quan hệ thiên lang chính là giới này linh khí khôi phục về sau lang tộc huyết thống bên trong tối cao đẳng cấp huyết thống thậm chí kiếp t r ư ớ c thì từng có qua nghe đồn thiên lang huyết mạch hạn mức cao nhất thậm chí đạt đến yêu đế phía trên ta đoán có lẽ bởi vì lang ba g i ớ i t r ư ớ n g bảy này lang thú thể nội đều gần chứa yêu ớt thiên lang huyết mạch đi mà tại huyết mạch này mối quan hệ phía dưới mới có thể để cho thương tuyết lang thú cùng phong ảnh lang thú khí thế cộng minh chỉ bất quá có một chút ta không nghĩ ra tô thanh tuyết có chút dừng lại về sau tựa hồ có chút chần chờ nhưng vẫn là tiếp tục nói nếu nói thiên lang huyết mạch lời nói thanh minh lang thú cùng sát huyết lang thú thể nội tựa hồ cũng có á không biết thương tuyết lang thú có phải hay không cũng có thể cùng cái kê hai tiểu đội khí thế c ộ n minh lời còn chưa dứt là gan phi đã lắc đầu liên tục không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thanh minh lang thú đã xác nhận cũng là kiếp trước u ù n g lâm yêu đế dưới trướng thanh minh thần lang quân phong ảnh yêu thú càng là kiếp trước á m ảnh yêu đế dưới trướng phong ảnh yêu quân cái này hai chi yêu t ộ c đại quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau bọn này thương t u y ế t lang thú có thể cùng phong ảnh lang thú cộng minh nói không chừng chỉ là bởi vì có nhận nha từ đó liên kết mà thôi nói đến đây là gan phi chỉ cảm giác mình đã bắt lấy một loại nào đó hoa điểm trong nháy mắt liền tới hào hứng không phải vậy nếu thật là như ngươi theo như lời nói hạ không phải liền là nói kiếp trước thanh minh thần lang quân cùng phong ảnh yêu quân đều lệ thuộc vào thiên lang bộ tộc là thiên lang bộ tộc phụ thuộc sao người suy nghĩ một chút đi kiếp trước thiên lang bộ tộc tuy nhiên từng có nhất đoạn huy hoàng lịch sử nhưng ở hai người chúng ta còn chưa dắt t ỉ n h thời điểm liền đã ân thế kết hợp với truyền hình kỳ thiên lang vẫn lạc tin tức h i ệ n nhiên thiên lang bộ tộc đã xuống dốc nếu không lấy c u ầ n lẫm yêu đế cùng ám ảnh yêu đế ảnh hưởng lực phục hưng thiên lang bộ tộc còn không phải vô cùng đơn giản đem phân tích của mình nói xong l ạ gan phi chỉ cảm thấy mình đã thôi diễn ra chân tướng đồng dạng có thể ngay sau đó tô thanh tuyết một câu liền để l ạ gan ph lần trước đại chiến thời điểm lan g ba dưới t r ư ớ n g thương tuyết lang thú thì đã từng cùng thanh minh lang thú khí thế cộng minh qua chỉ bất quá thương tuyết lang thú cùng thanh minh lang thú khí thế vốn là vô cùng tiếp cận cũng đều thể phách cường đại bản đế mới không có chú ý tới ngay vậy lạc an phi cũng rốt c ụ c nghĩ tới chính mình một mực cảm giác loại kia cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra thảo một loại thực vật lạc an phi sửng sốt sau đó trong con mắt trong nháy mắt hiện hiện vô cùng kinh nghi ngươi nói là lần trước nhận nha dẫn đội cùng giao thú đại chiến một lần kia sao lạc an phi đồng tử co g ú lại hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó là thời điểm đó thương tuyết tiểu đội xác thực thì cùng thanh minh tiểu đội khí thế cộng minh qua một lần chỉ bất quá khi đó lực chú ý của nàng trên cơ bản đều tập trung ở huyết nha trên thân nhưng thân là phong đế cấp cường đại linh hồn vẫn là để nàng nhớ kỹ không ít chi tiết đi qua tô thanh tuyết phen này nhắc nhở về sau lạc an phi trong nháy mắt thất thần không thể đi đúng rồi có lẽ thật là bởi vì nhận nha lạc an phi hai mắt tỏa sáng tiếp tục mở miệng ta nhớ không lầm lần trước cũng có nhận nha tại chỗ đi có lẽ là bởi vì thể chất của hắn đặc thù lời này vừa nói ra tô thanh tuyết lại là không tiếp tục phản bác nhưng một giây sau bên trong chiến trường nhận nha cũng đã theo trong chiến trận thoát thần mục tiêu trực tiếp khóa chặt đang cùng sát huyết tiểu đội chiến đấu một cái quân vương cực hạn chiến lực t h ẳ n làn lớn yêu thú nhận nha trong lòng rất rõ ràng cái này sau cái cực hạn quân vương chiến lực mới là mấu chốt của trận chiến này bởi vậy nắm lấy cơ hội chính là sát t h i ê u cực dạ chảo phát động trong nháy mắt cổ họng của hắn bên trong làn nổi lên một đạo băng lam chi mang theo móng đốt xe rách v ĩ n h dạng đem cái kia t h ẳ n làn lớn phía sau lưng huyết n ụ c xe nát ngay sau đó nhận nha trong miệng liền phun ra một đạo màu băng lam thâm thúy h à diễm sau một k í c cái kia thẳng th nhưng đây cũng không phải là trọng điểm t r í n h thức để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi khiếp sợ là thoát ly nhận nha về sau thương tuyết lang thú cùng phong ảnh lang thú khí thế cộng minh vẫn còn tiếp tục không càng quan trọng hơn là làm sát huyết tiểu đội thoát ly sau khi chiến đấu trong nháy mắt thì có một chi thương tuyết tiểu đội giải trừ cùng phong ảnh yêu quân khí thế cộng minh sau đó tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cái kia tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp phát động t i ê n lang chiến trận t i ê n lang vệ huyết trận ngay sau đó liền cùng sát huyết tiểu đội lại lần nữa hoàn thành khí thế cộng minh giờ phút này tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi ánh mắt đó là chừng đến một cái so một cái đại, Rời cái đại phổ. cái này đúng không đám kia thương tuyết lang thú lại còn có thể cùng sát huyết yêu lang hoàn thành khí thế cộng m ì n h t lẫn nhau ánh mắt giao thoa trong nháy mắt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều nhìn ra đối phương khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ cùng lúc đó hai người trong lòng càng là có mười vạn cái vì cái gì xuất hiện không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp đây rốt cuộc là vì cái gì thương tuyết lang thú cái này cũng không có nhận nha lang thú ở giữa liên kết khí tờ ca lạc gan phi không nghĩ ra có thể tô thanh tuyết nhưng trong nháy mắt như mày có lẽ chân tướng chỉ có một cái t h ạ c truy Lang ba truyền h phận â n cũng kiếp tuyệt t đối là ư ớ c t r kỳ thiên lang Không p có có đợi lắm nữa truyền kỳ thiên lang cái gì không nói trước ngươi nói thiên lang phụ thuộc nói đùa cái gì à kiếp trước danh tiếng hiển hách thanh minh thần lang quân cùng phong hành yêu quân cũng chỉ là thiên lang nhất tộc phụ thuộc là gan phi thực sự có chút khó có thể tiếp nhận nhưng tô thanh tuyết trong ánh mắt lại tràn đầy bình tĩnh cái kia không phải vậy đâu trừ cái đó ra ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì cái khác khả năng sao mà lại ngươi còn thiếu nói một cái kỳ thật thiên sát huyết lang cũng là thiên lang nhất tộc phụ thuộc tô thanh tuyết càng nói cặp tia băng linh con ngươi liền càng là sáng lời trong chấp nhóm này trong nội tâm nàng một mực tồn tại rất nhiều nghi vấn đề u phải đến giải đáp mà cũng chỉ có dạng này một loại khả năng mới có thể giải thích lang ba cường đại dưới trướng lang thú cường đại cùng t u ế t lang tứ nha cường đại nhưng tùy theo mà đến thì là một cái không để cho nàng dám nghĩ lại khủng bố chân tướng giả dụ nàng đoán không sai t i ế p trước kia lang ba thân là truyền kỳ thiên lang lại đột nhiên lưu truyền ra vẫn là tin tức sự kiện này thì cực kỳ đáng giá suy tư t i ế p trước lang ba là thật vẫn là sao tô thanh tuyết trong đầu có mọi loại suy nghĩ loại qua trong chốc lát nàng não hải bên trong nhớ lại vô số cùng lang ba c h u n g đụng ký ức bài phiến so với lạc cát vi tô thanh tuyết các loại suy đoán đều là xây dựng ở có lý có cứ logic suy đoán phía dưới nàng cũng sẽ không tự dưng suy đoán nhưng đúng là như thế tô thanh tuyết trong lòng sinh ra nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều chương ba trăm mười bảy ba vạn tinh nhuệ toàn quân bị diện chương ba trăm mười bảy ba vạn tinh nhuệ toàn quân bị diện cùng lúc đó lạc an phi rõ ràng còn yên lặng tại tô thanh tuyết vừa rồi cái kia lời nói mang tới trong rung động thiên lang phụ thuộc nói b ù a c á i gì tô thanh tuyết ngươi cái này suy đoán cũng quá không có đạo lý đi nàng có thể tiếp nhận trước mặt thanh minh tiểu đội phong ảnh tiểu đội là lang ba dưới trướng tinh nhuệ sự thật có thể lạc an phi thực sự vô pháp tưởng tượng giả dụ thanh minh thần lang quân cùng phong ảnh yêu quân thậm chí còn có cái kia ở kiếp trước chuyển xuống vô số hung danh thiên sát huyết lang cũng đều là thiên lang phụ thuộc như thế cường đại thiên lang nhất tộc như thế nào lại mặc danh kỳ diệu thì mai danh nhận tích cái này không khoa học ca có thể nói đi thì nói lại đã biết c u ồ n g nha vô cùng có khả năng cũng là c u ồ n g lâm yêu đế ảnh nha vô cùng có khả năng cũng là ám ảnh yêu đế thảo một loại thực vật l à gan phi trong lòng không hiểu lộ bột một tiếng trong nháy mắt khỏe miệng điên c u ồ n g có gáp đừng nói người còn thật đừng nói ta tiên thật chẳng lẽ cùng ngươi nói một dạng tô thanh tuyết cùng l à gan phi không khỏi đồng thời nghiêng đi ánh mắt nhìn về phía trước mặt làng ba cái kia khôi n ô cùng cực đầu sói trong lúc nhất thời hai người trong lòng suy nghĩ muôn vàn cùng lúc đó lý mục đang bận xem xét dòng thương khố bên trong thu hoạch ngược lại là còn thật không có chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa dị thường hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha săn giết quân vương cấp yêu thú thủy phách yêu linh g i ă n m ố i tuôn ra dòng thủy linh pháp tướng tím hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha săn giết quân vương cấp yêu thú tam v ị yêu hồ tuôn ra dòng phá vọng c h i nhãn tím hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú ảnh nha săn giết quân vương cấp yêu thú hải ma trăn tuôn ra đổ đẳng dòng hải thần thủ hộ tím hiện đã lưu c h ư dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha săn giết quân vương cấp yêu thú hàn phong l Có lý Mục Lý lang thiên không i gia chiến、lực. Lại có vừa mới chiến ế chế chiến kết u nguyệt quân đấu, đấu cũng nhân tấn thăng quân vương cùng nhà, ảnh nhà tham dự chiến đấu. trận chiến đấu này trì, tham vừa địch lực. có thúc áp dự v c ù nói h h h a n c n g Bất quá á c này trong đều tại Lý Mục khoa ế ạ c h Không nói trương chút nào lý mục tiêu hao tại tuyết lang tứ nha cùng những thứ này lang thú tiểu đội trên thân tài nguyên nếu là bồi dưỡng cái khác y ê u thú chỉ sợ bồi dưỡng được hơn trăm cái quân vương cấp y ê u thú đ ề u vô cùng đơn giản mà lý mục một mực kiên trì tinh anh lộ tuyến cảng là vậy cái kia nhóm tự xưng là tinh nhuệ yếu thú nhận thức được cái gì gọi là t r a n lệch đương nhiên đối với lý mục mà nói sau trận chiến này trọng yếu nhất vẫn là dòng thương khố bên trong thêm ra cái k i a bảy đạo nhiếp nhân tâm phách màu tím quang mang bảy đạo sử thi cấp dòng mà lý mục có hoàng kim cấp dòng số lượng càng là lần đầu đột phá một vạn nguyên nhân chính là như thế nhìn lên trước mặt đang đánh quét chiến trường nhận nha trờ sói lý mục trên mặt mới sẽ lộ ra như thế thần sắc mừng rỡ có người hoan hỉ có người sầu linh thành bắc bộ bạ hùng nhất tộc trong đại bản doanh bạ hùng c h i vương đã đã nhận ra chính mình dưới t r ư ớ n g hai viên đại tướng tử càng là lấy thiên phú thần thống chính mắt thấy cái tia bốn cái lang thú cường đại trước đây đối với nhận nha thả ra o a n thoại hắn không để ý chút nào chỉ coi là bảy này lang thú của ngạo tự đại thế mà cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng nhận thức đến bảy này lang thú có thiên phú kinh khủng cùng chiến lược không nghĩ tới trên thế giới lại còn có như thế cường đại lang thú xem ra là bản vương xem nhẹ bọn hắn bạn hùng vương như có điều suy nghĩ mở miệng mà hắn càng là ở tại còn lại yêu thú hào hào kinh hại không thôi đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể để cho luôn luôn tự ngạo hùng vương nói ra nếu như vậy b ậ y yêu nguyên một đám nhìn lẫn nhau trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi ngay sau đó b ạ hùng chi vương không e rẻ Trực tiếp lại, lần nữa hình ảnh bên trong hai cái đồng dạng khôi ngô đồng dạng tản ra ngập trời khí thế cũng đồng dạng thuần túy chỉ vận dụng lục thân chi lực chiến đấu cự thú bọn hắn mỗi một lần giao thủ đều dường như có thể dung chuyển đại địa đồng dạng dù là ngăn cách màn sáng cũng để cho bầy ê u cảm nhận được cái này hai cái cự thú có kinh khủng lực lượng nhưng phải biết tại linh khí khôi phục trước đó Hùng theo ộ c cũng lực cùng lượng là lấy t ể thể phách phục phách linh khí khôi nhảy thành nhất chi h cái càng tộc cường tộc tăng trưởng. trở trong một trong. t lên bên Mà mấy là đại về sau, yêu yêu lý thuyết cái kia vương huyết bạo hùng cần phải có thể nhẹ nhõm nghiền ép trước mặt cự lang mới đúng có thể để bày yêu khiếp sợ là hình ảnh bên trong cái kia xương giáp cự lang không chỉ có tại lực lượng thể phách phía trên cùng vương huyết bạo hùng bất phân thắng bại nhanh nhẹn thuộc tính càng là trực tiếp bạo vung một con đường nguyên bản cơ hồ đã có thể xưng yêu vương bên trong vô địch vương huyết bạo hùng chỉ cùng cái kia cự lang chiến đấu mười mấy hiệp vậy mà liền bị một trảo trực tiếp xé rách trái tim yếu điểm giờ khác này bầy yêu tất cả đều trợn tròn mắt nguyên bản bầy yêu bên trong còn có yêu vương đề nghị lại phái viện binh tiến đến trợ rút nhưng bây giờ nhận thức đến đám tia lang thú cường đại về sau nguyên một đám tất cả đều trở mặc đúng lúc này tòa này lâm thời trong vương cung đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g dưng thêm ra hai cố khí thức một người linh động như quỷ mị một người sâu xa như biển u y ê n đây là còn lại hai đại yêu tộc c h i vương thần niệm hàn g lâm bầy yêu kinh hãi thời khắc bạ hùng vương trong t h ứ c hải đã vang lên hai vị đồng cấp yêu vương thanh âm đám tia lang thú không thể k i n h thường diệt thanh đại sự quan trọng không bằng tại r ư ngược ớ tới c chịu, không kia khó để đám ý l tam r trong ư Vương ớ c phá thành lại nói. Bà Hùng á nói. n lại Bà g đại n g h vị yêu vương yên lặng đặt thành trung nhận thức thời điểm ninh thành tam đại hiệp hội liên minh toàn bộ chính mắt thấy đám kia lang thú lấy yếu thắng mạnh dùng ít địch nhiều mà lại lấy linh chiến tổn hại so với rơi mất trước sau tổng cộng gần chín vạn yêu quân sau tam đại thế lực rất nhiều cao tầng đã sớm bị sợ choáng váng cái này tờ m ở cái gì quái vật không phải phía trước những cái kia tạp ngư còn chưa tính đằng sau cái kia ba vạn tinh nhuệ yêu quân vậy mà liền như thế bị ăn sạch sẽ không tới nửa giờ thời gian diễn sát ba vạn yêu quân quá không thể tưởng tượng nổi đi cùng lúc đó hoác thanh ngai ba người ánh mắt đồng dạng tràn đầy trần kinh cái gì gọi là người thiên nguyên bản hoác thanh ngai đối với mình phái đi ra hát long đại đội có lòng tin tuyệt đối thậm chí còn vô cùng may mắn chính mình lưu lại một lá bài tẩy như vậy nhưng bây giờ trông thấy hàng đập hình ảnh bên trong cái tia đầy đất yêu thi về sau hoắc thanh n g a i trầm mặc h á c long đại đội đích thật là h á c long hội vương bài mà lại không chỉ có từng cái đều là tinh nhuệ n càng trong tay nắm giữ rất nhiều đại s á t thương tính vũ khí có thể không nói những cái khác nếu để cho h á c long đại đội đối với phía trên trước cái kia ba vạn tinh nhuệ n yêu quân dù là có thể thắng h á c long đại đội cũng phải bỏ ra giá cao t h n g trọng lộn buộc trong chấp nhóm này hoắc thanh nhai trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vệ không khỏi tuyệt vọng chẳng lẽ lại đây là trời muốn diệt ta ninh thành chương ba trăm mười tám hai quân giao chiến ngươi làm cái gì đ ổ nướng dạ hội chương ba trăm mười tám hai quân giao chiến ngươi làm cái gì đ ổ nướng dạ hội so sánh dưới triệu trường thanh cùng lưu anh càng là đ ã s ơ hóa đá nguyên địa rất lâu nguyên bản lưu anh còn có chút cười trên nôi đau của người khác h ắ nước gì hoắc thanh nhai hắc long hội cùng đám kia lang thú lưỡng bại c ầ u thương nhưng bây giờ đám kia lang thú biểu hiện ra thực lực hoàn toàn đã vượt ra khỏi hắn được biết linh chiến t ồ n hại toàn d i ệ t ba vạn yêu tộc đại quân những thứ này từ đơn độc xuất hiện cũng đã đầy đủ để người tuyệt vọng húng chi bây giờ cùng lúc xuất hiện quả thực cũng là kỳ tích bên trong kỳ tích nếu không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không người dám tin tưởng trước mặt phát sinh đây hết thảy mà theo đam kia lang thú đại hoạch toàn thắng lưu anh trong lòng đã chỉ còn lại có trước nay chưa có kinh hoàng hoác hội t r ư ở n g muốn không chúng ta lại từ còn lại ba chỗ phòng tuyến lại điều chút binh lực tới hiệp phòng tại loại này tử vong áp lực phía dưới lưu anh cuối cùng t ạ i ý thức đến bọn hắn ba là trên một sợi t h ư ờ n g châu chấu rõ ràng trên giấy chiến lược tây tuyến chiến trường đối mặt địch nhân chỉ có chỉ là không đến một trăm nhưng rất hiển nhiên tại lưu anh trong lòng cái này một trăm yêu thú mang tới cảm giác gác bách đã viễn siêu còn lại cái kia tam đại thế lực mỗi người có mấy vạn yêu quân không nói khoa chương chút nào cùng nha chờ sói biểu hiện ra chiến lược đã đủ để cho người bình thường sinh ra tâm lý nhưng h o á c thanh nhai lại tại nắn g n g ủ i trần trờ về sau cự tuyệt yên tâm đi b â y này lang thu hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bản vương còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận ta xem chúng ta bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút cái kia như thế nào mới có thể kiên trì ba ngày này đi nguyên bản trong mắt bọn hắn kiên trì ba ngày bất quá là vô cùng đơn giản có thể kinh lịch sau trận chiến ấy không hiểu cái kia ba ngày thời gian kỳ hạn trong nháy mắt thì biến đến vô hạn xa xôi lên đây cũng không phải là l ờ hảo giác mà chính là giờ phút này linh thành rất nhiều cao tầng trong lòng lớn nhất trực quan cảm thụ một đêm này l i n h thành bên trong mấy vạn nhân loại tất cả đều đem t â m dây cung kéo căng nhất là tây tuyến chiến trường rất nhiều hắc long hội tinh nhuệ nguyên một đám ánh mắt chừng lớn tự tử, tử thủ trước mặt cầu nối nơi hiểm yếu thở mạnh cũng không dám một chút còn tốt tại linh khí khôi phục về sau thân hồn của bọn hắn cũng đều thu được khác biệt trình độ cường hóa nhưng ngoài y liệu chuyện phát sinh tại giải quyết bầy yêu thú kia về sau bầy sói ngược lại bình tĩnh lại không có chút nào nửa điểm muốn tiến công ý tứ không chỉ có như thế bầy này lang thú vậy mà nguyên đ i ệ lái cửa lửa làm hình sói đổ nướng ccc dấu nóng bị hỏa quan kích phát phát t ra ừ ngoa trận dị hưởng. Hát hưởng. dị l n người cùng sói khoảng cách không g hội cách mọi sói c bầy o hơn linh km. là khôi tàu khoảng linh sau nói, khoảng không nói gần trong căn cũng là cùng sai chỉ cách, chỉ cách phố không sai bị lắm. Nguyên nhân chính là là km tấp, một đây đường bị n chính người được mùi thịt mọi người tất cả đều váng. quái sự mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều nói đùa cái gì thời đại này liền sói cũng sẽ làm đồ nước rồi không ngừng các ngươi nhìn đám kia sói lại đem cái kia bạo hùng yêu vương thi thể làm thành toàn gấu yến cái đó là bốc hơi tay gấu cái này đúng không tất cả mọi người không nghĩ tới tại bọn hắn vội vã cuống cùng làm lấy đ ể phòng nhiệm vụ thời điểm địch nhân của bọn hắn vậy mà tại không buồn không lo ăn mi thực mà lại mùi vị đó tràn ngập đến tiền tuyến thời điểm vậy mà như thế ngon cô cô cô bụng của mọi người không tự chủ kê ơ mà một mực mật thiết chú ý tây tuyến chiến trường ninh thành một chúng c a o tầng tức thì bị cái này nghe rợn cả người tràng cảnh trấn kinh nguyên một đám toàn đều ngẩn ở đây nguyên đĩa không biết nên nói cái gì mới tốt cái này tính là gì vốn đang lo lắng bọn sói này không giảng võ đức làm đánh lén kết quả không nghĩ tới vậy mà dùng tới chiến thuật tâm lý em đi bọn sói này đến cùng có bao nhiêu yêu người ta cái này nhất định là đám kia sói quỷ kế thảo ta xem như minh bạch bọn sói này quả thực tinh đến c ù n g khỉ giống như quá kinh khủng không nghĩ tới a lúc còn sống lại còn cùng gặp phải một đám dụng binh pháp sói đây quả thực là trần trụi tại công kích chúng ta q u â n tâm a mọi người nghị luận ở mỹ nhưng không thể không nói dù là chỉ là ngăn cách hàng đập c ả mạ dạng dù là dưới ánh trăng căn bản nhìn không ra bậy này lang thú nấu nướng chi tiết thế nhưng bầy sói t h u dưới ánh trăng đồ nướng trắng cảnh vẫn là để mọi người tất cả đều miên man bất định lên không chỉ có như thế chính là bởi vì hết thẻ cũng không biết rõ chính là bởi vì hình ảnh kêu mơ hồ càng làm cho mọi người tất cả đều ở trong lòng não bổ ra rất nhiều hình ảnh trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp có hơn phân nửa cao tầng cũng không khỏi đến nuốt một miếng nước bọn thời khắc này hoác thanh nhai thì là trong nháy mắt lộ ra kinh s khủng bọn hắn hiển nhiên biết cường công không phải lên thượng sách sau đó thì lấy công tâm kế sách thật gác thật là âm hiểm lang thú a ngay vậy mọi người tại đây tất cả đều t r o n g váng nếu không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai dám tin tưởng cũng có ngày lại có một bầy sói thu đối với nhân loại dùng da c ô n g tâm kế tối giờ khắc này bao quát triệu trường thanh cùng lưu anh ở bên trong vô số người tất cả đều trong lòng dung mạnh mà giờ khắc này mọi người toàn đều sẽ không nghĩ tới bầy sói tạm dừng tiến công nguyên nhân thực sự là cái gì ninh thành phía tây vùng ngoại thành nơi nào đó bỏ trống trong đại lâu lý mục cùng tuyết lang tứ nha giao thoa mà đứng tại trước mặt bọn hắn thì là đã triệt để đắm chìm trong mỹ thực bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi ba ba, cái này tay gấu ăn ngon thật. ảnh n h a lang thúc đổ nướng tay ngày càng ngày càng tốt nha cùng n h a lang thúc làm được đạo này xạ xì m ỉ mới là thật tuyệt trở lên tốt quân vương cấp loại cá yêu thú lương thịt vì nguyên vật liệu phối hợp băng phép chi lực giữ tươi hiệu quả quả thực cũng là một trăm tối tam a tô thanh tuyết cùng lạc gan phi vừa ăn các món ăn ngon một bên phát biểu lấy mỗi người trong lòng cảm tưởng mà giờ khác này ngoại trừ lý mục bên ngoài còn lại tuyết lang từ nha thì là cả đám đều phản phất là chờ đợi bị đạo sư phê bình đầu bếp giống như nghe được hai cái tiểu gia hỏa đánh giá về sau bẫy sói cả đám đều lộ ra ý cười tình cảnh này cùng lúc trước bầy sói trên chiến trường đại sát tứ phương hình tượng hoàn toàn khác biệt đợi đến tô thanh tuyết cùng lạc a n phi ăn uống no đủ bắt đầu nghỉ ngơi sau nhận nha lúc này mới cung kính tiến lên đêm hôm nay quét dọn chiến trường thu hoạch toàn đều g i a o vào lý mục trước mặt về sau chỉ huy còn lại tuyết lang tứ nha lui ra hắn đã theo cùng nha cùng ảnh nha châu đó biết được vương chạy đến chiến trường nguyên nhân giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn một chút ngủ s a y hai cái tiểu ra hỏa chậm rãi l ắ t đầu cùng lúc đó lý mục tại nhận lấy yêu tinh về sau trong nháy mắt liền khóa chặt trong đó hai cái yêu thú tinh hạch yêu thú tinh hạch tam vi yêu hồ yêu thú thể nội còn sót lại linh túy ngưng kết thành đặc thù tài nguyên sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng tùy cơ g i á c tỉnh phía dưới d ò n g một trong thiên biến b ă n h u y ễ n tím thiên hai họa thân thể tím yêu thú tinh hoạch hải ma nhiêm yêu thú thể nội còn sót lại linh túy ngưng kết thành đặc thù tài nguyên sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng nhất định g i á c tỉnh dòng l o n g xà c h i biến tím l o n g xà c h i biến tím sử thi cấp huyết mạch dòng có thể trưởng thành hình thiên phú chỉ có nắm giữ dòng máu hải thần yêu thú mới có thể giáp tỉnh đặc thù thiên phú có chuyển kỳ vị cách lại là một cái chuyển kỳ vị cách chương ba trăm mười chín thôn phệ tam vi yêu h ồ yêu tinh chương ba trăm mười chín thôn phệ tam vi yêu h ồ yêu tinh lý mục cho tới giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch cái kia cái gọi là chuyển kỳ vị cách đến tột u cùng đến cỡ nào hiếm thấy theo ly mạng yêu vương đến bây giờ hắn lấy được yêu vương cấp yêu tinh không có ba trăm cũng có hai trăm nhưng có chuyển kỳ vị cách có thể đ ế m được trên đầu ngón tay chỉ bất quá rất hiển nhiên đạo này yêu tinh bên trong ẩ n chứa chuyển kỳ vị cách xem xét thì cùng hắn tương tính không hợp do dự một chút về sau lý mục chỉ là đem thu nhập không gian giới chỉ ngược lại nhìn về phía mặt khác một cái yêu tinh cái viên kia yêu vương cấp tam vị yêu hộ yêu tinh dù sao kiếp t r ư ớ c lý mục mặc dù là cái động vật học gia nhưng cũng biết thần thoại trí dị cố sự bên trong cựu vị yêu hồ tam vĩ yêu hồ cái tên này rất khó không cho hắn suy nghĩ nhiều a thiên biến b ă n n u y ễ n tím sử thi cấp thiên phú d ỏ n g chỉ có tại quân vương cấp thời kỳ thần hồn cường độ đạt tới chuẩn bá chủ tầng thứ hồ thú mới có thể dắt t ỉ n h bị động đ ề thăng toàn thuộc tính một trăm l i n ă m phần trăm chủ động phát động sau có thể biến hóa thành địch nhân g á n g vẻ tiến hành chiến đấu Chú thích, sử dụng cái kia thiên phú cần tiêu hao thần hồn lực lượng nếu là cùng mục tiêu thực lực sai biệt quá lớn liền sẽ phải gánh chịu thần hồn phản vệ lâm vào trạng thái hưng ư ợ n thiên hai họa th s ử thi cấp thể phách thiên phú dòng nắm giữ dẫn phát thai h ỏ a kinh khủng lực lượng chỉ có thiên thai yêu thú mới có thể g i á c t ỉ n h có chuyển kỳ vị cách trước một cái dòng tuy nhiên lợi hại nhưng tương ứng cực hạn cũng có chút rõ ràng bởi vậy lý mục cũng không để ý có thể tiếp đó nhìn lấy cái này cái thứ hai tên là thiên thai h ỏ a thân thể dòng thuộc tính về sau lý mục ngây ngẩn cả người còn tới còn có không phải chuyển kỳ vị cách làm sao đột n h i ê n cứ như vậy nhiều c h â n c h ờ thời khắc có một trận đ m thai cùng cực hệ thống nhắc nhở âm thanh bóng nhiên văng lên hệ thống nhắc nhở kiểm c h ắ đến ký chủ nắm giữ thiên thai yêu thú thể p h á c loại thiên phú vâng nương theo lấy lời này vừa nói ra lý mục quanh thân nhất thời có ngàn vạn khí tức bỗng nhiên nổi lên lý mục đều ngây ngẩn cả người vạn vạn không nghĩ đến chính mình chỉ là hấp thu một cái dòng mà thôi làm sao lại đã dẫn phát như thế khủng bố phản ứng dây chuyền không đợi hắn suy nghĩ nhiều tô thanh tuyết cùng lạc g n phi vừa mới nằm ngủ trong nháy mắt liền bị cái này một vang động bừng tính ngay sau đó hai người đã nhìn thấy suốt đời khó quên một màn chính mình lang ba chân đạp hư không bên trong nguyên bản thương ngân hoàn mỹ sói thân thể phía trên lại không hiệu nổi lên từng trận đen nhánh t ử khí đó là hai ách phù văn thiên thai yêu thú thảo một loại thực vật tô thanh tuyết cùng l à c an phi gần như đồng thời kinh ngạc lý mục không biết thiên thai yêu thú h à n g nghĩa nhưng tô thanh tuyết cùng l à c an phi lại, lại biết rõ rành rành thiên thai yêu thú trong truyền thuyết là bị thiên địa ý chí sáng tạo mà ra nắm giữ dẫn phát hai ách chi lực cường đại tồn tại đương nhiên những thứ này miễn hoặc khó hiểu mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa thiên hai yêu thú trọng yếu nhất một hạng phẩm chất riêng là được trời sinh truyền kỳ đương nhiên đây cũng không phải là là chỉ bọn hắn sinh ra cũng là truyền kỳ cảnh giới mà chính là nói mỗi một cái thiên hai yêu thú theo ra đời một khắp kia trở đi thì có truyền kỳ vị cách đồng thời loại này truyền kỳ vị cách có thể bị cướp đoạn cũng bị còn lại yêu thú hấp thu không chỉ có như thế thiên hai yêu thú có truyền kỳ vị cách bình thường đều kiêm dung các loại tính chất linh khí nói cách khác cơ hồ tất cả yêu thú giác tỉnh giả đều có thể đồng hóa cũng hấp thu bởi vậy thiên hai yêu thú tuy nhiên tên là thiên hai nhưng đối với cái này một giới rất nhiều bá chủ yêu thú bá chủ giác tỉnh giả mà nói lại là vô thượng cơ duyên cũng nguyên nhân chính là như thế làm chú ý tới lang ba tựa hồ tại hướng về thiên thai yêu thú thuế biến về sau tô thanh tuyết cùng l à gan phi chỉ cảm thấy trong nháy mắt thì đại nao đứng máy đột nhiên tô thanh tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì trong nháy mắt liền khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh không ba ba không muốn nàng cái kia non nớt c u n g họng trong nháy mắt phát ra gần như kêu thảm giống như hò hét là có quan hệ lang ba thân phận mây mù sau cùng một khối ghép hình rốt cục xuất hiện kiếp trước lang ba là cao quý truyền kỳ thiên lang vì sao đột nhiên mai danh nhận tích nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là lang ba thiên thai yêu thú thân phận có truyền kỳ vị cách giờ khác này l ạ c a n phi cũng minh bạch cái gì lúc này mắt trợn tròn chẳng lẽ nói kiếp trước lang ba chính là bởi vì thiên thai lang thú thân phận mà bị đổi u giết cuối cùng vẫn là sao tại hai cái tiểu gia hỏa nguyên một đám chấn kinh mắt trợn tròn thời điểm lý mục thì là không hiểu mở mắt h ắ n tợ h ồ nghe gặp tiểu gia hỏa thanh â m bất quá giờ phút này trong thức h ả i xuất hiện vô số hệ thống đột mục lý mục căn bản không có chú ý hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ hấp thu dòng thiên thai hỏa thân thể thôn vệ thiên thai chi phí cơ sở thể phách để thắng một phần trăm hệ thống nhắc nhở ký chủ hấp thu dòng thiên thai hỏa thân thể thôn vệ thiên thai chi k h í cơ sở lực lượng để thắng một phần trăm hệ thống nhắc nhở ký chủ hấp thu dòng thiên thai hỏa thân thể thôn vệ thiên thai chi k h í cơ sở thần hồn để thắng một phần trăm hệ thống nhắc nhở ký chủ hấp thu dòng thiên thai hỏa thân thể thôn vệ thiên thai chi k h í cơ sở lực lượng để thắng một phần trăm mấy trăm đạo hệ thống bổ bụt trong nháy mắt xuất hiện tại đơn giản tính ra về sau lý mục nhất thời hai con người sáng lên cũng là cái này m ấ y hơi thở công phu hắn các hạng thuộc tính cơ sở đều mỗi người đề cao gần năm mươi tương đương chiến lược mà nói để hắn trạng thái bình thường chiến lược tăng lên đem gần mười lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược cái này cũng chưa tính chân chính màn kịch quan trọng còn ở phía sau hệ thống nhắc nhở ký chủ hấp thu dòng thiên thai hỏa thân thể dòng thiên thai lang thể đạt được cường hóa bản thể vị cách tấn thăng làm cao vị truyền kỳ truyền kỳ vị cách phẩm cấp chia làm phổ thông truyền kỳ cao vị truyền kỳ lĩnh vực truyền kỳ cực hạn truyền kỳ phong hào truyền kỳ ngũ giai cao vị truyền kỳ tuy nhiên tại hệ thống cho gia tựa hồ không tính đặc biệt cao hồ không Nhưng, dáng. đặc cấp bộ l ý mục lại sinh có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể trong thể phát sinh thuế nhận mình rõ ràng b i ế n đó đến là một loại một từ thần hồn đến nục g nhiên ư thoát t h a hoán cốt giống như thuế giống biến. Đúng rồi, suýt nữa cốt suýt rồi, đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở bổ sung thứ hai bộ p h ộ t trong nháy mắt chú ý tới thiên thai lang thể biến hóa thiên thai lang thể tím trong truyền thuyết chấn ngục thiên lang nhất tộc tri vương mới có thể có khủng bố thể phách thiên phú tại biến dị về sao u y năng càng mạnh thiên hai lôi thân thể toàn bộ thuộc tính cơ sở thể phách lực lượng nhanh nhẹn thần hồn để cao 240% sinh mệnh khôi phục tốc độ n g o à i định mức để thăng 240% lôi nguyên tố kháng tính để thăng 150% đồng thời bị lôi thuộc tính công kích thời điểm giảm xuống hắn 35% vi lực tuyệt thế thai hồn trên diện rộng cường hóa thần hồn thuộc tính cơ sở thần hồn để cao 175% có đỉnh cấp nghiệm lực đặc hiệu có thể s ử d ụ n g thần hồn kỹ năng đối với địch nhân phát động công kích hoàn toàn không nhìn địch nhân phòng ngự c h ú t h í c h đỉnh cấp nghiệm lực đặc tính có thể nắm nâng 2 0 0 0 kg vật nặng hữu hiệu phạm vi bán kính một m phá diệt chi trảo trên diện rộng cường hóa vớt sói công kích lực để thăng một trăm hai mươi năm đồng thời công kích bổ sung phá diệt hai gương hiệu quả không nhìn địch nhân bảy mươi năm phòng ngự lại trong vòng nửa canh giờ không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức khôi phục thương thế vệ linh chi nha thôn vệ yêu thú huyết đ ụ c lúc có thể đem hắn thể nội linh khí hoàn toàn hấp thu cũng thôn vệ này đặc thù huyết mạch trí lực biến hóa để cho bản thân sử dụng Chú Thích, trước mắt tổng phệ linh tăng thêm, ký chủ cơ sở thể phách đề cao 240 cơ phệ Linh thêm, thể mắt tổng tăng ký sở s đề cao xem hết trở lên thuộc tính lý mục không khỏi hai mắt tỏa sáng trên ư Trường n chiến mở ra, bầy sói tiệm lộ phong mang. 320, quyết chiến mở ra, bầy sói tiệm lộ phong g quyết quyết bầy bầy tiệm tiệm t sói sói mở mở mang. ra, ra, r lộ lộ thực tế ngoại trừ cái kia tựa hồ có chút hư vô mở mịt vị cách tấn thăng bên ngoài nhất làm cho lý mục ngạc nhiên chính là phệ linh chi nha đặc tính hạn mức cao nhất theo ba trăm sáu mươi tăng lên tới bốn trăm tám mươi ngoài ra còn lại mấy cái dòng thuộc tính cũng đều được không giới đề thăng thô sơ giản lược một đoạn t r ư ở n g hiện nay lý mục có trạng thái bình thường chiến l ư c đã đạt đến nghe rợn cả người ba trăm năm mươi lần cứ việc hiện hắn hôm nay bởi vì hình thể thu nhỏ tại n lược t hai ấ p người ký ức bên trong thiên hai yếu thú thứ nhất đặc thù rõ ràng cũng là quanh thân tản ra thai ách khí tức đó là thiên thai y ê u thú thân phận tiêu chí có thể hai người lại căn bản không có ở l a n g ba trên thân cảm nhận được nửa điểm thai ách khí tức liên phản phất hai người vừa rồi thấy chỉ là ảo giác đồng dạng trong lúc nhất thời hai cái tiểu g i a hỏa tất cả đều thấy chóng hai ách khí tức đâu không đúng vừa rồi lang ba trên thân rõ ràng còn hiện lên hai ách phủ và tới đến cùng xảy ra chuyện gì tô thanh tuyết cùng lạc gan phi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều muốn từ lẫn nhau trong ánh mắt tìm tới đáp án nhưng rất hiển nhiên hai người trong con mắt cơ hồ chỉ còn lại có mở mịt luôn cuống t tô thanh tuyết trong nháy mắt này tựa hồ là nghĩ đến cái gì khả năng sau đó nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh họ lạc ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng kỳ thật cũng không phải là lang ba biến thành thiên thai yêu thú mà chính là lang ba thôn vệ một cái thiên thai yêu thú yêu tình hấp thu một đạo thiên thai yêu thú c h u y ể n kỳ vị cách lộ b u ộ g là gan phi người tê không phải đâu tuy nhiên trong lòng của ta rất hy vọng là khả năng như vậy nhưng theo ta được biết yêu linh trong l o ạ n thế đệ nhất đầu bị ghi chép hạ thiên thai yêu thú hẳn là tại hai tháng sau mới có thể tại lang hải thành phố xuất hiện đi ngay vậy tô thanh tuyết chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu là nói như vậy không sai nhưng ngươi cũng đã nói đó là bị linh kỷ ghi chép hạ ghi chép rất hiển nhiên chúng ta trước mắt gặp phải chính là không có bị linh kỷ chố ghi lại lời nói nơi này là gan phi cũng minh bạch linh kỷ chỉ là hậu thế nhân loại viết một quyển sách mà thôi có chút để lọt cái mà nói cũng rất bình thường muốn đến nơi này là gan phi trong nháy mắt thoải mái cùng lúc đó lý mục đã đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm xem ra không chút nào giống như là một chỉ có được chuẩn bá chủ chiến lược quân vương cấp yêu thú thiên hai lang thể thuế biến là n g o ạ i ý muốn c h i k i n h hỉ nhưng đối với lý mục mà ngôn từ đầu thương khố bên trong cái k i a bảy đạo dòng đồng dạng ẩ n chứa một loại nào đó cơ duyên nhất là cái k i a đạo cực kỳ hiếm thấy đồ đ ằ n dòng hải thần thủ hộ tím theo g i á tỉnh hệ thống đến nay đây là lý mục lần thứ nhất theo m ặ khác yêu thú trên thân quân g a đồ đ ằ n dòng tuy nhiên đạo đồ nhảy dòng không cách nào bị hắn bị giới trướng lang thú lợi dụng nhưng là dung hợp thiên lang đồ đ ẳ n g tuyệt hảo cao dai dung hợp tài liệu đáng tiếc để lý mục tiếp nối là cho tới hôm nay hắn còn không có mở khóa còn lại năm đạo thiên lang đồ đ ẳ n g dung hợp lộ tuyến một đêm này bầy sói a n t ư ờ n g chìm vào giấc ngủ mà ngoài ngàn mét nhân loại phòng tuyến phía trên vô số hắc long hội thành viên thì là tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng bị khả năng đánh lén dù sao hắc long hội trưởng đã chuyên môn phát tới chỉ lệnh để bọn hắn dự phòng đám t i ê lang thú sử dụng công tâm kế có thể thẳng đến tảng sáng sắp tiền đến mọi người lại là đều không đợi được bầy sói tiến công trong lúc nhất thời rất nhiều hắc long hội thành viên nguyên một đám hoài nghi lên nhân sinh ta liền nói làm sao có thể mà thì đám kia lang thú lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng so với chúng ta người còn thông minh a không phải vậy bọn này biển mao x u ấ t sinh không phải thành tinh sao muốn ta nói hội trưởng hắn cũng là buồn lo vô cớ mọi người nghị luận ở mỹ thời khắc nguyên một đám tâm thần lại là trong nháy mắt bông u l ò n g xuống không nói những cái khác đám kia lang thú chiến đấu lực vẫn là rất dọn người nhất là đối với những cái kia chính mắt thấy bầy sói chu diệt bầy yêu toàn bộ quá trình hắc long hội các thành viên càng là trong lòng tỏa ra, ra một trận may mắn cảm giác dù sao nếu là đám kia lang thu thật phát động đánh bất ngờ tại mọi người nhìn lại bọn hắn cơ hồ chỉ có một con đường chết vào thời khắc này chính khi tất cả hắc long hội phổ thông thành viên đều tại may mắn thời điểm tảng sáng nắng sớm vừa mới chiếu sáng nơi xa chiến trường một giây sau mọi người đồng tử liền trong nháy mắt co lại thành một đầu khe hẹp địch tập địch tập tiếng cảnh báo trong nháy mắt tại chiến trường phía trên vang lên thời khắc này ngoài ngàn mét nhật nha đã chỉ huy bảy sói hướng về bên này chậm rãi đi tới ô sói gào âm thanh cùng cái kia còi báo động trói t a i vang vọng chiến trường cái này một sắt na đám kia vừa mới sinh ra mấy phần bối rối nhân loại trong nháy mắt cả đám đều ưu ám bên trong bừng tỉnh mở cho đùa bầy sói đã giết đi lên lúc này lại không tỉnh táo lời nói chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong sau đó tại mọi người cái k i a tràn ngập khiếp sợ trong con mắt liền ngã chiếu ra một bức để vô số người đều tê cả ra đầu hình ảnh nắng sớm rơi xuống cùng nha một ngựa ngay sau đó sau lưng theo sát lấy hai chi thanh minh lang thú cùng hai chi thương tuyết lang thú tại hắn bên trái là huyết nha cùng song đồng đỏ tươi sát huyết tiểu đội mà bên phải thì là quanh thân đen nhánh bề ngoài vạn phần hoa lệ ảnh nha phong ảnh tiểu đội đã chia thành tốt nh g i tuyết lang n tứ nha chiến lược liền không nói còn lại tham chiến thanh minh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội tất cả đều tập thể tấn thăng đến chuẩn quân vương cảnh giới cá thể chiến lược đã đạt tới gấp năm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược trở lên nói cách khác dù là không phải tụ quần trung phong bọn này thanh minh lang thú cùng sát huyết lang thú tại một đối một tình huống dưới cũng có thể nhẹ nhõm nắm những cái kia phổ thông quân vương yêu thú thương tuyết tiểu đội bình quân chiến lược tuy nhiên muốn thấp một số nhưng lại thắng ở có thể hoàn mỹ cùng thanh minh lang thú khí thế cộng minh tại thiên lang minh thần trận cùng thanh minh chiến trận cộng minh phía dưới chỗ có thể phát huy ra thực lực cũng cực kỳ không tầm thường bởi vậy mặt ngoài nhìn đây là vừa ra như là t r ứ n g t r ọ i đá giống như tự sát thức công kích nhưng trên thực tế tây tuyến chiến trường bọn này hắc long hội tinh nhuệ phải đối mặt lại là một chi toàn bộ nắm giữ đan binh quân vương chiến lược đồng thời cực kỳ am hiểu liên hợp tiến công quân vương cấp tinh nhuệ tiểu đội càng quan trọng chính là giờ phút này đi đầu trùng phong chính là đã hoàn toàn có thể không nhìn phổ thông vũ khí nóng quẩuồng nga làm sói gào âm thanh lại lần nữa vang lên cái kia một cái trước mắt c u n g nha lại lần nữa ra tốc chỉ huy giới t r ư ớ n g thanh minh tiểu đội ngang nhiên phát động thanh minh chiến trận khi thế liên hợp lại về sau c u n g nha nhìn về phía tại phía xa ngoài ngàn mét nhân loại phòng tuyến chi sau đạp một cái trong nháy mắt hóa thành một đạo trắng xám lang ảnh mau chóng đuổi theo giết chiến trường phía trên cực kỳ an tĩnh chỉ có thể nghe thấy cái kia một tiếng sói gào dư vị tiếng vọng ngay sau đó thương tháo thanh xé nát hiện trường an bình đại chiến bắt đầu chương ba trăm hai mươi mốt bốn bề thọ địch ninh thành đem diện chương ba trăm hai mươi mốt bốn bề thọ địch ninh thành đem diện thương pháo thanh xe rách chiến trường yên tĩnh đồng thời cũng để cho một đêm không ngủ thật vất vả vừa mới h i ế p mắt ngủ một hồi h o ắ c thanh nhai bọn người toàn đều không hẹn mà cùng mở mắt cái gì là nơi nào đánh nhau lưu anh là lớn nhất t ĩ n h không được cái kia giờ phút này nghe thấy thương pháo thanh trong nháy mắt kém chút thì nổ sau đó h o ắ c thanh nhai như có điều suy nghĩ nhìn lưu anh liếc một chút không để lại dấu vết lất đầu g i a hỏa này tuy nhiên thực lực thật là không tệ nhưng tính cách quả thực đồng d ạ o trong lúc nhất thời hoắt thanh nhai trong nháy mắt có chút lo lắng lên giá hỏa này khu vực phòng thủ an uy sau đó chiếm được phía dưới tin tức truyền đến về sau h o ắ c thanh nhai mới nhìn mọi người tại đây các vị an tâm chớ vội là tây tuyến chiến trường đám kia lang thú khởi xướng tiến công h o ắ c thanh nhai lời này vừa nói ra mọi người tại đây không ít người trên mặt đều lộ ra một vệt như có như không vẻ nhẹ nhàng là đối với còn lại những cái kia tam phương thế lực cao tầng mà nói h i ệ n nhiên mọi người còn không có tránh thức ý thức được tam phương thế lực có vinh cùng v i n h có nhục cùng đục những cái kia cười trên nỗi đau của người khác người giờ phút này chỉ cảm thấy may mắn chiến đấu vẫn chưa tại chính mình khu vực phòng thủ mở ra nhưng hoắt thanh nhai đã sớm ý thức được một loại nào đó nguy cơ dấu hiệu giờ phút này chỉ là không hiểu meo lại con người quả thật đúng là không sai một giây sau hội nghị thất bên ngoài đột nhiên liền vang lên liên tiếp nổ tung súng t h á o tiếng oanh minh đông bộ phòng tuyến bị tập kích thỉnh cầu trợ rút nam tuyến hồ tộc yêu thú phát động thần hồn công kích tổn thất nặng nề đang tính toán thương vong b ắ c bộ phòng tuyến có một chi bạo hùng cảm tử đội đã vọt tới phòng tuyến trước mặt tràn ngập nguy hiểm chỉ một thoáng tứ phía thù địch nguyên bản còn tại may mắn linh thành hiệp hội cùng q u â n anh hội cao tầng trong nháy mắt liền không c ư i được mà lưu anh cùng triệu trường thanh trên mặt càng là không hiểu hiện ra một trận tre lớp chi sắc hoắc thanh nhai nghe được truyền đến báo cáo giờ phút này chỉ là trùng điệp thở giải quả là thế. xem ra trường đại kiếp nạn này chúng ta vô luận như thế nào cũng không có cách nào coi như không quan trọng hai vị lúc này thì không cần lại che giấu đi hắn lúc nói lời này lưu anh cùng triệu trường thanh chỉ cảm thấy h o ắ c thanh nhai ánh mắt dường như một thanh sắc bén mũi nhọn xuyên thẳng hai người trái tim yếu kém nhất chỗ rốt cục giờ phút này lưu anh cùng triệu trường thanh cái kia chỉ đột khíu rác rốt cục người được một loại nào đó mùi nguy hiểm đã như vậy hoặc hội trưởng vậy ta liền muốn trở về tổng bộ tòa c h ấ n khoảng cách cái kia vị nhất thiếu tá nói tới ba ngày ngày chỉ còn hai ngày hy vọng chúng ta có thể đợi được viện quân đến đi rất nhanh chỗ này doanh địa tạm thời bên trong c h ỉ còn lại có hoắc thanh nhai cùng hắc long hội một đám thành viên giờ phút này hoắc thanh nhai cũng tháo xuống trên mặt nguy trang hiếm thấy lộ ra mấy phần như có như không vẻ mệt mỏi quả nhiên vẫn là tới rồi sao chỉ hy vọng hắc long đại đội có thể ngăn cản đám kia lang thu tiến công dù là một ngày cũng được hắn nói n g h e được lời này nếu là bị còn lại hắc long hội thành viên nghe thấy chỉ sợ cả đám đều sẽ líu lưới lên là hắc long đại đội đây chính là hắc long hội tinh nhuệ trong tinh nhuệ ở tại còn lại hắc long hội thành viên xem ra Hoác h t a ngay h Nhai chỗ lấy phái Hác n ra lấy l o Đại đội chính là vì giải quyết dứt khoát, đem đám giải i chính khoát, là vì quyết dứt k khó giải q u ế t nhất lúc a n g t h dẫn đầu giải quyết. giải Thế h mà o t h a này h Nhai trong lòng rõ r n Long Đại đội lại thế nào là tinh nhuệ không nào lang cùng nhất định là tử vong. Muốn đến nơi n g giả, gặp Hác thế chỉ khi phải thú, đám cuối cục lại là là Đại đội đã kia kết tử à sớm hội o c được Thanh thở Nhai nhịn không được lại khẽ lại dài m t t ế nghị Ngay này, lúc ộ i n g h thất bên ngoài đ ỗ n g nhiên có người gõ cửa phòng ngay sau đó một người mặc sạch sẽ màu trắng áo khoác g ầ y gò lao đầu thu và hót thanh nhai tầm mắt l ã o đầu kia đẳng cấp khí tức chỉ có chuẩn quân vương cấp nhưng h o á c thanh nhai tại nhìn thấy người kia thời điểm lại không tự chủ được lộ ra mấy phần tôn kính dương bác sĩ thế nào kiểu mới gen cường hóa dược tề phải t r a n g khai phát ra đến rồi người này trước mặt chính là đã từng triệu trường thanh thủ hạ dương bác sĩ nhưng tự theo linh khoáng nhất chiến hắn là mất m đi cái kia bình gen cường hóa dược tề về sau liền không lại bị triệu trường thanh coi trọng cũng nguyên nhân chính là như thế h o á c thanh nhai trực tiếp nạy ra triệu trường thanh góc tưởng đem vị này đào đi qua tại triệu trường thanh cùng lưu anh trong mắt dương bác sĩ giá trị không gọi được quá cao nhưng hoát thanh nhai lại rất rõ ràng lâu dài đến nhìn một cái dương bác sĩ giá trị có lẽ so một vị cao dài quân vương cấp giác tỉnh giả còn trọng yếu hơn bởi vậy đem dương bác sĩ tiếp sau khi trở về hắn làm chuyện thứ nhất chính là vì dương bác sĩ chuẩn bị một cái hoàn toàn mới phòng thí nghiệm mà giờ khắc này nhìn qua cái kia dương bác sĩ tựa hồ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi hoắc thanh nhai trong nháy mắt liền kích động lên hiển nhiên nếu là có thể ở thời điểm này đem cái k i a u tiểu mới gen cường hóa dược tề khai phát ra đến đối với bây giờ ninh thành cục thế tuyệt đối có trợ giúp lớn lao có lẽ là cảm nhận được hoắc thanh nhai trong ánh mắt nóng rực thời khắc này dương bác sĩ lại là nhịn không được n h ỏ n h ỏ mày hoác hội trường tiểu mới gen cường hóa dược tề còn không có khai phát ra đến trong nháy mắt hoắc thanh nhai trên mặt vẽ kích động liền phai nhạt xuống nhưng ngay sau đó d ư ơ n g bác sĩ câu nói thứ hai trực tiếp để hoắc thanh nhai bỗng nhiên giật mình bất quá ta đang nghiên cứu tiểu mới gen cường hóa dược tề thời điểm ngoài ý muốn mượn nhờ linh khoáng nghiên cứu ra một loại chiến lược cường hóa dược tề nói d ư ơ n g bác sĩ trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một bình màu xanh tham thảm thuốc thử làm hoắc thanh nhai nhìn chăm chú xem xét trong nháy mắt cảm nhận được cái tia thuốc thử dung dịch bên trong l n chứa nồng đậm linh l u n khí t ứ c chiến lược cường hóa dược tề chẳng lẽ nói hoặc t hộ a ngai như có điều suy nghĩ suy đoán, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía kia nam ra n như nghĩ đoán, liền ánh nhìn Dương Bác Sĩ. Dương Bác Sĩ, bình dược tề này đến cùng dụng này, nhân trong h phút hiếm thấy bạo phát ra dị sắc. Hoác h gì? Giờ gầy điều lại dược có Bác Bác có tác còm sắc. đó đem về tề suy suy Sĩ. Sĩ, bạo là mắt mắt vị dị i t r ư ở n g đi qua chúng ta thí nghiệm dạng này một bình dược tề tại sau khi ăn vào có thể trợ giúp bao quát quân vương cấp giác tỉnh giả ở bên trong sở hữu người trong thời gian ngắn tiến vào cùng loại quần hóa trạng thái toàn thuộc tính phỏng đoán cẩn thận có thể đ ể thăng ba mươi năm tải hữu đồng thời sẽ triệt để mất đi cảm giác đau tiếp tục thời gian hết thẻ ba phút vừa dứt lời hoặc thanh ngai thì ngây ngẩn cả người toàn thuộc tính đ ể cao 35% t i ế p tục thời gian ba phút chiến lược cường hóa dược t h đây là m u ố n mị thiên chỉ bất quá h o ắ c thanh nhai trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì lập tức tiếp tục dò hỏi cái kia hậu di chứng đâu nghe vậy dương bác sĩ trên mặt thần s ắ c trong nháy mắt trì trệ lúc này cũng có chút ấp ứng lên h o ắ c thanh nhai mi đầu cao lại sau một lát mới nghe thấy dương bác sĩ âm thanh v a n g lên căn cứ quan sát phục phía dưới loại này dược thể ba mươi cái g i á c tỉnh g i á tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ thân thể biến dị đẳng cấp càng cao biến dị biên độ càng nhỏ căn cứ suy đoán của ta hẳn là loại kia linh khoáng lẩn chứa linh khí chỉ có cao dài siêu phảm cấp trở lên nhân loại phục d ụ n g mới có thể hoàn toàn không tác dụng v ụ nghe nói như thế về sau hoắt thanh nai g lúc này mới thở dài nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó dương bác sĩ lại mang đến cho hắn cái thứ hai kính hỉ trừ cái đó ra chúng ta còn phát hiện tại phục d ụ n g loại này một hình chiến lược cường hóa dược tề về sau nếu là phối hợp phục d ụ n g một hình gen đặc hóa dược tề dương bác sĩ sau khi hít sâu một hơi lúc này mới tiếp tục mở miệng theo thống kê ước chừng có bảy mươi chín xác suất có thể xúc tiến thể nội g e n tiến hóa đối với tất cả quân vương cấp trở xuống rác tỉnh giả cũng có thể làm đến vĩnh cựu chiến lược cường hóa nhưng còn lại hai mươi mốt đều đã chết hoặc thanh n g a y n g a y vậy nhưng lại không phát giận chỉ là yên lặng rơi vào trầm tư thật lâu lúc này mới nhìn hướng dương bác sĩ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói tiến sĩ có đại tài a sự cấp toàn quyền bây giờ ninh thành đã ở vào diệt thành trong nguy cơ cho dù là có p h o n g hiểm cũng nhất định phải đánh bạc đối với ninh thành mà nói cái kêu một hình chiến lược cường hóa dược tề không khác nào đưa than khi có tuyết đồng dạng hoặc thanh ngai trong nháy mắt liền không để ý đến hắn khả năng đưa tới hậu quả giờ phút này hắn chỉ để ý một việc dương bác sĩ không biết hai không do dự một giây sau lưu anh cùng triệu trường thanh liền bị hắn gọi trở về còn lại hai thế lực lớn cao tầng cần phải m ậ t thiết chú ý phòng tuyến bởi vậy thu đến h o ắ c thanh nhai tin tức về sau gấp trở về lưu anh cùng triệu trường thanh thần sắc cũng không tính là để mắt dù sao chỉ có khi thật sự đối mặt qua yêu thu công thành tràng cảnh về sau hai người mới càng phát ra cảm nhận được cái này yêu linh loạn thế đến tột cùng khủng bố đến mức nào hoặc hội t r ư ở n g ngươi đến tột cùng có chuyện gì đối với lưu anh cùng triệu trường thanh mà nói hiện tại trọng yếu nhất cũng là giữ vững mỗi người khu vực phòng thủ bởi vì hai người này thực sự nghĩ không ra hoắt thanh nhai ở cái này trước mắt gọi bọn hắn trở về là làm gì nhưng ngay sau đó làm hoác thanh nhai đem một hình chiến lược cường hóa dược tề hiệu quả tiết lộ ra ngoài trong nháy mắt triệu trường thanh cùng lưu anh tất cả đều sợ ngây người ý của ngươi là cái này chiến lược cường hóa dược tề cho dù là đối với quân vương cấp cũng hữu hiệu hoác hội trưởng có loại này hảo đồ vật ngươi làm sao hiện tại mới nói nguyên bản hai người còn có chút bận tâm thủ thành sự t ì n h có thể nghe được hoác thanh nhai mà nói về sau hai người tất cả đều kích động lên ấn trước mắt chiến trường độ chấn động chỉ cần có những thứ này chiến lược cường hóa dược tề trợ giút lấy hai cái thế lực nội tỉnh lại thêm những cái kia át chủ bài thủ thành hẳn là dư xài mắt thấy cá đã căn câu h o ắ c thanh nhai cũng là trong nháy mắt khỏe miệng liệt mở một vệ tường cong chỉ bất quá các ngươi cũng biết khai phát loại này dược tề đại giới mười phần đ ắ t đỏ hiện nay chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu ta cũng liền không nói nhiều cái khác đồng giá một cái quân vương cấp cường hóa tài nguyên đơn vị linh khoáng đổi năm bình chiến lược cường hóa dược t ề mà lại ta tổng cộng chỉ có hơn một nghìn điểm tôn lượng các ngươi mỗi nhà nhiều nhất có thể lấy đi ba trăm bình rất hiển nhiên h o ắ c thanh nhai đây chính là tại công phu sư tử ngoạn một đạo quân vương cấp cường hóa tài nguyên đi đổi năm bình chiến lược cường hóa dược tề đây quả thực là tại đoạn có thể thế cục bây giờ bày ở chỗ này quân vương cấp cường hóa tài nguyên tuy nhiên c h â n quý nhưng những cái kia linh khoáng hai thế lực lớn lại đều còn có không ít có dư lưu anh sắc mặt khó coi nhưng còn không đợi hắn nói gì nhiều triệu t r ư ờ n g thành đã hạ quyết tâm Tốt. chúng ta ninh thành hiệp hội liền muốn ba trăm bình bất quá cái kia linh khoáng tiêu hao quá nhanh ta chỗ này chỉ còn lại có năm mươi cái cơ số linh khoáng chỉ chút này nói xong không chờ hoắc thanh ngai do dự hắn liền từ tùy thân không gian giới chỉ bên trong lấy ra năm mươi cái cơ số linh khoáng đặt ở trước mặt hoắc thanh ngai mặt ngoài không vui nhưng trong lòng đã cười lạnh một bên khác lưu anh cũng học theo l dù là tác dụng phụ còn mạnh hơn cũng không sao ít nhất phải để toàn thuộc tính đề thang hiệu quả tăng lên tới năm mươi n trở lên thu đến mệnh lệnh về sau dương bác sĩ trong nháy mắt liền dẫn linh khoáng lui ra ngay sau đó hoát thanh ngai liền trực tiếp khiến người ta đem năm trăm bình một hình chiến lược cường hóa dược tể tất cả đều đưa đến tây tuyến chiến trường dù sao làm tam đại thế lực bên trong cường đại nhất cái kia đạo thế lực nhiệm vụ của hắn cũng xa so với còn lại hai thế lực lớn trọng ngoại trừ tây tuyến chiến trường bên ngoài phía nam chiến trường cũng từ hắc long hội phụ trách xử lý xong những thứ này hắn liền không chớp mắt đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình lớn tây tuyến chiến trường thời gian thực tình hình chiến đấu cung bầy sói có qua vài lần gặp nhau hắn hết sức rõ ràng đám kia lang thú tuyệt đối không thể lấy coi như không quan trọng so với vắt ngang tại nam bộ khu vực phòng thủ bên ngoài bảy vạn hồ tộc đại quân vẫn là tây tuyến chiến trường đám kia lang thú mang tới áp lực lớn hơn giờ phút này tây tuyến chiến trường dựa vào địa lợi một mực trú đóng ở khu vực phòng thủ rất nhiều hắc long hội các thành viên giờ phút này đã có không ít người đều chết lặng chỉ biết là bắc cỏ bắn phá xa xa địch nhân vẹn vẹn chỉ là hai giờ chiến đấu nhưng đám nhân loại kia đã cảm nhận được địch nhân khủng bố cùng nha hai lần dẫn đội đột phá phòng tuyến phổ thông vũ khí nóng căn bản vô pháp uy hiếp bọn hắn biết hắc long đại đội xuất thủ lấy nhân lực thân thể tay k i ê n g lam hòa gật lình đồng thời còn có các loại uy lực cao bạo vũ khí trợ cùng á lúc đó cái kia rách tả tơi trên cầu toàn thân trắng như tuyết bút lông sói đã nhiễm lên từng trận màu đen bụi mù cùng nha nhìn lên trước mặt cái kia giả thiên tế nhật không bình luận đồng dạng có chút đau đầu phổ thông viên đạn không cách nào uy hiếp hắn cùng dưới trướng thanh minh tiểu đội không giả nhưng những cái kia phản nhân loại đường tính lớn vũ khí đối với còn lại thanh minh lam thú thương t u y ế t lang thú mà nói vẫn có được uy hiếp không nhỏ nguyên nhân chính là như thế cùng nha sầu a bất quá ngay tại cùng nha vội vàng sao động thời điểm ảnh nha thân hình đ ố n g nhiên xuất hiện nhận nha mệnh lệnh trước tiên lui đi các ngươi thay đổi đi trước khôi phục một số thể lực phá vòng vây sự tình giao cho chúng ta đi ảnh nha trực tiếp để cùng nha tròn v á n g các ngươi phá vây ảnh nha nơi này là chiến trường cũng không phải để ngươi đổ dỡn thế mà nghe nói lời này về sau ảnh nha chỉ là yên lặng cười một tiếng trong ánh mắt hiện hiện mấy phần thâm thúy yên tâm đi trước khi đến ta đã cùng hết nha tính sẽ qua chúng ta đánh thắng cũng vào thời khắc này hoát thanh ngai phái người tới đem một hình chiến lược cường hóa dược tê đưa đến song trọng kích thích phía dưới đám nhân loại kia trong nháy mắt giống như là đánh cái gì vô cùng lớn thắng trận giống như điên cuồng lên thật tình không biết tiền tuyến trên chiến trường âm ảnh bên trong đã có hơn m ộ ư ơ i đạo hung tùm ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn những thứ này giấu ở trong bóng tối chính là chia thành tốp nhỏ phong ảnh yêu quân đương nhiên trong đó còn có ảnh nha cùng cái bóng của hắn tồn tại không có ai biết bọn hắn tập đến, chương b thế Trong á rách y y mắt t phòng u n chương phong ảnh yêu quân đánh bất ngờ. Trong nháy phòng tuyến. Chiến tuyến 2 km bên ngoài. rách yêu bất mắt km xe n hôm ư n g g cái nay thử một chút ta làm thàn lằn lớn xạ xì、si、mi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi vừa ngủ tỉnh liền trông thấy trước mặt bày ở một phần chế tắc tinh xảo tạo hình hoàn mỹ yêu nhục thứ thân nguyên bản lạc gan phi đã khẩu vị mở rộng có thể nghe thấy huyết nha mà nói về sau lại là trong nháy mắt chỉ trệ đợi lát nữa than l ầ n lớn xạ s i mi huyết nha đại ca ngươi không có nói đ ù a chớ lạc an phi trực tiếp nhịn không được đ ầ u đen r a u muống lên đối với tuyết lang tứ nha nhận nha cùng nha cùng ảnh nha đều là bị hai người coi là lang thúc tồn tại có thể đơn độc chỉ có huyết nha gia hỏa này quả nhiên là hai người nhìn tận mắt lớn lên nhưng không phải là bởi vì huyết nha hình thể bày ở cái này lấy lạc an phi tính cách chỉ sợ trực tiếp liền muốn hô huyết nha làm tiểu lão đệ bất quá còn tốt huyết nha cũng không thèm để ý loại này không có bối phận giờ phút này để hắn thở dài chỉ là hai cái tiểu gia hỏa đối với hắn chủ nghệ không đồng ý Mà Mục Lý theo ấ một ý nghĩa nào đó tới nói huyết nha kỳ thật cũng chỉ là một cái trưởng thành sớm tiểu gia hòa mà thôi đến vụ tiểu tuyết tiểu từ hô huyết nha làm vợ cả ca cái gì lý mục ngay từ đầu cũng chỉ làm là tiểu gia hòa thuận miệng một câu cũng không để ý nhưng giờ phút này bao quát lý mục ở bên trong tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới hai cái tiểu ra hỏa một tiếng này đại ca đã đã dẫn phát một loại nào đó hiệu ứng hồ điệp giống như biến hóa hư không vô tận mê ngông chỗ trong hư không có từng trận rất nhỏ như con mụi h o ngọng lại dường như so vô số loạn lôi ngút trời còn muốn nóng này tiếng động lớn thanh n â m huyên náo vang lên nơi này chính là nghe đồn thời gian chi hải mà giờ k h ắ c này một đạo toàn thân phát r a xanh tím đỏ ba màu linh ẩn dường như vĩ nạn vô biên vô tận hư ảnh huyễn tượng đột nhiên động kẽ động ngay sau đó tại vô tận thời gian chi hải phía trên ẩn ẩn có một đạo như ẩn như hiện linh hồ hư ảnh loẹ lên một cái rồi biến mất xa vượt thời gian chi hải cái kia hai cái tiểu vậy mà cùng hậu thế cái vị kia lục thế yêu thần còn có dạng này một tầng nhân quả sao cơ duyên này quả t h ự c thú vị a thần chỉ c h i âm vang lên nhưng lại trong nháy mắt tiêu trừ tại hư không vô tận c h i hải bên trong chỉ dẫn tới mấy trăm đạo vô thượng khủng bố ý niệm ảo hảo hàn lâm sau đó lại liên tiếp tiêu tán tại huyết nha còn tại cảm khái chính mình chủ nghệ không người thưởng thức thời điểm lý mục vì hai cái tiểu ra hỏa chuẩn bị hầm l o n g cốt đã bị đ ã bưng lên sắc hương vị đều đủ không nói mà lại cái kia mềm nát giao lòng chi thịt càng là tản ra nồng đậm linh ẩn giờ khác này huyết nha trực tiếp t vương n g ư ơ i cái này không công bằng à nói tốt chúng ta so đấu chủ nghệ n g ư ơ i vụn trộm tại long cốt trong suốt tăng thêm thứ gì nghe vậy lý mục chỉ là lắc đầu không nói cái gì không công bằng ta chỉ là thoáng cho hai cái tiểu gia hỏa bổ sung điểm dinh dưỡng mà thôi huyết nha khỏe miệng trong nháy mắt điên cuồng có gáp hảo gia hỏa hạn chí ít đều trông thấy hơn mười đạo thiên địa linh vật n g ư ơ i quản cái này gọi thoáng thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à gan phi thì là người người cái kia gây mũi mùi thịt nghĩ đến đây là ba ba cho mình ăn bài trong nháy mắt hai người tất cả đều chăm miệng một lời mở miệng nói ba, ba. chúng ta chạy nói tô thanh tuyết cùng lạc a n phi liền bắt đầu ăn như gió có lên mà lý mục nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái kỳ quái tiểu tử cùng tiểu tuyết hai cái tiểu gia hỏa tấn thăng chuẩn quân vương đều bao lâu tại sao lâu như thế đi qua vậy mà cảnh giới không n ú c đ í c h chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tu luyện bình cảnh lý mục trầm tư thời khắc náo hải bên trong hệ thống cấp gia đáp án hệ thống nhắc nhở ký chủ thu dưỡng nhân loại cá thể tiểu tuyết tiểu tử thần hồn cường đại thiên phú kinh người nhưng khi trước thể phách chỉ tương đương với hai tuổi dưới nhi đồng không cách nào gánh chịu quân vương cấp trở lên lực lượng căn cứ hệ thống t ô i toán như là dựa theo bữa cơm này tiêu chuẩn tiếp tục cường hóa hai người thể phách dự tính một tháng sau có thể cho hai người thể phách trưởng thành đến tương đương với bốn tuổi nhi đồng đến thời điểm có thể nếm thử tấn thăng quân vương đơn giản hai câu nói trực tiếp để lý mục trong lòng lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ bộ dáng nguyên lai、like, là bởi vì thể phách sao tuy nhiên trong lòng có qua suy đoán như vậy nhưng cho tới bây giờ lý mục mới thật sự xác định nguyên nhân trong nháy mắt lý mục trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán cùng đốt cháy giai đoạn không bằng liền để hai cái tiểu gia hỏa thì như vậy thuận theo tự nhiên sinh trưởng đi dù sao lấy bây giờ lang xảo thực lực trừ phi bá chủ đích thân đến nếu không không người có thể thường tổn được hai cái tiểu g i a hỏa không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều đột nhiên nhận nha phát ra một đạo chấm thấp hú dài cùng lúc đó huyết nha trong mắt thần sắc trong nháy mắt biến đổi nhìn lấy hai cái tiểu g i a hỏa cực kỳ ôn nu mở miệng tiểu tuyết tiểu t ử ngoan ngoan ă n cơm ta đi giúp các ngươi nhận nha lang thúc đi hắn giọng nói chuyện cực kỳ bình tĩnh nhưng trên thân sát cơ lại giữa bất chi bất giác như vậy tản mạng ra sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh đằng không mạng ra sau đó tiền tuyến chiến trường phía trên Thu đến mệnh ô、oh. liên tiếp s ó i gào tiếng vang hoàn toàn chiến trường phía trên cái kia hai chi phong ảnh tiểu đội tại ảnh nha chỉ huy dưới trong nháy mắt hóa thành thế gian kinh khủng nhất thích khách cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn chỉ trong nháy mắt chỗ kia nhân loại phòng tuyến rất nhiều phổ thông giác tỉnh giả liền đã bị xé nát mà liên tại ngoài ngàn mét lần này cùng nha cùng huyết nha sóng vai mà đi nam chi tinh nhuệ tiểu đội đồng thời khởi xướng trùng phong mục tiêu chỉ có một cái nghiền nát trước mặt bệnh nhân chỉ một thoáng thiên đ i ệ bên trong sát cơ nổi lên mà giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã ngồi ở làng ba lý mục đỉnh đầu ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa chiến trường ngẩn người đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy bầy sói chủ động xuất kích thời điểm tràn g cảnh nguyên nhân chính là như thế trong đó cảm thụ hoàn toàn khác biệt mấy lần trước các nàng gặp phải đều là có cường địch xâm lấn lan xảo bầy sói bị động phòng ngự tuy nhiên cuối cùng mỗi lần đều thắng được thắng lợi có thể cũng không giờ phút này giống như làm cho tâm thần người chấn động ninh thành tây tuyến chiến trường nói trắng ra là kỳ thật cũng là một tòa cầu nối công phòng chiến mà thôi dù sao cái này cây cầu lớn vượt ngang vân giang hai bên bờ không chỉ có là thiên nhiên nơi hiểm yếu cũng là một chỗ binh r a tất tranh chi địa đầu mối then chốt chi địa nói là dễ t h ủ khó công một điểm sai không có cũng nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết cùng lạc gan phi chưa từng có nghĩ tới rõ ràng lang ba dưới chướng chỉ có không đến một trăm con lang thú trùng phong có thể khí thế phía trên lại giường như so thiên quân vạn mã còn muốn uy vũ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nguyên bản còn ở trong lòng tính toán tuy nhiên bầy sói thực lực rất mạnh nhưng muốn muốn đánh hạ trước mặt cái này dễ t h ủ khó công phòng tuyến nói ít cũng phải một ngày thời gian đi chưa từng nghĩ lúc này mới qua bao lâu tỉnh lại sau giấc ngủ chỗ kia phòng tuyến đã, đã muốn bị công phá tô thanh t u y ế t trầm mặc không nói mà là c a n phi thì là không khỏi trong lòng kinh hãi đây chính là phong ảnh yêu con sao